Trẻ con lạ dễ dạy. Gặp lý Mặc Trúc suy một ra ba, cực kỳ thông minh, Triệu Nguyên tán thưởng một tiếng. Nếu như ta không ngừng làm chuyện tốt, dần dần có được tiến độ, có thể hay không trực tiếp vũ hóa thành tiên? Lý Mặc Trúc đột nhiên giống như phát hiện ra mới đại lục. Trên lý luận là có thể đấy, nhưng thực tế thì không có khả năng đấy. Vì sao? Căn cứ một ít điển cố miêu tả, có rất nhiều phàm nhân bởi vì làm việc thiện mà bị thần tiên làm phép thành tiên đấy, làm cho người hướng thiện, điều này nói rõ, thiện hưu thiệt báo, cũng không phải là bắn tên không đích. Nhưng là, tại chúng thần ước hẹn về sau, Các lộ thần tiên đã không tham dự phàm nhân thế giới tôn giáo tín ngưỡng, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, thần tiên trên địa cầu bất kỳ một cái nào tôn giáo hay vi, cũng có thể dẫn thai nạn tính tôn giáo chiến tranh, tự nhiên, phàm nhân bị được dẫn độ thành tiên tiểu không khả năng rồi. Khó trách người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Lý Mặc trúc tức giận bất bình nói: "Căn cứ của ta phỏng đoán, chúng thần nước hẹn về sau, địa cầu đã đạt thành các thần linh cho rằng cố gắng tín ngưỡng lực địa phương, thần linh không bao giờ nữa sẽ vì nhân loại kính dâng, cho dù là chiến tranh, tật bệnh, ôn dịch, khô hạn các loại tai nạn nối góp tới." Thần linh cũng sẽ không biết hiện lộ thần tích. Tại vào thời viễn cổ, thần linh vì đạt được nhân loại tiến độ, sẽ bốn phía bốn ba, hành văn bố vũ, lại để cho địa cầu mưa thuận gió hòa các loại. Chỉ từ đã có chúng thần nước hẹn về sau, nhân loại đạo đức mà bắt đầu không có rồi. Lý Mặc trúc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Xem ra, mấy cái cái gọi là thần chi trọng tài, chính là trợ trụ vi ngược. Ta nghĩ, bọn hắn nước nguyện ban đầu hẳn là tránh cho địa cầu xanh linh đồ thán, nhưng là, tại vô tận trong năm tháng, bọn hắn đã bị mất phương hướng phương hướng, biến thành thần linh nước phụ thuộc. Triệu Nguyên Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn, chẳng phải là muốn cùng sở hữu tất cả thần linh là địch?" Lý Mặc Trúc vẻ mặt lo lắng nói. "Không, ta còn có rất nhiều bằng hữu." Triệu Nguyên lắc đầu. "Ai? Những cái kia chết trận thần linh, còn có những cái kia chết trận thần linh thân thuộc bằng hữu. Nhưng là, bọn hắn còn không có phục sinh a. Không cần lo lắng, chỉ cần còn lại sau cái thần chi trọng tài tử vong về sau, những cái kia có được tín ngưỡng lực thần linh sẽ như nấm mọc sau mưa nhau nhau phục sinh, đến lúc đó, những cái kia ý đồ ngăn cản bọn hắn phục sinh thần linh, chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất." Chương 557 trung năm 557. Năm đó bọn hắn chiến bại, chờ bọn hắn phục sinh, pháp lực đại giảm, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng những cái kia cường đại thần linh sao? Tới lúc đó hậu, liên quan gì ta?" Triệu Nguyên mỉm cười, chóng mặt. Cái kia địa cầu có thể bộc phát hay không chiến tranh? Khả năng này có, nhưng là tỷ lệ rất thấp, bởi vì, căn cứ lịch sử y chép phỏng đoán, địa cầu hẳn là thần linh cùng tu chân giả phát nguyên đấy, nói cách khác, địa cầu chính là những cái kia xưa nhất thần linh cùng tu chân giả cố hương, bọn hắn sẽ không để cho địa cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát đấy. Nếu quả thật đã đến đại quy mô thần linh chiến tranh, khẳng định lại sẽ như lần trước đồng dạng, ra sân khấu mới đích chúng thần nước hẹn. Vì cái gì những cái kia viễn cổ thần linh thần thông càng lợi hại hơn? Bọn hắn sinh ra đời thời điểm, nhân loại số lượng thế nhưng mà cực kỳ rất thua tớt, chắc hẳn khi đó tín ngưỡng lực xa xa so ra kém hiện tại tín ngưỡng lực số lượng, tín đồ số lượng càng là không thể lãnh động. Người đã hiểu có sai lầm, tín đồ số lượng tuy nhiên có thể quyết định thần linh pháp lực, nhưng là, đây không phải là tuyệt đối đấy. Người ngẫm lại, thời xa xưa hậu nhân loại, tư tưởng đơn thuần nhất, hắn thành kính đạt đến cuồng nhiệt trình độ loại này tín ngưỡng lực, uy lực mới lại, mà xã hội hiện đại, nhân loại sống mơ mơ màng màng, vì tư lợi, mặc dù có chút người y nguyên tín ngưỡng thần linh, nhưng là hắn thành tính trình độ đã giảm bớt đi nhiều, tự nhiên, thần linh sợ thu hoạch tín ngưỡng lực cũng muốn yếu đi rất nhiều. Mặt khác, vô luận là bịa đặt thần linh hay là tu chân giả, đều theo tuế nguyệt trôi qua mà trở nên càng ngày càng lớn mạnh, bởi vì, bọn hắn ngoại trừ thu hoạch tín ngưỡng lực bên ngoài, một mực đều đang tu luyện, cho nên, càng là viễn cổ thần linh, hắn thần thông càng lớn. Thì ra là thế. Đúng là như thế, rất nhiều thần linh cũng không có cái gì tiến độ, nhưng là, tín đồ của bọn hắn lại cực kỳ thành kính trung thành, cho nên, loại này thần linh cũng không thể khinh thường, thí dụ như, cây phương thế giới bên trong Sát Tạn, truyền thống Sát Tạn giáo phái ý nguyên xem Sát Tạn vi trong vũ trụ vĩ đại nhất thần, Sát Tạn không chỉ có là thần, cũng là thiên nhiên, càng là năng lượng, hắn tiểu là hết thảy. Sát Tạn tín đồ cũng không phải rất nhiều, nhưng là phần lớn cực kỳ cuồng nhiệt, cho nên, hắn thần thông cũng cực kỳ tương đại, đủ để cùng những cái kia hồng hoàng cự thần chống lại. Ma quỷ cũng có tín đồ. Lý Mặc chúc mọp méo miệng. Ma quỷ vì cái gì không thể có tiến độ? Có hắc ám thì có hào quang, có tà ác thì có chính nghĩa, nếu như trên thế giới chỉ có quang minh cùng chính nghĩa, chẳng phải là lại nhớ tới hỗn độn thế giới. Mỗi người đều có tà ác một mặt, cũng sẽ có hướng tới quang minh chỉ tâm, sa tạn tồn tại, chỉ là đao móc trong nhân loại tâm hắc ám thế giới, tội ác đích căn nguyên hay là đang nhân loại tà ác linh hồn, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Âm dương tuần hoàn, ánh mặt trời cùng hắc ám luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Lý Mặc Trúc đột nhiên nói, "Đúng vậy." Triệu Nguyên Âm thầm kinh ngạc, cái này Lý Mặc Trúc thiên tư cực kỳ thông minh. Một câu, lên đường xảy ra chuyện vật bản trước, rất nhiều tu chân giả cùng kỳ cả đời cũng là không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Chờ ngươi giết còn lại 6 cái thần chi trọng tài về sau, ta muốn làm thiên hạ thiện lương nhất người, sau đó lại để cho thần tiên dẫn độ ta thành tiên. Không, là hiện tại mà bắt đầu làm thiên hạ thiện lương nhất người. Làm việc thiện hẳn là phát hồ tại tâm, mà không phải ôm hiệu quả và lợi ích thái độ, bằng không thì kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, ta nghĩ thần tiên cũng không thể có thể chủ đạo, cho dù là thần tiên một lần nữa hiện lộ thần tích, cũng sẽ không đơn giản làm phép phàm nhân thành tiên. Vì cái gì? Lý Mặc Trúc sững sờ. Thần linh chính là nhân loại tưởng tượng ra được, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nhưng là, cả hai trong lúc đó, đồng dạng cũng là cạnh tranh quan hệ, nếu như ngươi thành tiên rồi, tự nhiên là không cam lòng thân thể tử vong chẳng khác nào linh hồn tử vong, tới lúc đó hậu, sẽ cùng thần linh tranh đoạt tiến ngưỡng lực, có thể luân hồi phục sinh, đạt được vĩnh sinh. Nói cách khác, thần linh dẫn độ phàm nhân thành tiên là dựng nên đối thủ cạnh tranh, cùng mình gây khó dễ. Lý Mặc Trúc cười khổ nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem cổ địa cầu thần thoại câu chuyện, càng tiếp cận hiện đại, bị điểm hóa thành tiên phẩm nhân số lượng lại cần thiếu, điều này nói rõ, thần linh đã ý thức được vấn đề này. Ta là không có thành tiên hy vọng rồi." Lý Mặc Trúc vẻ mặt thất lạc. "Cũng không phải không có, một khi chúng thần ước hẹn được giải trừ, địa cầu tự tự khôi phục nhân quả báo ứng trật tự, đến lúc đó, rất nhiều rất nhiều thần linh rất xuống địa cầu, tất cả lộ ra thần thông, bồi dưỡng tiến độ, nếu như ngươi tại thế giới loài người có được lực ảnh hưởng, cũng rất dễ dàng được tuyển vi thần linh người phát luôn." Thần linh người phát luôn có chỗ tốt gì? Lý Mặc Trúc con mắt sáng ngời. "Tuy nhiên không cách nào đắc đạo tấn cấp tiên giới, nhưng là Yên Nguyên có thể có được vô tận cái mạng. Thần chi trọng tài, dù là thần linh người phán ngôn, bọn hắn không phải thần tiên, lại như cũng có được vô tận cái mạng. Biện pháp tốt, ta được sớm một chút chuẩn bị, lại để cho thần linh vừa ý ta, để cho ta làm người phán ngôn, hi hi. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, nếu như bọn hắn không chọn ta đâu này. Cái này trên địa cầu gần trăm trăm triệu người, cho dù là 100 triệu người chọn lựa một cái người phán ngôn, cũng là 1 phần trăm tỉ lệ, không được. Không được. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua bên người thì thảo tự nói lý mặc chút, chỉ có thể im lặng. Ha ha đang nghĩ đến biện pháp rồi. Đột nhiên, Lý Mặc Trúc cả kinh một chợt la to. Biện pháp gì? Triệu Nguyên, ta nhìn ngươi thể có thành tiên tiềm chất, không bằng, ngươi cố gắng tu luyện, mau chóng thành thần, sau đó, ta liền làm ngươi ở địa cầu người phán luôn, ta cam đoan, cam đoan vì ngươi trên địa cầu đổi giữa ngàn vạn trung thành tín đồ. Triệu Nguyên, ngươi nói được không? Không tốt. Tốt mà tốt nha, Triệu Nguyên, ta van cầu ngươi rồi. Lý Mặc Trúc ôm Triệu Nguyên cánh tay không ngừng lay động, cầu khẩn nói. Được rồi. Nhìn xem Lý Mặc Trúc cái kia ngây thơ bộ dạng, Triệu Nguyên tâm tư mềm nhũn đáp ứng, bất quá Hắn đã ở âm thầm suy nghĩ, chính mình thành thần còn không biết năm nào tháng nào, đáp ứng cũng không sao, đã đến thành thần thời điểm, đoán chừng Lý Mặc Trúc đã biến thành phấn hồng cô lâu. Âu gia a. Lý Mặc Trúc cao hứng được ôm lấy Triệu Nguyên lại hô còn gọi là vạn giặm không trung bên trong, quanh quẩn Lý Mặc Trúc cái kia chói hai tiếng thét chói tai. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta muốn tu luyện rồi. Ừ, ngươi tăng sức mạnh tu luyện, nhanh lên thành thần. Nhìn xem lập tức nhắm mắt lại Lý Mặc Trúc, Triệu Nguyên lại một lần nữa im lặng. Triệu Nguyên phát hiện, vô luận hắn nhận thức nhiều thiếu nữ người, nhưng là Hán thủy chung vẫn là không cách nào đoán được nữ nhân trong đầu là đựng gì thế. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc ngôi sao, xác định phi hành phương hướng về sau, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ tu luyện. Triệu Nguyên đột nhiên muốn tu luyện, là vì Bôn Nguyệt Chi cảnh loáng thoáng có đột phá xu thế. Bôn Nguyệt Chi cảnh về sau tiểu lão ảnh chi cảnh. Phía trước kỳ trong khi tu luyện, tất cả cảnh giới bên trong, Triệu Nguyên đối với Hào Ảnh Chi cảnh vô cùng nhất chờ mong, bởi vì Hào Ảnh Chi cảnh có thể biến nào hình thể. Nếu như thời điểm chiến đấu đem mình biến ảo số tròn trượng uy phong lẫm lâm kim giáp chiến thần, trên chiến trường hành tảo thiên quân. Đó là hạng gì nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa điều thú vị. Chương 558, chương 558. Triệu Nguyên trong tay, quét lấy mấy miếng tinh thạch, bắt đầu thúc dục linh khí. Kỳ thật, tinh thạch năng lượng đối với Triệu Nguyên tu luyện đã có cũng được mà không có cũng không sao rồi, nhưng là, bởi vì Triệu Nguyên Linh Đại Thế Giới còn ở vào kiến tạo bên trong, tinh thạch năng lượng có thể không chừng mực đưa vào Linh Đại Thế Giới. Hiện tại, đã là Linh Đại Thế Giới thời khắc mấu chốt, Triệu Nguyên cơ hội là mỗi ngày đều đưa vào đại lượng tinh thạch năng lượng, cũng may chính là Triệu Nguyên tu di giới ở bên trong, tinh thạch thế nhưng mà chồng chất như núi. Mỗi lần tại sử dụng tinh thạch thời điểm, Triệu Nguyên sẽ nghĩ đến tiểu tham tiền vạn linh nhi, nếu như không phải vạn linh nhi tại Ma Hạch Đại Lục đại lượng thu mua Ma Hạch, hắn cái này linh đại thế giới, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tạo ra hình thức ban đầu, di chuyển động thực vật, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Nguyên tu chân giả mặc dù là trải qua nhấp độ, nhưng là trên nhiều khía cạnh nhưng lại thuận buồm xuôi gió, như Triệu Nguyên kiến tạo linh đại thế giới điều kiện, có thể nói là đổi mới tu chân thế giới lịch sử. Tại đại tần đế quốc tu chân sử thượng, chưa bao giờ từng có tu chân giả có thể như Triệu Nguyên như vậy có được trọng chất như núi tinh thạch. Tói tâm bên trong đều có thiên ý, tại Vạn Gia Đông viện thời điểm, Triệu Nguyên ngay tại Tiểu Dương Sơn đã lấy được mấy chục khóa thần thú tinh thạch. Về sau, Triệu Nguyên lại đang hấp sơn linh hắc nham cốc cho tới mấy trăm khóa tinh thạch. Sau đó, Lại Đang Ma Hạch Đại Lục đã lấy được chồng chất như núi ma hạch. Không thể không nói, Triệu Nguyên tại tinh thạch thừa diện, vận khí thần kỳ tốt. Cái kia tinh thạch năng lượng rót vào linh đại thế giới thần chi về sau, Triệu Nguyên bắt đầu thúc dục Vạn Nhân Lực Tâm Pháp. Vạn Nhân Địch Tâm Pháp tại Triệu Nguyên trong nội tâm chảy xuôi, gọi về nguyên thủy dã man lực lượng. Lộp bộ đùng ba Tại một hồi giống như pháo giống như nổ vang trong tiếng, Triệu Nguyên trong thân thể linh khí càng phát ra bão hỏa, đạt đến buôn nguyệt chi cảnh đỉnh phong trạng thái. Lúc này, Triệu Nguyên trong cơ thể bắt đầu đại lượng kết tinh, một chuỗi một chuỗi thần bí ký hiệu bị động lại đang giận trong nước, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng tiểu vũ trụ, kinh mạch cũng không có cứng lại, nồng đậm linh khí dọc theo kỳ kinh bắt mạch tinh thần phấn chấn biển lao nhanh gà két, giống như một mảnh dài hẹp dậm dặm chẳng trị dòng sông tinh thần phấn chấn biển hội tụ. Triệu Nguyên cường hành thân thể cùng tu chân giả linh khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, cảnh này khiến Triệu Nguyên thể lực càng ngày càng lâu dài. Trên người cơ bắp giống như đá hoa cương, tràn đầy vô cùng sức bật. Cho tới nay, Triệu Nguyên tu luyện đều dùng vạn nhân địch làm chủ, dùng linh khí làm phụ, hắn loại tu luyện này hình thức, có thể nói là chưa từng có ai. Tại tu chân sự thượng, chưa bao giờ từng có tu chân giả đồng thời tu luyện hai chủng hoàn toàn bất đồng công pháp. Vạn nhân địch chính là tu luyện thân thể, mà linh khí, tất thì hoàn toàn này, đây pháp lực tăng trưởng. Bình thường, tu chân giả chỉ cần một cái khỏe mạnh quý lực là được rồi, truy cầu thân thể cường hành tu chân giả cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, tại thời kỳ viễn cổ tu chân giả, rất nhiều này đây võ nhập đạo Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là chuyên chú tại tu luyện thân thể, tuyệt sẽ không tu luyện linh khí. Tại loại này độc nhất vô nhị phương thức tu luyện phía dưới, Triệu Nguyên tấn cấp tốc độ một đường hất vang tiến mạnh, không ngừng lỗ sắc, tại loại này lỗ sắc bên trong, Triệu Nguyên Long Giáp cùng vọ Vu Chi Ấn cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tạo thành hai đạo không thể phá vỡ phong tuyến. Triệu Nguyên sức chịu đựng cũng càng ngày càng khủng bố, phi hành mấy cái tiếng đồng hồ cũng không có chút cảm giác nào mệt mỏi, liên tục không ngừng linh khí tại kỳ kinh bát mạch trong bắt đầu khởi động, giống như trường gian đại hà, quần quần không rướn. Hai mắt một vòng hất Triệu Nguyên chính mình cũng không biết Hắn hiện tại trạng thái tại tu chân thế giới được xưng là tiểu vũ trụ chi cảnh. Cái gì gọi là tiểu vũ trụ? Thông qua tu luyện, nhân thể kỳ kinh bắt mạch cùng vũ trụ trăm chú liên hệ cùng một chỗ, cấu thành một người thân tiểu vũ trụ. Không chỉ có nhân thể bản thân là một cái tiểu vũ trụ, hơn nữa nhân thể vũ trụ cùng thiên địa vũ trụ lại cấu thành một cái thiên nhân hợp nhất đại vũ trụ. Loại này phân loại liên hệ phương pháp đều là căn cứ công năng đặc biệt, họ động thái liên hệ nguyên tắc, đem công năng giống nhau, hành vi phương thức giống nhau, động thái hoặc trạng thái tính thuộc họ giống nhau, có thể lẫn nhau cảm ứng đích sự vật đều quy làm một loại. Thể hiện rồi thiên nhân tương ứng thiên nhân hợp nhất chỉnh thể quan niệm cùng toàn bộ tin tức tư tưởng. Tiểu vũ trụ lớn nhất diệu dụng tiểu là không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp, thân thể năng lượng cũng có thể đạt tới vĩnh viễn không khô kiệt tình trạng. Tại tu chân thế giới, rất nhiều tu chân giả đã có được tiểu vũ trụ về sau, mới dám tại ly khai tinh cầu, tại mênh mông trong tinh không lịch lẫm rèn luyện, tiếp xúc lần lượt văn minh, cảm thụ vũ trụ huyền bí. Triệu Nguyên không biết đã đạt đến tu chân giả tiểu vũ trụ cảnh giới, hắn càng không biết, tiểu vũ trụ cảnh giới kỳ thật tiểu là tiên nhân cảnh giới. Tại đại tần đế quốc, dù là cường đại như thái hạ tiên tử cũng vô pháp tiến vào ngoại không gian thăm dò vũ trụ huyền bí. Trong khi tu luyện, ngoại trừ thân thể rõ ràng cường hành, Triệu Nguyên Long giáp đã trở nên không giống như là long giáp, thoạt nhìn càng thêm uy mãnh thiết thân, như là nhân loại áo giáp. Đối với long giáp biến ảo, Triệu Nguyên một mực trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là chỉ từ cùng sẽ tiếp trao đổi về sau, hắn xem như minh bạch đạo diệu trong đó. Cái kia bị nhốt tại Hắc Nham cốc thủy đầm cự long, cũng hẳn là nhân loại tưởng tượng ra được thần thú, nàng Lân giáp vốn là ở vào nhân loại bịa đặt tín ngưỡng lực, nói như vậy, đem làm long giáp được Triệu Nguyên rèn luyện về sau, sẽ dùng triệu nguyên đích trí trí lực vi chuyển ở gì, mà triệu nguyên trong óc nhất định sẽ có trong tưởng tượng hoàn mỹ áo giáp, như vậy, long giáp tại triệu nguyên tiến ngưỡng lực ảnh hưởng phía dưới, lô xác đã thành triệu nguyên tưởng tượng thấy hoàn mỹ áo giáp. Hào ảnh chi cảnh. Thinh linh, triệu nguyên trong nội tâm khẽ động, ngay tại hắn nghĩ đến long giáp cùng tiến ngưỡng lực trong ngáy mắt, đột nhiên phục trí tâm linh, nghĩ tới hào ảnh chi cảnh. Nếu như từ nhân loại vật lý khoa học giải thích, nhân loại thân thể căn bản không có khả năng biến ảo, mà vấn đề này, chính một mực lại để cho triệu nguyên xoắn xuýt, bởi vì, hắn trên địa cầu về sau, học tập đã đến rất nhiều khoa học tri thức. Tại hữu ý vô ý trong lúc đó, một ít nghĩ cách sẽ bị hiện đại khoa học sở ảnh hưởng, mà vừa rồi, hắn lĩnh ngộ ảo ảnh chi cảnh ảo diệu. Hết vậy, nguyên ở tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng người khác là một loại lực lượng, tín ngưỡng chính mình cũng là một loại lực lượng. Bề lòng, nghị lực, bền gan vốn chí tính cách, đây đều là bản thân tín ngưỡng thể hiện, nếu như đem loại này tín ngưỡng biến thành một loại lực lượng, theo vật lý bên trên cũng cải biến nhân loại hình thái cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, nhân loại tín ngưỡng lực, thế nhưng mà cường đại đến có thể sinh ra đời không gì làm không được thần linh. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên hết sức chăm chú, thần sắc trong lúc đó nghiêm túc và trang trọng vô cùng. Một màn kỳ dị xuất hiện, tại một hồi lốt búp đùng ban nổ vang bên trong, đang ở linh khí cháo bên trong Trệu Nguyên trở nên càng lúc càng lớn, linh khí cháo cũng trở nên càng lúc càng lớn, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, Trệu Nguyên thân hình đã cao tới 10 trượng, tựa như một tòa kim quang loè loẹt cột điện bằng sắt. A. Trệu Nguyên đang tại trộp mắt Lý Mặc trúc bị cái kia lốt búp đùng ban nổ vang giật mình tỉnh lại, mở to mắt xem xét, chỉ thấy đang mặc kim giáp Trệu Nguyên giống như một tòa làm cho người ngưỡng mộ núi lớn, sợ tới mức oa oa thẳng gọi. Không có việc gì. Trệu Nguyên ha ha cười cười thân thể chậm rãi thay đổi trở về, lúc này, hắn đã cảm thấy thân thể không khỏe, bởi vì hắn còn không có đột phá buôn Nguyệt chi cảnh, vừa rồi chính là cưỡng ép hiếp vận hành ảo ảnh chi cảnh. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Lý Mặc Trúc vẻ mặt kính sợ nhìn xem Triệu Nguyên, vừa rồi cái kia một màn, thì rắc trùng kích lực thật sự là quá rung động rồi. Ảo ảnh chi cảnh. Giả dối a. Lý Mặc Trúc vô vô ngữ, thật dài hô thở ra một hơi. Không phải, thật sự chỉ là không có cách nào khác dùng khoa học giải thích, đúng rồi, ngươi biết khai thiên tích địa bản cổ sao? Biết rõ Hắn là thật sự tồn tại sao? Lý Mặc Trúc không khỏi sửng sở. Thiên địa đến cùng phải hay không bản cổ sở khai mở đã không thể nào khảo chứng, rất nhiều đều là hậu nhân miêu tả, nhưng là, hắn khai thiên tích địa vừa mới phù hợp ta hiện tại tu luyện ảo hành chi cảnh. Hỗn độn sơ khai chi thế, hắn hữu dụng tay chống thanh thiên, hai chân đạp trên đại địa, lại để cho thân thể của mình mỗi ngày trưởng cao một trượng, theo thân thể của hắn tăng trưởng, thiên mỗi ngày tăng cao một trượng, địa mỗi ngày thêm dày một trượng. Như vậy lại qua 10 vạn 8000 năm, thiên càng ngày càng cao, địa càng ngày càng dày. Bản cổ thân thể lớn lên, có 90000 trồng kia sao chừng rồi. Dựa theo thần thoại miêu tả, bản cổ nương tựa theo thần lực của mình cuối cùng đem thiên địa khai hức đi ra. Thế nhưng mà bản cổ cũng mệt mỏi chết rồi. Bản cổ trước khi chết, trong miệng hắn gọi ra khí biến thành bốn mùa phiêu độc vân, thanh âm biến thành bầu trời lôi đỉnh, hắn mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành ánh trăng, tóc cùng tròng râu biến thành bầu trời đêm ánh sao sáng, thân thể của hắn biến thành đông, tây, nam, bắc bốn cực cùng hùng vĩ tam sơn ngũ nhạc, huyết dịch biến thành giang hà, gân mạch biến thành con đường, cơ bắp biến thành đồng ruộng, hàm răng cốt cách cùng cốt tủy biến thành dưới mặt đất tại nguyên khoáng. Sàn, làn da cùng tóc gáy biến thành cả vùng đất cỏ cây, mồ hôi biến thành mưa móc. Truyền thuyết, bàn cổ tinh linh hồn phách đã ở S. Sau khi hắn chết biến thành nhân loại. Cho nên, đều nói nhân loại là trên đời vạn vật chi linh. Không phải nói thần linh chính là nhân loại tín ngưỡng lực biến thành ư? Vì sao bản cổ sớm hơn nhân loại tồn tại? Chương 559, chương 559. Ha ha, câu chuyện tính là chân thật không thể nào khảo chứng, trên lý luận, bàn cổ là nhân loại xuất hiện về sau, chỉ là khi đó nhân loại ngu muội vô tri rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, mới có thể nói thiên địa chính là bản ngỗ tổ khai mở. Kỳ thật, nếu như thiên địa thật sự là bản ngỗ tổ khai mở, hắn đã chết, nhân loại có như thế nào sẽ biết sự hiện hữu của hắn. Có lẽ, bản cổ cái này thần linh đích thật là tồn tại đấy, chỉ là xuất hiện thời gian cần phải muốn muộn rất nhiều, ta suy đoán, lúc ấy ở vào hồng hoang thời kỳ, hỗn độn trừ ra, hồng thủy tràn lan, man thú hành hành, nhân loại dùng tín ngưỡng lực tưởng tượng ra bản ngỗ cổ trợ giúp nhân loại, kết quả, nhân loại trí nhớ lại bị nói dối, cho rằng bản ngỗ cổ chính là nhân loại thủy tê. Ân Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Ngay lúc đó ban cổ, cần phải cùng ta có một dạng năng lực, chỉ là so với ta mạnh hơn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, thân thể của hắn rất có thể thật sự hóa thân thành núi non sông ngòi. Oa, cái kia nhiều lắm đại một người a. Lý Mặc chúc sợ hai thán nói. Không cách nào phỏng đoán, ít nhất ta hiện tại có thể biến ảo tầm hơn 10 trượng, ở địa cầu người xem ra, đây đã là đỉnh thiên lập địa độ cao rồi. Cũng thế, chỉ là ta không có cách nào xác minh bạch một cái hơn 10 kg người đột nhiên biến thành mấy ngàn kg thậm chí mấy vạn thậm chí còn hơn 10 vạn tấn. Lý Mặc Trúc vẻ mặt vắt hết hốc biểu lộ. Ngươi chỉ dùng để nhân loại khoa học góc độ đi đối đãi sự vật, kỳ thật, vũ trụ ảo diệu, không cách nào hoàn toàn dùng khoa học phá giải, tựa như tu chân giả không cách nào hiểu rõ khoa học đồng dạng. Lúc trước ta đi vào địa cầu thời điểm, chứng kiến một ít chúng ông giới thiệu tư liệu cùng với cực lớn uy lực, cực kỳ rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không đã hiểu trong đó nguyên lý. Chỉ là cùng ngươi ngây người cả đêm, đã cảm thấy, đời này học tri thức xem như học quần công rồi. Lý Mặc Trúc thở dài một tiếng. Không, tri thức vĩnh viễn không có khả năng học quần công, kỳ thật Tu chân cùng nhân loại khoa học có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thí dụ như trước đó không lâu ta phát hiện nhân loại nhà khoa học nâng lên nhân loại con mắt thứ ba thể hình nó thông, cùng tu chân giả thiên nhãn tương xứng, hắn rất nhiều năng lực, cùng tu chân giả năng lực không như mà hợp, điều này nói rõ, cuối cùng có một ngày, khoa học sẽ cùng tu chân tìm được một cái hoàn mỹ phủ. Hợp điểm, giúp nhau lấy thừa bù thiếu. Nếu có một ngày, nhân loại có thể cùng máy bay đồng thời tại bầu trời bay lượn, này tướng là cỡ nào mỹ diệu một khắc a. Lý Mặc Trúc vẻ mặt hướng về chi sát Không có ai biết tương lai sẽ thế nào, nhân loại trước mắt còn không cách nào quyết định tương lai của mình. Triệu Nguyên cười cười, "Nhân định Thăng Tiên, vì cái gì không thể quyết định tương lai của mình?" Lý Mặc Trúc không đồng ý Triệu Nguyên cách nhìn. "Nhân định Thăng Tiên?" "Đúng vậy, nhân định Thăng Tiên." "Pháp lực vô cùng thần linh đều là sinh ra đời cùng nhân loại tưởng tượng, nhân loại Thăng Tiên lại được coi là cái gì?" Triệu Nguyên phảng phất bị xúc động sâu trong linh hồn một loại căn dây cùng, thân hình chấn động, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thần linh ly khai địa cầu, vượt bỏ nhân loại, nhân định Thăng Tiên có lẽ là nguyên nhân trong đó một trong. Nhân loại sáng tạo ra thần linh, nhưng là thực chất ở bên trong, rồi lại coi rẻ thần linh, luôn có không biết sợ nhân loại cường giả nghĩ đến siêu việt thần linh, phiêu chiến thần linh quyền uy, mà trên thực tế, nhân loại đã đi ra một bước này, xuất hiện cường đại nhân loại tu chân giả, cuối cùng có một ngày, nhân loại đem không cần ỷ lại thần linh che chở, mà dựa vào nhân loại tu chân giả là có thể ok hết thảy. Nhân loại vứt bỏ thần linh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rất có thể, kéo vô cùng tuế nguyệt thần ma đại chiến, ngoại trừ tranh đoạt tín ngưỡng lực bên ngoài, cũng có nhân loại tu chân giả ý đồ đạt được là trọng yếu hơn địa vị mà cuốn vào trong đó. Kết quả, bà phát một vòng lại một vòng chiến tranh, đủ loại thế lực cuốn vào trong đó, đã đến đằng sau, xanh linh đồ thán, căn bản không biết vì sao mà chiến, về sau mới xuất hiện chúng thần ước hẹn. Triệu Nguyên Tư duy càng ngày càng rõ ràng rồi. Rất nhiều lịch sử đã bao phủ tại mênh mông đầy sao bên trong, vĩnh viễn tìm không ra sự thật trần tướng, nhưng là, lịch sử tổng hội lưu lại một chút ít dấu vết để lại, mental dấu vết để lại, tuy nhiên không cách nào hoàn toàn tìm ra chân tướng, nhưng có thể đến gần vô hạn chân tướng chỉ từ chém giết hoa đầu đả thân thể, nhốt hắn linh hồn về sau, Triệu Nguyên Thỉ có một loại hãm thân tại mêng mông biển lớn bên trong tìm không thấy phương hướng mê mang. Hiện tại, Triệu Nguyên nhiệt huyết lại sôi trào lên. Phía trước có quá nhiều bí mật cần hắn đi đào móc, còn có ngàn vạn cường giả chờ hắn đi khiêu chiến cùng siêu việt. Hiểu thấu đạo vũ trụ ảo diệu, đào móc nhân loại quá khứ, nhìn xem thần linh bí mật. Triệu Nguyên rất rõ ràng, hắn còn cần cố gắng cố gắng nữa, bởi vì hắn đem tiếp xúc đến một nhân loại chưa từng tiếp xúc thế giới, Celtic, vì hắn mở ra một cái thần bí đại môn. Giết chết còn lại sau cái thần chi trọng tài về sau, thần linh khả năng đại quy mô trở về địa cầu. Trong tiềm thức, thần linh đã đã thành triệu nguyên đích nhân, bởi vì thần linh thiết chí thiên kiếp không chỉ là đang ngăn trở triệu nguyên thành thần, đã ở ngăn cản nhân loại phát triển bước chân. Trong ngay mắt này, triệu nguyên bay lên mãnh liệt sứ mạng cảm giác, hắn chính là vì nhân loại mà chiến đấu. Triệu nguyên còn chưa từng đã từng gặp chính thức thần, duy trì có tại Ma Hạch Đại Lục thời điểm, tiếp xúc qua Huyền Thiên Lao đạo một đám phân thân. Ma Hạch Đại Lục. Nghĩ đến Ma Hạch Đại Lục, triệu nguyên trên mặt lộ ra một tia ôn hòa, tại đó Hắn có rất nhiều trung thành và tận tâm bộ hạ, không biết bọn hắn thế nào, được tìm một cơ hội đi xem, thuận tiện mang một ít ma hạch trở về. Hiện tại Triệu Nguyên ma hạch tiêu hao cực kỳ khủng bố, ngoại trừ 13 thiếu niên hư hỏng tu luyện cần ma hạch bên ngoài, linh giới thế giới cũng cần đại lượng ma hạch, hiện tại lại thêm một cái xẻo tiếp. Nghĩ đến tiêu hao kinh người ma hạch, Triệu Nguyên lại nghĩ tới Vạn Linh Nhi. Tại Triệu Nguyên xem ra, Vạn Linh Nhi là phúc của hắn tinh, Vạn Linh Nhi luôn lại để cho hắn biến nguy thành an, hơn nữa, một ít không cảm tưởng giống như khó khăn, đều đơn giản giải quyết dễ dàng. Không biết Vạn Linh Nhi tiên đan luyện được thế nào. Nang gái kia cố chấp tính cách, cùng thải Hà tiên tử có thể ở chung được không nào? Một đám nữ nhân bên trong, Triệu Nguyên vô cùng nhất lo lắng Vạn Linh Nhi. Thải Hà tiên tử lớn tuổi, có phong phú lực duyệt, đối với rất nhiều chuyện đều xem phong khinh vân đạm. Minh Nhật Minh Nguyệt hai tỷ muội tuy nhiên làm theo ý mình, trong miệng tuy nhiên đẳng đắng sắc khí, nhưng là nội tâm nhưng lại tiều lường, thật làm cho các nàng làm ít chuyện thương tiên hại lý rồi lại không hạ thủ được. Trong đó, Vạn Linh Nhi vô cùng nhất cưng liệt, tuy nhiên một mực gần nhân lấy, nhưng là Có thể rõ ràng cảm giác được nàng cũng không cam lòng thụ ủy khuất. Không biết các nàng lúc nào đến địa cầu đến. Nghĩ đến một đám nữ nhân giết đến địa cầu, Triệu Nguyên Tửu nhíu đầu. Tại một hồi trong lúc miên man suy nghĩ, phi kiếm một đường nhanh như điện chớp đã đến S thành phố gần biển. S thành phố ban đêm cực kỳ phồn hoa, lập loè ngọn đèn phản phất bầu trời đầy sao, cùng nhà cao tầng một mực kéo đến đường chân trời cuối cùng. Thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Triệu Nguyên tức tắc tiêu kỳ lạ, hắn mới từ nước Mỹ đến thời điểm, nước Mỹ hay vẫn là sáng sớm, mà ở trong đó đã là đầy sao đầy trời. Đây là một quả phồn hoa tinh cầu cùng không khí chiến tranh đồng dạng, không chỉ là có đa dạng tính động thực vật, còn có làm cho người mê muội phức tạp khí hậu. Chiến Vân Đại Lục đâu này? Suy nghĩ Phi Dương Triệu Nguyên nhớ tới cố hương của mình Chiến Vân Đại Lục. Tại Triệu Nguyên trong ấn tượng, Chiến Vân Đại Lục tiểu là một khối cực lớn lục địa, trung quanh đều là hải dương, lần kia vì tìm kiếm Hắc Tâm Thần Mục đến Bồng Lai Tiên Đạo, là Triệu Nguyên duy nhất lần thứ nhất ra biển. Rộng lớn hải dương bên ngoài còn có cái gì? Triệu Nguyên lại nghĩ tới một cái cơ hồ bị hắn quên đi danh tự, Ghost. Năm đó, Triệu Nguyên trên giang hồ lang thang thời điểm, bị người đổi giết, hắn vẫn là được cứu. Hắn nhớ rõ Gỗ đã từng nói qua, tại biển lớn ở chỗ sâu tròng, còn có rất nhiều lục địa cùng quốc gia. Xem ra, lần này trở lại Đại tần đế quốc về sau, nhất định phải đi chung quanh nhìn xem. Thưa dịp cảnh ban đêm, hai người tới khách sạn. Triệu Nguyên Đoan Trừng, Khâu Thu cần phải còn không có lí khí, bởi vì hắn đi nước Mỹ một cái qua lại thì ra là hơn 3 canh giờ. Khâu Thu cũng không có đi, bởi vì nàng phải đợi Trương Vệ Đông kiểm tra sức khỏe. Lại nói Trương Vệ Đông đi S thành phố nhân tế bệnh viện đi kiểm tra, nhưng lại chấn kinh rồi toàn bộ nhân tế bệnh viện, bởi vì Ngay tại sáng sớm hôm nay, Trương Vệ Đông mới cầm được nhân tế bệnh viện kiểm tra kết quả, đã xác nhận vi ung thư gan màn của ối, đem làm Trương Vệ Đông yêu cầu một lần nữa kiểm tra thời điểm, chư ban bác sĩ hoán tầm không thôi. Chương 560, chương 560. Không hề nghi ngờ, Trương Vệ Đông là kẻ có tiền, bệnh viện cũng có vi kẻ có tiền phục vụ sẽ Vins VIP thông đạo, vi kẻ có tiền phục vụ sẽ Vins, hiệu suất luôn sẽ đề cao gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, chỉ là 2 giờ không đến, Trương Vệ Đông toàn thân kiểm tra kết quả đi ra, trong đó, còn kể cả tế bào ung thư sờn tròn. Đem làm xét nghiệm báo cáo phóng tới bác sĩ trước mặt thời điểm. Tại y học giới có hết sức quan trọng địa vị bác sĩ nhìn xem kiểm tra báo cáo, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Các hạng số liệu biểu hiện, trương vệ đông thân thể cường tráng được tựa như một đầu châu nước. Đương nhiên, lại để cho bác sĩ khiếp sợ cũng không phải trương vệ đông cường tráng thân thể, mà là sao chịu được xương hoàn mỹ la gan. Buổi sáng đi ra xét nghiệm báo cáo đã ở bác sĩ trên bàn, tại văn phòng, còn có một đám biểu lộ rung động chuyên gia. Hai phần báo cáo, có giống nhau danh tự, nhưng là kết quả của nó, nhưng lại ngày đêm khác biệt, một cái là tánh mạng thở hơi cuối cùng, một cái là cường tráng như châu. Có phải hay không sai rồi? Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bác sĩ mang theo một đám chuyên gia tự mình rút huyết xét nghiệm, tự mình cùng đi làm một lần kiểm tra, cuối cùng xác nhận, đã chuyển biến xấu tế bào ung thư đã thần kỳ biến mất rồi. Đã nhận được bệnh viện hoàn toàn chính xác xem bệnh về sau, Trư vệ Đông hưng phấn tột đỉnh, tại một đám bác sĩ mục trường khẩu phía dưới, giống như tên điên giống như bình thường là to lấy chạy ra khỏi nhân tế bệnh viện. Không ai có thể tưởng tượng một cái bị được tuyên án tử hình người đột nhiên đạt được tân sinh là thế nào tâm tình, nhưng là, có thể khẳng định chính là hắn cao hứng trình độ, tuyệt đối siêu việt bất luận cái gì vui sướng. Người chỉ có tại bệnh nan y thời điểm, mới biết được tánh mạng cùng người thân chân quý, thường thượng, rất nhiều hàng tỷ phú hảo, tại tánh mạng thở hơi cuối cùng thời điểm, đều nguyên nhân táng ra bại sản để đổi một cái thân thể khỏe mạnh. Phóng đi bệnh viện về sau, Trương Vệ Đông lập tức tụi đi tìm Triệu Nguyên, đáng tiếc, trong phòng chỉ có Khâu Thu một người, Khâu Thu gặp Trương Vệ Đông bệnh nặng mới khỏi, liền lại để cho hắn trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng là, Trương Vệ Đông chấp nhất phải đợi đại sư trở về. Đang chờ đợi thời điểm, Trương Vệ Đông trong ánh mắt là vô cùng thành kính. Hiện tại, Triệu Nguyên đã có một cái mới đích ngoại hiệu, đại sư Đem làm Triệu Nguyên gõ mở cửa về sau, Chư vệ Đông lập tức bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Chư vệ Đông nhi tử con râu không có cái nào, cũng chỉ tốt quỳ xuống, bất quá, trên mặt cũng không có chút nào vẻ lằng khó, dù sao, bọn hắn chứng kiến Triệu Nguyên sáng tạo kỳ tích, không có bất kỳ so với bọn hắn rõ ràng hơn phụ thân bệnh tình, chỉ từ chẩn đoán chính xác vi ung thư gan mãn cuối về sau, Chư vệ Đông vẫn ở trong tuyệt vọng vừa qua, cái loại nảy chờ đợi tử vong giày vò, thân là hắn chứng hệ, đều là cảm động lây. "Cảm ơn đại sư." Chư vệ Đông nước mắt tuôn đầy mặt. "Đứng lên đi." Triệu Nguyên vốn là sững sờ, Trần sẽ hiểu. Một phen kiêm nhượng về sau, mọi người ngồi xuống phòng khách. Chư vệ Đông coi như là một cái người có tình nghĩa, nói chuyện càng là nhất luôn tựu đỉnh, Triệu Nguyên lúc trước ra giá là 100 triệu, nhưng là, Chư vệ Đông không chút nào cân nhắc tiểu an bài người cho Triệu Nguyên chuyển khoản 200 triệu. Đương nhiên, Triệu Nguyên không có chi phiếu, tự nhiên là chuyển tại Khâu Thu tập bên trên. Tiến vào gian phòng về sau, Lý Mặc trúc một mực không nói gì, nhưng là, nàng rất nhanh sẽ biết trận tướng, trong ánh mắt biểu lộ cũng theo kinh ngạc biến thành hưng phấn. Ca ca hai chân được tiếu rồi. Một phen nói chuyện phiếm Triệu Nguyên dặn dò Trương Vệ Đông tận lực bảo thủ bí mật, cũng hy vọng Trương Vệ Đông có thể giới thiệu một ít gần như tử vong kẻ có tiền. Sau khi thông báo xong, cất bước Trương Vệ Đông một chuyến, trong phòng một hồi yên tĩnh. Khâu Thu con mắt nhìn mình lom lom chi phiếu, nàng có một loại nằm mơ cảm giác, nàng thậm chí còn còn hoài nghi cái này chi phiếu bên trong là có phải có 200 triệu. Lý Mặc Trúc chính suy nghĩ lấy tìm thỏa đáng thời điểm mở miệng cầu Triệu Nguyên giúp nàng đem mỗi người chân chữa cho tốt. Triệu Nguyên ngược lại là không có nghĩ ngợi lung tung, hắn cũng không có bận vì 200 triệu nhân dân tệ, tiền mà hưng phấn, bởi vì hắn cần chính là 450 triệu. Hiện tại, bởi vì Đinh tổ trưởng hỗ trợ, đem một vài nghiên cứu khoa học nhiệm vụ an bài cho một ít trường học cùng nghiên cứu cơ cấu, triệu nguyên ngược lại là tiết kiệm một số tiền lớn, nhưng mà, tiền cái đồ chơi này nhì, hay vẫn là càng nhiều càng tốt, dù sao, Vạn Linh Nhi một đám người đi tới nơi này phồn hoa thế giới, tuyệt đối sẽ trở nên điên cuồng, vấn đề này, Triệu Nguyên không cần suy nghĩ cũng có thể suy đoán đến kết cục. Triệu Nguyên, Lý Mặc chúc cấp cùng nói, 500 triệu. Còn không có đợi Triệu Nguyên mở miệng, Khâu Thù đã đoạt lời trước. 500 triệu. Ngươi đoạt tiền a?" Lý Mặc Trúc phẫn nộ nói. "Hừ, trước khác nay khác, yêu trì không chừng trị, ta hiện tại thế, nhưng mà Triệu đại sư điệu cầu người phát ngôn." Khâu Thu Dương Dương đắc ý nói. "Uy, cho ăn, uy, ta cũng là Triệu đại sư người phát ngôn được không?" Lý Mặc Trúc tranh luận nói. "A, không thể nào." Khâu Thu ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người, coi như là người một nhà, tiểu không thu tiền a." Triệu Nguyên thở dài một tiếng. "Cái gì? Người một nhà?" Khâu Thu quá sợ hãi. "Đúng vậy." Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, hiện tại Lý Mặc Trúc đối với tu chân thế giới nhận thức thậm chí còn vượt qua Khâu Thu, hoàn toàn chính xác xác thực xem như người một nhà. Cái kia. Vậy được rồi. Tiện nghi ngươi rồi. Khâu Thu hung dữ trừng Lý Mặc Trúc liếc. Bất quá, hiện tại tựa hồ có một vấn đề, ngươi cái kia ca ca tính cách cố chấp, hắn có thể sẽ không tin tưởng ta cái này lăn lộn giang hồ thần côn đại sư. Triệu Nguyên cười nói, "A, cái này, cái này thật là có điểm vấn đề. Ta nhìn ngươi ca ca chính là một cái kẻ đần." Khâu Thu thừa cơ đã kích Ngươi mới kẻ đần, Kakata thế nhưng mà cô Benha ẩn lý luận vật lý sở nghiên cứu nhất trẻ tuổi nhà khoa học. Lý Mặc Trúc hừ khâu thu một ngụm, vẻ mặt xem thường chi sắc. Cô Benha ẩn lý luận vật lý sở nghiên cứu. Khâu thu vẻ mặt cái gì? Đương nhiên. Nhưng hắn là cô Benha ẩn lý luận vật lý sở nghiên cứu công nhận đích thiên tài nhân vật, được vinh dự có tiền đồ nhất trẻ tuổi vật lý nhà khoa học. Lý Mặc Trúc trên mặt lộ ra một tia vẻ sùng bái. Rất lợi hại phải không? Triệu Nguyên xem Khâu Thu vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhìn không được tò mò hỏi. Không phải lợi hại, là phi thường lợi hại. Câu thu cười khổ nói, cái này sở nghiên cứu là do Dan mạch cổ Bèn Hạ ẩn đại học lý luận vật lý giáo sư Ni Ensborg tại tháng 3 năm 1921 khởi sướng thành lập đấy. Từ tại lượng tử lý luận nhất là lượng tử cơ học phương diện trong nghiên cứu làm ra kiệt xuất cống hiến, rất nhanh trở thành lúc ấy quốc tế vật lý học tam đại trong nghiên cứu tầm một trong, được rất nhiều nhà vật lý học vinh dự vật lý học giới triều bái thánh địa cùng lượng tử cơ học sinh ra đời địa. Nó tích cực đề sướng khoa học bên trên quốc tế hợp tác, một ít thế giới nổi tiếng nhà vật lý học đều từng ở chỗ này công tác, học tập hoặc dạy học, phỏng vấn. Vài chục năm nay Cổ viện Hạ ần lý luận vật lý sở nghiên cứu nuôi dưỡng 600 hơn mạnh cô. C xin học giả, trong đó rất nhiều người trở thành thế giới nổi tiếng nhà khoa học, đạt được Nobel tiền thưởng thì có 10 người đã ngoài, đạt được Nobel thưởng vượt qua 10 người. Vốn là lơ đếm triệu nguyên trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh, hắn đối với vật lý học các loại rất đắc cần mai, nhưng là, hắn biết rõ nhân loại Nobel thưởng, đây chính là cao nhất thành tựu thưởng, nếu như nói một cái sở nghiên cứu có vượt qua 10 người đã nhận được cái này giải thưởng, cái kia sở nghiên cứu khẳng định có chỗ hơn người. Đúng vậy, bởi vì ta cũng là khoa học tự nhiên sinh. Cho nên, ta rất hiểu rõ cái này sở nghiên cứu. Ngươi lại để cho một cái nhà vật lý học tin tưởng quỷ quái tà thuyết. Ha ha ha ha. Triệu Nguyên đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, tóc dài múa. Lý Mặc Trúc cùng Khâu Thu hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng ý thức được, muốn muốn nói phục một cái vật lý nhà khoa học tiếp nhận Triệu Nguyên trị liệu sẽ là một kiện cỡ nào gian khổ sự tình. Kỳ thật, ban đầu ở đại sảnh thời điểm, liền có thể thấy manh quệ. Bình thường, tuyệt đại bộ phận người tàn tật người có trị liệu cơ hội, đều ôm thử một lần thái độ, nhưng là Lục A Ly mặc Tùng căn bản cũng không có cân nhắc tựu lập tức cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được, hắn quan niệm đã thâm căn cố đế. "Tốt rồi, vấn đề này giao cho ngươi đi, không cần để cho chúng ta phí tâm." Triệu Nguyên vung tay lên, cửa phòng mở ra. "Được rồi." Lý Mặc chúc mất hồn mất vía rời đi khách sạn, một đường vắt hết óc nghĩ đến nói như thế nào phục lý Mặc Tùng. "Kì kì, hắn không chừng trị tiểu không chừng trị, có gì đặc biệt hơn người đấy, còn miễn cho ngươi hao phí khí lực." Khâu Thu nháy mắt ra hiệu. "Ân, ngươi cũng tìm một chút nghỉ ngơi đi, ta thử xem, xem có thể hay không đem tiên tử các nàng gọi tới." a sẽ đem các nàng gọi tới. Câu Thu lập tức rất cảm thấy áp lực, nàng theo thải Hà tiên tử chỗ đó đã sớm biết rõ vạn linh nhi bá đạo cùng minh Nhật Minh Nguyệt sáo trà. Có vấn đề sao? Triệu Nguyên Kỳ quấy nhìn xem Câu Thu. Không có không có. Hiện tại đến tốt nhất rồi, nơi này chính là Trung Quốc lớn nhất đô thị, ha ha, chúng ta bây giờ có tiền đến rồi, 200 triệu a. Có thể mua quần áo, giày, bao, đồ trang điểm, còn có thể mua vài chiếc xe thể thao, sau đó chúng ta một đường chạy đến thế thành phố đi. Chương 561, chương 561 Khâu Thu càng nói càng hưng phấn, một khuôn mặt lông mày phi sắc vũ. "Không tệ, ta muốn một cỗ xe dần vượt sở Phantom." Triệu Nguyên bị Khâu Thu một nói, nhấc lên hứng thú, cũng có chút thích thú bừng bừng rồi. "Dần Monster không cần mua." Khâu Thu một khuôn mặt giảo hoạt chi sắc. "Vì cái gì?" Triệu Nguyên sững sờ. "Lý Mặc Trúc trong nhà không phải có một cỗ xe sao? Ngươi cho Lý Mặc Tùng chữa bệnh, tiểu đệ bọn hắn đem cái kia lượng dần vượt sở đưa cho ngươi chẳng phải đã thành?" "Ừ, không tệ, không tệ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm." Triệu Nguyên bây giờ đang cần tiền sau đó, vội vàng gật đầu. Khâu Thu ngơ ngác nhìn Triệu Nguyên, "Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Không thể tưởng được ngươi cũng là một cần kiệm công việc quản gia nam nhân." Đêm đã khuya, Triệu Nguyên làm ra một bộ mê đắm dáng vẻ đem lại nhải Khâu Thu cản đáo trong căn phòng đi ngủ, trong phòng khách mặt lập tức an tĩnh rồi. Triệu Nguyên đi đến giường đại biền, xếp đầu gối ngồi dưới đất, hơi chút ngẩng đầu, có thể chứng kiến Thâm Thúy Minh ngông tình không. Triệu Nguyên cũng không có lập tức tiến vào cái kia thạch cổ, mà là tiến vào vạn nhân định tâm pháp bên trong. Buồn nguyệt chi cảnh, ảo ảnh chi cảnh. Triệu vốn có điểm tâm phủ khí nóng này, Hắn rõ ràng cảm giác Bôn Nguyệt Chi cảnh đã đạt đến biên phong, nhưng là, hắn lại luôn cảm giác kém một điểm cái gì, hơn nữa, này lần thứ nhất, Triệu Nguyên tiến vào ảo ảnh chi cảnh cũng không phải đột phá Bôn Nguyệt Chi cảnh, mà là trực tiếp tu luyện. Vì sao không có lấy trước kia loại đột phá điểm tới hạn là cảm giác? Triệu Nguyên trăm mối vẫn không có cái giải. Triệu Nguyên duy nhất biện pháp cũ là lập đi lặp lại tu luyện Bôn Nguyệt Chi cảnh. Bây giờ, Triệu Nguyên tu luyện đối với hoàn cảnh đã không có yêu cầu, bởi vì, chính hắn thì có một quầng mẫu linh đài thế giới, chỉ cần tại linh đài thế giới tu luyện nguyên thần, sau đó phản lại đây dùng nguyên thần tôi luyện thân thể hình thành một không thôi tuần hoàn, tiến vào linh đại thế giới, thúc động buôn nguyệt chi cảnh về sau, Triệu Nguyên lập tức dẫn đường linh khí tôi luyện thân thể. Kỳ dị một màn xuất hiện, tại Triệu Nguyên lô đỉnh thân thể bên trong, rõ ràng xuất hiện một nắm tay đại thai nhi, thai nhi về phần lô đỉnh thân thể nguyên thần bên trong, giống nhau nhân thể, tử tế xem xét, cái mũi con mắt tất cả đều đủ, lại nhìn kỹ, rõ ràng lờ mờ có Triệu Nguyên hình dáng. Linh khí thúc động phía dưới, thai nhi rõ ràng từ nguyên thần bên trong một nhảy lên mà ra, tại quầng mẫu linh đại thế giới bên trong phi nhanh chóng chạy trốn, biểu lộ giữa, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Ngay tại Triệu Nguyên trợn mắt há hốc hồn giữa, đột nhiên, linh đài trong thế giới một trận du trưởng long thiếu, dần dần, long khiếu thanh càng ngày càng nhiều, liên tiếp thành trên ngàn vạn. Long hồn thức tỉnh rồi. Triệu Nguyên khen sung kỳ, hắn không thể tưởng được này nguyên thần thai nén thai nhi rõ ràng có thể đánh thức long hồn, này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, phải biết rằng, vậy cũng được trên ngàn vạn long hồn mặc dù tiềm ẩn tại linh đài thế giới núi non sông ngòi bên trong, nhưng là, cũng không bị Triệu Nguyên sợ khống chế, tối đa cũng chỉ là tại thúc động long giáp sau đó, long hồn sẽ cung cấp một bộ phận lực lượng làm long giáp sử dụng. Nại thai nhi là cái gì? Ồ, oh, hẳn là như thế ảo ảnh chi cảnh phân thân. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Nguyên vội vàng thử lấy dùng thần thức khống chế cái kia thai nhi, quả nhiên, cái kia thai nhi dựa theo Triệu Nguyên khống chế tại linh đài trong thế giới không ngừng nhảy cợn phóng đi. Một phân thân hiển nhiên quá ít, có thể hay không đủ diễn sinh ra 1000 cái phân thân. Triệu Nguyên thúc động nguyên thần, để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, từng cái từng cái một thai nhi từ nguyên thần bên trong nhẹ đi, phản phất vĩnh viễn không giới hạn bình thường, chỉ là một vài hô hấp giữa, linh đài thế giới thai nhi đã hàng trăm hàng ngàn. Nhất để Triệu Nguyên cảm thấy thần kỳ chính là Số lượng càng ngày càng nhiều thai nhi cũng không có để hắn thủ bộn chân trốn cảm giác, hắn thần thức hóa làm ngàn tơ vạn lũ, dễ sai khiến khống chế thai nhi nhất cử nhất động. Bất quá, Triệu Nguyên vẫn cảm giác được khu biệt, hắn sở gọi về phân thân càng nhiều, thai nhi lực lượng lại càng bạc nhược yếu kém, đã đến đằng sau, thai mã biến được chỉ có ngón tay lớn nhỏ, mắt thường đều thấy không rõ lắm rồi. Nguyên lai, like, đây là phân thân. Triệu Nguyên nhìn càng ngày càng nhiều thai nhi tại linh đại trong thế giới chạy trốn chơi đùa, không khỏi cảm khái và ngàn. Triệu Nguyên cũng không có ý thức đến, hắn đã lật đổ tu chân giới phân thân khái niệm. Tiên nhân phân thân cũng không phải vật lý ý nghĩa bên trên thân thể, mà là một lũ thần thức, tựa như Ma Hoạch Đại Lục Huyền Thiên lão đạo truy sát Triệu Nguyên đúng là một lũ thần thức, mà Triệu Nguyên bây giờ phân thân, thậm chí vạn nhân lực kết hợp linh khí thay ngén thân thể phân thân. Bây giờ, Triệu Nguyên cũng không biết trong đó bí mật, nhưng là, hắn vẫn biết rõ, phân thân cường đại, lấy quyết tại bản thân thể cường đại, hắn bây giờ phân thân tựa như nhân loại trẻ sơ sinh giống như bình thường, cũng chỉ có thể tại chính mình linh đại thế giới hoạt động, nếu như đến tu chân thế giới, dự đoán một cái tắt hữu sẽ bị trục chết. Phân thân bị giết sẽ có cái gì cảm giác? Triệu Nguyên không cách nào hiểu biết, bất quá, chắc hẳn đối với bản thân thể cũng là có làm hại, dù sao, phân thân chính là thân thể ý thức biến thành, ý thức bị chậm loạn, đối với tu chân giả mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nâng lên phân thân, Triệu Nguyên nhớ tới trên địa cầu một quảng làm người biết thần thoại nhân vật Tôn Ngộ Không. Rất nhiều người tưởng Tôn Ngộ Không chính là ngoan thạch biến thành, nhưng là, một nho nhỏ giá hầu tử, lại là thường phạm tiên điều bất tử, rõ ràng còn đương lên bật mã ôn, cuối cùng, phạm phải trọng tội, cũng chỉ là đẻ cái 500 năm, nếu như thay cái những thứ khác yêu tinh, chỉ sợ sớm đã hình thần đều diệt, nhưng là Tôn Ngộ Không không chỉ cận là không sự tỉnh, cuối cùng còn đã thành đấu chiến thắng Phật, này tại tu chân sử thượng thật tại là có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng không phải là một khối không có bối cảnh ngọn thạch, nhưng hắn là rất có đến đầu, chính là nữ hoa Bồ Tiên bỏ sót tặng đá được tiên điệu thai ngén biến thành thành tinh, coi như là nữ oa ngợi, này tại tu chân giả, thế nhưng mà sâu sắc chỗ giữa. Sau đến, Tôn Ngộ Không lại bái Bồ Đề La Hầu Tổ vi sư, có thể nhất thiết biệt xem thưởng Bồ Đề La Hầu, nhưng hắn là Bồ Đề là Phật giáo một trong nguyên thủy nhị thánh chuẩn đề phân thân, mà như đến bốn tên là đa bảo Đệ nhất sư phụ là Thông Thiên Giáo chủ, đạo giáo Tam Thanh chi mạng, thứ hai sư phụ là Phật giáo một vị khắc thánh nhân tiếp dẫn, mà tiếp dẫn so chuẩn đề lợi hại. Như đến không phải không biết rõ ngộ không sư phụ sự tình hay, mà là không dám nói, thiên hạ biết rõ ngộ không sư phụ cũng rất không ít đấy, không ai dám nói mà thôi. Tây Du kia ở bên trong nói ngộ không đẩy nã chấn nguyên tử nhân xâm quả thụ, sau làm xem âm cứu sống, mới cùng ngộ không tám bái làm huynh giao, kết làm huynh đệ. Kỳ thật đâu này, nhân xâm quả thụ làm ngũ hành linh căn một trong, như vậy, ơn giản đã bị đẩy nã Chân thật chính là trấn nguyên tự cho Phật giáo hai thánh tại nữ hoa nương nương mặt mũi, diễn đùa bỡn mà thôi. Triệu Nguyên cũng không liên quan tâm cái kia tịch hầu, hắn là quan tâm Bồ đề lão tổ, bởi vì Bồ đề lão tổ chính là chuẩn đề phân thân, này nói rõ, phân thân cũng sẽ ủng hữu tư tưởng cùng hành vi tiêu chuẩn. Nếu như là như vậy, chính mình huyễn hóa ra vô số phân thân, khởi không phải mỗi một phân thân đều có chính mình linh hồn cùng tư tưởng. Nếu như mỗi một cỗ phân thân đều ủng hữu linh hồn cùng tư tưởng, cái kia phải như thế nào khống chế? Triệu Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, cũng tựu không thấy thích đa tượng. Dù sao biến ảo bao nhiêu phân thân cũng là hắn có thể khống chế đấy, tạm thời không cần nhiều lực. Triệu Nguyên thu hồi phân thân, bắt đầu tu luyện Bốn Nguyệt Chi Cảnh. Để Triệu Nguyên tiêu lư lự không lực cảm giác xuất hiện, Bốn Nguyệt Chi Cảnh mặc dù đã đạt đến điên phong trạng thái, lại từ lúc bắt đầu đến chung không cách nào nhảy lên nhập ảo hành chi cảnh. Vì cái gì sẽ xuất hiện cái tình huống? Dĩ vãng, Triệu Nguyên mỗi một lần đột phá sau đó, đều sẽ tự động tiến vào tiếp theo cái cảnh giới, nay lần thứ nhất, giống như bị một tầng không hình bảo vệ cách trở tại bên ngoài, giống như là bữa ăn ngon phía trước, lại chỉ có thể nhìn không, có thể ăn, cái cảm giác cứ độ khó chịu. Triệu Nguyên dứt khoát đình chỉ tu luyện, tiến vào Liễu Tuệ Tâm chi cảnh, hắn phải muốn làm minh bạch, bằng không, mỗi một bất đồng giai đoạn ở giữa, không cách nào lưu sướng hoàn kết, tại vận hành chi gian cũng sẽ xuất hiện công thông, này đối với tâm pháp tu luyện không đích. Trọn vẹn qua được một thời gian, Triệu Nguyên ý nguyên một không sợ bắt được. Triệu Nguyên than thở một tiếng, mở hé con mắt, nhìn thoáng qua sắc trời, bầu trời y nguyên đầy sao chút chút, nhưng nhìn kỹ phía dưới, Đông Phương đã có chút biến hóa, sáng sớm đem đến. Từ Triệu Nguyên bắt đầu tu luyện vạn nhân địch tới nay, một mực còn xem như thuận buồm xuôi gió thậm chí còn thượng có kỳ ngộ, không chỉ cận là thân thể càng lúc càng cường hành, tựa la linh khí cũng từ từ cấp nhảy lên vào trong cấp mở giai, võ giả chiến đấu giá trị càng là đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, mà bây giờ, Triệu Nguyên rốt cuộc gặp của Bình. Kỳ thật, Triệu Nguyên cũng không phải lần thứ nhất gặp được của Bình, nhưng là, này lần thứ nhất của Bình để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, bởi vì, hắn đã giở ngó đã đến nào hành chi cảnh bí mật, lại là sinh sinh bị ngăn cản chống ở bên ngoài, không được hắn môn mà vào. Một quả lưu tinh giống như một đạo tiệm điện tại trong bầu trời đêm chạy qua. Vũ trụ, thật sự là một thần kỳ tồn tại bất luận là nhân loại vẫn thần linh, tại mênh mông vũ trụ trước mắt đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Triệu Nguyên có thể không nhận vì vũ trụ cũng là một loại cái thần linh sở kiến tạo, mặc dù có đại lượng thần thoại trong chuyện xưa nói thần linh mới sinh ngôi sao, nhưng là, tại Triệu Nguyên xem ra, những cái kia câu chuyện đều là vây vòng địa cầu, tiểu này một điểm cũng đủ để chứng tỏ, cái gì nữ hoa thượng đế, đều khó có khả năng kiến tạo vũ trụ, bởi vì, cả vũ trụ cũng không phải là một khoảng không có ý nghĩa địa cầu mà tồn tại. Cái kia mênh mông không biên hư không, cái kia đếm dùng tuyệt đối tỷ lệ sao? Đầy sao? Liễu Tinh Tiệm điện. Triệu Nguyên đột nhiên đứng lên, tại trong ngáy mắt, hắn lĩnh ngộ đã đến cổ bình nguyên nhân. Chương 562, chương 562. Tiệm điện. Thiên kiếp. Vấn đề vẫn xuất hiện tại trên thiên kiên miến. Nếu như không độ qua thiên kiếp, nhân loại tu chân giả đem không cách nào thu được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nan đạo, thiên kiếp thật sự là thần linh làm nhân loại thiết đưa tu chân chướng ngại. Đột nhiên giữa, Triệu Nguyên đối với này nghĩ cách bắt đầu dao động. Bất luận là thế cường đại pháp trận cùng cấm chế, đều sẽ đã bị thời gian cùng không gian chói buộc, dần dần nhấn chìm tại thời gian trường sông, mà thiên kiếp tu chân giả thiên tiếp vi lực, tựa hồ không có này phương miến khái niệm, nó sẽ thuận theo tu chân giả năng lực mà bày ra bất đồng ý lực, một chút không bị thời gian không gian ảnh hưởng. Nan đạo, thật là lớn tự nhiên uy lực. Gần đây, Triệu Nguyên Thế nhưng mà kinh nuốt đại lượng địa cầu khoa học tri thức, từ khoa học góc độ xem, tự nhiên, bản thân thể có một vi diệu cân đối, một khi đánh vỡ này cân đối, tiểu sẽ dẫn phát tai nạn, tựa như nhân loại không độ khai phát cùng ô nhiễm, sẽ dẫn phát liên tiếp tự nhiên tai nạn, tiểu là này đạo lý. Nếu như từ khoa học giải thích, thiên tiếp đích xác là có thể là thiên nhiên tồn tại mà không phải là thần linh ở dưới cấm chế, nhưng là, Tiêu Tiếp Minh Sắc đã nói, thần linh môn vì tổ chức nhân loại tu chân thành tiên, bố trí tiên tiếp. Tại đại tần đế quốc, có thể thuận buồm xuôi gió độ qua thiên kiếp tu chân giả tựa hồ từ không có nghe nói qua, ngược lại là địa cầu cổ đại thần thoại câu chuyện miễn có rất nhiều này phương miễn ghi chép. Triệu Nguyên mặc dù không phải một đâm rúc vào sừng châu người, nhưng là, hắn cũng là một cầu thực người, hắn hy vọng có thể tổng kết ra một bộ nguyên vẹn thân thể hệ, mà không phải là người mù sở voi giống như hồ loạn tu luyện. Quan trọng nhất là, biết rõ ràng đến long đi mạch sau khi Triệu Nguyên là có thể tránh khỏi dẫm vào che triệt, dù sao, đại tần đế quốc phàm nhân đắc đạo thành tiên điện có cực kỳ thiếu thấy, đặc biệt cùng địa cầu so về đến, càng là phượng mao lâm rác. Triệu Nguyên suy nghĩ vấn đề phương thức rất đơn giản, hiệu suất lại là cực cao, hắn sẽ trước giả thiết ra như làm loại khả năng, vậy sau rồi mới, một loại một loại phản phức luận chứng. Miễn đối với tiên kiếp suy nghĩ, Triệu Nguyên cuối cùng được ra một kết luận. Thiên kiếp bản thân là tự nhiên uy lực, nhưng là, nó bị thần linh dẫn đường lợi dụng đối phó tu chân giả, đến nỗi cụ thể cách làm, còn muốn thời gian dần qua thăm dò. Bây giờ Việc cấp bách là muốn tìm địa phương độ kiếp. Suy nghĩ một lát sau khi, Triệu Nguyên tạm thời đem thiên kiếp vấn đề đặt ở bên, bắt đầu dùng thạch cổ truyền tiến đưa trận liên hệ thải Hà tiên tử chúng nữ. Vành trướng lực lượng vọt lên nhập, kích bại lấy một đạo một đạo bảo vệ. Oen. Triệu Nguyên linh khí còn không có kích tối bao nhiêu bảo vệ cấm chế, một cổ hùng dũng lực lượng phát đến, cái kia lực lượng, Triệu Nguyên cực kỳ quen thuộc. Ha ha ha. Chúng ta đến. Triệu Nguyên còn không có minh bạch lại đây, thải Hà tiên tử, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt bốn nữ nhân đã đứng ở căn phòng miến. Nhìn một đám nữ nhân cách tán mặc Triệu Nguyên nhất thời ánh mắt ngốc trệ. Bốn nữ nhân, thuần một sắc ôm lấy Ma Vĩ, mặc lấy vi da khắc cùng da con nhỏ, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp phủ vòng eo hắt vơ. Thế nào? Vạn Linh Nhi hiền bảo tựa như mở ra một gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan hành động. Không tệ, không tệ. Nhìn gái kia thon dài vớ tơ cặp đùi đẹp, Triệu Nguyên nuốt từng ngụm nước. Sắc tâm không thay đổi. Vạn Linh Nhi trừng mắt liếc Triệu Nguyên, trên khuôn mặt lại là hoan hân chi sắc. Khô khủng. Ba ba. Đây là tivi cơ sao? Minh Nguyệt có thể không có quản Triệu Nguyên, phát hiện vách tường bên trên cứng nhắc tivi. Phạm Vất phát hiện mới đại lục chạy quá khứ lại ôm lại sở. Xem ra, thải hà tiên tử không có thiếu cho chúng nữ công ty tự này thế giới. Ồ, oh, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, đến đến, ta tìm được tủ lạnh rồi, hi hi, có thiệt nhiều dễ uống đấy. Còn không có các loại đợi triệu nguyên trà lợi Minh Nguyệt nê ốp, An Hoa Minh Nhật đã đem tủ lạnh mở, đem miếng thực phẩm đồ uống một cỗ náo lật ra đi. Oa, trong truyền thuyết tủ lạnh a. Nhìn Minh Nhật Minh Nguyệt vội dập, Triệu Nguyên chỉ có thể không lời. Minh Nhật Minh Nguyệt, đến, này có bơm nước buồn cậu, có buồn tắm lớn, giặt rửa phát nước, sữa tắm. Vạn Linh Nhi không biết cái gì sau đó đã tìm được phòng vệ sinh, lập tức hưng phấn la to, vậy sau rồi mới, Minh Nhật Minh Nguyệt nổi lên một trận cuồng phong tiến vào trong phòng vệ sinh, tại vậy sau rồi mới, phòng vệ sinh miến nhớ tới một trận kinh thiên động địa cười to thành. Quả nhiên. Triệu Nguyên nhìn mỉm cười thải Hà tiên tử cười khổ. Là đương nhiên. Thải Hà tiên tử hé miệng cười cười, hoan chạy bộ đến Triệu Nguyên bên cạnh, lên tiếng kháp lư nói, Triệu lang, ta giúp ngươi đem nàng môn đều làm tốt rồi. A, ok cái gì? Triệu Nguyên sững sờ. Thải Hà tiên tử nhất thời một khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu, miến hồng hai đỏ a, đã minh bạch, đa tạ tiên tử thành toàn. Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, hắn một mực đều đang thủ kết lấy như thế nào chạm đoạn tình thơ, bây giờ, tuệ kiếm còn chưa từng huy lên, tình thơ ngược lại càng luốn càng sâu rồi. Triệu Nguyên, đến, đến. Phòng vệ sinh miến nhớ tới vạn linh nhi đẹp ngây ngô thanh âm. Làm cái gì? Triệu Nguyên tưởng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vội vàng tiến vào trong phòng vệ sinh. Tiến vào trong phòng vệ sinh, Triệu Nguyên nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy ba mỹ diễm không gì sánh được nữ nhân cởi được chỉ còn lại khêu gợi nội tâm, một loạt ngồi ở buồn tăm luân miến. Vạn Linh Nhi tay cầm liên bổng đầu chính hướng Minh Nhật Minh Nguyệt Phục Nước, ba người lỏa lồ lạn ra không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như tuy trắng, thanh tú phát đều trở nên thấy ưa nước đấy, tại mây mờ bên trong gã gã thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, mỹ diễm vô cùng. Hoa đá Triệu Nguyên ngơ ngác đứng tại cửa khẩu, giống như điêu khắc giống như bình thường, chỉ còn lại trái cổ đang không ngừng cao thấp nhún vai. Triệu Nguyên, cùng nhau tắm rửa sao? Vạn Linh Nhi một khuôn mặt cười mà quyến rũ nhìn Triệu Nguyên. Không. Triệu Nguyên nghẹn chính nói từ cự tuyệt, hắn mặc dù một vạn cái tâm tư muốn cùng nhau tắm rửa, nhưng là lại là không dám bạo lộ ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn là không tin ba nữ nhân sẽ thỉnh mời hắn cùng nhau tắm nguyên ương tầm đấy. Nay tuyệt đối là một màu hồng phấn bệ dập. Bản thiếu gia gia, tuyệt đối không nhảy vào. Nha. Ba người nhất trí đáp ứng một tiếng, đều là một khuôn mặt vẻ thất vọng. Ta sớm nói, nguyên ga ga không phải tùy tiện nam nhân, chúng ta muốn hiến thân, cũng muốn chiết cách, không thể cùng một chỗ đấy." Minh Nguyệt Thẩm nói. "Ta nào biết a, hắn mỗi lần đều là biểu hiện làm ra một bộ dại gái tâm khiếu dáng vẻ." Vạn Linh Nhi một bộ buồn bực biểu lộ. "Được rồi, lần sau đi." Minh Nguyệt tự luyến sở lên chính mình là ra. Nghe thấy một đám nữ nhân nếu, Triệu Nguyên hối hận được thổ huyết, này thế nhưng mà ngàn tái khó gặp gặp gì a? Xem ra, thải Hà tiên tử nói giúp hắn ok thật sự. Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Nguyên đứng tại phòng rửa tay lềm mà lềm về tựu là không mong rời khỏi, một đôi con mắt tại Vạn Linh Nhi cái kia tuyết trắng thân thể yêu kiều bên trên không ngừng quét bắn, hắn không thể lập tức tiến vào trong đi trái ôm phải ôm. Cùng Minh Nhật Minh Nguyệt thản thản đã đãn so về đến, Vạn Linh Nhi muốn bảo thủ nhiều lắm, dù sao, nàng cùng Triệu Nguyên nhất thân mật cử động cũng chỉ là ôm một cái mớ trớn mà Minh Nhật Minh Nguyệt thì đã sớm cùng Triệu Nguyên thẳng thẳng đối đãi, chúng nữ miến đối với Triệu Nguyên, dĩ nhiên là thiếu đi rất nhiều sự dịu dàng. Nam nhân là rất kỳ quái động vật, càng la nhìn không tới lại càng muốn nhìn, lúc này căn bản không đếm xỉa Minh Nhật Minh Nguyệt, ngược lại gắt gao nhìn chòng chọc thẹn thùng đáng yêu vạn ngàn vạn linh nhi. Triệu Nguyên, quấy rầy ngươi đem môn đa đóng, ta không tói quen bị được một nam nhân nhìn tấm giữa. Vạn Linh Nhi trừng mắt liếc Triệu Nguyên, dùng tay che khuôn ngực tuyết trắng khẽ vú, một khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu. Nha. Hối hận bên trong Triệu Nguyên đã đóng phòng giữa tay môn, về tới đại sảnh. Ồ, ngươi không có lưu lại? Thải Hà tiên tử thấy Triệu Nguyên đi, không khỏi sương sợ. "Ta không phải cái kia loại tùy tiện người." Triệu Nguyên đại ngã ngẩng nói, "Tùy tiện đứng dậy không phải người." Phốc phốc, "Ngươi may mắn không có lưu lại, chúng nữ là từ ngươi lấy, nếu như ngươi lưu lại, bảo chứng ngươi trên trán là bao?" Thải Hà tiên tử cười khanh khách nói, "A." Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, lưng một trận phát lạnh, trên trán đều dọa nạt ra một tầng mồ hôi. Vốn là tưởng là ôn nhu hương, quả nhiên vẫn màu hồng phấn bệ dập. "Đúng, ngươi lừa dối tiền không có." Thải Hà tiên tử hỏi, "Tránh đi một tí." Minh Nhật sẽ mang theo ngươi đi mua người vui vẻ xe." Triệu Nguyên nhất thời trong nội tâm một lương. Thật tốt quá. Thải Hà tiên tử nhất thời nhảy tung tăng đứng dậy, một bà ôm không ngừng Triệu Nguyên cổ, nặng nề thân một ngụm. Cảm nhận được trong lòng đầy đặn cổ nóng bỏng thân thể yếu kiều, Triệu Nguyên tâm tặng một trận điên cuồng kích động. Thải Hà tiên tử mặc dù phủ áo ra quần ra, nhưng là, nàng trời sinh tính đoan trang yên ổn trọng, như cái thân mật hành động tại bình thường gần như không có khả năng làm ra đến, cái kia hào xe mị lực, có thể thấy rõ. "Buổi tối hôm nay theo giúp ta." Triệu Nguyên ôm không ngừng Thải Hà tiên tử tiểu Manuel đột nhiên dùng sức Hắn không thể đem thải hà tiên tử thân thể yếu kiều cùng chính mình hòa tan cùng một chỗ, đưa lô thai nhẹ nhàng nói: "Anh, chúng nữ sẽ không cho chúng ta gặp gì đấy." Thải hà tiên tử một đôi tay của mềm mại nhẹ nhàng sờ mó lấy Triệu Nguyên khoăn dày đích bả vai, phát ra một tiếng làm cho người huyết mạch sôi sục rên rỉ thanh. Chương 563, chương 563. "Nghĩ biện pháp." "Chính ngươi nghĩ biện pháp." Thải hà tiên tử vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn Triệu Nguyên cái kia nóng rát ánh mắt, thanh âm vì không có thể nghe. "Ừ, ta nhất định nghĩ biện pháp." Triệu Nguyên xoa tay. "Ha ha ha la." Nhìn xem Triệu Nguyên bộ dáng gấp gáp, thải hà tiên tử ra một chuỗi như chuông bạc dễ nghe tiếng cười, phong tình vật chủng, mê người cực kỳ. Tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác, Triệu Nguyên chỉ có thể an lại ở trong lầu ngực hừng hực hóa diễm, vắt hết óc nghĩ đến biện pháp đem mấy nữ nhân người như thế nào tách ra. Triệu Nguyên thuê phòng ở giữa là phòng, chỉ có hai gian phòng trọ, trong đó một gian đã bị Khâu Thu chiếm đoạt, còn lại một gian, vô luận như thế nào đều là an bài không đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quá thoải mái á. Ngay tại Triệu Nguyên vắt óc tìm như kế nghĩ biện pháp thời điểm, Minh Nguyệt chườm khăn tắm đi đầu đi ra, ngay sau đó, Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi cũng lần lượt đi ra, trong đó, duy trì có Vạn Linh Nhi ăn mặc chỉnh tề, Minh Nhật cũng là chườm khăn tắm, ngang ngửa ngực, lộ ra một nửa tuyết trắng đầy đặn bộ ngực, xem Triệu Nguyên huyết khí dâng lên, xoang môi nóng. Hừ. Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng Vạn Linh Nhi nhìn thấy Triệu Nguyên cái kia sững sờ, ngẩng người sững sờ ánh mắt chằm chằm vào Minh Nhật, lập tức hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng trở nên lạnh lùng như băng. Cùng Minh Nhật cùng Minh Nguyệt cái kia ngạo nghệ lồng ngực so với, Vạn Linh Nhi muốn bỏ túi nhiều lắm, cái này đã thành Vạn Linh Nhi trong lòng đau. Cái này phòng khách cắt rất rộng thùng thình, các ngươi ngay tại cắt thượng tướng tiểu ca đêm a. Vất hết óc Triệu Nguyên rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ cần đem một đám nữ nhân ở lại trong phòng, hắn trong phòng, đợi một đám nữ nhân ngủ về sau, thải Hà tiên tử có thể tìm một cơ hội lén lút tiến gian phòng cùng hắn Vu Sơn rồi. Người còn muốn ngủ cảm giác. Vạn Linh Nhi vẻ mặt cổ quái nhìn xem Triệu Nguyên, vì cái gì không ngủ được? Đêm đã khuya. A. Triệu Nguyên vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã là dạng mây đỏ đầy trời, lập tức vẻ mặt số hộ, hắn rõ ràng quên, lúc này đã đến sáng sớm. Nếu như là người bình thường, Triệu Nguyên còn có thể kiệm cớ nói cả đêm không có ngủ, cần bổ sung giấc ngủ, mà bây giờ, nhưng hắn là tu chân giả, đừng nói là một ngày không ngủ được, cho dù là 3, 5 năm không ngủ được, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố a." Vạn Linh Nhi hưng phấn nói. "Hiện tại còn sớm điểm." Thái Hà tiên tử cười nói. "Nha." Vạn Linh Nhi vẻ mặt thất vọng. "Đữa sáng là làm gì?" Minh Nhật đột nhiên chứng kiến trên bản sách khách sạn bữa sáng, tò mò hỏi. "Cứ là chính mình muốn ăn cái gì mượn cái gì?" Triệu Nguyên gặp Thải Hà Tiên tử trả lời không được, vội vàng giúp đỡ trả lời. "Hoa, thật sự a, lúc nào có ăn? Ta hiện tại thật đói." Minh Nhật là cái ăn hàng, lập tức cao hứng bừng bừng mà hỏi. "Cứa la sáng sớm." Triệu Nguyên đầu lập tức lớn hơn. "Thật tốt quá, bọn tỉ muội, ăn trước đi đứng, chúng ta tại tảo hoa đi." Minh Nhật không thể chờ đợi được đứng lên, rõ ràng đang tại Triệu Nguyên mặt giải hết áo tắm, bắt đầu thay đổi Thải Hà Tiên tử đưa cho nàng một bộ tuyết trắng váy dài. Có lẽ là gần son thì đỏ gần mực thì đen, vốn là dụ dẻ Minh Nguyệt gặp Minh Nhật hấp tấp mặc quần áo cũng có dạng học dạng cơ áo tắm, trong phòng khách thay quần áo, bất quá, cùng Minh Nhật không kiêng nệ gì cả so với, Minh Nguyệt động tác muốn ngượng ngùng hàm xúc nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy vườn sắc xuân. Mắt thấy Minh Nhật Minh Nguyệt rõ ràng đang tại Triệu Nguyên cởi sạch quần áo, và Linh Nhi chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có hỏa, hiển nhiên, nàng đã biết rõ cái này hai cái ni cô tính tình rồi. Về phần thải Hà tiên tử, cũng sớm đã thành thói quen vui buồn thất thường hai tỉ muội, chỉ là mỉm cười. Ngược lại là Triệu Nguyên, bị Minh Nhật Minh Nguyệt hai người lớn mặt cho rơi xuống nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm a di đã phạt co chừng bận bình bình chút nhẹ, khất chế mở to mắt. "A, các ngươi làm gì?" Vốn là hẳn là mắt buồn ngủ xóa tung Khâu Thu, vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem Minh Nhật Minh Nguyệt trong phòng khách thay quần áo. Đã thoát được Trần Chuẩn Minh Nhật thân thể độc lại, Minh Nguyệt thì là vội vàng nắm lên áo tắm che khuất thân thể. Vạn Linh Nhi thì là vẻ mặt hung ác nhìn xem Khâu Thu. Thải Hà tiên tử danh mãnh hướng Khâu Thu trừng mắt nhìn. Thời gian cùng không gian, phản vật tại đây tốc độ ánh sáng gặp dừng lại. "Ngươi là Khâu Thu tiện nhân kia." Minh Nhật rõ ràng cũng không mặc ý liếc, diều võ dương ai đi đến Khâu Thu trước mặt, trống lạnh nhìn xem nàng. Ta, có phải hay không?" Minh Nhật cánh tay một chiêu, một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm đã giữ tại rảnh tay trong. "Dạ dạ phải." Cảm nhận được bức người hàn khí, Khâu Thu lập tức sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, vội vàng gật đầu cuống quýt trả lời. Kỳ thật, vừa rồi Khâu Thu đẩy cửa phòng ra là quá đột nhiên, cho nên mới kinh hô một tiếng, trên thực tế, nàng đã sớm theo thải Hà tiền tử nào biết đâu rằng Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật, Minh Nguyệt ba người, nàng đối với Minh Nhật vô cùng nhất sợ hãi, bởi vì Minh Nhật không chỉ là hỉ nộ vô thường, còn nữa thích thi thể người. Quả nhiên là tiện nhân. Minh Nhật gặp Khâu Thu chịu thua, Lập tức đã mất đi hứng thú, cũng không để ý tới Khâu Thu, phối hợp mặc quần áo. Khâu Thu, ta là Vạn Linh Nhi, xem lại tiên tử tỷ tỷ trên mặt mũi, hôm nay ta tiểu không làm khó dễ ngươi. Vạn Linh Nhi gặp Minh Nhật một hạ mã uy sẽ đem Vạn Linh Nhi hù dọa, cũng lười được làm náo động, chỉ là cảnh cáo một tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Đối mặt một đám đằng đằng sát khí nữ nhân, Khâu Thu sớm đã không còn tỉnh tỉnh, nàng thế nhưng mà theo thải hạ tiên tử chô đó đã sớm thăm dò được rồi, vô luận là Vạn Linh Nhi hay là Minh Nhật, đều là xem mạng người như cỏ rác nhân vật, duy nhất coi như thiện lương là Minh Nguyệt. Thật, không cần hỏi danh tự, Khâu Thu đã biết rõ cái kia vội vội vàng vàng mặc quần áo nữ hải tử hẳn là Minh Nguyệt. Tốt rồi, hiện tại mang bọn ta đi ăn cái kia cái gì? Cái gì? Minh Nguyệt tùy tiện khoa tay múa chân, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại đã quên, lắp bắp nói không nên lời. Tự giúp mình bữa sáng, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Minh Nguyệt vội vàng bổ sung. Ừ, đúng đúng, kiểu là tự giúp mình bữa sáng. Minh Nhật vỗ vỗ đầu. Ân, ta rửa mặt thoáng một phát lập tức cựu đi ra, cho ta 5 phút đồng hồ, không không, 2 phút. Nhanh lên. Minh Nhật gừ lạnh một tiếng. "Dạ dạ." Khâu Thu luống cuống tay chân xông vào buồng vệ sinh. 2 phút đồng hồ về sau, chất vật không chịu nổi Khâu Thu vặn ra, lúc đi ra, trên mặt còn có nước vết tích chưa khô. Dĩ vãng, Khâu Thu mỗi lần đi ra ngoài, không có một người nào tiếng đồng hồ là không đủ đấy, 2 phút đồng hồ, tuyệt đối phá vỡ nàng nửa đời trước ghi chép. Thái Hà tiên tử chính là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại, đương nhiên đi ở phía trước, Vạn Linh Nhi theo sát phía sau, sau đó là Minh Nhật Minh Nguyệt, lại đằng sau, tựa là cẩn thận Khâu Thu cùng Sở Mi khổ kiếm Triệu Nguyên. Hiện tại Triệu Nguyên hối hận được một góc, hắn không cần phải đả thông thạch cổ truyện tống trận. Lợi hại. Nhưng vào lúc này, Khâu Thu lôi thời hướng Triệu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Khâu Thu bây giờ đối với Triệu Nguyên sùng bái đã đạt đến cuồng nhiệt tình trạng, nếu như không phải tận mắt thấy, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng một người nam nhân rõ ràng có thể khống chế như vậy một đám xinh đẹp rồi lại hung hãn nữ nhân. Ra cửa về sau, Thải Hà tiên tử đột nhiên ý thức được cái gì, thả chậm bước chân, lại để cho Triệu Nguyên đi tới phía trước nhất, lập tức, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt cũng đứng ở Triệu Nguyên sau lưng. Triệu Nguyên tại năm cái nữ nhân túm tụm phía dưới, Giống như sao quanh trăng sáng giống như bình thường, hào hào đãng đãng, đại quy mô, hướng tiệc đứng sảnh tiến quân, nhắm chúng khách sạn khách nhân cùng công nhân nhao nhao ghé mắt. Rất cao điều rồi. Tại vô số hâm mộ ghen ghét ẩn dưới ánh mắt, Triệu Nguyên ngang xoải bước đi vào tiệc đứng sảnh. Chương 564, chương 564. Quá chú mục rồi. Quá rung động rồi. Triệu Nguyên vốn là cửu cao lớn cao ngất, tăng thêm ngũ quan tu lãng, một đầu phiêu dật tóc dài không gió mà bay, càng lộ ra hơn người, phong lưu phóng khoáng, hiện tại bị một đám xinh đẹp động lòng người nữ nhân vây quanh, càng phát ra hào quang bắn ra bốn phía. Thải Hà tiên tử cao quý hào phóng, tóc dài như tơ, đoan trang, khí chất bất phàm. Vạn Linh Nhi tóc ngắn linh động mà bát, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức, bất quá, trên trán cũng có được thiếu nữ rụt rè. Minh Nhược thì có một loại làm cho người không dám khinh nhờn băng hàn, có cự người ngoài ngàn dằm lạnh lùng. Minh Nguyệt thì là đơn thuần đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn cùng nàng nói chuyện. Duy trì có khâu thu, cho người một loại sợ hãi rụt rè cảm giác, bất quá, thứ năm quan chi tinh xảo, khiến cho quan sát các nam nhân ánh mắt không nỡ ly khai. Đem làm Triệu Nguyên một đoàn người xuất hiện tại cửa nhà hàng khẩu trong mấy Toàn bộ nhà hàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, rất nhiều không có chứng kiến Triệu Nguyên người của bọn hắn, cũng vô ý thức nâng lên địa vị. Đây là một loại làm cho người quỷ dị khí tràng. Mọi người thực sự không phải là vô ý thức động tác, trên thực tế, là vì Triệu Nguyên một đoàn người bạn thân mật lực cùng phát ra khí tràng. Triệu Nguyên chính là xuất sinh nhập tử tướng quân trên ngựa, theo núi thây biển máu bên trong giết đi ra, bản thân thể có một cột cao cao tại thượng thượng vị giả khí thế. Thải Hà tiên tử lại càng không cần phải nói, nàng tung hoành đại tần đế quốc mấy trăm năm, xen vào chính tà trong lúc đó, chết ở trong tay nàng tu chân giả vô số kẻ cải đại tần đế quốc, hùng bá ác nhân bảng thứ nhất, hắn như thế, không cần nói cũng biết. Về phần Minh Nhật Minh Nguyệt, cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình, thị nộ tùy tâm, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cho người một loại không bị trói buộc hung lệ chi khí. Vạn Linh Nhi ngược lại là đỡ một ít, thoạt nhìn giống như là nhà bên thiếu nữ giống như ngôn tuần, bất quá, bởi vì hắn say mê tại luyện đan cùng đàn phụ, nội tâm thế giới cực kỳ cường đại, lời nói cử chỉ cũng đều có phương phạm. Cho dù là khâu thu, cũng là phú quý người ta sinh ra, kiến thức rộng rãi, tuy nhiên bị một đám nữ nhân giẫm quang sở nhiếp, nhưng vẫn có lấy một phần bình tĩnh. Hoa, wow. thật nhiều ăn a. Ngay tại trong nhà An Lâm vào một hồi cực độ yên tĩnh thời điểm, Minh Nhật một tiếng đột nhiên thét lên phá vỡ cái này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ưu nhã hoàn cảnh. Ngay sau đó, Minh Nhật tựa như theo dõi trong lao phóng suất giống như bình thường, nổi lên một hồi cuồng phong phong tới mỹ thực, một đôi tuyết trắng cánh tay tay năm tay 10, không ngừng đem mỹ thực hướng trong miệng nhét. Toàn bộ nhà hàng yên tĩnh làm cho người hít thở không thông. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Minh Nhật. Vốn là chuẩn bị theo Minh Nhật tiến lên hưởng thụ thao thiết bữa tiệc lớn Minh Nguyệt ý tức được ánh mắt chung quanh có chút không ổn, thề lưỡi, khắc chế xúc động. Thải Hà tiên tử cùng Vạn Linh Nhi hướng Khâu Thu nhìn qua, lập tức, Khâu Thu cảm giác phảng phất có vô số ngọn phi dao đập vào mặt, sợ tới mức lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chịu đựng vô số trận mắt há hốc mồ hôi ánh mắt đi đến Minh Nguyệt bên lề, thấp giọng nói cho Minh Nguyệt như thế nào dùng cơm. Lúc này, Khâu Thu hận không thể tìm kẻ đất chui xuống dưới, hoặc là làm bộ không biết bọn này chưa từng gặp qua cấp mặt của xã hội nữa nhân, nhưng là, nàng không có cách nào khác trốn tránh, nàng tuyệt đối tin tưởng Chỉ cần nàng đỏ tẩu, lập tức một thanh phi kiếm sẽ đem nàng chọc cái thấu tầm mắt. Cao hứng bừng bừng minh nhặt đang tại ăn nhiều đặc biệt ăn, bị Khâu Thu ngăn lại về sau, chỉ là khanh khách cười không ngừng, nàng cái kia chuông bạc tiếng cười, nhưng lại chiếm được trong nhà ăn một ít người hảo cảm, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra thân mật dáng tươi cười. Một cái xinh đẹp nữ nhân làm sai chuyện, luôn có thể so với một cái xấu nữ nhân lại càng dễ đạt được tha thứ. Khâu Thu nói cho mọi người bưng lên chén đĩa, tự mình xới đồ ăn, còn cố ý dặn dò các nàng không muốn lãng phí. Một phen dẩy vò về sau, Một đám nữ nhân cuối cùng là đã minh bạch như thế nào ăn thịt đứng. Lúc này, người chung quanh cũng rốt cuộc hiểu rõ, đây là một đám ở nông thôn xinh đẹp nữ hài tử, các nàng là lần thứ nhất ăn thịt đứng. Đem làm mọi người minh bạch về sau, cơ hồ là đồng thời, các nam nhân ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người, lộ ra trắng trợn xem thưởng chi sắc. Khó trách người trẻ tuổi này có thể tìm được nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, nguyên lai like, là ở lừa gạt một ít vô tri đơn thuần tiểu nữ. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết những khách nhân nghĩ cách, hắn đã ở theo một đám nữ nhân kẹp lấy mình thích ăn tức ăn đem làm một đám nữ nhân khay bên trong đồ ăn chồng chất như núi, thật sự là không bỏ xuống được về sau, mọi người mới tìm được một cái bàn bao quanh toa hạ, ngồi xuống. Nhìn xem mọi người khay bên trong chồng chất như núi đồ ăn, Khâu Thu trên mặt một hồi nóng lên. Xem ra, bọn này mỹ nữ còn không biết tiết kiệm chính là mỹ đức. Kỳ thật, không chỉ là Khâu Thu trên mặt không ánh sáng, chúng quanh phục vụ viên trên mặt cũng lộ ra xem thường chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn đem thải hà tiền tử một đám nữ nhân trở thành một đám chưa từng gặp qua các mặt của xã hội nông dân, thường thường, xã hội tầng dưới chót nhân vật càng thiếu khuyết tha thứ. Thậm chí còn Quản lý đại sảnh đã đang chuẩn bị xử trí tử, một khi xác định các nàng thải hà tiền tử các nàng lãng phí đồ ăn về sau, liền muốn đi lên lời lẽ nghiêm khắc trách cứ. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, bọn hắn sai rồi. Tất cả mọi người đánh giá thấp một đám tuyển sắc mỹ nữ hự lượng. Đối với một đám dị giới tới mỹ nữ mà nói, cái này bình thường được không thể lại bình thường thì đứng, đều là vô thượng mỹ vị món ngon. Không đến một nén nhang thời điểm, một đám mỹ nữ đã là gió cuốn mây tan, thay bên trong chồng chất như núi đồ ăn đã trở nên trống rỗng đấy, mà một đám nữ nhân, còn liếm láp đầu lưỡi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng đặc biệt là Minh Nguyệt, vước tròn vo cái bụng, ánh mắt nhìn không xa mỹ thực, tựa hồ còn có dục gì. Mắt thấy một đám hình tượng hủy hết nữ nhân, Triệu Nguyên chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối với hiện tại tình cảnh, là Triệu Nguyên trong dự liệu sự tình. Đối với thải hà tiên tử các nàng mà nói, địa cầu chính là một cái mới lạ thiên đường, thời thời khắc khắc đều có kinh hỉ cho các nàng, mà cái này ăn thì đứng, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Triệu Nguyên, ăn no rồi, chúng ta đi dạo phố a. Minh Nguyệt sờ lên cái bụng, đánh cho một cái ở một cái, một bộ cảm thấy mỹ mãn biểu lộ. Ân. Triệu Nguyên để đũa xuống, Đi dậu. Triệu Nguyên còn không có đứng lên, một đám nữ nhân đã liền xông ra ngoài, lưu lại trận mắt há hốc mồm Triệu Nguyên. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên cảm giác ánh mắt chung quanh khác thường, vô ý thức xem xét, chỉ thấy chung quanh nam nhân đều là vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn. Triệu Nguyên ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Hiện tại Triệu Nguyên có thổ huyết xúc động. Vốn là, Triệu Nguyên cho rằng đem một đám nữ nhân xinh đẹp gọi tới có thể vì hắn thêm thêm thể diện, nhưng lại thật không ngờ, một đám nữ nhân đột nhiên hàng lâm đến cái này nơi phồn hoa, cả đám đều ở vào cực độ phấn khích trạng thái, quên hết tất cả căn bản không, cố kỵ hình tượng. Ai, chính xác là tự gây nghiệp không thể sống. Khâu Thu đã sớm gọi khách sạn an bài một cỗ xa hoa xe thương vụ, một chuyến sáu người, một cỗ xe thương vụ vừa vặn. Đem làm một đám nữ nhân lên xe thương vụ, lại làm một hồi ngạc nhiên, phía sau tiếp trước ở đồng hồ đo bên trên sờ cái này sờ cái kia, nhưng lại đem lái xe khiến cho cả kinh một trận, làm ra một thân mồ hôi lạnh, không ngừng dùng khăn mặt lau trán. Chương 565, chương 565. Tại một đám nữ nhân tốn tụn phía dưới, Triệu Nguyên Tuyết đã đến S thành phố phồn hoa nhất L khu. Tại thành phố L khu cơ hồ tụ tập trên thế giới tất cả xa xỉ phẩm nhãn hiệu, một đoàn người không đến một giờ, khâu thu quét thẻ đã soát đến nơi tay, mà Triệu Nguyên Thỉ là hãi hùng kia vía. Cho dù là đối với kẻ có tiền mà nói, 200 triệu nhân dân tệ đều là một cái toàn cục mục, nhưng là, cũng không chịu nổi bốn cái nữ nhân điên cuồng mua sắm, chưa tới giữa trưa, khâu thu chi phiếu bên trong 200 triệu nhân dân tệ đã cho buổi, khâu thu mặt đều tái rồi. Đã đến ăn cơm trưa thời điểm, giống như cái xác không hồn Triệu Nguyên theo sau một đám thắng lợi trở về nữ nhân đằng sau đi vào một gian xa hoa khí phái nhà hàng. Chỉ là mấy giờ? Vạn Linh Nhi một đám người đối với cái thế giới này sinh hoạt tiểu quen thuộc được thất thất bát bát rồi, đặc biệt là tiêu phí công việc, càng là vô sự tự thông, cấp nàng tùy tiện tìm mấy cái thoạt nhìn dạng chó hình người người qua đường. Yiu đã hỏi tới S thành phố xa hoa nhất nhà hàng. Triệu lão sư. Ngay tại một đám nữ nhân xúm lại cùng một chỗ xem menu thời điểm, Khâu Thu hạ giọng hô một tiếng Triệu Nguyên. Ân. Tinh thần hoàng hốt Triệu Nguyên phục hồi tinh thần lại. Ta không có tiền rồi, ngươi có tiền sao? A. Sẽ không có. Triệu Nguyên đã bị một đám điên cuồng mua sắm nữ nhân khiến cho tinh thần chết lặng, nhưng là Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến mấy cái nhở, rõ ràng đem 200 triệu nhân dân tệ tiêu hết, lập tức vẻ mặt ngốc trợn. Đúng vậy, cả bữa cơm này tiền cũng không có. Khâu Thu vẻ mặt đưa ra nói, Triệu Nguyên lập tức im lặng. Làm sao bây giờ? Khâu Thu nhìn thoáng qua cái nải sa hoa phòng, một hồi chột dạ, nàng coi như là phú quý người ta nữ hải, tự nhiên là tin tưởng, cái này giá cao nhà hàng, độngwidetilde là mấy ngàn thậm chí mấy vạn, hơn nữa, xem xét Minh Nhật Minh Nguyệt các nàng diễn xuất, cũng không phải là cần kiệm tiết kiệm chủ. Trên thực tế, Khâu Thu một chút cũng không có nhỉ lầm. Tại phục vụ viên đại lực đề cử phía dưới, cái gì hải sản bảo ngư các loại sơn chân hải vị chọn một bàn lớn, một giây đơn đều mở lượng chương vẫn còn không ngừng đi. Ta không có tiền. Triệu Nguyên giang tay ra, theo trong túi quần móc ra vài tờ 100 nhân dân tệ, những số tiền này vẫn là 13 thiếu niên hư hỏng hiếu kính hắn tiền tiêu vặt. Lúc này đây, đến Viên Khâu Thu bó tay rồi. Các ngươi nói nhỏ làm gì? Lén lén lút lút Triệu Nguyên cùng Khâu Thu bị Vạn Linh Nhi thấy được. Không có việc gì. Triệu Nguyên cùng Khâu Thu trăm miệng một lời trả lời. Không có việc gì là tốt rồi. Vạn Linh Nhi tâm tình thần kỳ tốt. Triệu Nguyên, chúng ta cơm nước xong xuôi, đi mua xe được không nào? Mua xe? Triệu Nguyên sợ hãi kêu lên một cái. Đương nhiên a, ta muốn mua mấy chiếc xe về dã. Vạn Linh Nhi không cho là đúng nói. Mua mấy chiếc? Triệu Nguyên cùng Khâu Thu vô ý thức liếc nhau một cái, hai người trái tim một hồi điên cuồng nhảy lên. Đúng vậy à, nhiều mua mấy chiếc đặt ở tu dị giới ở bên trong, ta nhìn tiên tử tỷ tỷ đem đến cho ta tư liệu, cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, xe việt dã thích hợp hơn chúng ta đại tần đế quốc tình hình giao thông. Vạn Linh Nhi một bộ rất khôn khéo bộ dạng. Triệu Nguyên ngừng mắt thải Hà Tiên tử nói không ra lời. "Ta sợ các nàng chưa quen thuộc, tiểu hữu dẫn theo một ít tư liệu cho các nàng xem." Thái Hà Tiên tử mỉm cười nói: "Được rồi, ta nhắn nhủ, ta không có tiền rồi, sáng hôm nay các ngươi đã đem ta trong khoảng thời gian này tần tần khổ khổ lợi nhuận 200 triệu nhân dân tệ tiêu hết rồi, hiện tại tính tiền bữa cơm này tiền cũng không có." Triệu Nguyên cảm giác mình đã đến bước đường cùng rồi, vì tránh cho đến lúc đó chạy đến bán xe sang trọng địa phương mất mặt xấu hổ, dứt khoát chủ động nhắn nhủ: "A." Vạn Linh Nhi mở to hai mắt: "Uy, Triệu Nguyên!" Ngươi có phải hay không nam nhân?" Minh Nhật trước hết nhất bão nổi, "Nguyên ca ca, ngươi thật làm cho chúng ta thất vọng." Minh Nguyệt vẻ mặt đáng thương biểu lộ, "Tốt rồi, tốt rồi, mọi người đừng làm ộn, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ cái biện pháp kiếm tiền a." "Cứ la là, là được." Khâu Thu vội vàng phụ họa nói, "Câm miệng." Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật, Minh Nguyệt đồng thời quát lớn, "Khâu Thu lập tức câm miệng, túi đầu uống trà." "Triệu Nguyên, ngươi lại như thế nào kiếm được 200 triệu hay sao?" Vạn Linh Nhi cực kỳ có kinh thường ý nghĩ, lập tức hỏi, "Giúp người khác chữa bệnh lợi nhuận đấy?" Triệu Nguyên cũng không giấu giếm, Một năm một mười đem kiếm tiền trải qua nói tất cả. Không tệ không tệ, Triệu Nguyên, ngươi không phải lưu lại cái kia Trương Vệ Đông số điện thoại ư? Gọi điện thoại, lại để cho hắn tới tính tiền. Cái này, cái này không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp đấy, ta cam đoan, hắn hiện tại muốn đi gặp nhất đúng là ngươi." Vạn Linh Nhi cười hắc hắc nói. Vì cái gì? Triệu Nguyên sửng sở. Hắn đến từ sau ngươi sẽ biết, ngươi gọi điện thoại là được. Triệu Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, đành phải bấm Trương Vệ Đông dãy số. Quả nhiên, đem làm Triệu Nguyên bấm Trương Vệ Đông điện thoại về sau, Trương Vệ Đông thanh âm lộ ra đặc biệt kích động, có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, phải biết rằng, Triệu Nguyên tại Trương Vệ Đông trong nội tâm, không thể nghi ngờ tụ là thần bình thường tồn tại. Một hồi nói chuyện tiếng, khách sạn thức ăn đã lên, một đám nữ nhân tựa hồ căn bản không lo lắng không có tiền tính tiền, lập tức thoải mái ăn liên tục. Nhìn xem một đám ăn như hổ đói nữ nhân, Khâu Thu có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nàng thật sự là không rõ, vì sao thân hình của các nàng bảo trì được tốt như vậy, giống như nàng cũng là cái này phương pháp ăn, đoán chừng không xuất ra 3 ngày, muốn giải ra 10 cân. Bất quá Ngẫm lại những người này đều là tu chân giả, Khâu Thu trong nội tâm phải mái. Thoải mái Khâu Thu nhìn xem cái kia hơn 2 vạn một lọ rượu đỏ, lại làm một hồi thì đau. Bữa cơm này, chọn vẹn đã ăn hơn 8 vạn. Đem làm một đám nữ nhân cơm nước no nê về sau, tính tiền chương vệ đông nhưng lại chậm chạp chưa tới. Mọi người đến nhà hàng lúc sau đã là 1 giờ chiều, ăn cơm hoàn tất, đã đến buổi chiều 3 điểm, nhà hàng đã nghỉ ngơi. Phục vụ viên đám bọn họ thấy mọi người ăn cơm hoàn tất về sau, vẫn không có tính tiền dấu hiệu, lập tức ý thức được đám người kia có khả năng căn bản không có tiền tính tiền, lập tức hướng bày ba báo cáo. Vì tránh cho một đám người vụng trộm chạy đi, phòng bên ngoài đứng hai cái thân hình cao lớn bảo an, thỉnh thoảng sẽ có phục vụ viên đến trong bao gian mặt băng trà rót nước, quan sát tình thế. Thải Hà tiên tử cùng Vạn Linh Nhi một đám người ngược lại là không có gì cảm giác, vẻ mặt bình yên chi sắc, đối với các nàng mà nói, cho dù là Trương vệ Đông chưa có tới cũng không sao, cùng lắm thì rút kiếm giết đi ra ngoài. Mà với tư cách người địa cầu khâu thu, thì lại như đứng đống lửa, như ngồi đồng than, con mắt không ngừng nhìn xem hở khe ngoài cửa. Trọn vẹn lại đợi nửa giờ, Trương vệ Đông cùng con của hắn mới hấp tấp, đầu đầy mồ hôi đuổi đến tiến đến giải thích. Nguy lai, like, trên đường kẻ xe. Trương tổng phiền toái ngải mua thoáng một phát đơn, như chút được gánh nặng khâu thu vẽ mặt xấu hổ. A, Hào Hào. Trương vệ Đông sững sờ, thật có lỗi, tiền của chúng ta tiêu hết rồi. Triệu Nguyên ngược lại là thản bằng phẳng đãng, vẻ mặt thông dong bình tĩnh. Cái gì? Tiêu hết rồi hả? 200 triệu. Trương vệ Đông lập tức hóa đá. Đúng vậy. Triệu Nguyên xem xét Vạn Linh Nhi các nàng liếc. Đã hiểu, đã hiểu. Trương vệ Đông nhìn thoáng qua một đám trang điểm xinh đẹp nữ nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia mập mờ chi xác. Ngươi tựu là Trương tiên sinh." Vạn Linh Nhi tùy tiện đối với Trương Vệ Đông hỏi. "Đúng vậy, ngài khỏe. Ta là Triệu Nguyên bằng hữu, có thể đại biểu Triệu Nguyên nói chuyện, hôm nay gọi ngươi tới là nhìn ngươi cùng Triệu Nguyên có chút duyên phận, cho ngươi một đầu phát tài đường đi, bất quá, chúng ta muốn trước dự chi một chút tiền." Vạn Linh Nhi thanh tĩnh ánh mắt chằm chằm vào Trương Vệ Đông. Vạn Linh Nhi bên người Khâu Thu âm thầm tiêu khổ, vốn là Triệu Nguyên người phát luôn liền có hơn một cái Lý Mặc Trúc, hiện tại lại thêm một cái Vạn Linh Nhi, xem tình hình, cái này Vạn Linh Nhi so với kia Lý Mặc Trúc khó đối phó nhiều hơn. Không có vấn đề. Bao nhiêu đều không có vấn đề. Trương Vệ Đông không cần nghĩ ngợi trả lời, không chần chờ chút nào. Xem ra, Trương Tiên Sinh cũng là tính tình người trong, đã Trương Tiên Sinh sảng khoái, chúng ta đây cũng kiểu không thu lấy liêm lấy, như vậy đi, về sau, ngươi giúp Triệu Nguyên xem xét tài đại khí thu người bệnh, ngươi có thể chắc lọc 10% chỗ tốt phí, như thế nào đây? Không có vấn đề. Trương Vệ Đông vui mừng quá đỗi, chỉ từ hắn được Triệu Nguyên chữa cho tốt bệnh nan y về sau, đầu óc một mực đều muốn lấy như thế nào lợi dụng Triệu Nguyên kiếm tiền, dù sao, nhưng hắn là một cái chính cống người làm ăn, có cơ hội tốt như vậy Tự nhiên không thể buông tha. Trương Vệ Đông tự nhiên là thật không ngờ, hắn ý nghĩ này sớm đã bị cực kỳ thông minh vạn linh nhĩ phòng đoán đã đến. Kỳ thật, hơi có chút sinh ý ý nghĩ mọi người sẽ nghĩ tới, dù sao, Triệu Nguyên hiện tại thế, nhưng mà cái vật náo vô giá, cái kia siêu phẩm ý thuật, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Một đoàn người tính tiền về sau, một đám nữ nhân cưỡi xe thương vụ đi ở phía trước, Triệu Nguyên ngồi ở Trương Vệ Đông trên xe theo ở phía sau, lái xe là Trương Vệ Đông nhi tử. Trên xe, Triệu Nguyên dặn dò Trương Vệ Đông nhất định phải giữ nghiêm bí mật, chữa bệnh sự tình tuyệt đối chỉ có thể ở đỉnh cấp phú hào chính giữa truyền lưu, tuyệt đối không thể tiết lộ. Vì khiến cho Trương vệ đồng coi trọng, Triệu Nguyên rất rõ ràng cảnh cáo, nếu như bí mật tiết lộ, hắn đem lại để cho tiếp nhận hắn trị liệu người bệnh lại lần nữa bị bệnh. Kỳ thật, đây cũng là Triệu Nguyên có chút bất đắc dĩ, dù sao, hắn không thể khiến cho thần chi trọng tài chú ý, vạn nhất bại lộ thân phận, lộ ra dấu vết để lại, hắn về sau hành động sẽ càng ngày càng gian nan. Chỉ có giết chết tất cả thần chi trọng tài, Triệu Nguyên mới có thể trên địa cầu nên ngang hoạt động. Triệu Nguyên cảnh cáo lại để cho Trương Vệ Đông phụ tự ý thức được tiết lộ bí mật về sau hậu quả nghiêm trọng về sau, lập tức đem trong đại não danh sách xóa bỏ, bắt đầu lại lần nữa sửa chữa một phần trị liệu danh sách chậm rãi nghiên cứu khả thi, dù sao, vấn đề này gấp không được, cần sách lược phải toàn. Ngay tại Trương Vệ Đông cùng Triệu Nguyên nghiên cứu thảo luận vơ vét của cải kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ thời điểm, một đoàn người đã đến S thành phố Lạm Bụa Hự Yini cửa hàng, bởi vì một đường xe, trước mặt mọi người người đổi tới Lạm Bụa Hự Yini cửa hàng thời điểm, đã đến lúc tan việc hở, nhân viên công tác đang tại đóng cửa. Chúng ta muốn mua xe Minh Nhật vô cùng nhất khí phách, một cước thủ cắm vào môn. Thật có lỗi, tiểu thư, chúng ta tàn tâm rồi. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Minh Nhật trên người còn không có cắt đứt xa xỉ phẩm nhãn hiệu, trong ánh mắt một tia xem thường chi sắc trôi qua tức thì. Chúng ta tới nhìn xem. Khâu Thu lo lắng chưa đủ, vội vàng ăn nói khép nép giải thích. Mắt chó xem người thấp, tránh ra. Vạn Linh Nhi nhìn mặt mà nói chuyện vô cùng nhất lợi hại, lập tức phát hiện nhân viên công tác trong ánh mắt xem thường, lập tức khó chịu, lập tức đối chọi gay gắt quát lớn. Nhân viên công tác mặt lập tức hồng như gan heo. Cho các ngươi quản lý tới. Mắt thấy Vạn Linh Nhi cùng nhân viên công tác đều là ánh mắt bất thiện, Trư vệ Đông cùng Triệu Nguyên Vội vàng đuổi theo hòa giải. "Các ngươi chờ một chốc." Trư vệ Đông bội thoạt nhìn thành tục vướng vàng, giơ tay nhấc chân xem xét liệu là có thân phận địa vị người, nhân viên công tác không dám kính thị, nén giận mời đến chúng nhân ngồi xuống, bưng trà rót nước, nhận được tin tức quản lý cũng chạy tới. Chương 566, chương 566. Trên cái thế giới này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là làm không được. 1 giờ về sau, Ba chiếc giá trị mấy ngàn vạn đỉnh cấp lạm bùa hự y nị tại cửa hàng nhân viên công tác đưa mắt nhìn phía dưới lên đường. Ma Bung gia thủy con chó kia mắt xem người thấp nhân viên công tác, thì là ngươi gia Như Phong đứng tại cửa ra vào. Chỉ là ngắn ngủn 1 giờ thời gian, liền mua ba chiếc mấy ngàn vạn đỉnh cấp lạm bùa hự y nị, cái này đổi mới cửa hàng đi chép. Bình thường, mua sắm lạm bùa hự y nị là muốn đính xe đấy, nhưng là, chỉ cần tăng giá, đây cũng không phải là vấn đề, thậm chí còn vì thỏa mãn khách hàng yêu cầu, trong đại sảnh một đài dạng xe đều bị trực tiếp lái đi rồi. Bởi vì một đám nữ nhân không có bằng lái xe cửa hàng còn cung cấp vài tên lái xe, đem mấy chiếc lạm bùa ự ỳ nhì đưa đến khách sạn. Trương Vệ Đông đi theo tại xe sang trọng đoàn xe đằng sau, trong nội tâm thịt đau vô cùng. Trương Vệ Đông tuy nhiên ra tại dùng hàng tỷ tính toán, nhưng là, hắn chính là hàn môn sinh ra, cần kiệm công việc quản ra, như loại này một giờ thời gian tiểu vũ mua sắm mấy ngàn vạn xe sang trọng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình, cho dù là hắn muốn mua, cũng muốn thận trọng châm trước, không có khả năng đại náo một phát nhiệt tiểu quét thẻ để xe. Mà Trương Vệ Đông nhi tử thì là không ngừng hâm mộ, phải biết rằng Trư vệ Đông quản giáo cái gì nói, con của hắn đã sớm muốn mua một cỗ lạm bồ hựu yini, hiện tại trợn mắt nhìn một đám nữ nhân mí mắt cũng không nháy mắt thoáng một phát, một hơi liền mua 3 chiếc, nơi nào còn không hâm mộ đấy. Xe sang trọng đoàn xe hào hào đã đang chạy đến khách sạn, dẫn tới cửa tiểu điểm mọi người ngừng chân quan sát. Tại S hảo xe mặc dù nhiều, nhưng là một dãy 3 chiếc xuất hiện tại một chỗ khả năng vẫn là không lớn. Một dãy xe sang trọng đứng tại cửa tiểu điểm, mấy cái lái xe được khen thưởng, vô cùng dẹp đường hồi phủ. Vốn là, Vạn Linh Nhi còn ý định mua mấy lượng hào hoa xe Việt ra đấy, nhưng là Bởi vì thời gian thật sự là quá mượt, làm tốt thôi, thương định ngày mai lại mua. Nghe được một đám nữ nhân thương nghị lấy ngày mai mua một ít đỉnh cấp xe Việt dã cùng xe thể thao, dùng chương vệ Đông hàng tỷ phú hào thân phận, đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Lúc này, chương vệ Đông muốn vơ đầu túy cũng không biết Triệu Nguyên cùng đám nữ nhân này quan hệ, bất quá, hắn nhưng lại âm thầm đồng tình đáng thương Triệu Nguyên, muốn nghĩ nuôi sống như vậy một đám xài tiền như nước nữ nhân, không dễ dàng a. Đem làm Triệu Nguyên vừa đi vào khách sạn, tùy thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Lý Mặc Tùng. Lý Mặc Tùng một mình một người ở đại sảnh. Hắn tựa hồ đang đợi Triệu Nguyên, đem làm Triệu Nguyên đi vào đại sảnh trong nháy mắt, hắn tiểu thiếu tao tú chạy bằng điện xe lăn chạy ra đón chào. Xe lăn vô thanh vô tức đến Triệu Nguyên trước mặt. Lý Mặc Tùng ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyên. Triệu Nguyên túi đầu bao quát lấy Lý Mặc Tùng. Trong đại sảnh hào khí đột nhiên yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà ngay cả một đám lưu dữu nữ nhân cũng tựa hồ ý thức được hai nam nhân đang tại tiến hành trên tinh thần đọ sức, do đó giữ vững yên tĩnh. Một đám nữ nhân đều có một cái hài lòng đích thói quen, tuyệt sẽ không tại nhiều người thời điểm quét Triệu Nguyên mặt mũi, cho nên, tại nơi công cộng cần câu thông thời điểm Các nàng bình thường là không nói lời nào đấy, trừ phi Triệu Nguyên chủ động vùng tha cho. Lý Mặc Tùng con mắt cực kỳ thâm thúy, bắn ra tràn đầy trí tuệ hào quang, hắn chằm chằm vào Triệu Nguyên, phảng phất muốn xem thấu Triệu Nguyên ngũ tạm lục phủ. Triệu Nguyên cũng nhìn xem Lý Mặc Tùng, trực giác nói cho hắn biết, cái này ngồi ở xe lăn người trẻ tuổi chỉ số thông minh cao đáng sợ, cái kia một đôi thoạt nhìn bình thường con mắt, đã có một loại thấm nhuần nhân tâm lực lượng, tự hồ bất cứ chuyện gì đều đang trước mặt hắn không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Lý Mặc chốc đâu này? Triệu Nguyên phá vỡ trên tinh tần đỏ sức, trên thực tế, đối với Triệu Nguyên mà nói Cái đấu này không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì đối phương chính là một cái bình thường người, tuy nhiên người này rất thông minh, nhưng là, hắn thông minh chỉ là tương đối đấy, hắn bị cưỡng hạn ở địa cầu chi thức hệ thống phạm trù ở trong, căn bản không cách nào cùng Triệu Nguyên Chí Tuệ lãnh đồng. Nếu là lúc trước, tại Lý Mặc Tùng trong mắt, Triệu Nguyên tuyệt đối là một cái ngu muội vô tri người, nhưng là, chỉ từ Triệu Nguyên nuốt trôi địa cầu chi thức về sau, cả hai trong lúc đó đối với chi thức nhận thức đã không thể giống nhau mà nói. Ý chí của ngươi lực rất kiên định. Lý Mặc Tùng không có trả lời Triệu Nguyên, mà là tán thán nói: Không phải ý chí của ta lực quá cường đại, mà là ý chí của ngươi lực quá yếu đất." Triệu Nguyên Mẩm cười nói, "Ta vạch trần qua rất nhiều cái gọi là đại sư, bọn hắn đối mặt của ta thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là chột dạ, tránh đi ánh mắt của ta, có thể có ngươi như vậy tâm lý tố chất người cực kỳ hiếm thấy, khó trách ta muội muội bị ngươi mê được thần hồn điên đảo." Lý Mặc Tùng thở dài một tiếng, "Cô Bện Hạ Ẩn Lý Luận Vật Lý Sở Nghiên Cứu đích thiên tài nhân vật để cho ta rất thất vọng, xem ra, thế giới nhất lưu cổ Bện Hạ Ẩn Lý Luận Vật Lý Sở Nghiên Cứu cũng chỉ không gì hơn cái này." Triệu Nguyên cũng thật sâu thở dài một tiếng. Ngươi có thể coi rẻ sự hiện hữu của ta, nhưng là, ngươi không thể bôi đen ở vào trên thế giới VIP nhất đính tiêm địa vị Sở Nghiên cứu. Lý Mặc Tùng trong ánh mắt tản mát ra trang nghiêm thần thánh ánh mắt, rất hiển nhiên, cổ bện hạ ẩn lý luận vật lý Sở Nghiên cứu tại hắn trong suy nghĩ có cao thượng không thể dao động địa vị, hắn tuyệt không cho phép người khác làm bẩn Sở Nghiên cứu danh dự. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận, ta muốn biết, Lý Mặc trúc vì sao chưa có tới. Triệu Nguyên chẳng muốn cùng một cái cố chấp người tranh luận. Nàng vì thuyết phục ta, lại nhải cả ngày, ta cho nàng uống một chút an thần đỗ hướng, nàng đang ở nhà ở bên trong nghỉ ngơi. Lý Mặc Tùng trong ánh mắt, lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Cho nên, ngươi tiểu một mình đã đến. Đúng vậy, ta phi thường to mò, muội muội ta coi như là một cái người thông minh, lại bị một cái mới gặp mấy lần mặt nam nhân sở đầu động, cho nên ta quyết định sang đây xem xem, nhìn xem đại sư phải trang thật có thể đủ không tá trợ bất luận cái gì công cụ, mấy cái tiếng đồng hồ là có thể đi tới đi lui nước Mỹ. Lý Mặc Tùng ngược lại là không hề cố kỵ. Ngươi muốn biết? Triệu Nguyên nhíu mày nhìn thoáng qua khách sạn đại sảnh, hắn thật không ngờ Lý Mặc Tùng vì thuyết phục Lý Mặc Tùng, rõ ràng đem hắn đi nước Mỹ sự tình cũng nói đi ra. Đúng vậy, ta là một cái hiếu kỳ người, đối với bất luận cái gì không rõ đích sự vật, đều tràn ngập tò mò tâm. Lý Mặc Tùng khẽ miệng lộ ra một tia trêu tức. "Ha ha. Ôi, ta xem như nghe rõ, ngươi có một chết tiệt muội muội, thích chúng ta Triệu Nguyên, sau đó, trong lòng ngươi khâm phục, cho rằng ngươi muội muội phi thường ưu tú, không cần phải hứa thích một cái thần côn, cho nên, ngươi bỏ chạy tới vạch trần chúng ta Triệu thần côn đã đến." "Ồ, cái tiếc cái gì cổ vẹn hạ ẩn lý luận vật lý sở nghiên cứu rất lợi hại phải không? Vì sao ra hết loại này ngu ngốc đi ra mất mặt xấu hổ." Minh Nhật nói chuyện vô cùng nhất kei nghiệm, gặp Triệu Nguyên vô tình ý tranh luận, lập tức xung trận ngựa lên trước Vi Triệu Nguyên xuất đầu. "Lý Tiến Sinh, ngươi tốt, Triệu đại sư là của ta ân nhân, ta có thể làm chứng, là hắn chữa cho tốt bệnh của ta." Một mục đứng ngoài quan sát Trương Vệ Đông coi như là nghe ra mánh khoẻ, gặp Triệu Nguyên bị Lý Mặc Tùng trở thành thần côn, lập tức việc đáng làm thì phải làm Vi Triệu Nguyên làm sáng tỏ. "Quả nhiên." Lý Mặc Tùng cao thấp đánh giá thoáng một phát Trương Vệ Đông. "Quả nhiên cái gì?" Triệu Nguyên mỉm cười hỏi. "Ta đã nghĩ qua, cái này đại sư nha" Bên người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có mấy cái nắm làm bộ thành người bệnh, một khi có cần thời điểm muốn hóa trang lên sân khấu, bạn không thì ai tin được a. Chắc hẳn vị này Trương Vệ Đông tiên sinh tùy thân cần phải mang theo một ít bệnh lịch bản các loại, sau đó, mấy ngày hôm trước vẫn là gần như tử vong bệnh nan y, liề. hiện tại đã là sinh long hoạt hổ rồi, hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, Triệu đại sư, mấy vị này nữ thí chủ, hẳn là tiến độ của ngươi a. Lý Mặc Tùng vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Triệu Nguyên. Vốn là chuẩn bị lại để cho nhi tử xuất ra bệnh lịch bản chứng minh Trương Vệ Đông vẻ mặt lóc trệ, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, nhún vai vẻ mặt lực bất tòng tâm cười khổ. Hừ. Minh Nhật hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mắng chửi. Được rồi, người này cùng ta vô duyên. Minh Nhật vừa định há miệng, Triệu Nguyên lập tức quát bảo ngừng lại, cũng không nhìn Lý Mặc Tùng, đi nhanh hướng thang máy đi đến, một đám nữ nhân gặp Triệu Nguyên dẫn đầu ly khai, nguyên một đám hung dữ trừng mắt liếc Lý Mặc Tùng, vây quanh Triệu Nguyên ly khai. Lý Mặc Tùng cũng không có đuổi theo, chỉ là vẻ mặt châm chọc nhìn xem Triệu Nguyên cái kia tóc dài bay lên bóng lưng, gần đây, nổi lên một tia cường đại tự tin. Nếu như ta là ngươi, nên đi nhân thế bệnh viện đi cầu chứng nhận thoáng một phát. Sau đó lại đến đập phá quán. Trương Vệ Đông Nhi tử đi đến Lý Mặc Tùng bên người, đem một chồng tư liệu đặt ở Lý Mặc Tùng trên đùi, vội vã theo sau vào thang máy. Nhân tế bệnh viện. Lý Mặc Tùng tùy tiện lật ra thoáng một phát tư liệu, một hồi suy tư về sau, lấy ra điện thoại. Lý Mặc Tùng đối với nhân tế bệnh viện cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn có một cái bạn học là nhân tế bệnh viện ngoại khoa bác sĩ, được xưng là nhân tế một bà dao, tại y học giới danh dự cũng là thật tốt. Bạn học cũ, mọi chuyện đều tốt. Đúng rồi, phiền toái ngươi giúp ta tra một bệnh nhân tư liệu, tên của hắn gọi Trương Vệ Đông ung thư gan mạn gối. Đúng vậy. Đúng vậy. Ân, ta chờ ngươi tin tức. Lý Mặc Tùng cúp điện thoại về sau cũng không có lập tức ly khai, mà là đang khách sạn đại sảnh cùng đợi tin tức. Không hề nghi ngờ, Lý Mặc Tùng không chỉ là một cái chấp nhất tại truy cầu chân lý người, cũng là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghiệm lười, hắn hy vọng bằng tốc độ nhanh vạch Trần Triệu Nguyên thần côn diện mục, một khi hắn xác định Trương Vệ Đông tư liệu là giả dối về sau, hắn lập tức muốn lên lầu cùng Triệu Nguyên đối chất, Lục Nhã Triệu Nguyên. Lý Mặc Tùng vì sao phải nhắm vào Triệu Nguyên? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Mặc Trúc vì thuyết phục Lý Mặc Tùng trị liệu, đem cùng Triệu Nguyên đi nước Mỹ sự tình nói tất cả đi ra, không một bỏ sót, những này kỳ văn quái đảm lại để cho Lý Mặc Tùng cơ hội cho rằng muội muội điên rồi, vì để cho muội muội dừng cương trước mà vực, Lý Mặc Tùng không tiếp tự thân xuất mã. Chương 567, chương 567. Đinh đinh đinh. Điện thoại không đến 2 phút ỉu đánh cho tới, cái này lại để cho Lý Mặc Tùng có chút ngoài ý muốn, dù sao, muốn xác minh một ít số liệu là cần một ít thời gian đấy, dù là số liệu lạ giả dối. Uy. Lý Mặc Tùng nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại mà nói lại để cho biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Căn cứ bạn học tin tức biểu hiện, hoàn toàn chính xác có Trương Vệ Đông người này, bởi vì người này là là hàng tỷ phú hảo, tại nhân tế bệnh viện có cực kỳ nguyên vẹn tư liệu. Bạn học còn nâng lên, hắn đối với cái này người rất tin tưởng, đem làm Lý Mặc Tùng nâng lên Trương Vệ Đông cái tên này thời điểm, hắn tựu suy đoán đến có thể là cùng là một người, đem làm hắn đem Lý Mặc Tùng điện thoại quét hình, ra data, đầu mã đưa vào máy tính về sau, lập tức tự xác nhận suy đoán của hắn. Kỳ thật, tại nhân tế bệnh viện, hơi có chút địa vị bác sĩ cũng biết Trương Vệ Đông tình huống, bởi vì Trương Vệ Đông là một cái bị tuyên án tử vong người bệnh, mà cái này người bệnh nhưng lại sáng tạo ra kỳ tích, cái này kỳ tích hoàn toàn triệt để phá vỡ ung thư gan mãn cuối hẳn phải chết nguyên đùa, đưa tới nhân tế bệnh viện văn động. Lý Mặc Tùng cũng không có vương tha cho, nhiều lần vấn đề, theo từng cái góc độ dựa ra quan điểm của mình, nhưng là, hắn tất cả quan điểm đều bị bạn học dùng chứng cứ từng cái đả đảo. Tất cả căn cứ chính xác theo đều biểu hiện, Trương Vệ Đông bệnh tình đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa, là ở không hề dấu hiệu tình huống phía dưới chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại Trương Vệ Đông, thân thể các hạng chỉ tiêu đều cùng một người khỏe mạnh không khác biệt. Vì bỏ đi Lý Mặc Tùng nghi kỵ, bạn học đem có quan hệ Trương Vệ Đông đích cá nhân tư liệu hồ sơ phát đã đến Lý Mặc Tùng trí tuệ nhân tạo trên điện thoại di động. Hồ sơ số liệu phi thường ký cảng, kể cả mấy năm trước Trương Vệ Đông kiểm tra kết quả, mãi cho đến mấy ngày hôm trước kiểm tra kết quả không một bộ sót. Vì xác định những tài liệu này có thể cùng Trương Vệ Đông nhi tử lưu lại tư liệu tương đối ứng, Lý Mặc Tùng không sợ người khác làm phiền cầm lấy bệnh lịch bạn so sánh, hy vọng tìm ra dấu vết để lại, nhưng là, vô luận là thời gian hay là bệnh tình, đều cùng bạn học cung cấp tư liệu tương xứng. Triệu Nguyên có thể hay không thu mua nhân tế bệnh viện? Lý Mặc Tung lập tức đẩy ra ý nghĩ này, hắn biết rõ nhân tế bệnh viện quá trình, nếu như là mấy tháng làm giả còn có thể, nhưng là, dài đến mấy năm lầm giả, đây tuyệt đối là gian khổ nhiệm vụ, Lý Mặc Tung tin tưởng, dùng triệu nguyên năng lực, cho dù là ảnh hưởng đến nhân tế bệnh viện một loại chút ít ngành, nhưng là, không có khả năng ảnh hưởng sở hữu tất cả bác sĩ, phải biết rằng, rất nhiều trên tư liệu đều có bác sĩ hội chẩn ghi chép, những ngày đi chép, chỉ cần hơi chút chứng minh là, đúng thoáng một phát là có thể vượt trận. Lý Mặc Tung cũng không có tiếp tục điều tra, bởi vì, hắn tiến nhiệm hắn bạn học Hắn phi thường hiểu rõ vị thầy thuốc kia, vị thầy thuốc kia, dùng ý đức cao thượng mà chứ danh, hắn tuyệt sẽ không đi phối hợp một cái thần côn lựa gạt, dù sao, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Tại sao phải như vậy? Lý Mặc Tung lật xem tài liệu trong tay, tinh thần của hắn lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái, bởi vì, trong tay hắn tư liệu, phá vỡ thế giới của hắn xem. Có lẽ, có lẽ, có lẽ, chư vệ Đông không trùng trị mà càng một loại trùng hợp, mà cái này trùng hợp, vừa mới bị Triệu Nguyên lợi dụng bên trên, thành tựu Triệu Nguyên thần thông quảng đại. Lý Mặc Tung cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Thao Tùng lấy xe lăn chữa hướng thẳng máy. Người là một loại động vật rất kỳ quái, một khi đối với một loại sự kiện vật ôm lấy thành kiến thời điểm, sẽ vào trước là chủ. Tại Lý Mặc Tùng trong mắt, Triệu Nguyên chính là một cái rượi vào miệng múa mép khua môi ăn cơm thần côn, với tư cách một cái có tinh thần trọng nghĩa tuổi trẻ nhà khoa học, hắn cho rằng có nghĩa vụ vạch trần Triệu Nguyên, chính cho thêm nửa người mắt lựa. Ngay từ đầu, Lý Mặc Tùng cũng không có vạch trần Triệu Nguyên sứ mạng cảm giác, hắn chỉ là đem Triệu Nguyên trở thành một cái tôm tép nhại nhép, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Triệu Nguyên lái một dãy xa hoa xe thể thao cùng túm tụm tại Hữu Mỹ nữ về sau, hắn tiểu ý tất được, Triệu Nguyên tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ đại lựa gạn, hắn quyết không thể lại để cho Lý Mặc Trúc rơi vào Triệu Nguyên âmưu, bày kế bên trong. Bởi vì đã có Trương Vệ Đông trợ giúp Triệu Nguyên, Triệu Nguyên âmưu, bày kế càng phát ra lộ ra không chê vào đâu được. Hiện tại, muốn nghi vạch Trần Triệu Nguyên, biện pháp duy nhất tựu là đối chất nhau, lợi dụng khoa học đích thủ đoạn lại để cho Triệu Nguyên không chỗ nào che giấu ở trốn. Lý Mặc Tùng tự nhiên là thật không ngờ. Triệu Nguyên đã sớm suy đoán đến lý Mặc Tùng loại người này tuyệt đối là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định loại người như vậy, cho nên mới chẳng muốn cùng hắn so đo. Kỳ thật, trên lý luận, Triệu Nguyên muốn thuyết phục lý Mặc Tùng thật là sự tình đơn giản, chỉ cần tại lý Mặc Tùng trước mặt triển lộ thần tích là được, nhưng là, Triệu Nguyên cũng không muốn tùy tùy tiện tiện tại nơi công cộng triển lộ thần tích, dù sao, cái này quan hệ đến thân phận của hắn bạo lộ vấn đề. Cho nên, Triệu Nguyên đang chờ đợi lý Mặc Tùng. Đem làm lý Mặc Tùng theo trong thang máy đi ra, tựu thấy được một cách tinh quái minh nguyệt. Đi theo ta. Minh Nguyệt chứng kiến Lý Mặc Tùng theo trong thang máy đi ra, hì hì cười cười. "Ngươi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến?" Lý Mặc Tùng sững sờ, bất quá, rất thoải mái, tại hắn xem ra, Triệu Nguyên nhất định là phái người giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn, cái này càng phát ra xác nhận Triệu Nguyên tiểu nhân chi tâm. Xem ra, hắn trong lòng hừ. Lý Mặc Tùng đi theo ở ngoài sáng nguyệt sau lưng, mãi cho đến Triệu Nguyên gian phòng. Một đám liễu diu nữ nhân rõ ràng không có ở trong phòng, chỉ có Triệu Nguyên một mình sếp bằng ở trên ghế salon, cái kia tóc dài mỹ nữ đem hắn tới tận cửa về sau, cũng quay người ly khai cũng khép cửa phòng lại. Lý Mặc Tùng không có lên tiếng, đánh giá cẩn thận lấy nhắm mắt ngồi xuống Triệu Nguyên. Sếp bằng ở trên ghế salon Triệu Nguyên biểu lộ lậu nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, làm cho người ta sinh ra một loại không hiểu kính sợ. "Ta có một vấn đề thỉnh giáo." Triệu Nguyên đột nhiên không hề dấu hiệu mở to mắt, nói, Lý Mặc Tùng thân hình chấn động, hắn phảng phất chứng kiến Triệu Nguyên trong ánh mắt có một đạo tia chớp xẹt qua, trôi qua tức thì. "Định luật bảo toàn năng lượng." Triệu Nguyên thâm thúy con ngươi nhìn xem Lý Mặc Tùng. "Định luật bảo toàn năng lượng nói năng lượng cũng không sẽ tự nhiên sinh ra, cũng sẽ không tự nhiên mất đi." Nó chỉ có thể theo một loại hình thức chuyển hóa làm một loại khác hình thức, hoặc là theo một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể, tại chuyển di hoặc chuyển hóa trong quá trình hắn tổng sản lượng bảo trì không thay đổi. Lý Mặc Tung có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, hắn thậm chí còn không cách nào đã hiểu tại sao mình sẽ cùng một cái thần côn thảo luận sâu như vậy áo khoa học vấn đề. Hạch lực học. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đối với loại này công thức hóa đáp án cũng không biết là ngoài ý muốn. Tại hạch phản ứng nhiệt hạch, hạch tách ra trong quá trình, sinh ra đại lượng năng lượng đồng thời có đại lượng hạt bắn ra, cho nên vật thể chất lượng tại giảm bớt. Nếu như hạch phản ứng nhiệt hạch hạch tách ra quá trình đảo ngược, như vậy tiểu cần đại lượng hạt cùng đại lượng năng lượng đến cấu thành hạch phản ứng nhiệt hạch, hạch tách ra nghịch biến quá trình. Hạch phản ứng nhiệt hạch cùng hạch phản ứng nhiệt hạch lịch biến, hạch tách ra cùng hạch tách ra nghịch biến trong lúc đó, năng lượng của bọn nó là thủ hạng, chất lượng cũng là thủ hạng. Lý Mặc Tung học thức quả nhiên uyên bác, không chút nào suy tư là có thể trả lời Triệu Nguyên vấn đề. Ngươi đối với định luật bảo toàn năng lượng cách nhìn là cái gì? Triệu Nguyên ý vị thâm trường mà hỏi. Định luật bảo toàn năng lượng là thiên nhiên phổ biến nhất, là tối trọng yếu nhất cơ bản định luật một trong. Theo vật lý Hóa học đến địa chất, sinh vật, lớn đến vũ trụ thiên thể, nhỏ đến hạt nhân nguyên tử bên trong, chỉ cần có năng lượng chuyển hóa, tựu nhất định phục tùng năng lượng thủ hàng quy luật. Theo sinh hoạt hàng ngày đến khoa học nghiên cứu, công trình kỹ thuật, cái này một quy luật đều phát huy cường điệu muốn tác dụng. Nhân loại đối với các loại năng lượng như than đá, dầu mỏ các loại nhiên liệu cùng với nước có thể, gió có thể, năng lượng hạt nhân các loại lợi dụng, đều là thông qua năng lượng chuyển hóa đến từ cái đấy. Định luật bảo toàn năng lượng là mọi người nhận thức tự nhiên cùng lợi dụng tự nhiên hữu lực vũ khí. Không tệ không tệ. Triệu Nguyên vẻ mặt vẻ tán thưởng. Từ trong lòng ngực móc ra hai quả sáng chói ma hạch, ngươi nhận tức sao? Là cái gì? Lý Mặc Tùng sững sờ, triệu nguyên vật trong tay, hắn chưa bao giờ từng đã từng gặp, thoạt nhìn tuy nhiên như là bảo thạch các loại, nhưng là, Lý Mặc Tùng tin tưởng, cái này cũng không phải bình thường bảo thạch, ít nhất, hắn nắm giữ trong tri thức, sẽ không có như vậy bảo thạch. Triệu Nguyên cười cười, không có trả lời Lý Mặc Tùng, mà là nhẹ nhàng thúc dục linh khí, đem trong đó một quả ma hạch năng lượng hoàn toàn hấp thu. Tại Lý Mặc Tùng mắt thường có thể thấy được tốc độ phía dưới, cái kia sáng chói thạch đầu rất nhanh tiêu trở nên âm đạm vô quang. Đây không phải ma thuật Đây là hai quả đồng dạng thạch đầu, hiện tại ta đem cái này hai quả thạch đầu cho ngươi, nếu như ngươi có thể phá giải tảng đá kia bí mật, như vậy ta đã giúp trị cho ngươi tốt hai chân." Triệu Nguyên đem hai khối ma hạch đưa cho Lý Mặc Tùng. "Ngươi tin tưởng vững chắc có thể chữa cho tốt chân của ta." Lý Mặc Tùng tiếp nhận ma hạch, cẩn thận quan sát một phen, cũng không có cảm giác cái gì khôn ổn, liền đặt ở trên người. "Nếu như ngươi nói cho ta biết cái này hai khối thạch đầu cùng định luật bảo toàn năng lượng quan hệ trong đó, ta sẽ trả lời ngươi là bất luận cái cái gì vấn đề, thậm chí còn ta có thể mang theo ngươi bay đến nước Mỹ đến chứng minh là đúng tu chân giả đích thật là tồn tại đấy." Triệu Nguyên Mịn cười nói, "Tốt, đi thôi." Gặp lại, Lý Mặc Tùng đẩy cửa phòng ra ly khai, đem làm hắn đóng cửa phòng trong nháy mắt, cả người đột nhiên ngốc trệ. "Ta tới nơi này đang làm gì? Ta không phải đến chất vấn ta sao của hắn? Ta tại sao phải đáp ứng yêu cầu của hắn? Người này, quả nhiên vẫn còn có chút thủ đoạn." Lý Mặc Tùng khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hở Khế Môn, hắn phát hiện, ngay tại hắn tiến vào cánh cửa kia trong nháy mắt, Cái kia tóc dài người trẻ tuổi tiểu tạp hữu lấy tư tưởng của hắn cùng hành vi, mà bây giờ, hắn lại có một loại đại mộng mới tình cảm giác. Lý Mặc Tung không có lại tiến gian phòng, hắn trong túi áo hai khối thạch đầu, phản phật có ma lực, khu xử hắn đi lập tức phá giải trong đó huyền bí. Chương 568, chương 568. Lý Mặc Tung mình cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình lại có thể biết vì hai khối nho nhỏ thạch đầu tam thiên ba đêm không có ngủ, phải biết rằng, loại này cuồng nhiệt công tác nhiệt tình, vẫn là thật lâu trước đây thật lâu sự tỉnh. Kỳ thật, không chỉ là Lý Mặc Tung Nương theo lấy hắn còn có S thành phố kỹ thuật vật lý sở nghiên cứu việp nhất đính tiêm cấp nhà khoa học. Mọi người vì hai khối thần bí thạch đầu mà lấy mê, say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Ngày đầu tiên, thì ra là Lý Mặc Tùng đem hai khối thạch đầu đưa đến S thành phố kỹ thuật vật lý sở nghiên cứu ngày đầu tiên, sở nghiên cứu các khoa học gia đều chịu khiếp sợ, bởi vì ở trong đó một tảng đá bên trong, rõ ràng ẩn chứa cực lớn năng lượng, có thể so với một quả loại nhỏ đạn hạt nhân uy lực. Một quả cùng đầu ngón tay lớn nhỏ trong viên đá rõ ràng ẩn chứa một quả đạn hạt nhân năng lượng, lại để cho tất cả nhà khoa học rung động tột đỉnh, nhưng là đem làm nghiên cứu tiếp tục nữa về sau, kết quả lại là lại để cho các khoa học gia trợn mắt há hốc mồm. Cái này quả nhỏ nhỏ thiệt đầu, lại làm một cái hoàn mỹ không tì vết loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Dùng nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, còn không có năng lực đem một cái lò phản ứng hạt nhân áp xúc đến đầu ngón tay lớn nhỏ, nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật đạt đến loại này cấp bậc, như vậy, năng lượng hạt nhân nguyên cũng có thể sử dụng đến nhận chức gì máy móc lĩnh vực, kể cả ô tô, nói cách khác, nhân loại tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nguồn năng lượng đem vĩnh viễn không khô kiệt. Nếu như nói phát hiện một cái mini lò phản ứng hạt nhân đủ để khiếp sợ thế giới Như vậy, kết tiếp phát hiện, nhưng lại lại để cho các khoa học gia có một loại nằm mơ cảm giác. Căn cứ nhiều lần kỹ thuật thủ đoạn kiểm tra đo lường, cuối cùng xác định, cái tia khỏa tán ra sáng chói hào quang thạch đầu chính là tự nhiên, mà không phải là nhân loại chế tạo, cũng không phải ngoài hành tinh văn minh kết quả. Thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Thiên nhiên, rõ ràng có thể sinh ra đời một tòa hoàn mỹ lò phản ứng hạt nhân, phải biết rằng, cái này khỏa nhỏ nhỏ thạch đầu tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là một khỏa xinh đẹp thạch đầu, nó không có chút nào phóng xạ. Hơi có chút vật lý thượng tức mọi người biết rõ. Năng lượng hạt nhân là thông qua chuyển hóa hàm chất lượng theo hạt nhân nguyên tử phóng thích năng lượng, phù hợp phản bất instein phương trình chất lượng, c tốc độ ánh sáng đại lượng không đổi. Năng lượng hạt nhân thông qua ba loại phản ứng hạt nhân một trong phóng thích, một, hạch tách ra, mở ra hạt nhân nguyên tử kết hợp lực. Hai, hạch phản ứng nhiệt hạch, nguyên tử hạt dung hợp cùng một chỗ. Ba, hạch suy biến, tự nhiên chậm hơn tách ra hình thức. Vô luận là cái loại nảy phương thức, lo phản ứng hạt nhân tại phản ứng nhiệt hạch hoặc là tách ra thời điểm, đều sinh ra đại lượng bức xạ hạt nhân, đối với người thể tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Điều này cần một ít cực kỳ chuyên nghiệp đích thủ đoạn đi che đậy bức xạ hạt nhân. Bởi vì kỹ thuật cùng thời gian nguyên nhân, các khoa học gia không cách nào nữa xâm nhập rất hiểu rõ cái kia sáng chói thành đầu, dù sao, đây chính là một quả uy lực kinh người đạn hạt nhân, vạn nhất đã bị ngoại lực tác dụng, tùy thời cũng có thể bạo tác nổ tung, một khi bạo tác nổ tung, S thành phố chí ít có một nữa sẽ đạo nhập trong biển lửa. Các khoa học gia đem mục tiêu bỏ vào mặt khác một tảng đá bên trên, làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này quả ám đạm thành đầu, rõ ràng cũng là một cái hoàn mỹ lò phản ứng hạt nhân. Nó cùng mặt các một quả thạch đầu khác biệt duy nhất tự là, bên trong năng lượng đã tiêu hao hết sạch. Một đôi mắt che kín tơ máu Lý Mặc Tùng nhìn xem trước máy vi tính mặt như cùng thác nước chảy rơi đích số liệu, vẻ mặt nỗ trợ. Lý Mặc Tùng cũng không có ngẩn người, người, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Năng lượng bảo toàn. Lý Mặc Tùng rốt cục Minh Bạch Triệu Nguyên tại sao phải hỏi hắn vấn đề này nguyên nhân rồi? Nếu như có thể bảo toàn, như vậy, cái kia quả không có năng lượng trong viên đá năng lượng đi nơi nào? Lý Mặc Tùng tinh linh đứng lên, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi chi sắc. Nhưng hắn là nhìn tận mắt Triệu Nguyên đem trong viên đá năng lượng hít vào thân thể. Tuy nhiên Lý Mặc Tùng không dám khẳng định cái kia năng lượng cường đại phải chăng thật sự tiến nhập triệu nguyên thân thể, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là cái loại cảm giác này, hơn nữa, hắn là tận mắt thấy. Nếu như không có mặt khác một quả ẩn chứa cực lớn năng lượng hạt đầu, Lý Mặc Tùng tuyệt đối sẽ không tin tưởng triệu nguyên thân thể có thể hấp thu một quả đạn hạt nhân lực lượng, nhưng là, sự thật thắng tại hùng biện, hiện tại, Lý Mặc Tùng trong tay thì có một quả có hoàn mỹ lò phản ứng hạt nhân hạt đầu, hơn nữa, tảng đá kia vẫn là tự nhiên đấy. Tự nhiên đấy. Lý Mặc Tùng khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Tuy nhiên Điều luyện Sát xảo thiên nhiên là vĩ đại nhất điều khắc đại sư, nhưng là Lý Mặc Tùng không cho rằng thiên nhiên lực lượng có thể thay ngăn ra một quả lò phản ứng hạt nhân thật đầu. Đương nhiên, Lý Mặc Tùng có thể đem cái này quy về trùng hợp, nhưng là thiên nhiên trùng hợp tuyệt sẽ không đồng thời xuất hiện tại hai quả trên tầng đá. Dù là hai quả thạch đầu đều là trùng hợp, như vậy, mặt khác một quả thạch đầu năng lượng đâu này? Chẳng lẽ, Triệu Nguyên trong thân thể thật sự ẩn chứa năng lượng hạt nhân lực lượng? Lý Mặc Tùng lắc đầu, sửa sang lại thoáng một phát tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lý Mặc Tung muốn tìm Triệu Nguyên chứng thực. 3 ngày này thời gian, Triệu Nguyên loay hoay long trời lở đất, hắn thậm chí còn đều quên Lý Mặc Tung, bởi vì hắn đang tại trắng trợn thu hết tiền tài. Vì tránh cho để lộ tiếng gió, Triệu Nguyên đem trị liệu vòng tròn luẩn quẩn thu nhỏ lại đã đến 10 tỷ phú hào vòng tròn luẩn quẩn, hắn thu phí cũng theo mấy tỷ tăng tới mấy chục trăm triệu. Mấy ngàn trăm triệu tài chính nhu cầu, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, tiểu đả tiểu nháo đã không cách nào thỏa mãn. Hùng chi, Triệu Nguyên bên người, còn có một đám phá sản nữ nhân. Mấy ngày nay Vạ Linh Nhi các nàng mỗi ngày đều đang một ít xa xỉ phẩm điếm cùng xe sang trọng cửa hàng đi dạo, dù tiền giống như nước chảy đã không thể hoàn toàn hình dung sự điên cuồng của các nàng mua sắm, bởi vì chỉ là 3 ngày, các nàng thu mua xe sang trọng đã cao tới mấy chục chiếc, chỉ cần các nàng xuất hiện tại cửa hàng, cửa hàng công nhân lập tức giống như hầu hạ tổ tông giống như bình thường. Triệu Nguyên thì là mỗi ngày tại một ít đỉnh cấp phú hào trong lúc đó cùng nhau. Triệu Nguyên hộ khách, chủ yếu là nhắm vào Á Châu nhân hòa người Ả Rập, bởi vì căn cứ sẽ tiếp cung cấp tình báo biểu hiện, thậm chí trọng tài lực lượng chủ yếu là phân bố tại quốc gia phương Tây. Bọn hắn tuy nhiên khống chế được trên địa cầu 70% đã ngoài tuần giáo, nhưng là kỳ chủ muốn thế lực vẫn là bao hàm tại cơ đốc giáo bên trong thiên chúa giáo cùng chính giáo cùng với tân giáo làm chủ, đúng á kéo ba tiến đồ đạo hội khống chế càng bạc nhược yếu kém. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Nguyên cho rằng muốn liếm mấy ngàn trăm triệu tài chính quả thực là chuyện không thể nào, nhưng là đem làm hắn đại sư uy danh tại Ả Dập một ít đại phú hào giữa dòng truyền về sau, hắn mới phát hiện, mấy ngàn trăm triệu nhân dân tệ tiền, thật sự là không có ý nghĩa. Một cái Ả Dập tù trưởng đã là ứng thư mà cuối, Triệu Nguyên giúp hắn trị hết về sau, Rõ ràng trực tiếp cho Triệu Nguyên 5 tỷ đô la, lại để cho nhìn quen sóng to gió lớn Triệu Nguyên đều có điểm không biết làm sao. Đang cùng toàn bộ thế giới VIP nhất đính kèm cấp phú hào liên hệ thời điểm, Triệu Nguyên cũng không có quên hắn linh đài thế giới, tại chữa bệnh thời điểm, Triệu Nguyên còn có thể để một ít kèm theo điều kiện, thí dụ như theo một ít quốc gia tiến cử một ít quý hiếm động thực vật. Kẻ có tiền xử lý sự tình hiệu suất là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Ngay tại Triệu Nguyên đám người chữa bệnh thời điểm, một chương cực lớn mạng lưới internet ở thế giới các nơi mở ra, bắt đầu thu thập động thực vật cùng hạt giống liên tục không ngừng mang đến xe thành phố. Dựa theo Triệu Nguyên yêu cầu, vô luận là động vật hay là thực vật, đều cần cung cấp kỹ càng sinh trưởng hoàn cảnh số liệu. Ngày thứ tư sáng sớm, Lý Mặc Trúc phụ giúp Lý Mặc Tùng xuất hiện ở Triệu Nguyên cửa ra vào. Lúc này đây, Lý Mặc Tùng cũng không có một mình hành động, mà là chủ động kêu lên Lý Mặc Trúc. Toàn bộ màu đỏ trên tân Triệu Nguyên mở cửa phòng, lộ ra một thân như là nham thạch cường tráng cơ bắp. Các nàng đâu? Lý Mặc Trúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua gian phòng. Đã sớm đi ra ngoài rồi. Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, trên thực tế, trong khoảng thời gian này Hắn đều rất ít xem thải Hà Tiên tử cùng Vạn Linh Nhi các nàng, các nàng thật sự là bận quá lục rồi, đi sớm một quy, vận không thể đem toàn bộ S thành phố đều mua lại. Có đôi khi, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm may mắn các nàng tay một quả tu dị giới, bằng không, sự tình đã có thể làm lớn hơn. Triệu Nguyên. Lý Mặc Tung biểu lộ trong lúc đó, đã không có trước kia trào phúng, lộ ra cực kỳ nghiêm túc chăm chú. Mời ngồi. Ồ, xem ra, người là không cần mời. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua ngồi ở xe lăn mặt Lý Mặc Tung, mỉm cười. Triệu Nguyên, hôm nay muốn xác định một sự tình, cái này rất trọng yếu. Lý Mặc Tùng cũng không có bởi vì Triệu Nguyên trêu chọc mà không vui, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng cực kỳ. "Ta muốn trước xem tinh thạch nghiên cứu khoa học báo cáo." "Tinh thạch? Chính là ta đưa cho ngươi hai khối thạch đầu." Nguyên Lai like gọi Tinh thạch. "Tại đây, tất cả kỹ càng báo cáo đều ở đây ở bên trong." Lý Mặc Tùng đem dày đặc một chồng giấy chất tư liệu đưa cho Triệu Nguyên. "Chương 569, chương 569." "Quả nhiên, quả nhiên." Triệu Nguyên chỉ là tùy tiện đọc qua thoáng một phát dày đặc tư liệu, trên mặt liền lộ ra thoải mái chi sắc. Cho tới nay Tán tiên vết máu thành phần làm phức tạp lấy Triệu Nguyên, bởi vì, căn cứ đinh tổ trưởng cung cấp tư liệu biểu hiện, tán tiên vết máu bên trong đường tính phóng xạ vật chất hữu dạng nghi ổn ổn. Hiện tại, chân tướng rõ ràng rồi. Điều này nói rõ, tán tiên thân thể, bản thân đó là có thể lượng kết cấu, mà thứ nhất bộ phận thành phần, tựu là trên địa cầu một ít năng lượng hạt nhân nguyên. Bất quá, tinh thạch mini lò phản ứng kết cấu, hãy để cho Triệu Nguyên cảm thấy rung động, hắn đối với tinh thạch nhận thức dừng lại tại năng lượng kết tinh thượng diện, nhưng lại thật không ngờ, tinh thạch rõ ràng chính là một cái mini năng lượng hạt nhân lò phản ứng, dù sao tinh thạch thế, nhưng mà ma thú thần thú trên người cái tinh. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, hắn không chỉ là đã minh bạch tinh thạch phần tử kết cấu, cũng đã minh bạch vì cái gì một ít phi kiếm bên trong cần một ít chân pháp, những cái kia trận pháp tác dụng kỳ thật tựu tương đương với một cái vũ khí hạt nhân kích phát trang bị. Những này thật đồ. Tinh thạch ngươi từ nơi ấy đạt được hay sao? Lý Mặc Tùng vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi. Trên thân độc vật. Triệu Nguyên theo tu di giới chúng chiêu ra một bó to đủ loại phẩm tương tinh thạch. A. Nhìn xem Triệu Nguyên trong tay mấy chục quả tinh thạch. Lý Mặc Tùng con mắt đều thẳng, nhưng hắn là phi thường tin tưởng, cái này mỗi một khối tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng có thể so với một quả đạn hạt nhân uy lực, nếu như đem triệu nguyên trong tay tinh thạch toàn bộ kích nổ, tuyệt đối có thể đem mấy ngàn vạn miệng người ở thành phố khắc hóa thành cho bụi, san thành đất cằn sỏi đá. Đương nhiên, lại để cho Lý Mặc Tùng ngốc trẻ cũng không phải triệu nguyên trong tay tinh thạch số lượng cùng uy lực của nó, dù sao, hắn cũng biết, những này có thể so với đạn hạt nhân tinh thạch phần tử là cực kỳ ổn định đấy, so về nhân loại đạn hạt nhân hệ số an toàn vượt là không biết cao hơn ra bao nhiêu lần tuyệt đối không thể có thể đột nhiên bạo tác nộ tung. Lại để cho Lý Mặc Tùng không thể tưởng tượng nổi chính là Triệu Nguyên trả lời. Trên thân động vật đấy. Đúng vậy, những này tinh thạch cũng có rất nhiều phẩm giai, ta đưa cho ngươi hai quả, là cực phẩm tinh thạch, đương nhiên, cũng có thể xưng là cực phẩm ma hạch, chúng chủ yếu đến từ tại một ít cường đại thần thú cùng ma thú trên người, mà những này cấp thấp tinh thạch thì là một ít tương đối yếu nhược loại nhỏ thần thú hoặc ma thú trên người thu hoạch. Ngươi có thể hấp thụ tinh thạch năng lượng. Lý Mặc Tùng nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, Triệu Nguyên trả lời, đã triệt để phá vỡ thế giới của hắn xem. Cái gì thần thú ma thú đấy? Hắn càng lạ mới nghe lần đầu. Đương nhiên, Triệu Nguyên tại chỗ biểu thị, mấy quả sáng chói tinh thạch tại Triệu Nguyên trong tay lấy mắt thường thấy được tốc độ hao hết năng lượng, biến thành một quả không chút nào thu hút thiệt đầu. Ngươi có thể trị hết hai chân của ta. Lý Mặc Tung nhìn xem Triệu Nguyên, trong nội tâm tâm thần bất định. Triệu Nguyên, Lý Mặc trúc vẻ mặt nan nhĩ nhìn xem Triệu Nguyên. Có thể, bất quá, ngươi muốn cho ta công tác một thời gian ngắn. Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt chằm chằm vào Lý Mặc Tung. Kỳ thật, ngay từ đầu Triệu Nguyên tiểu đối với Lý Mặc Tùng cổ bèn hạ ẩn lý luận vật lý sở nghiên cứu trẻ tuổi nhất nhà khoa học thân phận cảm thấy hứng thú, nếu có Lý Mặc Tùng trợ giúp, Triệu Nguyên chẳng khác gì là có trên đĩa cầu tiên tiến nhất khoa học phòng thí nghiệm trợ giúp hắn công tác. Triệu Nguyên mục đích rất đơn giản, thông qua địa cầu khoa học đi phá giải tu chân giới một ít bí mật. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không cho rằng khoa học có thể hoàn toàn thuyết minh tu chân huyền bí, dù sao, tu chân giả tồn tại là hoàn toàn vi phạm vật lý học đấy, bất quá, Triệu Nguyên cho rằng, tại một loại chút ít phạm trù ở trong, khoa học là có thể giúp đỡ tu chân giả bệ bộn. Tu chân giả tu chân Đối với tu chân bản chất cũng không có người nào nhận thức, thí dụ như, tu chân giả cho tới bây giờ cũng không biết tinh thạch vì cái gì ẩn chứa cực lớn năng lượng, chỉ là không rõ ràng cho rằng tinh thạch chính là linh khí kết tinh, mà trên thực tế, tinh thạch chỉ là một loại năng lượng chuyển đổi, cùng linh khí hoàn toàn là đi ngược lại. Nếu như từ khoa học góc độ mà nói, tu chân giả thân thể bản thân chính là một cái năng lượng chuyển đổi khí, cụ, có thể đem tinh thạch bên trong năng lượng chuyển hóa làm nhân loại tu chân giả cần có linh khí, cái này như là nhân loại ăn cơm về sau mới hữu lực khí đồng dạng đạo lý. Cái gì công tác? Nghiên cứu công tác cùng loại với phá giải tinh thạch huyền bí công tác. Đi, không có vấn đề. Lý Mặc Tùng vẻ mặt phấn chấn, vui mừng quá đỗi, đây chính là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cho dù là Triệu Nguyên không giúp hắn trị liệu hai chân, hắn cũng nguyện ý làm những này tham dò không biết bí mật công tác, dù sao, hắn là một cái nhà vật lý học, nội tâm của hắn thế giới vốn là có lấy cường đại ham học hỏi. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Mà bắt đầu? Lý Mặc Tùng sững sờ, tại hắn cho rằng Triệu Nguyên cho dù là thực sự trị hết năng lực của hắn, cũng cần một cái dài dòng buồn chán công tác chuẩn bị. Có vấn đề? Không có. Lý Mặc Tùng trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, cái này hưng phấn không chỉ là bởi vì về sau có thể dùng một đôi chân đi đường, là trọng yếu hơn là hắn có thể tự mình chứng kiến kỳ tích. Trước mắt mới chỉ, Lý Mặc Tùng chỉ là cảm thấy Triệu Nguyên nắm giữ lấy một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn, đối với Triệu Nguyên chỉ hết hai chân của hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, phải biết rằng hắn nửa người dưới thế nhưng mà bị hoàn toàn đoạn điệu rơi. Nhân loại, một ít tư duy đều là thâm căn cố đế đấy, mà đối với một cái thở nhỏ tiếp nhận hiện đại khoa học giáo dục cao cấp phần tử trí thức mà nói, đối với một ít vi phạm khoa học đích sự vấn Càng là nắm lấy cẩn thận thái độ, nếu muốn thay đổi quan niệm của bọn hắn, so cải biến một người bình thường quan niệm càng thêm gian khổ. Triệu Nguyên vì bỏ đi Lý Mặc Tùng nghi kỵ, cố ý dùng hai quả tinh thạch lưỡi câu lý Mặc Tùng mắc câu, cuối cùng nhất, Lý Mặc Tùng vẫn là mắc câu rồi. Lý Mặc Tùng không có nhắm mắt lại, mà là mở to hai mắt, chằm chằm vào Triệu Nguyên, hắn chứng kiến, Triệu Nguyên đối với hắn chỉ là nhẹ nhàng vẫy vây tay, một cổ thần bí khó lường lực lượng theo bốn phương tám hướng bao khỏa, sau đó, thân thể của hắn rõ ràng vi phạm vật lý thường thức, mềm rủ xuống lơ lửng trên không trung, chậm rãi bay đến Triệu Nguyên trước người. Lý Mặc Tùng trái tim điện cuồng nhúc nhích, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt cũng trở nên kính sợ vô cùng. Nhân loại luôn dễ dàng đi vào cực đoan bên trong. Bình thường, càng là cao cấp phần tử trí thức, đối với tôn giáo tín ngưỡng cuồng nhiệt trình độ muốn xa xa siêu việt nhân loại bình thường. Không hề nghi ngờ, Lý Mặc Tùng chính là chỗ này một loại người, hắn theo bắt đầu mâu thuẫn bài xích đến bây giờ đối với Triệu Nguyên kính như thần minh. Lý Mặc Tùng là một cái cố chấp người, nhưng là, cho dù là hắn lại cố chấp, cũng sẽ biết bởi vì Triệu Nguyên sở bày ra thần tích mà rung động. Xem ta con mắt Lý Mặc Tùng ánh mắt cùng Triệu Nguyên cái kia thâm thủy ánh mắt đối mặt, lập tức, hắn cảm giác mình giống như rơi vào mêng mông trong tinh không. Triệu Nguyên ánh mắt, ngoại trừ thâm thủy, trả lại cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác, phảng phất đâm xuyên qua lý Mặc Tùng cứng rắn sắc ngoài, tốc hành ngũ tạng lục phủ. Linh khí thúc dục. Trong phòng, thất thải mờ mịt quấn quanh bay múa, giống như tiên cảnh. Vì để cho Lý Mặc Tùng trở thành cuồng nhiệt tín đồ, Triệu Nguyên tận lực kiến tạo một loại mờ ảo tiên cảnh hào khí. Trên địa cầu bất kỳ một cái nào cường đại tôn giáo tín ngưỡng, cũng phải cần đóng gói, theo đạo quan cùng miếu thờ cũng có thể thấy được một hai Chúng không có chỗ nào mà không phải là tại danh sơn xung động, nguy nga đổ sộ, làm cho người sợ. Tây Phương Giáo Đường, càng là chẳng lệ, động sửa chữa mấy trăm năm, rộng lớn hùng vĩ, bởi vậy có thể thấy được tôn giáo đối với đóng gói sao mà coi trọng. Triệu Nguyên bắt đầu ở trên địa cầu nuôi trồng tín đồ. Triệu Nguyên đối với tín đồ nuôi trồng mục tiêu phi thường minh xác, kẻ có tiền cùng cao cấp phần tử trí thức, cái này hai loại người, trên địa cầu bản thân tựu có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng, chỉ cần hơi chút kinh doanh một thời gian ngắn, hiệu quả sẽ cực kỳ rõ ràng. Kì thật Triệu Nguyên bồi dưỡng tín đồ cũng không phải vì tranh đoạt tín ngưỡng lực, hắn chỉ là vì làm việc thuận tiện, cùng cái kia thần chi trọng tài tại thế tục đối kháng. Triệu Nguyên làm việc, ngay ngắn rõ ràng, ưa thích nghĩ lại mà làm sao, tuy sẽ không ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, hắn hao hết tâm tư, từng điểm từng điểm phá được Lý Mặc Tùng cứng rắn sắc ngoài, chính là vì lại để cho Lý Mặc Tùng trở thành hắn trung thành tín đồ. Ma chữa bệnh cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Tại viện cổ thần thoại trong chuyện xưa, thần tiên vì tu hoạch tín ngưỡng lực, vi phạm nhân chữa bệnh là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp phía dưới không chỉ có có thể trực tiếp đem người bệnh biến thành trung thành tín đồ, còn có thể đạt được đại lượng tài vật cũng phụng, đây là khuyết tán tín đồ không có con đường thứ hai. Lý Mặc Tùng tiến nhập Triệu Nguyên Kiến tạo lĩnh vực thế giới, hắn cảm nhận được bành trướng lực lượng, cảm nhận được rộng lớn vũ trụ, cảm nhận được vô tận cái mạng. Đột nhiên, Lý Mặc Tùng cảm giác được dưới khuôn mặt có một cổ nhức ngoại cảm giác đang tại từng điểm từng điểm hướng xuống mặt kéo dài, lập tức, cái này nhức ngoại cảm giác lại biến thành một loại có chút nữa. Lý Mặc Tùng hai đấm nắm chặt, hắn có một loại muốn phét giải khỏi cảm, đây là chưa bao giờ từng có cảm giác, bởi vì Phần eo của hắn phía dưới đã hoàn toàn không cảm giác, cho dù là đao chém hỏa tiêu cũng sẽ không có đau cảm giác, mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại ngứa, cái này ngứa rõ ràng cho thấy tại dưới chân bộ vị. Chương 570, chương 570. Lúc này, Triệu Nguyên trên đầu mồ hôi đầm đìa. Hiện tại, Triệu Nguyên không chỉ là thịt bách cốt, bởi vì Lý Mặc Tùng bờ mông phía dưới, thế nhưng mà cả xương cốt đều không có, hắn nhất định phải lại để cho Lý Mặc Tùng giải ra mới đích cốt nhục, hắn độ khó có thể nghĩ. Giải ra mới đích cốt nhục cùng chữa bệnh hoàn toàn không thể đánh đồng, chẳng đến bắt đầu trị liệu Triệu Nguyên lúc này mới ý thức được vấn đề này. Triệu Nguyên bây giờ là đâm lao phải theo lao, nếu như trị liệu thất bại, hắn tại Lý Mặc Tùng trong lòng địa vị nhất định là thẳng tắp hạ thấp. Cũng may chính là Triệu Nguyên rất nhanh cửu nắm giữ ký sảo. Trên lý luận, nhân thể mình chưa trị năng lực có thể chữa trị bất luận cái gì tứ chi bộ vị cùng ngũ tạng lục phủ, nhưng là, đây chỉ là trên lý luận tồn tại, bởi vì, nhân thể không cách nào cung cấp đầy đủ dinh dưỡng làm cho người ta thể rất nhanh khép lại, sự trao đổi chất tốc độ cũng theo không kịp. Hiện tại, Triệu Nguyên chính đem người loại loại này bẩm sinh loại này chữa trị năng lực ngàn vạn lần phóng đại cảm nhận được Lý Mặc Tùng tốt cách từng điểm từng điểm sinh trưởng, Triệu Nguyên đều có một tia không hiểu cảm động, có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Kỳ thật, Triệu Nguyên vi Lý Mặc Tùng theo tố chi dưới, tại Phong Thần diễn nghĩa bên trong thì có tiền lệ, lúc trước, Naja sau khi chết, dùng củ sen la sen các loại cải tạo thân thể, so với Triệu Nguyên mà nói không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần, dù sao, Lý Mặc Tùng còn có thân thể, mà Naja chỉ còn lại một đám hồn phách. Thân niệm cảm giác được Lý Mặc Tùng phần hung phía dưới giải ra mới đích cốt đục, Triệu Nguyên năm ngón tay ký trường, lăng không một trảo, Lý Mặc Tùng chi dạ hóa thành một vị Lúc này, tại Lý Mặc Tùng phần hông phía dưới, lấy mắt thưởng xem tới được tốc độ giải ra hai cái đùi, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Lý Mặc Trúc vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem trước mặt thần kỳ một màn. Lý Mặc Tùng trên mặt mừng rỡ to đỉnh, bởi vì, hắn không chỉ là có thể tận mắt thấy chính mình giải ra một đôi chân, hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được chân đang tại kéo dài. Sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến làm cho Lý Mặc Tùng huynh muội trên mặt chấn động vô cùng. Mấy cái hô hấp về sau, một đôi không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt chân bạo lộ trong không khí. Triệu Nguyên thật dài hô, hô thở ra một hơi. Kỹ thuật Nếu như là tại đại tần đế quốc thời điểm, Triệu Nguyên Nghị cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, hắn nhưng lại tin tưởng 10 phần, bởi vì, hắn thông qua đọc điệu cầu một ít giải phẫu học sách vở, đã hoàn toàn hiểu được nhân thể cấu tạo, hơn nữa, nhân loại chính là sinh vật biển tiến hóa, vốn là thì có cường đại tái sinh năng lực, chỉ là bởi vì tiến hóa thành người về sau, loại năng lực này cũng thoái hóa rồi. Triệu Nguyên Vi lý mặc Tùng lại sinh ra một đôi chân, cũng không phải dựa vào lớn lao pháp lực, mà là ra tốc nhân thể tự trao đổi chức năng, đem người thể tái sinh năng lực nhanh chóng tỉnh lại. Triệu Nguyên cần làm đấy chỉ là trợ giúp Lý Mặc Tùng trùng kiến kỳ kinh bát mạch. Cảm giác như thế nào đây? Triệu Nguyên mỉm cười nhìn xem Lý Mặc Tùng. Không, không biết. Lý Mặc Tùng bởi vì quá kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Đứng lên nhìn xem. Lý Mặc chút sợ hãi thán phục nhìn xem Lý Mặc Tùng hai chân. Động trước thoáng một phát đầu ngón tay. Triệu Nguyên khích lệ nói, "Động đầu ngón tay, động đầu ngón tay." A, động, động. Lý Mặc Tùng nhìn mình đầu ngón chân bỗng lúc nhích, vẻ mặt hưng phấn. Đứng lên. Triệu Nguyên tiếp tục cổ vũ. Ừ. Lý Mặc Tùng tại lý Mặc Chúc nâng xuống, một đôi đi chân chần điểm trên mặt đất, hai tay chống ở xe lăn, một chút đứng lên. Hào khí có chút khẩn trương. Kỳ thật, Triệu Nguyên Minh cũng không có nắm chắc, dù sao, hắn cũng là lần thứ nhất làm ít chuyện này, không có chút nào kinh nghiệm. Rốt cuộc, Lý Mặc Tùng đứng thẳng thân thể, mà lý Mặc Chúc cũng cẩn thận từng ly từng tí bươm lòng ra, lại để cho Lý Mặc Tùng một mình đứng thẳng. Cố gắng lên, ca ca. Lý Mặc Chúc nắm chặt hai đấm, vì Lý Mặc Tùng độc viên. Cố gắng lên. Lý Mặc Tùng đỡ lấy xe lăn, đi phía trước bước một bước, hai chân run rẩy. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, Lý Mặc Chúc vội vàng muốn vịn, lại bị Triệu Nguyên ngăn lại. Ngươi đã đi ra bước đầu tiên. Triệu Nguyên đi đến Lý Mặc Tùng phía trước. Đúng vậy. Lý Mặc Tùng cắn răng, phảng phất sự xuất toàn thân lực lượng, nặng nề bước ra một bước, một bước này vững vàng mà tràn đầy giống được lực lượng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta có thể đủ đi được rồi, ta có thể đủ đi được rồi. Đột nhiên, Lý Mặc Tùng liên tiếp đi ra vài bước, sau đó, đột nhiên quay người, cùng Lý Mặc Chúc ôm cùng một chỗ, phát ra cuồng loạn tiếng cười to. Lý Mặc Chúc cùng ca ca ôm cùng một chỗ, đã rơi lệ đầy mặt. Triệu Nguyên xoa xoa mồ hôi trên trán, khóe miệng nổi lên mỉm cười, hắn chả giá, rốt cục đã có hồi báo. Thông qua lần này vi lý Mặc Tùng trị hết hai trần, Triệu Nguyên đối với người thể kết cấu càng phát ra kỹ càng rất hiểu rõ, đây đối với hắn về sau thành lập linh đại thế giới có điểm rất tốt chỗ. Nếu như thượng đế thật có thể đủ tạo người, Triệu Nguyên tin tưởng, một ngày kia, hắn cũng có thể như thượng đế tạo người. Cảm ơn ngươi." Lý Mặc Tùng bung ra muội muội, vẻ mặt quang nhiệt nhìn xem Triệu Nguyên, ánh mắt kia bên trong còn có không gì sánh kịp vẻ kính sợ. Hiện tại, Triệu Nguyên tại lý Mặc Tùng trong suy nghĩ đã đã thành có mặt khắp nơi thần, trong đó tâm đối với Triệu Nguyên sùng kính, đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Đong đong đong. Đột nhiên, một hồi dồn dập tiếng đập cửa nhỏ tới. Tiến đến. Triệu Nguyên nhíu mày nhìn xem cửa phòng. Triệu Nguyên, muôn đợi ra, là Tiêu Típ. Ngươi tới làm gì? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia không vui, hắn cũng không hi vọng cùng sẽ tiếp quá nhiều tiếp xúc, càng không muốn sẽ tiếp đi vào cuộc sống của nàng. Bởi vì, cùng sẽ tiếp quá mức tiếp cận, rất có thể sẽ khiến thần chi trọng tài chú ý, dù sao, Tiêu Típ cũng là thần chi trọng tài mục tiêu, hơn nữa Thần chi trọng tài biết rõ sẽ tìm tổn hại. Thần chi trọng tài đã đến S thành phố. Seo Tiên sau khi vào cửa, chỉ là hướng Lý Mặc chúc nhẹ gật đầu, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, nếu như mình hành tung bạo lộ, vậy cũng kiểu thật sự là kiếm tuổi 3 năm thiếu một giờ, phải biết rằng hắn linh đại thế giới kiên tiết, mới bắt đầu chủ bị. Cụ thể nguyên nhân ta không biết, vốn là ta là đang truy tung bọn hắn, nhưng lại thật không ngờ, một đường rõ ràng truy tung đã đến S thành phố. Bọn hắn có mấy người? Triệu Nguyên suy tư một chút. Hai cái. Ở nơi nào? dưới lầu. Cái gì? Triệu Nguyên đồng tử thình lình co rút nhanh, giống như lỗ kim. Đúng vậy, ngay tại dưới lầu. Seo Tịch vẻ mặt cười khổ. Dung tính cách của bọn hắn, nếu như phát hiện thân phận của ta, tuyệt đối sẽ lập tức gấp rút hành động, miễn cho đêm dài lắm ngọng, xem ra bọn hắn không có phát hiện chúng ta. Triệu Nguyên nhớ tới cái kia người da trắng tu chân giả Tản Nhẫn Tắc Phong làm việc, lập tức làm ra phán đoán. Chỉ là trong nháy mắt, Triệu Nguyên Tiểu Khôi hồi phục trấn tĩnh, tại Triệu Nguyên xem thường, tự loạn trận cước chỉ biết lộ ra sơ hở. Ngươi tại S thành phố đã làm một ít cái gì? Tiểu Địch một đôi màu xanh da trời đôi mắt đẹp nhìn xem Triệu Nguyên. "Không có, chỉ là cho người chữa bệnh." Triệu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không cho rằng chữa bệnh sẽ khiến thần chi trọng tài chú ý, dù sao, trên địa cầu hàng tỷ phú hào thiên tiên vạn vạn, bọn hắn không có khả năng giám sát và điều khiển mỗi người. Dựa theo Triệu Nguyên logic, nếu như thần chi trọng tài cùng các bệnh nhân có quan hệ, nhất định sẽ vì bọn họ chữa bệnh củng cố mình ở thế tục địa vị, nếu như bọn hắn không để cho phú hào chữa bệnh, như vậy, nói rằng các phú hào cùng thần chi trọng tài không có liên quan, ít nhất không có quan hệ trực tiếp người vi phạm nhận chưa bệnh. Tiệp nhìn thoáng qua không ngừng xem nàng Lý Mặc Tùng, nàng không rõ người trẻ tuổi kia vì cái gì nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng, nàng tự nhiên là không biết, Lý Mặc Trúc đã sớm nói cho Lý Mặc Tùng Tiệp là một đầu phương Tây truyền thuyết bên trong đích long, bây giờ nhìn đến, tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng, chỉ hận không được búng Tiệp quần áo cẩn thận quan sát quan sát. Đúng vậy, vì cái gì? Ta cần rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Ân, như vậy, ngươi gần đây đã kiếm bao nhiêu tiền? Tiệp trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Gần trăm tỉ a? Triệu Nguyên Thô thô tính ra thoáng một phát. "Cham tỷ." Seo Tịch trợn mắt há hốc mồm. "Có vấn đề sao?" "Đừng nói là Cham tỷ, trên địa cầu, chỉ cần vượt qua 5 tỷ tài chính lưu động, đều không thể gạt được thần chi trọng tài." Seo Tịch vẻ mặt cười khổ. "Lợi hại như vậy?" Triệu Nguyên thân hình chấn động. "So ngươi tưởng tượng lợi hại hơn, thần chi trọng tài cơ hồ khống chế được trên địa cầu 30% đã ngoài đại tập đoàn, One Switch tài chính cá xấu lớn cùng bọn họ cũng có được ngàn vạn lần quan hệ, có chút càng là trực tiếp nghe lệnh, mà Thụy Sĩ ngân hàng lớn nhất cổ đông cũng là bọn hắn, ngươi nói" có lợi hại hay không? 3, lợi hại, dựa theo ngươi nói như vậy, bọn hắn chẳng phải là khống chế được toàn cầu kinh tế. Cũng không hoàn toàn đúng, trên thế giới mấy cái đại quốc cũng biết có một cái tổ chức thần bí tồn tại, cho nên đều âm thầm đề phòng, một khi nguy hiểm cho đến an toàn quốc gia, quốc gia lực lượng sẽ thâm trầm ra, thí dụ như, tại Trung Quốc hữu phát sinh qua mấy lần tài chính đánh lén, lại bởi vì chính phủ can thiệp mà an toàn vượt qua, bọn hắn ngược lại sát vũ mà về. Ân, bọn họ chạy tới, chẳng lẽ chỉ là vì truy tra tài chính đích hướng đi? Triệu Nguyên nghi ngờ nói. Khó nói ai cũng đoán không ra bọn hắn nghĩ cái gì, hoặc là làm gì. Xem tiếp lớp đầu. Kỳ thật, chúng ta căn bản không cần phỏng đoán bọn hắn muốn cái gì, bởi vì chúng ta là từ một nơi bí mật gần đó. Triệu Nguyên khoe miệng, nổi lên một tia tàn khốc vui vẻ. Triệu Nguyên tỉnh không để ý thần chi trọng tại ở địa cầu địa vị đến cỡ nào trọng yếu, hắn có minh xác mục tiêu, tiêu diệt bọn hắn. Chương 571, tiêu phí thời gian. Triệu Nguyên làm việc phong cách cực kỳ cẩn thận kín đáo, trừ phi là hồi báo suất vượt lên trước nguy hiểm trình độ, thông thường, Triệu Nguyên là sẽ không bắt tự mình đặt hiểm cảnh trong. Tại Đại tần đế quốc nhiều lần chiến đấu trong, Triệu Nguyên Thoạt nhìn đều là chí tự địa sau đó sinh, mà trên thực tế, tất cả chuyện tình đều tại hắn trong khống chế, cho dù là tuyệt địa phản kích, kỳ thực cũng là có một đường sinh cơ. Xác định hai cái thần chi tài phán tại quán rượu lúc, Triệu Nguyên lập tức ly khai quán rượu. Hiện tại, Triệu Nguyên còn không có làm tốt cùng thần chi tài phán chiến đấu chuẩn bị, hắn còn có rất nhiều chuyện tình cần làm. Nhất quan trọng là, tại Á thị, Triệu Nguyên có thể điều động tài nguyên cũng không nhiều, vô pháp xây dựng có lợi với tự mình hoàn cảnh, mà thần chi tài phán còn lại là chiếm sân nhà lực, một ngày khai chiến Triệu Nguyên liền không có đường lui. Đối lý Mạc Tùng căn dặn một phen lúc, Triệu Nguyên lập tức ly khai S thị. Bởi vì tài chính lưu động vấn đề, thậm chí tài phán rất khả năng chú ý tới Trương Vệ Đông, bởi vì tất cả phú hào đều là Trương Vệ Đông giận dây, để tránh cho bắt Trương Vệ Đông cuốn vào xoáy chạy. Triệu Nguyên khiến Đinh tổ trưởng làm Trương Vệ Đông đến lúc cung cấp một cái mới thân phận, khiến hắn cùng đi nhi tử con dâu chuột dù thế giới. Hiện tại, Triệu Nguyên tài chính trải qua giải khẩn cấp, tập trung hộ khách mục tiêu cũng càng ngày càng cao đoan, không cần Trương Vệ Đông dẫn tiến, dù sao, Trương Vệ Đông chỉ là xe thị thương nghiệp cự nhân, tại toàn bộ địa cầu Hắn căn bản là bé nhỏ không đáng kể, nơi nhận thức phú hào chính trị cũng cực kỳ hữu hạn, nếu như đi qua nhiều lắm quan hệ kết thúc, bại lộ thân phận tỉ lệ cũng sẽ tương ứng tăng. Lấy lĩnh tổ trưởng năng lực, trong thời gian ngắn bảo trụ trương vệ đông là không có vấn đề, dù sao, tại hắn phía sau là quốc gia xem như hậu thuẫn, thần chi tài phán tuy rằng lợi hại, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ chỉ nhân, cũng không phải có mặt khắp nơi thần, sở dĩ Triệu Nguyên tại đây phương diện cũng không phải rất lo lắng. Mà khác, Triệu Nguyên phán đoán, thần chi tài phán ở trên địa cầu trải qua là vô địch tồn tại, người như thế Thông thường là chẳng đáng với dùng làm âm nhu quý kế, lại càng không sẽ dùng làm một phạm nhân an nguy đi uy hiếp một cái người tu chân, bọn họ lại thêm xu hướng với dùng võ lực trực tiếp giải quyết vấn đề. Triệu Nguyên phán đoán phi thường chuẩn xác, trên thực tế, thần chi tài phán cũng không đi qua uy hiếp nhân loại sinh mệnh an toàn bởi theo tung người tu chân, bởi vì, vô số án liệt biểu hiện, người điệu cầu loại căn bản vô pháp nắm giữ người tu chân hành tung, mà người tu chân, bắt nhân loại sinh mệnh giống như con kiến hôi, căn bản sẽ không quan tâm nhân loại sinh mệnh an toàn. Thần chi tài phán là người tu chân, bọn họ tuy rằng ở tại địa cầu, thế nhưng Bọn họ hành sự tặc phong, đa đa tiểu tiểu sẽ hướng về tu chân giới dựa, hơn nữa, bọn họ còn có phía một loại xem như người tu chân tiêu ngạo. Tại tu chân giới xem ra, nhân loại thế giới chỉ là một cái lịch lãm cùng thu hoạch tiến ngưỡng lực thế giới, tại người tu chân trong không mắt, cũng không tôn trọng nhân loại, thậm chí còn, người tu chân cũng không bắt nhân loại trở thành chân chính uy hiếp. Khẩn La mặt cổ an bài thỏa đáng lúc, Triệu Nguyên lập tức triệu tập một đám đang ở trắng chợn mua sắm nữ nhân, an bài Khâu Thu mang theo các nàng đi thế thị. Triệu Nguyên tạm thời còn vô pháp đi thế thị, hắn còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, trợ giúp sự tích sống lại Long thần. Cự Long Chi Thần. Triệu Nguyên hiện tại mới biết được, hắn muốn sống lại long chính là Cự Long Chi Thần, chính là Đông Phương Long tộc tối viễn cổ thần linh, Long Chi thủy tổ. Sống lại một đầu man hoang thời kỳ tự long, chỉ là ngẫm lại, Triệu Nguyên có một loại không hiểu hưng phấn. Sa hoa xe đội mãi cho đến cao tốc lộ khẩu. Năm vóc người xinh đẹp không thể phương vật nữ nhân, năm chiếc lóa mắt người tài xế. Một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche, một chiếc Ferrari, một chiếc Maserati, còn có Lý Mặc Tùng trong một chiếc Bentley. Năm chiếc người tài xế một lưu xếp hạng đường cao tốc nhập khẩu không xa địa phương. Dẫn tới đi ngang qua xe chủ đều lộ ra đầu con sát, thiếu chút nữa dẫn phát liên hoàn tai nạn xe cộ. Triệu Nguyên nhìn năm hăng hái nữ nhân, than thở, hắn chạy qua tận tình khuyên bảo khuyên bảo nữa ngày, mong muốn các nữ nhân buông tha lái xe trở lại xe thị dự định. "Nguyên ca ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều tỉnh tài xế." Minh Nguyệt vãn trụ Triệu Nguyên cánh tay, vẻ mặt điềm nghị trấn an Triệu Nguyên. "Đúng vậy, chúng ta không có hộ chiếu, ngươi yên tâm." Thải Hà tiên tử cũng phải mãi Triệu Nguyên. "Hử, không phải là mấy chiếc xe sao?" Côn Maiễn Mai ta cũng không tin, còn không có thể bắt nải mấy chiếc xe khai về nhà. Vạn Linh Nhi không cho là đúng. Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta chính tuân thủ thông nhau quy tắc thật là tốt." Minh Dĩ hướng về Vạn Linh Nhi trừng mắt nhìn tỉnh. "Được rồi, nếu đến ở đây, tiểu tuân thủ ở đây chơi đùa quy tắc." Vạn Linh Nhi hướng về Triệu Nguyên biết biết mẹo. "Triệu Nguyên, ngươi về trước đi ba, đi, chúng ta sẽ cẩn thận, nói sau, này mấy chiếc xe xấu xa cũng không quan trọng hơn, chúng ta tu di giới trong còn có rất nhiều đâu." Minh Nguyệt dục Triệu Nguyên mau nhanh dẹp đường hồi phủ. "Cẩn thận một chút." Triệu Nguyên gật đầu, căn dặn nói. "Yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một điểm." Thải Hà tiên tử nhìn thoáng qua Triệu Nguyên bên người xèo típ. Mắt thấy phía Thải Hà tiên tử kia nhàn nhạt ánh mắt, xèo típ tâm thần nghiêm nghị. Hào trọng sát khí. Xèo típ không khỏi hướng về Thải Hà tiên tử nhiều nhìn lên mắt, nàng cảm giác được này, nữ nhân này trong khung lộ ra một cổ kệ khác không hiểu phát lạnh sát khí, loại này sát khí cũng không giản đơn, cùng nhân loại thế giới sát khí quả thực có cách biệt một trời, không biết muốn giết chết nhiều ít tu chân cao thủ tài năng đủ bồi dưỡng ra loại này, giở tay nhấc chân trong lúc đó để nhân cả người rết run sắc bén sát khí. Đi thôi đi thôi, chúng ta sẽ cẩn thận. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ chiếu cố các nàng. Khâu Thu Sung phong nhận việc. Vậy được rồi, ta đi trước. Triệu Nguyên gật đầu bất đắc dĩ, ngồi trên xe tiếp khai một chiếc thương vụ xe. Thương vụ xe khai đi không xa, Triệu Nguyên tỉ úy bảo xe tiếp ngừng tại ven đường, sau đó quan sát cao tốc lộ khẩu một lưu người tài xế. Dữ liệu trong một màn xuất hiện. Ngay Triệu Nguyên vừa ly khai, thỉnh mấy cái tài xế đã bị một đám nữ nhân cản xuống xe, lúc động cơ nhấc lên một trận kẹt khá sợ hai tiếng quanh mình, sau đó, năm chiếc người tài xế, tựa như năm phát đạn pháo thông thường vọt tới thu phí đứng lấy thẻ, tuyệt trần đi, lưu lại năm ngẩn người tài xế. Bọn họ trong tay đều đang cầm hờ hở mấy điệp tiền mặt, tựa như bàn phía một đống chuyên các nàng đều là người nữ nhân. Xiêu tí khẽ miệng nổi lên mỉm cười. "Rốt cuộc ba, đi. Chúng ta lúc nào nhấc người?" Triệu Nguyên Than vãn một tiếng, nhìn thoáng qua lái xe Xiêu Tít, lúc này, Xiêu Tít trải qua cùng tại Mỹ quốc khu dân nghèo thời gian hoàn toàn không giống với, không chỉ có là tuổi còn trẻ đẹp, quần áo chất phục cũng là cực kỳ mới chú ý, một đôi lam sắc con ngươi, mê người không gì sánh được. Ta trải qua đính được rồi vé máy bay. Xiêu Tít trên mặt một tia cuồng nhiệt biểu tình xảo túng tức hệ. Ngươi nếu trên đời rồi các nơi đều có sự nghiệp, vì sao muốn trưởng kỳ ở tại Mỹ quốc khu dân nghèo?" Triệu Nguyên đột nhiên hỏi. "Ngươi tìm được ta thời gian, ta chỉ là vừa mới ở tại nơi nào." Selty cười cười. "Ân." Triệu Nguyên chính không giải thích được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta có phía vô hạn sinh mệnh, phải mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hoán một cái địa chỉ cùng một thân phận, mà vừa mới, ngươi tìm ta thời gian, ta chính ở tại Mỹ quốc khu dân nghèo, kia địa phương ngoại trừ điều kiện ác liệt một điểm ở ngoài, phi thường an toàn, nhưng lại có thể thu được một chút tín ngưỡng lực, sở dĩ Ta so với dị vãng trụ phải lâu một ít. Ta nghĩ, ta hẳn là không có khả năng đi trở về. Tiêu Tiếp thênh âm trong, có một tia nhàn nhạt thương cảm, hiển nhiên, nàng đối kia địa phương trải qua có cảm tình. Ly biệt, luôn luôn thống khổ. Triệu Nguyên cảm thụ được sự tiếc yêu thương, không chỉ có là thống khổ. Tiêu Tiếp nhìn Triệu Nguyên liếc mắt, "Ân, ngươi còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, chờ ngươi hơn 2000 tuổi thời gian, ngươi sẽ rõ rằng, thế giới này thượng còn có một loại thống khổ gọi là tình mệnh. Tới lúc đó hậu, ngươi hiểu ý như dòng nước đưng yên." ngoại trừ đối lực lượng còn có một ít chờ mong ở ngoài, trên thế giới đem không có bất luận cái gì sự tỉnh đả động ngươi. Người cùng ngươi thân nhân, bằng hữu, người yêu, 10 năm 100 năm cũng không thể nói rõ một câu nói. Ngươi sẽ nhìn thấu sinh tử, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, sau đó, bấy quan tu luyện, động chính là mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm. Bấy quan mấy nghìn năm. Triệu Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, mấy nghìn năm cũng không tính lại, lớn lên, mấy vạn năm người tu chân cũng không ít, chờ bọn hắn mở mắt, trải qua là thương hải tang điền. Thời gian này thanh tuệ kiếm, thật đúng là sắp bén. Thất tình sáu phủ, một mực chặt đức. Triệu Nguyên than vãn một tiếng, hắn tuy rằng không có trải qua, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được cái loại này không có đầu cuối khô khan sinh hoạt. Không không, ta nói chỉ là nhất bộ phàm nhân, còn có nhất bộ phân thần linh cùng người tu chân, sẽ vì tự mình tìm việc vui tiêu phí thời gian. Tìm việc vui? Nếu như tất cả mọi người thanh thản ổn định dấu ở trong sơn động mặt ngủ hoặc là tu luyện, kia cái gọi là thần ma đại chiến vừa được không có thể phát sinh. Không phải vì tranh đoạt tín ngưỡng lực sao? Triệu Nguyên sử sốt. Tín ngưỡng lực chỉ là một điểm tiểu tiểu khen thưởng mà thôi. Người cho rằng, này Hồng Hoang thần linh, thực sự sẽ ở hồ kia một chút tín ngưỡng lực." Tiêu Tiên cười lạnh một tiếng, "Chỉ là vì tiêu phí thời gian." Triệu Nguyên xuyên thấu qua ngăn cản phong thủy tình, nhìn về phía Kiêu Minh Mông vô biên hư không, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. "Đủ loại nguyên nhân đều có, người yếu, nghĩ trở nên càng mạnh đại, cường giả, nghĩ tiêu phí thời gian, đã bất đồng người, sẽ nhân cơ hội đánh kích đối thủ." Nay viễn cổ thần linh cùng người tu chân, cũng không ngờ tưởng tượng như vậy, bọn họ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nhưng vẫn như cũ có thất tình sáu phủ. Bọn họ có tất tình sáu phủ, thế nhưng rồi lại không có chút nào lo lắng, thu hoạch lực lượng cùng tìm kiếm tiếp tục sống sót lý do sẽ trở thành trung cực mục tiêu. Tiếp tục sống sót lý do? Sống sót còn cần lý do sao? Nhân loại mục tiêu không phải là truy cầu vĩnh sinh bất tử sao? Nhân sống không phải là vì sống sao? Chương 572, tối thuần khiết tín ngưỡng chi địa. Ác nhân tu tiên đệ ngũ 172 chương tối thuần khiết tín ngưỡng chi địa. Sinh hoạt trong duy nhất không biến chính là cải biến. Nếu như sinh hoạt chết lặng đến 1000 vạn năm không có cải biến, kia là hạng nào rãy vỏ? Một cái nữa có nhiều đồng tình tâm nhân, nếu như khiến hắn mỗi ngày đối mặt tử vong, cũng sẽ trở nên mê liệt. Nhân loại là cần tình cảm mãnh liệt điều tiết tâm tình trí tuệ sinh vật, ngoại trừ nhất bộ phân cố chấp cuồng, tức nhỏ sẽ có người đối một việc hay là công tác bảo trì vĩnh viễn tình cảm mãnh liệt, cho dù là kiên trinh không duái tình cũng sẽ bị dài dòng thời gian xông dài nơi làm nhạt. Nhân loại vẫn đều tại tiến hóa cải biến, nhân loại sinh hoạt cũng vĩnh viễn tràn ngập tình cảm mãnh liệt, theo trong nước bơi tiến hóa đến lục địa bò sát sau đó đến đứng thẳng hành cậu, nhân loại tựa hồ có vĩnh vô chỉ cảnh mục tiêu. Nhân loại vì sao không thiếu khuyết tình cảm mãnh liệt Bởi vì, nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi, ngắn ngủi cũng không đủ để thỏa mãn trong lòng dục vọng. Theo sẽ tiếp truyện trong thôi chắc, hiển nhiên, vĩnh vô chỉ cảnh sinh mệnh cũng là cần tình cảm mãnh liệt đi duy trì, đương sinh mệnh trở nên đã không có bất luận cái gì chờ mong, sinh mệnh bản thân cũng sẽ biến thành một loại trầm trọng gánh vác. Nhân tâm giá tâm dục vọng sản sinh cường đại tín ngưỡng lực, do đó, sinh ra một chút cũng không có trong sinh có thần linh, mà thần linh hầu như có thể hoàn toàn thỏa mãn nhân loại tất cả nguyện vọng, hùng hữu vô hạn sinh mệnh, siêu việt tự nhiên lực lượng, như vậy, thần linh vừa sẽ có cái gì mục tiêu? Vĩnh sinh bất tử thần linh cùng người tu chân rốt cuộc vì sao sống tới? Sống lẽ nào chính là vì trở nên càng mạnh? Một mực leo lên máy bay, Triệu Nguyên đều tại suy tư về cái này, thoạt nhìn giản đơn rồi lại vô pháp trả lời vấn đề. Sinh mệnh chân lý tại nhân loại thế giới có vô số loại giải độc, thế nhưng, kia đều chỉ là thích hợp nhân loại thế giới, mà không thích hợp với hùng hữu vô hạn sinh mệnh thần linh. Nhân loại sinh mệnh dường như thời gian qua nhanh, căn bản không có thời gian đi hoàn thành tất cả mục tượng. Tiêu Típ tự hồ cũng biết Triệu Nguyên đang ở tự hỏi, cũng không có quấy rối Triệu Nguyên, vẫn leo lên máy bay, Tiêu Típ mới đánh vỡ chờ mặc. Ngươi chỉ là một cái phổ thông người tu chân, đối với ngươi sinh mệnh mà nói, mới chỉ là một cái khoá đoạn, chỉ ít mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 thời gian, ngươi sẽ không cảm thấy gì mình. Tiêu tiếp dụng thần niệm đối Triệu Nguyên nói: "Vì sao? Ngươi sẽ phát hiện, tại ngươi phía trước, bất đồng mục tiêu vĩnh viễn sẽ không dừng lại, thí dụ như, ngươi tại đại tần đế quốc thời gian, sẽ có rất nhiều muốn siêu việt nhân, đương ngươi siêu việt những người đó lúc, ngươi cảnh giới đề cao, vừa sẽ phát hiện rất nhiều cường cường đại nhân, mà siêu việt cường cường đại nhân lúc, vừa sẽ có càng mạnh đại nhân xuất hiện, này đối với phổ thông người tu chân mà nói, chính là một cái vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Đúng vậy, vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Triệu Nguyên nổi lên một tia giờ khổ. Dương Sơ, Triệu Nguyên mục tiêu là giết chết Hoa Đầu Đả, sau đó tìm ra phía sau màn độc thủ, thế nhưng có ý định hoặc vô ý trong lúc đó, Sở Khiên Tiệp Nhân cũng càng ngày càng giận khắc. Theo Ngô Công Công đến đường kia La Mai cho đến Vũ Vũ Trì Vương nếu Lâm Đại Sư. Chết ở Triệu Nguyên đạo hạ nhân cũng càng ngày càng nhiều, các phái người tu chân, lang yêu tán tiên các loại, cho dù là chém giết Hoa Đầu Đả cùng phía sau màn độc thủ tán tiên lúc, vừa xuất hiện một cái văn sở vị văn hắc sĩ quân bảng liêu lạc đến đại tần đế có lúc vừa đụng với thần chi tài phán, Triệu Nguyên phát hiện, hắn hiện tại trải qua điều không phải tại báo thủ, hắn tựa hồ lâm vào một cái thật lớn vũng bùn trong đầu khổ dễ rửa. Lúc nào tài năng độ kết thúc này vĩnh vô tri cảnh luôn hồi. Triệu Nguyên tìm không được đáp án. Dựa theo Triệu Nguyên kế hoạch, báo thủ rửa hờ lúc,ưu tầm cái non xanh nước biết địa phương bảo dưỡng tổ tộc, thế nhưng, này tựa hồ là một cái vĩnh viễn vô pháp thực hiện hy vọng xa vời, bởi vì, hắn hiện tại tạo địch nhân trải qua càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng mạnh đại. Ma Hạch Đại Lục Huyền Thiên lão đạo Bảy đại thần chi tài phán phía sau Đông Đạo Viễn Cổ Thần Linh. Hiện tại, hắn còn muốn sống lại Cự Long thủy tổ, xem ra, cuốn vào Cự Long cùng địch nhân tranh chấp, trải qua trở nên không hề lo lắng. Cũng không sai. Triệu Nguyên đột nhiên mỉm cười. Cho tới nay, Triệu Nguyên đều là một cái lòng dạ rộng rãi nhân, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn hiện tại cảm giác, thật giống như nhất pháp rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn đang ở trước mặt hắn từ từ triển khai, các đường thần linh hóa trang lên sân khấu. Sinh mệnh chân lý, vô hạn sinh mệnh, vô trùng mực luân hồi, đối với Triệu Nguyên mà nói, kia chính rất xa xôi rất xa xôi chuyện tình căn bản không có cần phải đi vắt óc tìm lưu kế tự hỏi. Chỗ cao không thắng hàn là không tệ, nhưng nếu muốn cảm giác được chỗ cao hàn lãnh, ngươi đầu tiên phải đứng đến chỗ cao. Cao thủ cô độc tịch mịch cũng là không tệ, nhưng ngươi nếu muốn cảm nhận được cao thủ tịch mịch, ngươi đầu tiên cũng phải là một cái đứng ở đỉnh cao thủ. Nếu muốn nhìn trộm thần linh cùng người tu chân bí mật, ngươi tựu cần hoàn toàn tiến nhập kia thần bí khó lường thế giới, tự mình thăm dò trong đó huyền bí. Triệu Nguyên cũng sẽ tiếp cho tới cái này mục đích địa, mà theo tiếp nhân cuối cùng tụ cư địa, mà thằng đến lúc này, Triệu Nguyên mới biết được Seo Tiếp Nhân trải qua điều không phải nào đó một người cụ thể tên, mà là một chủng tộc tên. Đang nói chuyện tiên chủng, Triệu Nguyên Đối Sở Tiếp Nhân có một thứ đại khái lý giải. Hôm nay Sở Tiếp Nhân hậu duệ nhiều ở tại Âu Châu Tây Hải Ngạn, bọn họ chủ yếu ở tại Bốn Liệt Tháp Nghi, Khang Quốc Ngươi, Uy Ngươi Sĩ, Scotland, mà Ấn Độ cùng Island. Nhưng mà, Seo Tiếp Nhân đã từng một lần rộng khắp phân bố tại Âu Châu trên đại lục, tại công nguyên trước 278 năm thời gian một chi chi nhánh thậm chí lưu lạc đạt tiểu á, tính đem tự mình lãnh địa mệnh danh là gia kéo đề á thẳng đến La Mã quật khởi thời gian bọn họ chính một cổ không thể đánh giá thấp lực lượng quân sự. Tại công nguyên trước 385 năm thời gian sẽ tiếp nhận cấp sạch La Mã, này đoạn thảm thống lịch sử vẫn bị La Mã nhân minh ký, công nguyên trước 5949 năm dù lũ. Caesar đại bại Gaul sẽ tiếp nhận tại có thể một huyết trước sĩ. Mặc dù sau lại sẽ tiếp nhận từ từ bị La Mã đế quốc ảnh hưởng, thế nhưng tại toàn bộ đế quốc chính thức tiếp nhận rồi cơ đốc giáo thời gian bọn họ vẫn đang cúng bái tự mình nam nữ chư thần, trong đó thì có Long thần. Triệu Nguyên đối kết quả cũng không có cái gì nghĩ ngoài ý muốn, hắn đối thế giới thông sử tỉ mỉ xem quá, hắn sớm đã thành phát hiện, nhân loại lịch sử biến thiên chủ yếu tố tôn giáo ảnh hưởng. Này danh tiếng mạnh có 102 chính là nhân vật hay là triều đại, cuối cùng phần lớn bao phủ tại quần quần tiến ngưỡng chiến đấu trong. Scotland. Triệu Nguyên cùng sẽ tiệt cái này, mục đích ngay Scotland một cái núi nhỏ thôn. Cư sẹo tiếng nói, cái này ngăn cách núi nhỏ thôn, trăm nghìn năm qua, tự thủy trì trung vẫn duy trì tối chấp nhất mà từ xưa tiến ngưỡng, ở đây sẽ tiệt nhân hệ thống, cũng là trên thế giới tối thuần khiết hệ thống một trong, bởi vì cái này chủng tộc cũng không cùng ngoại giới thông hôn. Cái này không cho người ngoài biết thần bí thôn sống thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì khác nhau, thế nhưng bọn họ sinh hoạt Nhưng Bảo Lưu phía viện cổ phong tộc tặc quán, cố định tín ngưỡng vào Long tộc. Dương Triệu Nguyên đến cái này thôn trang nhỏ thời gian, thôn trang nhỏ thoạt nhìn bình thường đã tưởng, cùng với nó thôn trang không có gì khác nhau. Thế nhưng, Dương Triệu Nguyên tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, ở đây nhân, nội tâm thế giới cực kỳ kiên tưởng, mỗi người trên mặt đều có phía một loại gần như với cố chấp thành tính biểu tình. Rất hiển nhiên, ở đây nhân loại có trung tính không du của nhiệt tín ngưỡng. Cự Long chi thần chính là Đông Phương Cự Long, vì sao sẽ ở Tây Phương có như vậy cuồng nhiệt trung thành tín đồ? Lẽ nào Đông Phương Long cùng Tây Phương Long đều thuộc về một chủng tộc? Hòa, hai cái đều là đồng nhất cái chủng tộc diễn biến đi ra chi nhánh. Dương Triệu Nguyên tiến nhập tu chân giới lúc, thần linh cho hắn ấn tượng chính là phức tạp hỗn loạn, khiến người ta sợ không được ý nghĩ. Ngay Triệu Nguyên suy tư trong lúc đó, tại Sệp Tịch đái lĩnh xuống, hai người đến thôn trang một vị trưởng giả trong. Trưởng giả râu mép hoa râm, nhìn không ra thực tế niên linh, thân thúy lam sắc con người, lóe ra phía trí tuệ quan mang, khóe miệng nổi lên hiền lãnh tiêu ý, khiến người ta kìm lòng không đậu mọc lên tôn kính chi tâm. Trưởng giả nhìn về phía Sệp Tịch thành kính ánh mắt, có một loại cùng hắn niên linh không tương xứng cùng nhiệt, phảng phất thấy tiên sứ phụ xuống thông thường. Chương 573, chương 573. Triệu Nguyên cùng sẽ tiệp ở đây, bắt đầu chuẩn bị một cái cổ xưa mà thần bí phục sinh nghi thức. Tại ở lại thời gian, thời gian giống như dừng lại, đạm bạc mà hiu nhàn, Triệu Nguyên cùng sẽ tiệp cơ bản không có sự tỉnh gì, bởi vì mọi chuyện cần thiết đều có thôn dân hoàn thành. Triệu Nguyên phát hiện, các thôn dân tựa hồ cũng không biết sẽ tiệp chính là lòng, trong mắt bọn hắn, xèo tiệp chỉ là một cái thông linh vu sư. Tại thời kỳ viễn cổ, vu sư tại một cái trong xã hội có rất nhiều công dụng, bọn hắn có thể dùng ma pháp bảo hộ người khác, để tránh đã bị thiên tai. Người từ ngoài đến cùng địch nhân Tôn Dương. Bọn hắn cũng phụ trách sửa lại sai lầm, cân nhắc đúng sai, điều khiển thiên nhiên hỏa giải thích khủng bố hiện tượng các loại. Vu thuật là một loại tầng cấp pháp thuật, bởi vì nó không phải một loại tín ngưỡng, nhưng cùng cao cấp pháp thuật đồng dạng, cũng là có chứa máy móc tính cùng trừ quan tính đấy. Nhưng đối với so vu độc cái loại lợi tinh khiết tà ác pháp thuật mà nói, vu thuật là so sánh tiếp cận một loại tôn giáo được rồi. Hơn nữa vu thuật cũng có nhân từ một mặt, tỉ như dùng để bảo hộ thôn trang cùng bộ lạc, ngăn cản tà áp địch nhân cùng tai họa các loại đợi. Nhưng nếu như bị được một ít tâm thuật bất tránh người sợ lợi dụng lợi mà nói, Nó cũng có thể có thể là phi thường tại ác đấy. Tuy nhiên, Vu sư chủ yếu là sử dụng chú ngữ, nhưng lại biết sử dụng ma dược. Bất quá vô luận là bên nào, cũng có thể dùng để cấp lấy người khác cái mạng. Trong lịch sử có rất nhiều thần linh là cùng vu thuật có quan hệ đấy, bởi vì vu sư sẽ phụ trách truyền bày ra thần dụ, giải đọc ma thuật bài nhắn hiệu, xem tướng này một ít cùng loại hoạt động. Mặc dù là như vậy, vu sư hoặc càng sắc thực một ít địa xưng nữ vu bọn họ vẫn là thường xuyên được một số người cùng ta ác vẽ lên ngang bằng. Tỷ như tại ban đêm cử hành vu ma đại hội ở bên trong, Bọn hắn sẽ như tử linh sư đồng dạng triệu hoán tử linh, như biến hình tộc đồng dạng biến hóa hình thể, hoặc ăn thịt người, hoặc khống chế ác mộng, thậm chí sẽ cùng cấp thấp ác ma cùng hấp huyết quỷ các loại phát sinh hành vi. Tại cổ xưa Âu Châu quốc gia, đại đa số vu sư bị cho rằng là tà ác đấy, ở trong xã hội địa vị cũng rất thấp, sự hiện hữu của bọn hắn lộ ra cực kỳ che giấu, bất quá, tại nơi này che giấu quần thể bên trong, y nguyên có rất nhiều hỗn độn vì bọn họ cung cấp lấy tất yếu sinh tồn điều kiện. Không hề nghi ngờ, Seotip tiểu là Seotip trong mắt người có thể cùng thần linh giao thông vu sư. Theo Seotip tự ngươi nói, Nàng phục sinh là được nhờ sự giúp đỡ cái này Tôn Lãng người trưởng kỳ không ngừng trung thành tín ngưỡng lực, bất quá, cho dù là sự tình cách vô số tuyết nguyệt, Seotip nhớ lại lúc trước phục sinh tình cảnh, cũng cho là mình phục sinh cực kỳ tính ngẫu nhiên. Một thôn trang thôn dân muốn nghĩ phục sinh một cái viễn cổ thần linh, cho dù là cấp thấp nhất long, cũng lộ ra có chút lực có không bắt bớ, dù sao, người số lượng có ít, cho nên, như Seotip tốc như vậy cấp thần linh phục sinh, cần tốt được nghịch thiên vật khí. Seotip vận khí đến từ tại trong thôn trang cung phụng một khỏa long nha, mà cái này khỏa long nha, chính là Seotip tại tín ngưỡng trong chiến đấu rơi mất tại Âu Châu đại lục. Vừa mới lại đã rơi vào cái này có cường nhật thành kính tính ngưỡng lực cổ xưa thôn trang, với tư cách cung phụng, cho nên xèo tiếng xuống lại. Bởi vì nhân số có ít, phục sinh sẽ tìm pháp lực không cách nào hoàn toàn khôi phục, thế cho nên không thể không nói bốn phía ẩn nút thần chi trọng tài đối diện. Đương nhiên, cho dù là Spectre đạt đến đỉnh phong trạng thái, cũng vô pháp cùng thần chi trọng tài chính diện đối kháng, dù sao, ở đẳng game nên ngông như khói thần linh bên trong, nàng chỉ là một đầu không có ý nghĩa lòng. Phục sinh cự lòng chi thần nghi thức phi thường phức tạp, cần trong khi 7 ngày tắm rửa lau, còn muốn ăn chay. Dung sẽ tiếp người chỉ môi hằn có phương thức tinh lọc linh hồn. Đương nhiên, Sẹo Típ người cũng không biết bọn họ là tại phục sinh một con rồng điểm bắt đầu tổ, bọn hắn cho rằng chỉ là thông qua Vu sư cùng thần linh cầu thông, vi sư tiếp cầu phúc. Theo Sẹo Típ nói, nàng thường cách một đoạn thời gian đều đến cái này tòa thôn trang vi tôn dân cầu phúc. Đang chờ đợi trong quá trình, cái này vốn là yên tĩnh thôn trang trở nên càng ngày càng ân tĩnh, mỗi nhân trên đường thấy được người đi đường, vô luận là nam, nữ la hấu, trên mặt đều hiện ra một tầng thành kính ánh sáng chói lọi. Một ngày một ngày đi qua rồi, Triệu Nguyên đã ở vi ngày thứ 7 nghi thức mà làm lấy xung tốc chuẩn bị. Triệu Nguyên nhiệm vụ là hiện lộ thần tích, lại để cho ở vào nghi thức không khí bên trong tôn tên tín ngưỡng lực đạt tới một cái cuồng nhiệt đỉnh phong. Nhân loại đối với thần tín ngưỡng, Lai Nguyên ở thần thần tích. Kỳ thật, tín ngưỡng lực cùng thần tích trong lúc đó là một cái tuần hoàn quá trình, tại phương Đông tôn giáo tín ngưỡng bên trong, rất nhiều thần linh đều có được ngàn vạn hóa thân, thí dụ như Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thì bị vinh dự thiên thủ Quan Âm, kỳ thật, thiên thủ đúng là hiện lộ thần tích một loại, hàm ý lấy hắn hữu cầu tương. Ảo ảnh chi cảnh, đem làm Triệu Nguyên biết mình nhiệm vụ về sau, Hắn mới biết được, hắn cần Bôn Nguyệt Chi cảnh đạt tới ảo ảnh chi cảnh mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Độ kiếp. Triệu Nguyên muốn nghĩ tấn cấp mấu chốt ở chỗ độ kiếp, chỉ có độ kiếp mới có thể theo Bôn Nguyệt Chi cảnh hoàn toàn tiến vào ảo ảnh chi cảnh. Hiện tại, Triệu Nguyên đối với độ kiếp đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, đây là một loại không cách nào dùng bút mực hình dung cảm ngộ, hắn rốt cục minh bạch thải Hà tiên tử vì sao phải vì độ kiếp mà chuẩn bị, bởi vì lúc này Triệu Nguyên đã có thể khống chế độ kiếp thời gian, đem làm tu chân giả đạt đến nhất định pháp lực thời điểm là có thể cảm thụ thiên nhiên lực lượng, do đó tìm kiếm được thiên nhiên quy luật. Rất nhiều tu chân giả, tại độ kiếp thời điểm, đều làm tốt vạn toàn công tác chuẩn bị, sau đó, tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương độ kiếp, cái này đã nói rõ, tu chân giả là có thể đem độ kiếp khống chế tại một cái thời gian đoạn, mà sẽ không giống Triệu Nguyên trước kia đồng dạng vội vàng ứng đối. Tại bất tri bất giác trong khi tu luyện, Triệu Nguyên Mĩnh cũng không có ý thức được, hắn rõ ràng đạt đến thải hà tiên tử cảnh giới. Đương nhiên, Triệu Nguyên tu vị, còn không cách nào cùng thải hà tiên tử lãnh động, nhưng là, bởi vì hắn đặc biệt lô đỉnh chi thân cùng vạn nhân nghịch tu chân phong tước, tăng thêm còn có tiên nhân mới có thể có được linh đài thế giới. Triệu Nguyên có thể lĩnh ngộ đến độ kiếp huyền bí, cũng sẽ không có cái gì đáng được kỳ quái được rồi. Liên tiếp vài ngày, Triệu Nguyên đều đến thôn trang phụ cận vùng biển một tòa đảo hoang bên trên cảm ngộ thiên địa lực lượng, vi độ kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như nói trước kia Triệu Nguyên là ngẻ con mới đẻ không sợ quặm, như vậy hiện tại Triệu Nguyên, ngẫu nhiên trong lúc đó, đối với thiên kiếp cũng sẽ sinh ra một chút kính sợ chi tâm. Tại linh khí thúc dục phía dưới, Triệu Nguyên thể xác và tinh thần đắm chìm tại hạ hạo, hạo đang đãng sóng cả bên trong, hắn phảng phất cảm nhận được linh hồn của mình đang tại bành trướng sóng biển trong lúc đó nước chảy bèo trôi. Thông hồn lực lượng bao vây lấy Triệu Nguyên Nguyên thần sóng to gió lớn. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, Triệu Nguyên có một loại dung nhập đến trong trời đất cảm giác, tự hồ mình cũng đã trở thành thiên địa một phần tử. Đột nhiên, ngay tại Triệu Nguyên hưởng thụ cái loại lầy trong sợ hãi tội cùng yên tĩnh thời điểm, trời quang sét đánh, một cỗ bàng bạc lực lượng đem Triệu Nguyên Nguyên thần theo trong thiên nhiên rộng lớn chốc bong đi ra. Kia chốc tại trong màn đêm sáng lên, mây đen cuộn cuộn, bầu trời chịu biến sắc. Thiên kiếp. Triệu Nguyên thân hình hình hình chấn động, mở ra thâm thủy con mắt, ngẩng đầu nhìn phía chân trời mãnh liệt mây đen, trong ánh mắt lộ ra một tia không sợ kiên nghị. Đối với Thiên Kiếp Kính sợ chỉ là trong nháy mắt đó tồn tại, tại Triệu Nguyên thực chất ở bên trong, có đã đảo hết thảy phần lịch. Ông trời, đến đây đi. Triệu Nguyên đột nhiên đứng lên, thúc dục vạn nhân địch tâm pháp, trên người hiện ra màu vàng lân giáp, trong tay là cái thanh kia giết người vô số chặt đầu hắc bối trung đao. Đây không phải Triệu Nguyên lần thứ nhất cùng thiên kiếp đối kháng, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Đứng tại rốc đứng vách đá dựng đứng phía trên Triệu Nguyên kim giáp chói mắt, tóc dài phi dương, một đôi thâm thủy ánh mắt chằm chằm vào giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến mây đen, cả người giữa như địa ngục ma thần. Chương 574, chương 574. Tại Bao La mở miệng trên đại dương Bao La, cùng gió cuốn tụ tập lấy mây đen. Tại mây đen cùng biển lớn trong lúc đó, hạ yến như màu đèn tia chớp, tại cao ngạo bay lượn. Trong chốc lát cánh đụngợt sóng, trong chốc lát mũi tên giống như bay thẳng hướng mây đen, nó gọi lấy, ở này chim chóc dũng cảm trong tiếng gà két, mây đen nghe ra sung sướng. Tại đây trong tiếng gà két, tràn đầy đối với bao tố khát vọng. Tại đây trong tiếng gà két, mây đen nghe ra phẫn nộ lực lượng, nhiệt tình hỏa diễm cùng thắng lợi tín tưởng. Nhìn xem tia chớp tại mây đen trong lúc đó sẽ rách ra một đạo một đạo làm cho người sợ hai vết rách, không hiểu đấy, Triệu Nguyên nhớ tới trước đó không lâu đọc qua một quyển sách văn vẻ Hạ Yến. Chính mình có phải là hay không cái kia tại sóng to gió lớn trong dũng cảm bay lượn Hạ Yến? Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa lôi điện lớn nổ vang, thiên đều phảng phất muốn sụp đổ xuống. Triệu Nguyên động. Triệu Nguyên không phải Hạ Yến, hắn cũng hóa thân thành một đạo tiềm điện, thân thể trực tiếp khóa nhập mênh mông trong hư không. Cùng người khác nhiều tu chân giả cách dùng khí cụ cự ly xa đối kháng thiên kiếp không đồng dạng như vậy là, Triệu Nguyên mỗi một lần thiên kiếp đều là dùng thân thể khoảng cách gần đối kháng. Lúc này đây, Triệu Nguyên cũng không ngoại lệ. Tựa như mỗi một lần chiến đấu đồng dạng, Triệu Nguyên càng thói quen dùng cổ giá phương thức chiến đấu giải quyết vấn đề. Lúc này, Triệu Nguyên Long Giáp đã bao trùm toàn thân, màu vàng lân giáp tại trong bầu trời đêm tựa như chói mắt màu vàng tia chớp, lộ ra đặc biệt chói mắt. Không chỉ là Long Giáp được thúc dục, Võ Vũ chi ấn, Vạn Nhân Địch Tâm Pháp, cùng với linh đại thế giới năng lượng, một tia ý thức bị Triệu Nguyên thay đổi. Đối mặt thiên kiếp, Triệu Nguyên mặc dù có cực kỳ phong phú đối kháng kinh nghiệm, nhưng là, hắn cũng không dám phớt lờ, bởi vì, hắn biết rõ Mỗi một lần thiên kiếp cũng không đồng dạng. Thiên kiếp tựa như có linh tính, tuyệt sẽ không cứng nhắc phục chế trước đó lần thứ nhất thiên kiếp. Mỗi một lần thiên kiếp, ngoại trừ so sánh với lần thứ nhất uy lực càng lớn càng mạnh hơn nữa bên ngoài, hắn phương thức cũng sẽ không ngừng cải biến, tuy nhiên vẫn là lôi điện, nhưng là hắn tiên biến văn hóa, không cách nào làm cho người nằm lấy. Người mặc kim giáp Triệu Nguyên không có chênh né tia chớp, mà là rung cảm tiến tới, đón đầu sóng tới. Cùng thiên kiếp đạt đến nhất định được cấp độ về sau, chênh né liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có trực diện thiên kiếp mới có thể đạt được lộ sắc cùng tăng hoa tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Xắt. Trong hư không, Triệu Nguyên quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay, bổ về phía tốc hóa kia chớp mây đen hải tâm, chỗ đó chính là thiên kiếp lực lượng chi nguyên. Nguyên thần xuất hiếu. Ngay tại chật đầu hắc đối trường đao tiếp xúc đến kia chớp trong mắt, Triệu Nguyên lại là một tiếng hét to, đại lượng linh khí xuyên vào trường đao bên trong, khiến người kinh dị một màn xuất hiện, một cái cùng Triệu Nguyên giống như lúc phân thân rõ ràng theo Triệu Nguyên thân thể bên trong thoát ly, người mặc kim giáp, cầm trong tay trường đao, tóc dài bay lên. Phân thân. Đây là Triệu Nguyên lần thứ nhất dùng phân thân chiến đấu. Bất quá, hắn không có một chút lạnh nhạt cảm giác, bởi vì phân thân chính là do hắn thần niệm khống chế. Trên thực tế, Triệu Nguyên hiện tại phân thân chẳng khác gì là hắn đích thân tới, duy trì có không đồng dạng như vậy là Triệu Nguyên không cần tự mình mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như phân thân tự vong, đối với Triệu Nguyên thần thông vẫn có ảnh hưởng rất lớn, dù sao, phân thân chính là hắn một đám thần niệm, bị chém đứt thần niệm, chính là tu chân giả tối kỵ, đây chính là sẽ làm bị thương cấp nguyên thần. Phân thân tại Triệu Nguyên liên tục không ngừng linh khí đưa vào phía dưới, hùng hãn vô cùng. Triệu Nguyên thân thể không biết hấp thu bao nhiêu tinh thạch năng lượng. Cơ hồ đã trở thành một cái kết tinh, tăng thêm hắn linh đại thế giới có long hồn xuống nhờ, đã thúc đẩy sinh trưởng linh khí, hắn linh khí đã đạt đến vĩnh viễn không khô kiệt tình trạng. Tại tu chân giới, triệu nguyên bản thân chính là một cái kỳ tích, hắn dùng võ nhập đạo, kỳ kinh bát mạch bên trong, rồi lại sinh ra đời linh khí, thúc đẩy sinh trưởng nguyên thần, hơn nữa, còn đã có được tiên nhân mới có thể có được linh đại thế giới, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng lô đỉnh chi thân. Thế giới loài người, muốn tu chân thành tiên, linh khí là lớn nhất chướng ngại, bởi vì, tràn đầy linh khí chính là tu chân dạ pháp lực chi nguyên, tại tu chân sử thượng Chưa bao giờ từng nghe nói có nhân loại tu chân giả có thể đạt tới linh khí vĩnh viễn không khô kiệt tình trạng. Kỳ thật, Triệu Nguyên chính mình cũng không biết, đừng nói là nhân loại tu chân giả, cho dù là một ít viễn cổ thần linh, cũng là cần thông qua đặc biệt phương pháp tu luyện bổ sung linh khí, thí dụ như Tiểu Típ, mặc dù là viễn cổ thần linh, nhưng là, nàng ngoại trừ thông qua ngoại giới bổ sung, bản thân là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng linh khí trở nên cường đại hơn, cũng đang vì vậy nguyên nhân, nàng tuy nhiên sống lại vô số tuế nguyệt, lại như cũ vẫn là rất nhỏ yếu. Xắt. Phân thân dũng mãnh vô cùng, Một cái bước xa vượt qua hướng trầm trọng như chỉ mây đen, trên đầu tóc đen như tơ, giống như quỷ mị. Trường đao hiện ra, hàn mang lập lòe, giao khớp thảm thiết. Cái kia chặt đầu hắc bối trường đao, tựa như minh giới đột nhiên xuất hiện ngừng kết lay giống như thực chất ảo nhiên cương khí, bổ về phía cái kia quần quần mây đen. Một đạo thiểm điện tựa hồ có chỗ cảm ứng, giống như ngân xà chui ra, thẳng đến triệu nguyên phân thân. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia tia chớp bên trong, rõ ràng sen lẫn ngập trời tức giận, tựa hồ hắn bị cả gan làm loạn triệu nguyên trọng giận. Trường đao tung bay. Rầm rầm rầm oanh. Tại một hồi dày đặc nổ vang trong tiếng, đen kịt như mực bầu trời đem bị chiếu lên giống như ban ngày. Đây không phải độ kiếp, đây là một hồi sinh tử một đường dị thường thảm thiết tàn khốc chiến đấu. Tại đường ven biển một đoạn, Sel Tịch lặng lặng đứng tại trên bờ cát, nàng cảm giác được ở giữa thiên địa bàng bạc lực lượng đang tại mấy liền. Thật cường đại lực lượng. Sel Tịch biểu lộ không hề giống nàng thường cứng xương thân thể như vậy bình tĩnh, cái kia ngu quan sinh sẵn thừa diện, là sợ hai biểu lộ. Mấy ngày nay, Sel Tịch cơ hồ mỗi ngày đều quan sát Triệu Nguyên Động Tĩnh, trên thực tế, Triệu Nguyên cũng biết nàng tại quan sát. Đối với Sel Tịch quan sát, Triệu Nguyên không sao cả. Bởi vì, một cái tu chân giả năng lực là ở bên trong tu vị mà không phải là biểu tượng có thể quan sát, thí dụ như hiện tại, Tiêu Tịch chỉ có thể nhìn đến Triệu Nguyên chiến đấu, nhưng không cách nào hiểu rõ đến Triệu Nguyên thân thể biến hóa, vô luận là võ vũ chi ấn hay là linh đại thế giới, Tiêu Tịch đều hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Tịch tuy nhiên không biết Triệu Nguyên thân thể lợi hại, nhưng là, quang chỉ là chứng kiến Triệu Nguyên phân thân chiến đấu, nội tâm của nàng khiếp sợ đã tột đỉnh. Cho tới nay, Tiêu Tịch chỉ là cho rằng Triệu Nguyên là một cái rất lợi hại tu chân giả, nàng tuyệt đối thật không ngờ, Triệu Nguyên rõ ràng có thể chỉ huy phân thân chiến đấu. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, phải biết rằng, Seotim tại đỉnh phong thời kỳ đều không thể diễn sinh ra phân thân chiến đấu. Để cho nhất Seotim kinh hai chính là Triệu Nguyên phân thân, rõ ràng không phải cách dùng dốc sức chiến đấu đấu, mà là dùng thân thể chiến đấu, hắn thân thể mạnh mẽ, cho dù là dùng thân thể cường hành chứ danh long cũng cảm giác được rung động. Triệu Nguyên phân thân cái kia cường hành lực lượng, phản phất vô cùng vô tận, cùng tiên kiếp lôi điện mạnh kháng. Triệu Nguyên độ kiếp phương thức, cũng phá vỡ Seotim tư duy phàm chủ. Đây là một cái mê đồng dạng tóc dài nam nhân, hắn luôn sẽ xuất kỳ bất ý. Ngay tại Seotim khiếp sợ thời điểm, Trong hư không chiến đấu phân thân đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu biến mất, mà cùng lúc đó, một mục đang xem cuộc chiến Triệu Nguyên rõ ràng vấn đấu quên mình quăng vào lôi điện hải tâm. Hắn muốn làm gì? Tiêu Tịch vẻ mặt hoảng sợ, nàng không rõ Triệu Nguyên rõ ràng đã dựng ở thế bất bại, vì cái gì còn muốn chân thân mạo hiểm chiến đấu? Không ai có thể minh bạch Triệu Nguyên tâm tư. Triệu Nguyên chính là dùng vạn nhân địch tu luyện làm chủ, nếu như hắn dùng phân thân độ kiếp, như vậy, hắn đem không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ đắm địa chiến đấu, rời bỏ vạn nhân địch tu luyện tôn chỉ. Vạn nhân địch tinh túy, ngay tại ở dung cảm tiến tới, đưa từ địa rồi sau đó sinh chiến đấu. Bại Sơn đạo hại lực lượng tại Triệu Nguyên Trường đao trong lúc đó trào lên. Triệu Nguyên chiến đấu, dần dộ. Vốn là giữ vẻ mặt kinh hãi trên mặt biểu lộ đã biến thành ngốc trệ, bởi vì lúc này cái kia thanh thế kinh người lôi điện rõ ràng bị Triệu Nguyên cái kia ý hệt tia chớp ánh đao sinh sinh áp chế. Tiếng sấm cũng càng ngày càng nhỏ, cái kia vốn là kinh thiên động địa uy lực cũng trở nên càng ngày càng yếu, giống như là một cái đoán phụ đang tại phát ra hữu khí vô lực gì rỉ. Trái lại Triệu Nguyên, càng đánh càng hăng, tung bay trường đao giống như giao long. Đột nhiên, Triệu Nguyên thân hình càng biến càng lớn, từ xa nhìn lại, Cái kia màu vàng lấp lánh rõ ràng vô cùng, Long Vân Hoa Văn, nhìn một cái không sót gì, dần dần, theo tia kinh hai ánh mắt chỉ có thể nhìn đến Triệu Nguyên một đôi cực lớn hai chân tại tầng mây trong lúc đó, Triệu Nguyên thân hình đã đã vượt qua trầm trọng mây đen, phảng phất cái kia đỉnh tiên lập địa tự nhân. Ảo ảnh chi cảnh. Triệu Nguyên rốt cục đột phá ảo ảnh chi cảnh. Triệu Nguyên vui sướng trong lòng tột đỉnh, lúc này, thân thể của hắn đã đạt đến cao vài chục trượng, y nguyên vẫn còn kịch liệt gia tăng, tại hắn dưới bản chân một ít hơn nào, giống như cồn cắt bên trên cắt sợi không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, đầy trời mây đen nhanh chóng lui bước. Trong màn đêm, lộ ra sáng chói tinh khung. Chương 575, chương 575. Ngày thứ 7, thì ra là ngày thứ 3 sau khi Triệu Nguyên tấn cấp ảo ảnh chi cảnh. Phục sinh cự long chi thần công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tại đây trong 7 ngày, toàn bộ thôn mọi người tắm rửa lau, dân hương ăn chay, toàn bộ thôn xóm, phảng phất được bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt, hắn thành tính đã lại để cho tiến ngưỡng lực đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần tiếp cùng Triệu Nguyên thêm nữa bên trên một mùi lựa, là có thể lại để cho tiến ngưỡng lực đạt tới trước đó chưa từng có chi cảnh. Một khi tiến ngưỡng lực đạt đến đỉnh phong trạng thái, mới có phục sinh cự long chi thân khả năng. Thông qua một ngày phức tạp nghi thức về sau, buổi tối thời điểm, thôn Trang mấy trăm người đều tụ tập đã đến bờ biển. Sao đời trời? Tại trên bờ cát, mấy trăm người thôn dân đông nghịt ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thành kính theo sau sẽ tiếp mặc niệm lấy một ít tối nghĩa phiền phức chú ngữ. Thôn dân cũng không biết bọn họ là tại phục sinh một đầu cự long chi thần, bọn hắn chỉ là tại vì chính mình cầu phúc, khẩn cầu long thần phù hộ thôn Trang mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô tai. Đối với cái này cái cổ xưa thôn xóm mà nói, loại này tế tự hoạt động chính là lơ lỏng chuyện bình thường. Hắn đã lâu lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm. Nâng lên vu thuật, kỳ thuật, tại phương Đông cũng từng lưu hành. Sớm nhất trước nghiệp vu sư kỳ thuật tiểu là chúng ta những cái kia sớm nhất có danh tiếng lão tổ tông. Hoàng đế, Siêu đều là đem vu thuật luyện đến đỉnh cấp vu sư. Tại Hoàng đế Siêu đại chiến ở bên trong, Siêu tác pháp mời thần trời mưa, Hoàng đế tác thì khu động hạn thần thiên nữ dừng lại vũ. Siêu đấu pháp thất bại, vì vậy bị giết. Đây là điển hình vu sư lâu pháp. Ngược lại thực kinh thiên địa, quỷ thần kiếp, là trọng điếu hơn là một trận quyết định chúng ta đem mình xưng là Viêm Hoàng tử Tôn mà không phải Xi View Tử Tôn. Tiêu Tí người, đem cổ xưa tế tự một mực giữ lại đã đến hiện đại, cho nên nói, cái này tòa thôn xóm chính là nhất hồn nhiên tín ngưỡng chi địa, bọn hắn cố định thờ phụng chưa bao giờ từng thấy qua Long thần. Kỳ thật, cái này thần bí thôn xóm có thể nguyên tư nguyên vị bảo lưu lại mấy ngàn năm tập tục, cũng muốn được nhờ sự giúp đỡ Tiêu Tí, bởi vì, là nàng thường xuyên dùng vu sư thân phận đến vi tôn dân cầu phúc, mà loại này cầu phúc trong quá trình, Tiêu Tí ngoại trừ đạt được tín ngưỡng lực bên ngoài, còn có thể vi các thôn dân chữa bệnh chữa thương bởi vì sự tiếp tồn tại, cái này cổ xưa thôn xóm cũng hoàn toàn chính xác xác thực nhận lấy phúc ấm, cái chỗ này chính là nhất phụ nổi danh trưởng Thọ Chi Hương. Đây là một cái tốt tuần hoàn, thôn tiên bọn họ vì sự tiếp cung phụng tín ngưỡng lực, mà Selit tác thị dùng pháp lực của nàng phù hộ thôn dân, loại này tốt tuần hoàn, càng phát ra lại để cho các thôn dân trở nên vô cùng thành kính, đã trở thành long thần trung thành nhất người ủng hộ. Đến từ thiên giới lực lượng, đến từ viễn cổ thần linh lực lượng, chúa tể hết thảy lực lượng, cao thượng mà thuần khiết. Selit đứng tại thần đàn bên trên cách làm, giống như phạm âm ca ngợi văn vẻ, giống như thiên sứ đang tại ca sướng. Các thôn dân thành kính theo sau vịnh sướng. Hóa giải cái kia đóng băng vĩnh cửu, chủ thần a, hiển lộ ngươi thần tích, ban cho ngươi tin độ lực lượng a. Đột nhiên, sẹo tịch vịnh sướng thanh âm đề cao. Một hồi cuồng gió đang mặt biển sẽ qua, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thành kính các thôn dân mở to mắt, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi nhìn xem sóng to gió lớn mặt biển, cái kia cuồn cuộn sóng biển, tựa hồ tai họa cùng lấy sẹo tịch vịnh sướng, từng đợt rồi lại từng đợt. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là, cái kia nhấc lên tầm hơn 10 trượng sóng lớn liền giống bị lấp kín nhìn không thấy tưởng ngăn trở, gần trong gang tấc thần đàn, vững như bản thạch. Thần tích. Thần tích a. Các chôn dân nguyên một đám trên mặt lộ ra của Nhật, một lần lại một lần vịn sướng lấy ca ngợi thần linh thơ. So biển lớn càng thâm trầm hữu thường, so bầu trời càng thanh lam xa xưa. Tự kỷ hữu địa liên dưới đáy suốt hiện lại, ta dùng bản thân máu tươi vi thể, truyền thừa kia u ám chí lực, ban cho có khả năng chạm đến hết thảy. Lại để cho hết thảy đều vi vô tận hắc ám, nổ a. Tại từng cái trong không gian bốn phía rọi rạc không chỗ nào vi gia lưu hồn a, dùng nô bộ phương thức hiệt thần, tận một chút các ngươi ý gọi chí lực, ban cho ta vô tận hắc ám. Chủ tử sẽ dùng quang chi siêu độ trung kết cái kia vô số thống khổ lưu vòng nghiệp chướng. Đông bên với thế gian linh hồn, chạy với nhân giới người chết, đều theo tự nhiên chi lý trở về đến chết người chi địa. Không biết giải quyết thế nào cập ma mang, căm hận cùng phi thường, đem lại quang trên đường biến mất vô hình. Tiêu Tịch một bên mịn sướng lấy một ít cổ xưa chủ ngữ, một bên tại thần đàn bên trên cách làm, không ai chú ý tới, Tiêu Tịch đã đem thần đàn bày đổ cũng dâng tặng Long Nha đổi thành một khối ngăm đen hình bầu dục bảo thạch. Cái này khối hình bầu dục bảo thạch thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là, nếu như nhìn kỹ, cái kia ngăm đen bên trong giống như cái kia thâm thủy bầu trời đêm, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta sinh ra vô biên vô hạn mơ màng. Cái này khối ngăm đen bảo thạch cũng không phải là một khối bình thường thạch đầu, nó thế nhưng mà có lai lịch lớn, bởi vì nó là cự Long chi thần đưa cho Se Tịch đính ngự thạch. Muốn nghĩ phục sinh Long thủy tổ, muốn dùng hắn đã từng có được vật phẩm với tư cách triệu tập hồn phách chi vật. Triệu Nguyên đối với loại này chiêu hồn hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo Se Tịch thuyết pháp là, Long thần tử vong về sau, cái kia không có tư tưởng hồn phách sẽ một mực tại là một loại không gian dư đã vượt quá, nếu như muốn cho hắn phục sinh, biện pháp duy nhất tựu là tìm ra một ít hắn quen thuộc độ vận, lợi dụng tín ngưỡng lực đem du đãng hồn phách tụ tập, tiến hành phục sinh, cải tạo thân thể. Đương nhiên, cái gọi là thân thể, Triệu Nguyên cho rằng đây chẳng qua là có đủ tư tưởng năng lượng thể, tựa như cái kia tán tiên. Triệu Nguyên cho rằng, ngoại trừ nhân loại tu chân giả có được vật lý đặc tính thân thể bên ngoài, bất luận cái gì tín ngưỡng lực biến ảo thân thể, cũng chỉ là một loại năng lượng hình thức. Tại phục sinh ý thức bên trong, trên lý luận, nếu như là long thần thân thể là một loại bộ vị là không còn gì tốt hơn đấy, thí dụ như một sợi tóc, một khối xương cốt, hoặc là một khối móng tay lẫn phiên các loại Chúng lại càng dễ được Long thần hồn phách sở quen thuộc, hán pháp lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, mà sinh hoạt đồ dùng thì là thứ hai. Bởi vì Long thần chết không thấy xác, theo tiết chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng Long thần từng đã là vật phẩm phục sinh. Muốn muốn cho Long thần phục sinh, ngoại trừ vật phẩm bên ngoài, là tối trọng yếu nhất còn là tín ngưỡng chi lực, ngươi tất phải lại để cho tiến độ tin tưởng Long thần là chân thật tồn tại đấy, đem làm tín ngưỡng đạt đến cực độ cường nhiệt tình trạng về sau, hán lực lượng sẽ cường đại đến đủ để đem Long thần hồn phách ngưng tụ thành hình. Nghi thức vẫn chỉ là bắt đầu. Đối mặt thần đàn trung quanh sóng to gió lớn, Một ít các thôn dân trên mặt biểu lộ lại hoảng sợ trở nên càng ngày càng thành kính, đặc biệt là một ít vốn là không tin người trẻ tuổi, cũng theo một loại xem náo nhiệt tâm tính chuyện biến làm thành kính tri tâm. Tại cái gì thời đại, hiện lộ thần tích quá trình kỳ thật tiểu là tăng cường tiến độ tín ngưỡng lực, lại để cho tiến độ tin tưởng thần linh đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại, do đó trở nên càng thêm trung thành. Muốn muốn nói phục người hiện đại cũng phụng một cái viễn cổ thần linh, trực tiếp nhất phương pháp tiểu là hiện lộ thần tích, mà sẽ tiếp tỉ mì thiết trí hiện lộ thần tích, đúng là vì để cho đạt được những cái kia phản nghịch người trẻ tuổi tín ngưỡng lực. Hiện tại người địa cầu Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, một ít người trẻ tuổi đối với mới đích sự vật tiếp nhận năng lực vượt xa người già, muốn muốn cho bọn hắn tin tưởng một cái hư vô thần linh, ngoại trừ hiển lộ thần tích, rốt cuộc tìm không ra biện pháp thứ hai. Mà hiển lộ thần tích cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Dựa theo sợi tịt mạch suy nghĩ, hiển lộ thần tích là một cái công tác chuẩn bị quá trình, một khi đạt đến thời gian, nhân loại tín ngưỡng lực sẽ trở nên trước nay chưa có cường đại, mà lúc kia, tựu là phục sinh long thần thời cơ tốt nhất. Trên đời mạnh nhất quan minh, vĩ đại nhất nguy tố, ta dùng ma lực của ta thỉnh cầu các ngươi dẫn đạo suất chiến sĩ trong lòng hy vọng lại để cho sợ hai biến mất, lại để cho Dũng khí tái hiện, ban cho bọn hắn đầy lòng lực lượng, dùng lực lượng này sẽ nát trên đời tà ác. Tại sợi cái kia dẽ nghe vịnh sướng bên trong, đột nhiên, sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la, màu vàng hào quang như ẩn như hiện, phảng phất có một đầu màu vàng cự long đang tại du động. Chương 576, chương 576. Long thần hiển thánh. Mắt thấy cái kia giống như cự long kim sắc quang mang tại mãnh liệt sóng cả chung mình đi, khoanh chân ngồi ở trên bờ các các thôn dân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đặc biệt là một ít tuổi đại thổ tên, trên trán thần sắc, càng là cuồng nhiệt vô cùng. Tiêu Tí chú ngữ càng ngày càng phi phước, tại nàng quanh thân, rõ ràng xuất hiện thành từng mảnh thần bí ký hiệu quay chung quanh quanh thân lưu chuyển không ngừng, tràn đầy thần bí khí tức. Các thôn dân bị trước mắt một màn sợ rung động thật sâu, theo Tiêu Tí phạm âm bình sướng lấy ca ngợi Long thần tơ. Viễn cổ Long thần, trên bầu trời mây đen, thiên nhiên linh hồn, nghe theo ta triệu hoán, tụ tập tại ta bên người, bày ra các ngươi thần tích, tàn vỡ thế gian hết thảy, nên đón cự Long chi thần đến. Đột nhiên, Tiêu Tí nâng lên cái kiếm ngăm đen hình bầu dục thật đầu, uy sát tại thần đàn phía trên, cái kiếm hình bầu dục thật đầu, cao cao nâng tại đỉnh đầu. Chúng tôn dân gặp Vu sư đều quỳ xuống, vội vàng cũng quỳ rạp trên đất bên trên, theo sau vịnh dưỡng ca người thơ. Sóng cả mãnh liệt mặt biển càng sóng to gió lớn, từng đợt sóng lớn nhấc lên tầm hơn 10 trượng, tựa như lớp kín lớp kín cực lớn nước tường, kinh tâm động phách. Một đầu màu vàng cự long rõ ràng theo gió vừa sóng đến thần đàn, đem làm hoàng kim cự long đã đến thần đàn bên cạnh về sau, ngẩng cao, đắc đỏ đầu lâu, lúc này, mọi người có thể thấy rõ ràng, cự long có lẫn có rác, tướng mạo uy nghiêm đầu giống như ưu, rác giống như lộc, mắt giống như tôm, hai giống như giống như, hạng giống như sả, bụng giống như sả, lẫn giống như cá. Trào giống như phượng, trưởng giống như hổ, là vậy. Hắn lưng có 81 lần, có cựu cựu dương mấy. Hắn âm thanh như kết châu. Khẩu bên cạnh có dâu dâu, hạm dưới có minh châu, hầu dưới có ngọc lân. Triệu Nguyên không có đả từng gặp giống được cự long, hắn sợ biến ảo long chi hình tượng, hoàn toàn là căn cứ Hắc Sâm Lâm cự long hình tượng cùng địa cầu thần thoại câu chuyện miêu tả vi căn cứ, hình rồng hung mãnh nguy hiểm, làm cho người không dám nhìn gần. Long thần chân thân. Lúc này đây, không chỉ là tuổi đại thôn dân vẻ mặt cùng nhiệt thành kính, mà ngay cả vốn là bán tín bán nghi người trẻ tuổi Hắn thành kính cũng đạt tới tột đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Đây chính là một đầu chính thức cự long a. Sợ hãi thán phục mọi người có thể chứng kiến, cái kia hiện đầy màu vàng lưng giáp long thần uốn lượn mấy trăm trượng, thân thể khổng lồ tại trong sợ hãi tụt cùng như ẩn như hiện, chính xác là thần long thấy đôi. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, một đời tuổi trẻ thôn dân còn có một tia hoài nghi, như vậy, hiện tại, tất cả vấn đề đều tan thành mây khói, nghe danh không bằng gặp mặt, dù sao, hiện tại thế nhưng mà mấy trăm người tận mắt nhìn thấy, đây cũng không phải là công nghệ cao cùng ma thuật trướng nhãn pháp có thể hoàn thành kỹ năng đặc biệt, bởi vì Mọi người sở đối mặt chính là vô cùng mênh mông biển lớn, không ai có thể tại loại loại này hoàn cảnh chế tạo hư giả hình ảnh. Hùng chi, cái kia nhấc lên, cao vài chục trượng sóng lớn thế nhưng mà quả thật tồn tại, mọi người có thể cảm nhận được không trung cái kia kích động lạnh như băng sương ngủ. Kỳ thật, không chỉ là các tồn dân cuồng nhiệt đạt đến cực hạn, cho dù là Tiệp, cũng là âm thầm hoảng sợ, bởi vì, Tiệp chỉ là hy vọng Triệu Nguyên có thể phối hợp chế tạo ra một ít uy lực làm cho người ta sợ hãi hiện tượng tự nhiên, mà không có nghĩ đến Triệu Nguyên rõ ràng thật sự hiện hóa ra một đầu mầu vàng cự long, cái này lại để cho Tiệp mừng rỡ. Đương nhiên, xèo tím thật không ngờ, Triệu Nguyên cũng là nhất thời cao hứng. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Nguyên cũng không biết mình có thể huyền hóa ra hình rồng, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến ảo ảnh chi cảnh đã có thể biến hóa lớn nhỏ, cần phải cũng có thể biến hóa hình thái, hắn chỉ là thoáng thử xem, nhưng lại thật không ngờ, hắn rõ ràng thành công rồi. Kỳ thật, Triệu Nguyên chính mình cũng không biết, hắn mới đột phá ảo ảnh chi cảnh, còn không có đạt tới ảo ảnh chi cảnh đỉnh phong trạng thái, căn bản không có khả năng tùy tâm sử dụng biến ảo hình thể. Tại tu chân giới, cũng không phải pháp lực cao thâm là có thể tùy ý biến ảo hình thể cho dù là rất nhiều pháp lực cao cường viễn cổ thần linh, đối với hình thể biến ảo cũng là có nhất định được tự hạn tính, thí dụ như Tây Du Ký bên trong Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không cũng mới 72 loại biến hóa, tiểu La Quý Vi Thiên Bổng Nguyên Soái trừ bát giới cũng mới 36 giống như biến hóa, bình thường thiên binh tiền tướng căn bản chưa nói tới biến hóa hình thể. Bất quá, Triệu Nguyên bản thân thì có Long Giáp hộ thân, biến ảo hình rồng, vừa mới là hắn sở am hiểu. Vì để cho các thôn dân tín ngưỡng lực đạt tới đỉnh phong trạng thái, huyền hóa thành hoàng kim cự long Triệu Nguyên biểu diễn cũng đặc biệt ra sức, tại biển lớn nhấc lên mấy trăm trượng sóng to gió lớn nhất làm cho người lấy làm, kỳ chính là, cái kia ngập trời sóng lớn liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình chói buộc lấy, đối với gần trong gang cấp thần đàn mạnh mẽ bất xong, phảng phất có thần linh bảo hộ, làm cho người tất tất tiêu kỳ lạ. Ngao ngao. Tại trên biển theo gió vừa sóng triệu nguyên khiến cho cao hứng, đột nhiên ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, toàn bộ mặt biển đều run dậy, sau đó, vốn là tại trong sợ hãi tụt cùng tới lui tuần tra hoàng kim, cự long rõ ràng bay lên trời, bay đến trên bờ cát, cái kia mấy trăm trượng thân thể khổng lồ tại các thôn dân đỉnh đầu cuốn lượn xoay quanh, xương ngủ quấn quẩn, uy thế bức người. Tiêu Típ năm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Nguyên rõ ràng tại đây mấu chốt là thời khắc còn không có quên tu luyện ảo ảnh chi cảnh. Tại loại này thần tích hiện lộ bên trong, Triệu Nguyên nắm chặt thời gian quen thuộc ảo ảnh chi cảnh. Đây cũng là một loại tu hành. Triệu Nguyên điên cuồng tiêu hao linh khí, vốn là tiêu hao không còn thân thể tựa như chạy xe không chắn nước, sau đó liên tục không ngừng linh khí theo linh đại thế giới bổ sung đến Triệu Nguyên cái kia cường hãn quỷ gia thân thể bên trong. Đây là một loại tôi luyện. Tại loại này điên cuồng lao nhanh gạo thét bên trong, Triệu Nguyên linh khí trở nên càng ngày càng tinh thuần rồi. Triệu Nguyên mặc dù có có vĩnh viễn không khâu kiệt linh khí, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn linh khí cường đại đến có thể cùng thần linh đối kháng, bởi vì, các thần linh vốn có linh khí, chính là thông qua thiên thiên vạn vạn năm rèn luyện, tinh thuần vô cùng, cả hai trong lúc đó, căn bản không thể lĩnh đồng. Tại loại này tu hành cùng tôi luyện bên trong, Triệu Nguyên không chỉ là linh khí càng thêm tinh thuần, hắn kiến nhãn, cảnh giới, tâm thần, đều được đã đến toàn diện thăng hoa, nguyên thần khai ngén thai nhi, cũng bởi vì tôi luyện mà trở nên càng trông rất sống động, sẽ bằng ở nguyên thần bên trong, đỉnh đầu, rõ ràng tràn ra chói mắt kim sắc quang mang. Tu chân giả tu chân, hắn thành tựu kỳ thật cũng không tại ở thời gian dài ngắn, có chút thiên tư ngu giúp người, cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể tại sơ cấp bồi hồi, mà có ít người thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ phàm thoát tục, một nén nhang ý niệm trong đầu hiểu rõ, chống đỡ mà vượt mấy chục cái xuân xanh tu luyện, mà Triệu Nguyên, không thể nghi ngờ thuộc về là thiên phú kinh người, chỉ là một nén nhang thời gian, tựu còn hơn vô số người suốt đời tìm hiểu. Các thôn dân triệt để bị Long Thần Y thế sở nhiếp, nguyên một đám quỷ dạ trên đất bên trên, róc sức liệu mạng vịn sướng lấy một ít quá khen ngợi chi tử, thành tính vô cùng. Mà lúc này, tiến ngữ lực đặt đến trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Trong hư không, vô số quang ảnh quang hướng cái kia ngăm đen hình bầu dục thạch đầu, tựa như vô số đầu thật nhỏ con giun bắn tới này ngăm đen hình bầu dục trong viên đá. Kinh người một màn xuất hiện, cái kia ngăm đen thạch đầu, tựa như một cái thôn vẻ hết thảy lỗ đen, chợt nhìn, giống như là thạch đầu tràn ra màu đen hào quang, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Triệu Nguyên biết rõ thời cơ đã đến, tại thôn dân trên không xoay quanh mấy cái vòng mấy lúc sau, phi thân đầu nhập vào bên ngông trong biển rộng, trong khoảng thời gian ngắn, vốn là sóng to gió lớn mặt biển trở nên gió êm sóng lặng, tại phía chân trời Một vầng trăng sáng treo ở không trung, lộ ra điểm tính vô cùng. Long thần đi rồi. Các thôn dân đưa mắt nhìn long thần cái kia cực lớn màu vàng thân hình trôi vào mặt biển, trên mặt lộ ra vô cùng kích động của nhiệt lệ quang, mà ngay cả những người tuổi trẻ kia, trên mặt cũng lạ thành kính vô cùng. Chương 577, chương 577. Trên bờ cát, một hồi làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Các thôn dân cái lúc này mới phát hiện, thần đàn phía trên có một khối ngọc mượt mà ngăm đen hòn đá, hòn đá cũng không sáng chói, nhưng là, nhưng lại cực kỳ thâm thúy, cho dù là cách tầm hơn 10 trượng, cũng có cảm giác được thâm bất khả trắc thâm thúy, phảng phất cái kia vô cùng mênh mông tinh không. Tại Sệp Típ một vòng dễ nghe phàm âm bên trong, cầu phúc đã xong. Cái động điệu rơi lệ đầy mặt các thôn dân cảm thấy mỹ mãn về nhà, mọi người nhìn về phía Sệp Típ trong ánh mắt là vô cùng tôn kính chi sắc. Đây là lần thứ nhất có thể nói hoàn mỹ cầu phúc. Tại người Sệp Típ có văn tự ghi lại Vu sư cầu phúc hoạt động ở bên trong, chưa bao giờ từng có long thần hiện thân văn tự ghi chép, hôm nay, toàn bộ thôn xóm mấy trăm miệng ăn đều tận mắt thấy long thần tự mình giá lâm, cái này tòa nho nhỏ thôn xóm. Không hề nghi ngờ, đây là phúc khí người Sệp Típ Không ai nghĩ đến, lần này tôn giáo hoạt động, cùng câu phúc không có nửa điểm quan hệ, mà là đang phục sinh một đầu viễn cổ long thần, Cự Long Thần. Đương nhiên, cho dù là người sợ tiếp biết rõ, cũng sẽ không biết chú ý, bởi vì, tín ngưỡng của bọn họ vốn là Cự Long Thần. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, nếu như sợ tiếp tiết lộ phục sinh Cự Long Chi Thần tin tức về sau, rất có thể sẽ không đạt tới hiện tại hiệu quả như vậy, bởi vì, một khi nhân loại phát hiện, Cự Long Thần phục sinh rõ ràng cần trợ giúp của bọn hắn, như vậy, tín ngưỡng lực rất có thể sẽ giảm bất đi nhiều, đặc biệt là một ít phản nghịch người trẻ tuổi rất có thể chẳng thèm nó tới. Tôn Giáo Nghi tức sau khi chấm dứt, các thôn dân riêng phần mình về nhà, mà Triệu Nguyên sớm đã đến cùng sẽ tiếp giấc định hội hợp bãi cát, chỉ là trong chốc lát, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí sẽ tiếp bưng lấy cái kia khối ngăm đen hình bầu dục hòn đá đã đã đến. Như thế nào đây? Triệu Nguyên nhìn xem xẹo tí, hắn không xác định phục sinh có thành công hay không, bởi vì hắn còn không có cảm ứng được long thần tồn tại, bất quá, cái kia khối ngăm đen hình bầu dục hòn đá, nhưng lại có một cổ khiến người kinh dị bành trướng lực lượng, thật giống như có độ vật gì đó bị nốt ở đằng kia trong viên đá đang tại mạnh mẽ đâm tới. Long hồn bị đánh tan, bị thương rất lợi hại, cần một chút thời gian khiến chúng nó dung hợp cùng một chỗ. Tiệp tiếp nhẹ nhàng luốt ve ngăm đen hình bầu dục hòn đá, trên mặt lộ ra một tia si mê say mê chi sắc. Bao lâu? Sẽ không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh, rất nhanh đấy. Tiệp một đôi trong đôi mắt đẹp, lộ ra vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt, tại nàng hai tay trong lúc đó, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, linh khí vây quanh cái kia ngăm đen hình bầu dục hòn đá xoay quanh. Nhìn xem sợi xe tiệp cái kia trong lòng bàn tay xoay quanh vầng sáng, Triệu Nguyên Âm thầm hoảng sợ, nữ nhân này Rõ ràng dùng bổn mạng nguyên thần thai nghén cái này ngầm đen hình bầu dục hòn đá. Ngầm đen hình bầu dục hòn đá tại sự tiếp bổn mạng nguyên thần thai nghén phía dưới, cái kia giống như lỗ đen thâm thủy không ngừng lưu chuyển, phản phất tại điên cuồng cắn nuốt sự tiếp sinh mệnh lực lượng. Tốc độ rất mạnh dị thường. Không bố một màn xuất hiện. Theo tiếp cái kia khuôn mặt tuấn tú cho ở đằng kia điên cuồng thôn vệ phía dưới, rất nhanh chịu trở nên giàn mua vô cùng, vốn là mượt mà đôi má, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, chịu trở nên giống như cây quích già, để cho nhất triệu nguyên tinh hại chính là, theo tiếp cái kia một đầu màu sắc mê người tóc vàng. Rõ ràng lấy mắt thưởng thấy được tốc độ biến thành tuyết trắng chi xác. Nếu như tiếp tục hấp xuống dưới, Seltyp chỉ sợ muốn đi đời nhà ma. Seltyp. Triệu Nguyên quá sợ hãi, vội vàng thò tay đi rồi, nhưng là Seltyp tựa hồ sợ hãi Triệu Nguyên qué dây nàng, rõ ràng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hướng Triệu Nguyên lắc đầu, cái kia đã trở nên đục ngầu vô cùng trong ánh mắt, tràn đầy quyết tuyệt chi xác. Long Ka chí nhớ đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có dùng nguyên thần của ta thay nén, hắn có thể đủ phục sinh. Seltyp cái kia vốn là vẻ mặt hưng phấn màu xanh da trời con người đã đục ngầu không chịu nổi. Thanh âm dễ nghe cũng trở nên run rẩy, vốn là tuyệt đại phong hoa đã vô tung vô ảnh, biến thành một cái gần đất xa trời bà lão. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Triệu Nguyên thở dài một tiếng, nếu như Long ca chết rồi, ta sống lấy, còn có cái gì ý nghĩa? Xiao Típ thân thể vẫn còn yếu ớt, gầy được đã là xương bọc da, miệng đều khô khốc, hốc mắt hằn sâu, nếu như không phải tròng mắt vẫn còn động, hiển nhiên cựu là một cố khô lâu. Triệu Nguyên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Long ca, gặp lại. Xiao Típ ánh mắt mê ly, phát ra nhu tình như nước thanh âm, tựa như 18 tuổi hoài xuân tiểu nữ. Đùng. Trừ Nguyên Hoàng sợ lui về phía sau, vốn là xương bọc da xèo tít, rõ ràng sụp xuống, xuống, tựa như một đống bột mịn miêu tả hình người đột nhiên sụp đổ, sau đó, cái kia còn không có rơi trên mặt đất bụi phấn hóa thành một đám khói xanh, triệt để mất đi vô hình. Ngay tại xèo tít biến mất trong khoảng cực nhanh, một cái tuyết trắng trường bào trung niên nam nhân đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trên bạt, đứng chắp tay, trên người trường bào không rõ mà bay, bay phất phới. Trung niên nam nhân thân hình to dài, tuấn tú ngũ quan không giận tự uy, một đôi mắt càng là thâm thúy vô cùng, tựa như cái kia minh mông bầu trời đêm, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó lại cho người một loại núi cao ngẫng dừng lại bên nghi, tình sùng kính chi tâm tự nhiên sinh ra. Là ngươi đem ta phục sinh." Trung niên tĩnh mịch ánh mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên. "Không phải, Triệu Nguyên lắc đầu. "Không phải, trung niên nam nhân sửng sở. "Là Xiao Tit." "Xiao Tit? Xiao Tit là ai?" Trung niên nam nhân nhíu mày chằm chằm vào Triệu Nguyên. "Xiao Tit tiểu là Xiao Tit, ta cũng không biết nàng là ai." Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn rõ ràng không biết Sở Tịch danh tự. Rất hiển nhiên, Xiao Tit Sở đại biểu chỉ là một chủng tộc, cũng không phải nàng chính thức danh tự. Vì cái gì phục sinh ta?" Trung niên nam nhân thoáng ngẫm nghĩ thoảng một phát, hỏi: "Nàng thích ngươi, nàng là một đầu có cánh long." Triệu Nguyên cười khổ nói: "Rừng Long." Trung niên nam nhân giống như thở dài một hơi, tựa hồ tại may mắn cái gì. "Đúng vậy, nàng đã chết." Trung niên nam nhân hướng trung quanh nhìn thoáng qua. "Đúng vậy, trên người của ngươi long giáp chủ nhân đâu này?" Trung niên nam nhân ánh mắt thâm thúy đột nhiên trở nên giống như lưỡi dao sắc bén, cái kia lạnh nhạt biểu lộ cũng trở nên đằng đằng sát khí. "Nàng bị nhốt tại chiến vân đại lục hắc lâm một chỗ thủy đàm, nàng hy vọng ta thông chi ngươi." cho người đi cứu nàng. Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, hắn không thể tưởng được đối phương rõ ràng trực tiếp cựu nhìn ra hắn người mang long giáp, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng Triệu Nguyên cũng không có thuộc dục long giáp. Lúc trước, Triệu Nguyên cùng Tán Tiên thời điểm chiến đấu, Tán Tiên cũng vô pháp nhìn ra Triệu Nguyên người mang long giáp. Chợt, Tr Triệu Nguyên phải mái, bởi vì cái kia Hắc Sâm Lâm cự long đã từng nói qua, chỉ cần cự long chứng kiến hắn, sẽ biết rõ sự hiện hữu của nàng. Rất hiển nhiên, cái này cự long cùng cái kia trong Hắc Sâm Lâm cự long chính là nhất tộc, đối với lẫn nhau ở giữa long giáp có một loại bản năng kỳ dịu cảm ứng. Mang ta đi. Trung niên nam nhân tựa hồ bất thiện ngôn tử, hoặc là quá lâu không nói gì, nói chuyện không chỉ là ngắn gọn vô cùng, còn có một loại quái dị cảm giác. Ta tạm thời không có cách nào khác ly khai nơi này. Lớn vật. Trung niên nam nhân nhàn nhạt vừa quát, một cỗ trọng áp thẳng bức Triệu Nguyên, phảng phất núi lớn đón đầu mà xuống, áp bách được Triệu Nguyên không thở nổi. Lộp bộp đùng ba. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Nguyên bị cái này trọng áp ép tới toàn thân khớp xương phát ra một hồi pháo giống như nổ thanh âm, khẩu thai mũi rõ ràng tràn ra máu tươi. Triệu Nguyên vội vàng thúc dục vạn nhân địch tâm pháp, thay đổi linh đại thế giới lực lượng, chống cự lại cái kia bảng bạt hùng hồn áp lực. Ồ, trung niên nam nhân sửng sở, hắn không thể tưởng được Triệu Nguyên một người bình thường tu chân giả rõ ràng có thể khiêng ở hắn một kích này. Trung niên nam nhân cũng không có đình chỉ ở cái kia bảng bạt áp lực, hừ lạnh một tiếng, thăm thú ánh mắt chầm chậm vào Triệu Nguyên, ngược lại không ngừng thúc dục, cái kia trọng áp chi lực càng ngày càng mãnh liệt, tựa như một bộ cực lớn gông xiềng khóa lại Triệu Nguyên, không ngừng bục chặt. Triệu Nguyên cho rằng tự hào cường hành thân thể không chút nào có thể động, nhưng là, hắn cũng không có lên tiếng xin khoan dung mà là cắn chặt hàm răng, đau khổ rã rời lấy. Chương 578, chương 578. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bóng đêm bãi cát, Triệu Nguyên cùng Chung Miên nam nhân rừng đứng sững tại trên bờ cát, lộ ra vô cùng điểm tính đả bạc, không, có ai biết, lúc này Triệu Nguyên, nhưng lại sinh tử một đường, tùy thời cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục trong địa ngục. Áp lực càng lúc càng lớn, Triệu Nguyên trong thân thể long giáp ngoài chăn lực sợ kích thích, rõ ràng chính mình dục dục, tại Triệu Nguyên trên người, tạo thành màu vàng áo giáp, tại dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt chói mắt đẹp mắt. Triệu Nguyên đã đem lực lượng của mình thúc tới được đỉnh phong trạng thái, vạn nhân địch nguyên thủy lực lượng cũng bị kích thích, cả người tựa như sắt thép tạm thành. Đáng tiếc, đối mặt trung niên nam nhân, Triệu Nguyên lực lượng tựa như mênh mông biển lớn bên trong đích giọt nước, không nổi lên chút nào gợn sóng, cái kia cực lớn vô hình công xưởng, y nguyên một mực khóa lại hắn. Lúc này, mặt biển xuất hiện kinh người một màn, hỏa diễm rõ ràng tại mặt biển sôi trào, liên lụy hơn 10 dặm, từng đạo kim quang theo ngọn lửa kia bên trong chớp bóng, vùi lở vào trung niên nam nhân cái kia thon dài trong thân thể mặt, phản phất vô cùng vô tận. Cái này cự Long chi thần đối với thiên nhiên lực lượng lợi dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thành tình trạng. Triệu Nguyên cảm giác được, trung niên nam nhân thân thể kỳ thật rất suy yếu, còn chưa kịp nhục thể của hắn trưởng tráng, nhưng là, hắn so Triệu Nguyên càng am hiểu hấp thu thiên nhiên năng lượng, đối mặt thiên nhiên lấy không hoàn toàn dùng không khô kiệt lực lượng, Triệu Nguyên mệt mỏi ứng phó, không dành phản kích. Triệu Nguyên trong thân thể tuy nhiên cũng có linh đại thế giới, có thể diễn sinh linh khí, nhưng là, cái kia linh đại thế giới không có tế mạng, làm sao có thể đủ ngăn cản trên địa cầu bành trướng sinh mệnh lực lượng, cả hai trong lúc đó, căn bản không cách nào đánh đồng, phải biết rằng Địa cầu thế nhưng mà tiến hóa mấy chục cực năm, mà Triệu Nguyên Linh đại thế giới mới gần kệ chỉ là vừa mới bắt đầu. Trung niên nam nhân chau mày, hắn vốn cho là Triệu Nguyên sẽ khuất phục, nhưng là, đối phương tuy nhiên không địch lại, lại không có chút khuất phục thỏa hiệp dấu hiệu, lực ý chí tinh thần lực ý nguyên ương mạnh vô cùng. Nếu như tại như vậy tạo áp lực, đối phương có thể sẽ hình thần câu diệt. Ta chờ ngươi 10 ngày." Trung niên nam nhân không chậm không nhanh nói một câu, đột nhiên hư không tiêu thất, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cảm giác được Cái kia giống như giống như núi cao áp lực cùng vô hình công xưởng đột nhiên biến mất vô hình. Bình. Triệu Nguyên đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều hư thoát, thủ hạ ý thức sờ soạn một cái trên mặt, trên bàn tay, lập tức máu tươi đầm đìa, nguyên lai, ở đằng kia trọng áp phía dưới, hắn đã bảy lỗ chảy máu. Ba, lợi hại, lợi hại. Triệu Nguyên mắng một tiếng, chậm rãi khởi động thân thể, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đã nghiêm trọng bị hao tổn rồi. Viễn cổ thần linh, quả nhiên không phải đùa giỡn đấy. Triệu Nguyên thúc dục linh khí, trị liệu lấy ngũ tạng lục phủ chọn vẹn hao phí một nén nhang thời điểm cùng năm khóa cực phẩm tinh thạch, lúc này mới trì hoãn qua thần đến. Cái này cự long thần, thì nộ vô thường, về sau vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Hiện tại, Triệu Nguyên hối hận được muốn, sớm biết như vậy cái này cự long thần là bộ dạng này đích hoạn, đánh chết hắn cũng sẽ không biết trợ giúp sẽ tìm phù sinh hắn. Nghĩ đến Tiêu Típ, Triệu Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Típ biến mất địa phương, trong ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Tiêu Típ, ngươi cũng đã biết, ngươi trả giá cánh mạng của mình cứu sống người, cũng không biết ngươi là ai. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng gọi nhân sinh tử tướng theo. Triệu Nguyên chỉ có thể thở sâu thở dài, hắn tuy nhiên không biết Cự Long Thần cùng sẽ tiếp trong lúc đó đã sinh cái gì, nhưng là, hắn không cách nào đã hiểu dùng sự tích viễn cổ thần linh thân phận đều vi tình sở khốn, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Có lẽ, rất yêu rất yêu một người, lại như thế nào cũng nói không rõ lý do, phàm phu tục tử lại có thể nào tìm hiểu thấu cái này, nhất chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình. Liên cả trong truyền thuyết thần thoại thần tiên quỷ quái cũng tham luyến sinh đẹp tình yêu, lại càng không cần phải nói trong trần thế, nhiều như vậy nam nữ si tình diễn lại riêng phần mình yêu hận tình kỷ, thăng trầm Đem đau lòng được ngàn vết lở loét trăm lỗ lại làm việc nghĩa không được chủ bước. Xiao Tịch vì truy đuổi sâu trong tâm linh thuần khiết nhất tình yêu, nàng không tiếc bị lưu đày chính mình, ba phủ tại phàm trần, tình này chi kiên, đủ để dung chuyển trời đất, đáng tiếc, có thể ghi khắc nàng đấy, chỉ có Triệu Nguyên. Vốn là, Triệu Nguyên trợ giúp Se Tịch phục sinh cự Long Thần, sau đó sẽ tiếp trợ giúp Triệu Nguyên đối phó thần chi trong tài, hiện tại, Se Tịch chết rồi, giữa hai người ước định tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này đây, Triệu Nguyên thế nhưng mà trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hắn vốn là hy vọng phục sinh Cự Long Thần hậu lợi dụng hắn đối phó thần chi trong tài, nhưng lại thật không ngờ sẽ tính lại có thể biết vì phục sinh Cự Long Thần không tiếc lấy mạng đổi mạng, thương tiêu ngập vẫn. Kỳ thật, Triệu Nguyên không chỉ là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn còn cùng cái kia Cự Long Thần sinh ra gút mắc, gần như như gần gọ. Không hề nghi ngờ, Cự Long Thần dù là không phải một cái bạc tình bạc nghĩa quảng nghĩa gia hỏa, cũng sẽ không là tình thẩm ý trọng thần linh, theo hắn đối với cái tiệp tử vong thờ ơ liền có thể thấy rõ, thậm chí còn đều không có hỏi thăm trải qua. Triệu Nguyên hiện tại có yên tâm 100% tư tưởng đạo cậu, nhưng là Hắn biết rõ, hắn không có cơ hội, bởi vì chính mình long giáp tại thân, đối phương tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm được hắn. Triệu Nguyên chưa bao giờ từng muốn qua, lại để cho hắn vượt qua vô số lần cửa ải khó long giáp sẽ trở thành làm một chủng gánh nặng. Nếu như có thể đem long giáp cho bong, Triệu Nguyên sẽ không chút do dự chọc bong long giáp, nhưng là, lúc này long giáp đã cùng Triệu Nguyên cường giữ tận thân hòa hợp nhất thể, muốn nghi cho bong, nói dễ vậy sao? Có lẽ, lúc trước rừng rậm đen cự long tặng hắn long giáp, vốn là không có an cái gì hảo tâm, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Triệu Nguyên ai thán một tiếng cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, lúc này đây cũng là bị người khác tính toán. Bình. Đột nhiên, vừa giơ lên bước chuẩn bị ly khai Triệu Nguyên cảm giác dưới chân đá đã đến thứ đồ vật, cúi đầu xem xét, nhưng lại cái kia ngăm đen hình bầu dục hòn đá, lúc này, hòn đá kia đã trở nên lảm đạm vô quang, cái kia vốn là mênh mông thâm thúy cảm giác cũng biến mất, nếu như không phải Triệu Nguyên khắc sâu ấn tượng, hắn thiếu chút nữa không cách nào đem cái này khỏa thạch đầu theo cắt sợi bên trong phân biệt ra được đến. Ồ, nếu như cái kia cự long thần chứng kiến hòn đá kia, có lẽ có thể biết rõ sự tịch thân phận. Triệu Nguyên xoay người nhặt lên ngăm đen hình bầu dục hòn đá, vẫn là hy vọng Cự Long chi thần biết rõ sự tiếp tồn tại, dù sao là sẽ tiếp dùng tánh mạng đổi lấy Cự Long chi thần phục sinh, về tình về lý, đều cần phải lại để cho Cự Long thần biết rõ sự tình tiền căn hậu quả. Đương nhiên, tại Triệu Nguyên nội tâm, hy vọng Cự Long thần biết rõ về sau có lẽ sẽ có một tia cảm động, do đó cải biến đối với hắn thái độ. Đây là cái gì? Triệu Nguyên xoay người nhặt lên ngăm đen hình bầu dục hòn đá thời điểm, hiện tại bên cạnh còn có một con con chất sừng tầng vật chất, nhặt lên xem xét, nhưng lại một đoạn móng tay, móng tay rất dài, lộ ra cực kỳ sắc bén. Xem xét cũng biết là Hùng Mạnh ăn thịt động vật. Tiêu Típ móng đuốc sắc bén. Triệu Nguyên như rõ, Tiêu Típ có thể phục sinh, tựu là dựa vào cái này, một đoạn móng tay được thôn dân cung phụng tín ngưỡng lực. Có lẽ, Tiêu Típ còn có phục sinh hy vọng. Tiêu Típ, ta và ngươi coi như là có chút duyên phận, còn giúp ngươi một bả. Vốn là chuẩn bị ly khai Triệu Nguyên, ôm ngựa chết đang tại ngựa sống ý thái độ, đem sợi tiếp móng tay đưa đến vị kia trưởng lão trong tay sau buồn vô cớ ly khai. Triệu Nguyên rất rõ ràng, Tiêu Típ vận khí cho dù là dù cho, lần sau phục sinh thời gian, ít nhất là mấy trăm năm chuyện sau đó rồi. Hiện tại, đem nàng ngón tay trở về vị trí cũ, coi như là tích đức, làm một chuyện tốt. Chương 579, chương 579. Không công mà lui, Triệu Nguyên cũng lượi được ngồi phi cơ trở lại C thành phố rồi, giơ cao cất cánh kiếm, một đường nhanh như điện trước bay trở về. Triệu Nguyên thời gian rất gấp bách, bởi vì, Cự Long Chi thần chỉ cấp hắn 10 ngày đích thời gian, hắn nhất định phải tại đây 10 ngày hoàn thành linh đại thế giới kiến tạo, về phần có thể không giết Tử thần chi trọng tài, đã trở nên không trọng yếu. Chỉ từ cùng Cự Long Chi thần đối kháng về sau, Triệu Nguyên mới ý thức tới linh đại thế giới trọng yếu. Nếu như lúc ấy hắn linh đài thế giới có thể vì hắn cung cấp tiến ngưỡng lực cùng linh khí, hắn có thể toàn thắng, bởi vì ngay lúc đó cự Long chi thần mới phục sinh, thân thể cực độ suy yếu, mà thân thể của hắn không biết so cự Long thần cường hoành không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Việc cấp bách, tựa là chạy nhanh thành lập linh đài thế giới, mới có cùng những cái kia viễn cổ thần linh khiêu chiến tư cách. Lúc này ở đây cùng cự Long thần đọ sức, lại để cho Triệu Nguyên ý thức được mình cùng những cái kia viễn cổ thần linh trong lúc đó không cách nào vượt qua cái hào rộng. Triệu Nguyên Thực Lực bây giờ tại tu chân giới thế nhưng mà cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng là, đối mặt mới phục sinh, thân thể ở vào nhất suy nhược thời điểm, Cự Long chi thần, Triệu Nguyên đều là không chịu nổi một kích, bị Lát Ga áp chế, hắn chênh lệch to lớn, có thể thấy được luống lỗ. Nếu như Cự Long thần pháp lực hồi phục tới được đỉnh phong trạng thái, cái kia giết chết hắn, chẳng phải là như bóp chết một con kiến giống như dễ dàng. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Triệu Nguyên tại báo thù trên đường, mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, kỳ thật coi như là hữu kinh vô hiểm, hắn một khi tin tưởng, bằng vào trí tuệ của mình cũng đủ để tại đại tần đế quốc tung hoành vô địch, thẳng đến vừa rồi, hắn mới phát hiện, tu chân giới hung hiểm xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu lược cũng chỉ là nói suông. Cường hành lực lượng mới được là tu chân giả truy cầu bản chất. Không hề nghi ngờ, tu chân giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nếu muốn ở cái thế giới này sống sót, thực lực cường đại mới được là không có con đường thứ hai. Một cổ mãnh liệt lo nghĩ biến thành một loại độc lực. Triệu Nguyên chính mình cũng không biết, ngay tại hắn lâm vào mê mang thời điểm, Cự Long Chi Thần xuất hiện, lại để cho hắn dựng nên một cái mục tiêu mới. Triệu Nguyên chạy về xe thành phố thời điểm đã đến giữa trưa. Khâu gia im lặng đấy, không ai. Triệu Nguyên gặp trong nhà không ai, lập tức liên hệ Đinh tổ trưởng tại một nhà trà lâu gặp mặt. "Ngươi thật giỏi." Đinh tổ trưởng chứng kiến Triệu Nguyên lần đầu tiên, trên mặt tiểu lộ ra một nụ cười khổ. "Có vấn đề?" Triệu Nguyên có chút cảm giác khó hiểu. "Vấn đề rất lớn, ngươi kiếm một ít động vật danh sách đã lục tục ngo ngoe đưa tới, thật sự nếu không xử lý, cái này nhỏ nhỏ xe thành phố đã có thể không bỏ xuống được rồi." Đinh tổ trưởng thở dài một tiếng, Triệu Nguyên chỉ là đi ra ngoài 1 tháng không đến thời gian. Thế rồi các nơi động vật cùng hạt giống tựu liên tục không ngừng đưa tới, rất nhiều động vật lại là trực tiếp máy bay thuê bao tiện đưa tới, hơn nữa, thứ nhất là là một cái trùng quần một cái trùng quần ấy, quy mô cực kỳ khổng lồ. Vi trợ giúp Triệu Nguyên xử lý chồng chất như núi hạt giống cùng ngàn vạn động vật, Đinh tổ trưởng thậm chí còn vận dụng không cần phải vận dụng đặc quyền, vì Triệu Nguyên tạm thời sắp đặt những cái kia số lượng vồn đa động vật, bất quá, ngay cả là Đinh tổ trưởng có người bình thường không cách nào tưởng tượng quy lợi, cũng bị Triệu Nguyên số lượng to lớn đại các loại động vật khiến cho sứt đầu mẻ trán. Đem làm Triệu Nguyên lên tiếng hỏi rồi chứ nguyên do về sau, lập tức đại hỉ lập tức cùng đình tổ trưởng đi một tòa đã tạm dừng cởi mở vườn bách thú. Đem làm Triệu Nguyên buổi tới vườn bách thú, lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn đánh giá thấp những cái kia siêu cấp phú hào lực ảnh hưởng. Chỉ là nửa tháng thời gian, xê thành phố vườn bách thú đã bị nhét được tràn đầy đấy, cái gì hiệu sao hiệu cao cổ châu dừng ngựa thổ linh dương các loại nhiều đến mấy trăm đầu, đem toàn bộ ăn cỏ khu đều chiếm lĩnh, đông nghịt một màn lớn. Ngoại trừ một ít số lượng vồn đa ăn cỏ động vật, một ít hung mãnh sư tử, lão hổ lang bậy thì là nhốt tại lồng sắt bên trong, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Vườn bách thú không lớn thủy vực cũng bị một ít hình thể cực đại hà mã cá sấu lệch vào được tràn đầy đấy, lẫn nhau trong lúc đó, cắn được mình đẩy thương tích vất vả ngươi rồi. Triệu Nguyên tự đáy lòng tạm tạ. Khá tốt. Đinh tổ trưởng chỉ có thể thở khổ. Trong khoảng thời gian này, Đinh tổ trưởng trên căn bản là sự tình gì cũng không có làm, ít, chủ yếu là vì Triệu Nguyên cân đối theo thế giới các nơi vận đến động vật cùng hẳn giống. Ngay từ đầu, Đinh tổ trưởng nhận được Triệu Nguyên lại để cho hắn hỗ trợ điện thoại thời điểm, hắn cũng không có phóng tới trong lòng, nhưng là, đem làm liên tục không ngừng động vật theo thế giới các nơi thủy triều vọng tới thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Xe thành phố vườn Bạch thú nhỏ đến thương cảm, muốn muốn nhặt rương mấy chục nhấc đầu giống như cùng trọng đạt mấy chục tấn hạ mã bẩy, quả thực là không cảm tưởng giống như sự tình, cũng may chính là Triệu Nguyên Vy đinh tổ trưởng cung cấp đầy đủ tài chính, đem một vài động vật phân lưu đã đến quanh thân thị trấn vườn Bạch thú, cái này lại để cho sức đầu mẹ chán đinh tổ trưởng còn không đến mức phát điên. Vì an trí động vật, xe thành phố chung quanh tất cả lớn nhỏ vườn Bạch thú đều tạm dừng phải mở. Triệu Nguyên căn bản cũng không có nghĩ tới những cái kia phú hào năng lượng, cho rằng muốn làm tốt những chuyện kia, khả năng lên giá chút thời gian. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những cái kia phú hào rõ ràng có thể trực tiếp đem châu phi voi bảy vận chuyển bằng đường hàng không đến C thành phố, hơn nữa, không cần bất luận cái gì thủ tục. Kẻ có tiền năng lượng, luôn vượt quá người bình thường tưởng tượng, một ít quốc gia cấp bảo hộ động vật, thậm chí là gần như tuyệt chủng động vật, đối với những cái kia siêu cấp phú hào mà nói cũng không phải vấn đề. Hiện tại, Triệu Nguyên gặp phải lấy một cái cực lớn khó khăn. Xử lý như thế nào những này động vật? Căn cứ đinh tổ trưởng thuyết pháp, những này động vật mỗi ngày đều đang đại lượng gia tăng, cho dù là hắn vận dụng nhân lực sở hữu vật lực cùng trong tay đặc quyền, cũng không thể có thể xử lý ngàn vạn động vật, dù sao, động vật là cần chuyên nghiệp nhân tại quản lý, hơn nữa, cần đại lượng hoạt động không gian, thời gian ngắn nuôi nhốt không có vấn đề, nếu như thừa hải gian quá dài, rất có thể sẽ bộc phát đại quy mô lây bệnh tật bệnh. Triệu Nguyên đau đầu một lúc. Linh đại không gian còn không cách nào không có thực vật, một cái không có thực vật thế giới, tự nhiên chưa nói tới lại để cho động vật sinh tồn. Cái này thật sự là một cái nan giải nan đề. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, người giúp ta mua sắm thiết bị đã tới chưa? Triệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến chính mình linh đài thế giới số liệu còn không có cung cấp cho Đinh Tổ Trưởng, nếu như chưa xong thiện số liệu, như vậy cũng tựu ý nghĩa hắn không cách nào phân phối trong tay hạt giống cùng thực vật. Vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi biết, đã sớm đã đến, đã chồng chất tại nhà kho. "Ân, mang ta đi xem." Hai người ly khai vườn bạch thú, đã đến một chỗ nhà kho. Có lẽ là vì trợ giúp Triệu Nguyên che giấu tung tích, cái này nhà kho địa chỉ cực kỳ vắng vẻ, cũng không có ai trông coi, cái chìa khóa ngay tại Đinh Tổ Trưởng trên người. Mở ra nhà kho về sau, Triệu Nguyên lập tức đại hỉ, toàn bộ chiếm giữ dụng cụ chồng chất như núi thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Những dụng cụ này là ta quốc tiên tiến nhất quân sự thiết bị, có thể giám sát và điều khiển khí hậu, dựa vào năng lượng mặt trời vận hành, mỗi một đại dụng cụ đều có chứa giao cảm giám sát và điều khiển, phạm vi khống chế tại đường tính 200 km ta hữu, nếu như ngươi có thể đem những này dụng cụ xếp đặt, có thể hình thành một cái cực lớn mạng lưới internet ma trận, có thể đạt được cả thêm trực quan chỉnh thể kho số liệu. Đúng rồi, thu thập thổ nhuễng có chút phiền toái, bởi vì, cho dù là ta, cũng vô pháp mua sắm đến hàng không vũ trụ người máy, biện pháp duy nhất chính là ngươi chính mình nghĩ biện pháp đem thu thập thổ nhượng cùng dụng cụ khóa lại đánh số, sau đó, nhà khoa học sẽ tổng hợp kho số liệu, cho ra hợp lý nhất đề nghị. "Ân, thời gian của ta gấp gáp, ngươi lập tức đem có thể triệu tập nhà khoa học triệu tập đến C thành phố đến, ta ngày mai sẽ, sẽ đem phản hồi số liệu cung cấp cho ngươi." "A, ngày mai?" Đinh tổ trưởng ngẩn ngơ, tại hắn cho rằng, Triệu Nguyên hẳn là giám sát và điều khiển một khóa tinh cầu các loại, cần có thời gian ít nhất là 10 tháng, thậm chí mấy năm, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Triệu Nguyên rõ ràng chỉ cần thời gian một ngày, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt, ngày mai là thứ bảy, hậu thiên chủ nhật, chính là quốc gia pháp định giả, chỉ cần là có thể đến đấy, cung cấp đi tới đi lui vé máy bay cùng ăn ngủ phí tổn, sau đó, dựa theo đầu người tính toán, mỗi người 10 vạn thủ lao, tóm lại, vô luận là tốn bao nhiêu một cái giá lớn, phải tất yếu đem vấn đề này mau chóng xử lý. 10 vạn. Ta tin tưởng, không ai sẽ tự tuyệt 2 ngày 10 vạn thủ lao. Tiền không là vấn đề. Triệu Nguyên hiện tại tuy nhiên tài chính cũng không đầy đủ, nhưng là, bởi vì hắn thanh danh đã tại phú hào trong vòng truyền ra, một ít siêu cấp phú hào đều rất thích trí trợ giúp Triệu Nguyên vượt qua cửa ải khó. Đem làm tài phú chỉ là một loại con số thời điểm, thân thể khỏe mạnh mới được là trọng yếu nhất. Đương nhiên một cái siêu cấp phú hào gần như tử vong thời điểm, đều sinh ra buông tha cho tất cả tài sản đổi được khỏe mạnh thân thể nghĩ cách, cho nên là có thể đủ trị liệu bệnh nan y Triệu Nguyên xuất hiện về sau, lập tức đưa tới siêu cấp phú hào vòng tròn luân quần xoay động, cơ hồ là từng cái phú hào đều hy vọng có thể cùng Triệu Nguyên đắc bên trên quan hệ. Đối với siêu cấp các phú hào mà nói, bọn hắn không sợ Triệu Nguyên tham lam, sợ nhất chính là Triệu Nguyên vô dục vô cầu. Chương 580 chương 580. Ta sẽ mau chóng đi làm, những dụng cụ này ngươi chừng nào thì trở đi. Đã có tài chính bảo đảm, Đinh tổ trưởng tin tưởng tăng nhiều. Trên thực tế, Đinh tổ trưởng làm mỗi một sự kiện đều muốn đạt được thượng cấp tra quyền, bởi vì nếu như không có thượng cấp ngành phối hợp, hắn cái gì cũng làm không được. Đinh tổ trưởng vô cùng rõ ràng, ngành phối hợp Triệu Nguyên làm những này thoạt nhìn không dời đầu sự tình, chủ yếu là muốn biết tin tưởng Triệu Nguyên rốt cuộc là đang làm gì đó, cho dù là không cách nào làm tin tưởng, ít nhất cũng có thể đạt được trực tiếp tư liệu, tựa như lần trước cái kia có biến ảo thành chung đồng thi thể đồng dạng. Đến nay, thi thể kia ẩn tàng bí mật, y nguyên lại để cho các khoa học gia chịu mê muội. Hiện tại, hiện tại. Đinh tổ trưởng sững sờ, muốn ta giúp ngươi liên hệ xe tại sao? Không cần. Triệu Nguyên cười nhạt một tiếng, cánh tay hướng chồng chất như núi dụng cụ quét quét qua, nhà kho lập tức trở nên trống rỗng rồi, vốn là chồng chất như núi dụng cụ giống như hư không tiêu thất. A. Dù là Đinh tổ trưởng tâm lý tố chất vượt qua thử thách, cũng bị trước mắt một màn cả kinh vẻ mặt hoàn sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem trống rỗng nhà kho, trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dung động biểu lộ. Đình tổ trưởng biết rõ Triệu Nguyên trộm đi qua nhà bảo tàng Thái Dương Sơn trọng đạt mấy tấn tài cổ, nhưng là, tại hắn cho rằng cái kia đã là Triệu Nguyên cực hạn, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Triệu Nguyên chỉ là một động tác, rõ ràng có thể đem mấy trăm tấn dụng cụ hễ quét là sạch. Không ai có thể đã hiểu Đình tổ trưởng nội tâm rung động thật sâu, trông chất như núi thiết bị đột nhiên biến mất sợ tạo thành thị giác số lượng, bất luận cái gì văn tự hình dung đều lộ ra tái nhợt vô lực. Chúng ta đi thôi. Triệu Nguyên hiện tại có một loại lòng như lửa đốt cảm giác, căn bản vô tâm cùng Đình tổ trưởng nhiều lời. Khô khủng. Triệu. Triệu Tiến Sinh. Ngài lúc nào? Đinh tổ trưởng nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt nhiều hơn một chút kính sợ. "Ta tạm thời không có thời gian, bất quá, ngươi có thể yên tâm, ta ly khai nơi này thời điểm, sẽ vì các ngươi sửa sang lại thích hợp người địa cầu tu luyện tu chân bí kíp." Triệu Nguyên minh bạch Đinh tổ trưởng ý tứ. "Cảm ơn." Đinh tổ trưởng trong ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ của nhiệt. "Nếu như Trung Quốc có thể có được một đám như Triệu Nguyên như vậy tu chân giả, này tướng là bực nào con cảnh." Nguyên chỉ là muốn nghĩ đều bị người Nhật huyết xôi trảo. "Đúng rồi, Triệu tiên sinh, chúng ta đã vì 13 đứa bé chuẩn bị tư thông báo." Nếu như ngài không có ý kiến. Kỳ thi đại học đã xong. Triệu Nguyên sững sờ. Đúng vậy, rõ ràng đã xong, bọn hắn thành tích như thế nào đây? Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn nhớ rõ đến chỗ này cầu thời điểm, 13 thiếu niên hư hỏng vẫn còn vì kỳ thi đại học chuẩn bị chiến tranh, Đảo Matthew, kỳ thi đại học rõ ràng tiểu đã xong, thời gian quả thật là nhanh. Kỳ thật, Triệu Nguyên mình cũng không có ý thức được, hắn vốn là tại S thành phố làm chếén mãi một thời gian ngắn, về sau lại cùng Sở tiếp đến cái kia cổ xưa thôn trang cư hành phục sinh nghi thức, cái này trước trước sau sau, đã gần tháng bỏ lỡ kỳ thi đại học, thành tích phi thường tốt, 13 người phân số, đủ để cho bọn hắn lựa chọn trong nước bất luận cái gì một chỗ trường học. Không tệ không tệ. Triệu Nguyên đối với 13 thiếu niên hư hỏng sợ đi thành tích cũng không biết là ngoài ý muốn, dù sao, tuệ tâm chi cảnh giai đoạn trước cam hiểu nhất đúng là học bằng cách nhớ, mà Trung Quốc kỳ thi đại học, cơ bản cũng là học bằng cách nhớ. Nếu như Triệu tiên sinh không có ý kiến, chúng ta. Đinh tổ trưởng trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như có thể lại để cho 13 thiếu niên hư hỏng vì quốc gia thuần phục, này tướng hữu ích với đất nước ra đối với tu chân nghiên cứu, dù sao 13 thiếu niên hư hỏng chính là Triệu Nguyên thân truyền đệ tử. Tại Đinh tổ trưởng xem ra, 13 thiếu niên hư hỏng càng có thể tiếp xúc đến Triệu Nguyên bí mật. Chủ yếu là ý kiến của bọn hắn. Triệu Nguyên thản nhiên nói, "Đó là đương nhiên." Đinh tổ trưởng thật dài thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất tựu là Triệu Nguyên, muốn thuyết phục 13 thiếu niên hư hỏng cũng không phải vấn đề. Dù sao, thuyết phục 13 thiếu niên hư hỏng không chỉ là có thể nói thẳng phục, còn có thể theo gia đình bắt đầu, huống chi, dùng một quốc gia lực lượng, sở khai ra ưu việt điều kiện, người bình thường đều không thể tự tuyệt. "Tốt rồi, ta phải đi." Mai Mai lại liên hệ. "Tuất, gặp lại." Đinh Tổ trưởng một câu còn chưa vừa dứt, Triệu Nguyên đã hư không tiêu thất, Đinh Tổ trưởng một người ngơ ngác đứng tại trống trại trong kho hàng, sững sốt chọn vẹn một nén nhang thời điểm, mới lắc đầu ly khai. Triệu Nguyên nóng lòng trở lại Khâu Gia thu thập linh đại thế giới số liệu, bởi vì hắn chỉ có 10 ngày đích thời gian, thời gian cấp bách. Bởi vì Cự Long Chi thần xuất hiện, Triệu Nguyên hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác căn toàn, hắn cần lực lượng cường đại với tư cách hậu thuẫn, mà trước mắt, có thể làm cho hắn thời gian ngắn trở nên cường đại chỉ có linh đại thế giới. Triệu Nguyên trở lại Khâu Gia thời điểm, khâu ra vẫn là không có một bóng người. Nghĩ đến một đám nữ nhân khả năng muốn trở về rồi, Triệu Nguyên lập tức nắm chặt thời gian. Năng lượng mặt trời kiểm tra đo lường dụng cụ đã tại linh đài trong thế giới rồi, Triệu Nguyên dựa theo đinh tổ trưởng giới thiệu phương pháp bố trí loại này liền mang theo tức quân dụng, dụng cụ. Tại linh đài thế giới, Triệu Nguyên tiểu là chúa tể hết thảy thần, đối với hắn mà nói, bố trí kiểm tra đo lường dụng cụ độ khó cũng không lớn, hắn sợ muốn làm đấy, chỉ là vi thất thải ngọc như ý đưa vào tinh thạch năng lượng, khiến nó tạm mắt ra ổn định ánh mặt trời. Thu thập bùn đất nhưng lại một cái so sánh phức tạp công tác, bất quá Cái này không làm khó được Triệu Nguyên, hắn trước vi kiểm tra đo lường dụng cụ đánh số, sau đó đem ra sử dụng phân thân dùng mỗi một đại dụng cụ vi phóng xạ trung tâm thu thập bùn đất cùng nước hàn mẫu. Đương nhiên, lại nói tiếp tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng là, thực tế thao tác bắt đầu vẫn là phi thường rườm rà, bởi vì, nhất định phải cam đoan số liệu nghiêm cần tính, cho nên, không thể có chút sai lầm. Tại bố trí năng lượng mặt trời kiểm tra đo lường dụng cụ thời điểm, Triệu Nguyên không chỉ là bố trí, bởi vì Cận ở đẳng kia nguyên thủy man hoang linh đại trong thế giới tìm kiếm được một chỗ để đặt năng lượng mặt trời kiểm tra đo lường dụng cụ địa phương cũng không dễ dàng, cho nên Triệu Nguyên còn cần không ngừng thi pháp. Đối với bùn đất nham thạch cùng với hơi nước thu thập công tác cũng là cực kỳ phiền phức, không chỉ là số lượng to lớn đại, còn cần cùng dụng cụ đánh số phối trí, nếu như địa chỉ cùng không khí số liệu không may xuất hiện, thu hoạch được số liệu thật có thể là sai một li đi nghìn dặm. Vạn hạnh chính là, Triệu Nguyên có siêu phàm trí nhớ cùng cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú tinh thần, loại này làm cho người phát điên công tác trong tay hắn cũng trở nên đâu vào đấy. Dựa theo địa cầu khoa học tri thức, thổ nhuộm nham thạch cùng nước thu thập cũng không có vấn đề gì, nhưng là, khí hậu cùng không, khí chính là kiểm tra đo lường, nhưng lại một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, nhưng là, hiện tại Triệu Nguyên căn bản không có thời gian, hắn chỉ có thể đạt được trực tiếp số liệu, sau đó tận lực lại để cho linh đại thế giới thành tựu cùng không khí ngắn hạn sẽ không xuất hiện quá lớn biến hóa, cho di chuyển địa cầu động thực vật cùng với vi khuẩn một cái. Ổn định sinh sôi nảy nở không gian. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Triệu Nguyên điên cuồng thu thập cùng ghi chép linh đại thế giới hàn mẫu, tại hắn tu di giới ở bên trong. Trọng chất hàng mẫu càng ngày càng nhiều, dùng trọng chất như núi để hình dung không chút nào quá đáng. Triệu Nguyên lại một lần nữa mở tu chân giới kiến tạo linh đại thế giới hương mới. Tại tu chân giới, chưa bao giờ từng có tu chân giả như Triệu Nguyên như vậy kiến tạo linh đại thế giới. Lợi dụng địa cầu khoa học kỹ thuật thu thập linh đại thế giới số liệu, rút ngắn kiến tạo linh đại thế giới thời gian. Trên thực tế, Triệu Nguyên linh đại thế giới đã bước ra là tối trọng yếu nhất một bước, đã có được sinh sôi nảy nở tánh mạng nguồn nước, sinh ra đời mới đích tánh mạng cùng tiến hóa sinh ra mệnh nghịch lại hoàn cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bình Ngay tại Triệu Nguyên chuyên chú công tác thời điểm, đột nhiên, phòng khách đại môn mở ra rồi, một đám liễu dịu nữ nhân vọt vào gian phòng, tại các nàng trong tay, đều đề đầy đủ đủ loại đóng gói hộ, cái gì quần áo giày đồ trang điểm các loại thứ đồ vật cái gì cần có đều có. Lại để cho Triệu Nguyên thủ huyết chính là, hắn vốn cho là một đám nữ nhân chứng kiến hắn sau khi trở về về sau sẽ tung tăng như chim sẻ hân hoan, hồ, nhưng là, hắn phảng phất trống suốt, một đám nữ nhân căn bản không rảnh quản hắn kỹ gió, riêng phần mình thử giày thử giày, mặc quần áo mặc quần áo, hoặc là xuất ra nước hoa trên không trung một trận loạn phun. Triệu Nguyên nhịn xuống không ra, tiếp tục tu luyện. Bất quá, kế tiếp một màn, Triệu Nguyên muốn chết tâm tư đều có, bởi vì, một đám nữ nhân bận rộn một phen về sau, giếng phần mình thay đổi một bộ quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Các ngươi đi làm cái gì? Triệu Nguyên rốt cục nhịn không được, mở to mắt, trong khoảng thời gian này chưa liệu, Triệu Nguyên đối với đám nữ nhân này thật là lo lắng, rất muốn biết những nữ nhân này đều làm những thứ gì, dù sao, đây chính là dị quốc tha hương. Ồ, ngươi không tu luyện rồi hả? Vạn Linh nhi nói. Không được. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ biểu lộ. Triệu Nguyên ca ca, chúng ta đi học lái xe, ngươi đi sao? Minh Nguyệt Tâm địa vô cùng nhất thiết lương, gặp Triệu Nguyên bị mọi người vấn vẻ, vội vàng chạy tới ôm Triệu Nguyên cụ phát ra mời, vẻ mặt ngây thơ chi sắc, làm cho người ta chừ mến. Tại sao lại hiện tại? Chơi đã tối rồi. Triệu Nguyên cau mày nói, ngươi không biết trên cái thế giới này còn có một loại gọi cảnh sát giao thông nhân loại sao? Vạn Linh Nhi gặp Minh Nguyệt ôm Triệu Nguyên không tha, hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Minh Nguyệt vội vàng buông ra Triệu Nguyên. Chương 581, chương 581. Nha, cùng đi chứ? Khải Hà tiên tử nhìn ra Triệu Nguyên tâm tư, khẽ cười nói. Ừ. Triệu Nguyên Vội vàng đứng dậy, rốt cục xem như đã có một cái bậc thang lại để cho hắn xuống. Khâu Thu dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đến gara tầng ngầm, chen lên khâu ra xe thương vụ Mercedes-Benz. Xe, "Xe đâu của các ngươi?" Triệu Nguyên nghi ngờ hỏi. "Đông đốc, cái này cơ xá xe vị khẩn trương, chúng ta có hơn 10 chiếc xe, như thế nào ngừng." Minh đột nói. "Cái kia." Thu Di rối. Tại một đám nữ nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói chuyện phía phía dưới, Triệu Nguyên mới xem như đã biết những ngày này đám nữ nhân này phong phú sinh hoạt. Trên cơ bản Một đám nữ nhân đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, sau đó ăn cơm mỹ dung, luyện ý yoga bảo trì dáng người các loại, đã đến buổi chiều, ngay tại trên đường, cái bốn phía du đã mua sắm, thấy cái gì tùy mua lại, đến buổi tối hoạt động, tiểu biến thành ngâm rượu a cùng đi đua xe. Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ. Rất hiển nhiên, đám nữ nhân này so với hắn thích hợp hơn điệu cầu nhân loại sinh hoạt, ngắn ngủn 1 tháng không đến thời gian, các nàng tiểu hiệu được hưởng thụ sinh hoạt, các nàng đối với vật chất truy cầu đã đạt tới Triệu Nguyên theo không kịp cảnh giới, hơn nữa, các nàng đối với nhân loại pháp tắc cũng có một cái đại khái rất hiểu rõ. Biết rõ buổi tối cảnh sát giao thông là không đi làm đấy. Xe thương vụ mẹ xe Mercedes trực tiếp chạy đến vùng ngoại thành, tìm một chỗ yên lặng địa phương, một đám nữ nhân theo tu dị giới trong Triệu hồi gia riêng phần mình ưa thích xe sang trọng. Năm chiếc đỉnh cấp xe sang trọng tại màn đêm phía dưới phát ra quái thú tiếng giống giận dữ, làm cho người kinh tâm động phách. Triệu Nguyên cảm giác thải Hà tiên tử muốn ổn trọng một ít, liền ngồi trên thải Hà tiên tử lạm bùa, bùa ngồi tay lái phụ, bất quá, đem làm thải Hà tiên tử đạp xuống cấp thứ nhất chân ga về sau, hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, vốn là yên tĩnh thải Hà tiên tử trong nháy mắt phảng phất thay đổi một người. Trong đôi mắt đẹp bắn ra tràn đầy sát lực tính ánh mắt, Phản Phất, lạm bùa hự ý nhỳ đã không phải là một chiếc xe, mà là trong tay nàng giết địch vô số tóe phách thần kiếm. Wen, màu xanh lá lạm bùa hự ý nhỳ tựa như một rời ra dây cung mũi tên bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác bốn chiếc xe sang trọng cũng theo sát phía sau, Phản Phất lại phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, một đường đuổi theo. Chầm một chút, chậm một chút, tại đây lộ chạy không dậy nổi tốc độ, coi chừng. Cảm nhận được chung quanh công trình kiến trúc điên cuồng sau lướt, Triệu Nguyên có máu chạy ngược cảm giác, hắn tuy nhiên không hiểu xe, nhưng là Nhưng hắn là biết rõ loại tốc độ này có thể tạo thành kinh khủng bậc nào lực lượng, lực lượng này tuy nhiên tổn thương không đến hắn, nhưng là vạn nhất đánh lên nhân loại, vậy cũng tiểu Tuyệt không có sống sót khả năng. Mắt thấy một chiếc xe taxi chặn làn xe, Triệu Nguyên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hô! Bất quá, Triệu Nguyên tiếng kinh hô im bặt mà dừng, bởi vì, ngay tại Triệu Nguyên thần kinh khẩn trương thời điểm, thải Hà tiên tử thân thể tản mát ra một cỗ bàng bạc linh khí đem lạm bùa hộ y y nị bao trùm, ngu rốt đã chạy đến vận tốc hơn 200 km lạm bùa hộ y y nị đột nhiên lẳng không bay lên, trực tiếp theo xe taxi kia đỉnh đầu vượt qua đi qua đem làm màu xanh lá lạm bùa vụn nhị rơi xuống đất trong nháy mắt, xe taxi kia đã nhìn không tới bóng dáng rồi. "Uy uy, sư phó, vừa rồi giống như có cái gì từ đỉnh đầu bay qua." Hành khách xoa xoa con mắt. "Không thể nào. Thật sự. Kỳ thật ta cũng hiểu được là có cái gì từ đỉnh đầu bay qua, có phải hay không là máy bay chiến đấu? Muốn chiến tranh sao? Không ai sẽ chú ý tới một vị tài xế xe taxi cùng một vị hành khách đối thoại." Năm chiếc xe sang trọng một đường nhanh như điện chớp tiến vào nội thành, tại Phồn Hoa khu vực mới chỉ hoãn hạ tốc độ, bất quá Y Minh có thể nghe được động cơ phát ra làm cho người trong lòng run sợ tiếng huynh minh. Rốt cục, đặt tới quán Ba Triều Nhân. Quán Ba Triều Nhân đã sớm vi 5 chiếc xe sang trọng dự lưu lại xe vị, dù sao, có 5 chiếc xe sang trọng đứng ở cửa quán ba, vốn là vi quán ba tuyên truyền, huống chi, cái này 5 chiếc xe sang trọng chủ nhân, thế nhưng mà quán Ba Triều Nhân khách hàng lớn, động tiêu phí mấy vạn, hắn hào sảng trình độ, chính xác là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đem làm năm cái đại mỹ nữ tử trên xe bước xuống, quán Ba Triều Nhân cửa ra vào lập tức vang lên một hồi tiếng thét chói tai. Trong khoảng thời gian này, Một đám nữ nhân tại ở giữa quán ba pha trộn, đã sớm đã có được rất nhiều fan hâm mộ, rất nhiều người đến quán ba chiều nhân, chuyên chính là vì xem mỹ nữ xe sang trọng. Triệu Nguyên say xe, đem làm hắn được thải Hà Tiên Tử dắt dữu lấy sau khi xuống xe, lập tức nghênh đón một hồi hư âm thanh. Năm cái mỹ nữ đám fan hâm mộ có thể không biết Triệu Nguyên, bởi vì trong khoảng thời gian này, năm cái mỹ nữ đều là một mình hành động, chưa bao giờ từng đã gặp các nàng mang nam nhân, hiện tại, đột nhiên toát ra một cái tóc dài nam nhân, lập tức khiến cho một ít tiểu thanh niên cùng chung mối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, hư âm thanh nổi lên bốn phía. Hư cái gì hư? Cô ngay. Vạn Linh Nhi hướng một cái cả lơ phất phơ lưu manh trừng mắt liếc. Ơ, cô nàng tính tình vẫn còn lớn đấy, ca hư hắn là cho hắn mặt mũi. Ba ba. Vạn Linh Nhi cũng không phải là ôn nhu nữ hải tử, không nói hai lời, một cái bước xa tiến lên, không rứt đón đầu tiểu tử là mấy bàn tay, đem tên côn đồ nhỏ kia cho đánh cho váng đầu truyền hướng, còn không, có đợi tên côn đồ hiểu được, mấy cái bảo an đã đi tới, đem tên côn đồ đỡ lên, tên côn đồ vốn là vẫn còn dãy rủa, một cái bảo an hướng tên côn đồ thấp giọng nói một câu cái gì, tên côn đồ nhỏ kia lập tức sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Cứ như hễ, xám xịt tiến vào đám người đi nha. Mà lúc này, rốt cục có người phát hiện Triệu Nguyên thân phận. Sự tình mới đi qua hơn 1 tháng, mọi người cũng không có quên quán ba Triệu Nhân đã từng phát sinh qua chuyện giang hồ dấu vết. Mọi người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, cũng biến thành vẻ kính sợ. Lúc này, rất nhiều người trong lòng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách cái này một đám nữ nhân như thế hung hăng cả quấy, nguyên lai like, là có cái này tóc dài người trẻ tuổi làm hậu thuẫn. Triệu Nguyên chính mình cũng không biết, hắn hiện tại đã đã thành C thế thành phố một cái truyền kỳ. Lúc này Triệu Nguyên Chú đó có cái gì tâm tư quẩn chung quanh tên côn đồ ý nghĩ trong lòng, hắn ngoại trừ muốn nói vẫn là muốn nói, tại một đám nữ nhân năm xuống, ngã trái ngã phải tiến vào quán bar. Quán bar đại đã sớm đã đặt xong, đem làm quán bar quản lý đi ra chào hỏi, chứng kiến Triệu Nguyên bị một đám tuyệt sắc mỹ nữ quay chúng quanh, lập tức cả kinh, vội vàng tới mời rượu, hắn mặc dù biết khâu tu nhận thức biết rõ, nhưng lại thật không ngờ đám nữ nhân này đều cùng Triệu Nguyên có thân mật quan hệ. Đem làm Triệu Nguyên tiến vào quán bar về sau, không hiểu thấu đấy, quán bar hào khí đột nhiên trở nên nặng nề mà bắt đầu, mà ngay cả sinh động người chủ trì DJ cũng lộ ra đặc biệt câu nghệ bất an. Không có ý nghĩa, là không có ý tứ. Triệu Nguyên, vì sao ngươi đã đến rồi quán ba đều trở nên không có ý nghĩa rồi hả? Vạn Linh Nhi bị môi nói, ta nào biết được a. Triệu Nguyên cười khổ một tiếng, sờ lên cái trán, đem Vạn Nhân Định Tâm Pháp thúc dục mấy cái chu thiên về sau, hắn rốt cục đỡ rồi. Linh Nhi, ngươi xem chung quanh ánh mắt, đều sợ Triệu Nguyên cái này ác nhân, dĩ nhiên là không thả ra, hào khí cũng tiểuu không sinh động, đương nhiên sẽ không ý tứ. Thải Hà tiên tử mỉm cười nói, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới, Khâu Thu đã từng nói qua người ở nơi này mang theo một đám hài tử đánh qua một tên có phải hay không?" Minh Nhật ngạc nhiên nói. "Đúng vậy. Ai, đáng tiếc ta không tại chàng, ta tốt hạ muốn đánh người a." Minh Nhật vẻ mặt yêu thương, một đôi đôi mắt đẹp tại quán ba dò xét lấy, tựa hồ muốn tìm ra một cái không vừa mắt đánh một trận. Triệu Nguyên chỉ có thể im lặng. "Minh Nhật, chúng ta đi đi đua xe a." "Đúng đúng, chúng ta đi đi đua xe, tiên tử tỷ tỷ." Một đám nữ nhân tại quán ba cảm thấy đần độn vô vị, đề nghị đi đua xe đi, lập tức đã nhận được hưởng ứng, tính tiền rời đi. Triệu Nguyên bờ mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ lại bị một đám nữ nhân vây quanh giả quán ba triệu nhân. Đem làm Triệu Nguyên ly khai quán ba về sau, trong quán rượu tất cả mọi người thở dài một hơi, cái kia tóc dài người trẻ tuổi, cho dù là tinh thần hệ ngoại không phân trấn ngồi ở chỗ kia, y nguyên cho người một loại áp lực vô hình, làm cho người ta không thở nổi. Chương 582, chương 582. Tại động cơ tiếng gầm gừ ở bên trong, năm chiếc xe một loạt đi ra ngoài. Lúc này đây, Triệu Nguyên không có ngồi thải Hà Tiên từ xe, mà là cưỡi Khâu Thu tu xe. Triệu Nguyên cho rằng, Khâu Thu dù sao cũng là người địa cầu, nàng không phải tu chân giả. Không có vạn linh nhi các nàng điên cuồng, ngồi xe của nàng cần phải sẽ vững vàng một ít. Triệu Nguyên lại một lần nữa mười phần sai. Khâu Thu Mạ giờ dạ tỷ mới từ xe vị đi ra, động cơ tiểu phát ra mảnh thu tiếng gầm gừ, không có chút nào dừng lại. Đi đua xe quá trình không cần nói tỉ mỉ, tóm lại, Triệu Nguyên lúc trở lại, cả người đô đầu bất tỉnh nao chứng, ngược thật giống như có một tảng đá lớn ngăn chặn, cái này lại để cho hắn không thể không thúc dục linh khí, mới khiến cho thân thể dễ chịu một chút. Một đám tư thế hiên ngang nữ nhân ngồi ở trên ghế salon một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, mà Triệu Nguyên thì là có vẻ bệnh nửa nằm Minh Nguyệt săn sóc vì hắn mát xa, cái này lại để cho hắn dễ chịu rất nhiều, rốt cục vẫn phải có nữ nhân ở quan tâm hắn. Còn có chí này, chúng ta muốn ly khai nơi này rồi." Triệu Nguyên tuyên bố ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố. "A." Một đám nữ nhân trăm miệng một lời phát ra kinh hô, các nàng căn bản không có làm tốt ly khai chuẩn bị, các nàng thậm chí còn đã kế hoạch tốt rồi muốn chu du thế giới, dựa theo kế hoạch của các nàng, không có cái 3 năm 5 năm năm là trời không vui đấy. Những ngày này, Khâu Thu mang theo một đám nữ nhân du ngoạn, đi theo làm tùy tùng, được rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên là làm không biết mệt. Đại Lực đè cử địa cầu một ít danh tháng di tích cổ. Vì cái gì? Vạn Linh Nhi vội hỏi nói. Bởi vì, chúng ta phải trở về. Triệu Nguyên cảm thấy các nữ nhân thất vọng, thở dài một tiếng, đem tiền căn hậu quả nói tất cả đi ra, kể cả Spectre vì phục sinh cự long thần mã hương tiêu ngọc vẫn sự tình không một bỏ sót. Một hồi làm cho người áp lực yên tĩnh. Khải Hà tiên tử trên mặt cũng biến thành lạnh lùng chi sắc. Vô luận là địa cầu nhân loại hay là đại tần đế quốc, những cái kia viễn cổ thần linh chỉ tồn tại ở thần thoại trong chuyện xưa, chưa bao giờ từng có tu chân giả chính thức tiếp xúc đến thần linh. Tán tiên đã là nhân loại tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất tu chân giả rồi. Các nữ nhân cũng biết Triệu Nguyên lợi hại, nếu như đơn thuần thân thể lực lượng, tại đại tần đế quốc, Triệu Nguyên đã là hoàn toàn xứng đáng sợ hươu Ngô Địch, hắn so sánh thân thể cường hãn, cho dù là trên Triệu đỉnh tứ đại thiên hận, cũng vô pháp cùng Triệu Nguyên được nổi, mà tiểu là Triệu Nguyên cường giả như vậy, đối mặt cái kia cự long thần, cũng không có chút nào phản kháng lực lượng, hắn cường đại trình độ, có thể thấy được luống núm. Mấu chốt nhất chính là, cái kia cự long thần, vẫn là ở vào phục sinh sơ cấp, thân thể ở vào nhất suy nhược thời điểm, một khi hắn khôi phục thần thông, này tướng là cỡ nào cường đại tồn tại. Rất hiển nhiên, tình huống trước mắt, cho dù là tăng thêm hết thảy mọi người, cũng không phải cái kia cự long thần đối thủ. Ngoại trừ khuất phục tại cự long thần đích ý chí, tựa hồ tìm không ra những thứ khác giải quyết tri đạo. Một đám nữ nhân không thể tưởng được, các nàng khoái hoạt cuộc sống tốt đẹp mới bắt đầu, đã bị con chó kia cái giẫm cự long thần sinh sinh tăng nữa. Triệu Nguyên, nếu không chúng ta sau bộ đồ, đem tên kia tiêu diệt. Vạn Linh Nhi chính là ngẻ con mới đẻ không sợ cọ, tăng thêm nghi tức đan phù uy lực, vô cùng nhất to gan lớn mật, lập tức đề nghị chạm thảo trừ căn. Phong hiểm quá lớn, huống chi Hắn tạm thời còn không có nguy hiểm cho đến an toàn của chúng ta, không cần phải cá chết lưới rách." Triệu Nguyên lắc đầu, bác bỏ vạn linh nhi đề nghị. "Hừ, nghe ngươi nói quá trình, nhưng hắn là đem ngươi trở thành một con chó giống như sai sự, chẳng lẽ lại chúng ta tiểu nuốt vào cái này ác khí?" Minh Nhật nghiến răng nghiến lợi nói. "Tù là, con chó kia cái dám cự long thần, tuyệt đối là bạc tình bạc nghĩa quá nửa chi đồ, xao tịt vì đem nàng phục sinh, liền cả mệnh cũng không mấn rồi, hắn rõ ràng cũng không hỏi xem, tùy như vậy đi rồi, loại người này, tội đáng chết vạn lần." Thiện Lương Minh Nguyệt vi sự tức giận bất bình nói. Triệu Nguyên nói không sai, cái kia Cự Long Thần tuy nhiên không tôn trọng Triệu Nguyên, nhưng là đối với Triệu Nguyên cũng không có rõ ràng ác ý, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn chọc giận hắn, nhìn hắn có cái gì không lực điểm, một khi đã tìm được nhược điểm của hắn, lại ra tay cũng không muộn. Mà khác, cái kia Cự Long Thần mới phục sinh không bao lâu, vừa rồi không có tinh thạch, kỳ thật, hắn cũng không có chúng ta tưởng tượng cái kia sao cường đại. Hắn boss chết Triệu Nguyên cường giả như vậy tựa như boss chết một con kiến giống như dễ dàng, chẳng lẽ còn không đủ cường đại. Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nếu thật là dễ dàng như vậy giết chết Triệu Nguyên, Hắn dù cũng không cho Triệu Nguyên thời gian 10 ngày. Thái Hà tiên tử mỉm cười, chỉ giáo cho. Mọi người tinh thần chấn động, trăm miệng một lời mà hỏi. Theo sẽ tìm thái độ xem, cái kia cự Long thần, không chỉ là là lợi hại, hơn nữa thân phận cực kỳ tôn sủng, mà loại này thần linh đã dưỡng thành cao cao tại thượng gia lệnh đích thói quen, phần lớn sẽ không dễ dàng tha thứ bình thường tu chân giả làm trái mệnh lệnh của bọn hắn. Theo Triệu Nguyên lúc ấy cùng hắn đối kháng tình huống xem, hắn tựa hồ cũng là lực có không bắt bớ, thậm chí còn muốn nhờ ngoại giới thiên nhiên lực lượng, các ngươi cũng biết, Long có thể tố dụng thân thể cường hành. Chứ danh rồi. Đúng, ngươi vừa nói, hình như là như vậy một sự việc, lúc ấy, hắn đạt đến nhất định được lực lượng về sau, Tiêu Đình chỉ rồi, hiển nhiên, pháp lực của hắn đã không cách nào chèo chống hắn tiếp tục. Triệu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hắn tinh tường nhớ rõ, cái kia vô hình công xưng hạn chế ở hắn về sau, sợ gây áp lực Tiểu Đình chỉ rồi, lúc ấy Triệu Nguyên tưởng lầm là Cự Long Thần cố ý gây nên, bây giờ nghĩ lại, dùng Cự Long Thần cái kia bảo thủ cái tính, cho dù là buông tha hắn, cũng là muốn cho hắn ăn đủ đậu khổ. Ngươi bị được hắn trấn nhiếp, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thải Hà tiên tử gật đầu nói, "Đúng vậy." Triệu Nguyên biểu lộ lại một lần nữa bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cho dù là mới phục sinh cự long thần, hắn lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải Triệu Nguyên có khả năng địch nổi, hơn nữa, cự long thần đối với pháp thuật khống chế chi thành thạo trình độ, Triệu Nguyên càng là theo không kịp. Đã hắn hiện tại ở vào nhất suy nhược thời điểm, chúng ta vì sao không thiết bộ đồ phục kích giết chết hắn, chấm dứt hậu họa? Vạn Linh Nhi tựa hồ càng nóng lòng với giết chết cự long thần. Kỳ thật, không chỉ là Vạn Linh Nhi hứng thú với giết chết cự long thần, Cửu Lam Minh Dĩ Minh Nguyệt cũng xu hướng tại giết chết cự long thần. Một cái cường đại tồn tại, đưa tới một đám nữ nhân bất an. Không được." Triệu Nguyên cùng Thải Hà Tiên tử trăm miệng một lời nói. "Vì cái gì? Chúng ta người này nhiều thế chúng, Linh Nhi còn có đan phủ với tư cách hậu thuẫn, sợ cái gì?" Minh Nhật vẻ mặt đàng đàng sát khí nói. "Chúng ta cũng không có đem nắm giết chết hắn, vạn nhất bị hắn đào tẩu, hậu hoạn vô cùng, chỉ cần không có 100% nắm chắc, chúng ta tuyệt đối không thể lộ ra ý." Thải Hà Tiên tử nói. "Mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cái này Cự Long Thần đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, đầu không thể nào linh hoạt, có lẽ hắn là trọng tình trọng nghĩa thần linh cũng nói bất định, chúng ta vẫn là quan sát." Tại chưa có xác định đích ý của hắn trước khi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Được rồi. Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật liếc nhau một cái, vẻ mặt thất vọng nói: "Linh Nhi, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không muốn đi ra ngoài trêu chọc thị phi, ta đoán chừng đã Hưu Thần chi trọng tài đã đến C thành phố, mọi người cẩn thận một chút, bọn hắn đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, chỉ cần gở, mọi người cũng không nên khích khí, lập tức thống hạ sát thủ, nếu như không được lại, lập tức đào tẩu tựa là, ngàn vạn không muốn ham chiến." Triệu Nguyên hướng mọi người tinh tế phân phó một phen, còn tận lực dặn dò ổn trọng thái Hà tiên tử chiếu cố tốt hắn người nàng. Lĩnh ngoại thế giới đã đến thời khắc mấu chốt, mấy ngày kế tiếp, Triệu Nguyên đem phi thường bận rộn, hắn nhất định phải cam đoan một đám nữ nhân an toàn. Chương 583, chương 583. Đối mặt Triệu Nguyên nhắn nhủ, một đám nữ nhân tựa hồ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, liên tục gật đầu, đáp ứng không ra khỏi cửa gây chuyện thị phi. Bất quá, nhiều khi, sự tình không dùng người đích ý chí lực vi chuyển nên gì, ngay tại Triệu Nguyên vi linh đại thế giới sự tình bận rộn thời điểm, thần chi trọng tài đã truy tung đã đến Triệu Nguyên tung tích. Trên thực tế, Triệu Nguyên đã đến địa cầu về sau, để lại quá nhiều dấu vết để lại. Theo nhà bảo tàng Thái Dương Sơn bắt đầu đến quán 3 triệu nhân sự kiện, sau đó là siêu cấp phú hào chữa bệnh trắng trận vơ vét của cải. Những này tất cả lớn nhỏ động tác, đối với một ít người có ý chí mà nói, tựu là một ít manh mối. Mentheo đủ loại manh mối, thần chi trọng tài càng ngày càng tiếp cận Triệu Nguyên, Triệu Nguyên thân phận cũng miêu tả sinh động. Ngay tại Triệu Nguyên lay hoay suốt đầu mẹ chán thời điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sáu vị thần chi trọng tài cũng đã giá Lâm đã đến S thành phố. Kỳ thật, nếu như không phải Đình Tổ trưởng, Triệu Nguyên đã sớm bại lộ thân phận. Không thể không nói, quốc gia lực lượng vẫn là cường đại đấy. Đối mặt chỗ nào cũng nhúng tay vào thần chi trọng tài, Đinh tổ trưởng còn có thể vi triệu Nguyên che giấu tung tích đến nay, hắn lực lượng có thể thấy được luống lớn. Triệu Nguyên kính đáo bốn vị cũng trợ giúp hắn tranh thủ đã đến một chút thời gian. Đêm đó, một đám nữ nhân sau khi về nhà, liền để ở nhà riêng phần mình tu luyện tu luyện, luyện đan luyện đan, mà Triệu Nguyên thì là tại linh đải không gian bận rộn, không ngừng đem linh đải trong thế giới phản hồi số liệu thông qua máy tính chia Đinh tổ trưởng tạm thời tổ chức tổ nghiên cứu khoa học. Địa cầu sản phẩm công nghệ cao internet giúp Triệu Nguyên đại ẩn, lại để cho vốn là rườm rà sự tình trở nên đơn giản hiệu suất càng là hàng trăm hàng ngàn lần để cao. Ngay tại các nơi nhà khoa học hướng C thành phố đối thời điểm, Triệu Nguyên Linh đại trong thế giới số liệu đã bị bọn hắn tại đường xã bên trên sở nắm giữ. Tại rộng lượng số liệu ủng hộ xuống, một cái khủng lô thành tựu bố cục đồ tại trên máy vi tính lộ ra mảnh khẻ. Triệu Nguyên cường đại tài chính lại để cho sự tình trở nên ngắn gọn hiệu suất cao. Vì giúp Triệu Nguyên hoàn thành cái này mênh mông công tác, Đinh tổ trưởng dùng khủng lô tài chính vi Triệu Nguyên tổ kiến một cái tạm thời nghiên cứu khoa học cơ cấu. Tạm thời nghiên cứu khoa học cơ cấu nổi lên một cái tạm thời danh tự, ý tổ nghiên cứu khoa học Hệ thống nghiên cứu khoa học nhà khoa học đến từ ngũ hồ tứ hải, từng cái lĩnh vực việp nhất đính kèm cấp nhân tài đều có, liên quan đến đến địa lý, khí hậu, hóa học, hoàn cảnh, động vật vân vân, đợi một tí. Sáng sớm thời điểm, Triệu Nguyên buồn đất hái nham thạch cùng dòng sông thu thập công tác đã hoàn thành, thuận tiện còn vẽ ra địa đồ, đem sông núi hồ nước dòng sông vị trí cùng hàng mâu thu thập cùng với khí hậu giám sát số liệu tương đối ứng ghi chép. Đã đến hừng đông thời gian, Triệu Nguyên công tác chuẩn bị đã sơ bộ hoàn thành. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Vì để cao hiệu suất Cả nước các nơi các khoa học gia cũng không phải như ong vỡ tổ chạy tới C thành phố, mà là đang ở thành phố quanh thân nghiên cứu khoa học sở cùng sở tiêu đi ô. Cùng ngay sáng thời điểm, mấy ngàn phần hàng mẫu thông qua mấy chục chiếc chuyến đặc biệt mang đến quanh thân thành thị. Chạy tới công tác địa điểm các khoa học gia lập tức vùi đầu vào khẩn trương công tác. Công tác quá trình dị thường buồn kể rêu rà, chủ yếu là xét nghiệm bùn đất nham thạch dòng sông hóa học thành phần, sau đó đánh dấu đến triệu nguyên thông qua dụng cụ đo vẽ bản đồ trên bản đồ. Về sau, sẽ có khí hậu chuyên gia cùng động thực vật chuyên gia căn cứ số liệu cho ra hợp lý đề nghị. Các khoa học học ra đề nghị quan hệ đến lĩnh đại thế giới động thực vật sinh tồn hoàn cảnh. Đến chưa thời gian, C thành phố quanh thân thành thị nhà khoa học bắt đầu đem số liệu thông qua máy tính liên tục không ngừng đưa đến C thành phố tạm thời y tổ nghiên cứu khoa học tổng bộ, sau đó, một ít quyền uy chuyên gia bắt đầu cho ra cuối cùng kết luận, sẽ đem kết luận thông qua mạng lưới internet phản hồi cho Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng không có trong nhà, hắn hiện tại bận rộn được chân không chặng đất, tại một ít nhà kho bố đậu, đem theo thế giới các nơi vận chuyển bằng đường hàng không đến hạt giống phóng tới tu dị rơi trong. Đây là một cái phiền phức mê nông công trình, bởi vì Cái này cũng không chỉ là việc khổ cực, cũng là chí nhu sống, còn cần đem hạt giống số lượng cùng với thích ứng hoàn cảnh nhớ ký tại trong lòng, sau đó đánh số đặt ở tu di giới trong. Triệu Nguyên cũng không biết thần chi trọng tài đã truy tung đến hắn dấu vết để lại, hắn chỉ là bị cự long thần làm cho không có lựa chọn chỗ trống, nhanh hơn linh đại thế giới kiến thiết. Triệu Nguyên căn bản thật không ngờ, loại này rảnh rợ từng giây kiến thiết, nhưng lại vì hắn tranh thủ quý giá thời gian. Dựa theo Triệu Nguyên kế hoạch, kiến tạo linh đại thế giới thời gian ít nhất cần mấy tháng thời gian, muốn nghĩ đều không có nghĩ tới thời gian 10 ngày hoàn thành. Mà bây giờ Triệu Nguyên cần tại 10 ngày đích ở trong hoàn thành linh đại thế giới kiến tạo. Cự Long thần uy hiếp nhưng lại lại để cho Triệu Nguyên đánh bậy đánh bạn, đem mấy tháng lượng công việc gấp rút đến thời gian 10 ngày hoàn thành. Tại gấp gáp thời gian phía dưới, để cao hiệu suất không tệ, nhưng là, nhưng lại ra một ít quyết điểm nhỏ nhặt, dù sao, Triệu Nguyên linh đại thế giới sở liên lụy khoa học tự nhiên thật sự là quá mênh mông rồi. Lúc này, Triệu Nguyên cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ có thời gian 10 ngày, không rảnh đa tưởng, cho dù là có chút chỗ sơ suất, cũng chỉ có thể về sau chậm rãi bổ cứu, dù sao, 10 ngày sau, hắn muốn ly khai địa cầu đã đi ra địa cầu, lần nữa trở về, lại không biết năm nào tháng nào rồi. Phần thứ nhất số liệu nhận được, khí cảnh địa lý khí hậu báo cáo, còn có bùn đất sét nghiệm báo cáo, cùng với thích hợp sinh trưởng động thực vật. Đã có phần này báo cáo, Triệu Nguyên có thể có tính nhắm vào kiến thiết linh đài thế giới, không cần đi đường quanh co rồi. Tại Triệu Nguyên linh đài thế giới, bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngàn vạn tấn thực vật hạt giống từ trên trời giáng xuống. Tại Triệu Nguyên pháp lực thúc dục phía dưới, một vòng rồi giảo mưa về sau, đã bắt đầu xuân hạ thu đông luân hồi. Triệu Nguyên là linh đài thế giới chủ thể, hắn có thể thao túng thời gian. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn về sau, là xuân về hoa nở tiết. Kinh người một mạn xuất hiện, ở đằng kia hoang vu sông núi bình nguyên phía trên, bao trùm lên một tầng xanh ngạn. Nhìn xem linh đài trong thế giới bao trùm màu xanh lá, Triệu Nguyên cảm giác mình trong mạch máu huyết dịch phảng phất tại sôi trào. Triệu Nguyên mở tu chân giới chi khơi rộng. Rất nhiều tu chân giả, vì hoàn thành linh đài thế giới kiến tạo, lên giá phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, bởi vì, tu chân giả tuyệt sẽ không dùng địa cầu khoa học đến đạt được linh đài thế giới số liệu, càng sẽ không đại quy mô tu mua hạt giống. Tại tu chân giới, bình thường cách làm là cấy ghép mà một loại thực vật tới ghép đến một cái khác địa phương, ngoại trừ tỉ lệ sống sót là cái vấn đề lớn bên ngoài, cho dù là có thể ra tốc xuân hạ thu đông luân hồi, cũng vô pháp như Triệu Nguyên lớn như vậy quy mô gieo trồng, sợ kinh doanh địa bản đều nhỏ đến tương cảm, chỉ có thể ỷ lại thực vật bản thân năng nghịch sinh tồn năng lực thích ứng hoàn cảnh lớn mạnh chủng quần, căn bản không cách nào vi động vật cung cấp đầy đủ sinh tồn không. Gian, mấy chục cái xuân hạ thu đông luân hồi, vốn là cô tịch linh đại thế giới tuy nhiên cũng không phải Triệu Nguyên tưởng tượng lục ý không vui, sinh ra đời, loan lộ bác bỏ màu xanh lá đã tại cẩn nỗi cả vùng đất giải. Dòng lớn thảo nguyên hình thành, đô số nguyên thủy rừng rậm hình thành, càn cối hoang nguyên trộn lẫn trong đó, tạo thành đặc biệt phong mạo. Một cái hoàn toàn mới thế giới sinh ra đời rồi. Những cái kia cặn cối địa phương, là vì các khoa học gia số liệu còn chưa tới, lại để cho linh đại thế giới lộ ra cũng không hài hòa, bất quá, chỉ là cái kia pha tạp màu xanh lá, cũng đủ để lại để cho động vật phùn diễn sinh sống. Đã có không khí cùng nước, lại có thực vật, hiện tại, cái thiếu khuyết động vật rồi. Chỉ cần có động vật, một cái hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh liền đem hình thành. Triệu Nguyên Ngựa không dừng vó ở C thành phố chúng quanh tất cả đại động vật viên buôn đầu. Muốn muốn cho ngàn vạn động vật biến mất tuyệt đối là chuyện kinh thế hai tụ tỉnh, bất quá, cái này không làm khó được Đinh Tổ Trượng, hắn chỉ cần an bài một chi số lượng to lớn đại đoàn xe đi theo tại Triệu Nguyên sau lưng, sau đó, lại để cho vườn bạch thú tất cả nhân viên công tác chính đi, tự nhiên, sẽ không có người biết rõ động vật đi nơi nào. Chương 584, chương 584. Ngàn vạn động vật liên tục không ngừng bị đưa vào bao trùm lên màu xanh lá linh đại thế giới. Loại chuyện này, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng trên thực tế tực kỳ rườm rà phức tạp, bởi vì Triệu Nguyên nhất định phải căn cứ y tổ nghiên cứu khoa học cung cấp cuối cùng nhất để nghị đem động vật đưa đến thích hợp sinh tồn địa phương, mà ở loại này bố trí bên trong, còn cần cân nhắc đến ăn thịt động vật cùng ăn cỏ động vật hình thành chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực lớn mà gian khổ quá trình. Trước mắt, Triệu Nguyên còn vô lực tại linh đài trong thế giới thành lập đại quy mô chuỗi thức sinh vật, hắn chỉ có thể bộ phận bộ phận bố trí, hình thành nguyên một đám loại nhỏ sinh thái hoàn cảnh. Sau đó, thông qua thiên nhiên gia tốc tiến hóa, lại để cho chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên dần dần mở rộng lĩnh vực của mình. Nếu muốn ở linh đài trong thế giới thành lập một cái cùng loại với địa cầu hoàn thiện sinh thái hệ thống, tuyệt đối không thể có thể ở 10 ngày hoàn thành, cho dù là Triệu Nguyên có gia tốc tiến hóa năng lực, cũng không thể có thể một lần là xong, bởi vì địa cầu giống tiên thiên, thiên vạn vạn, mấy dùng trăm triệu mà tính, trong đó còn kể cả mô hình muôn vẻ mắt thường nhìn không tới vi khuẩn, những này vi khuẩn đối với địa cầu sinh thái cân đối cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ đủ loại vi khuẩn cùng động vật, còn có một chút chủng loại loài chim, tại hơn 10 ngày thời gian Triệu Nguyên cũng vô pháp chiếu cổ nói, trước mắt, Triệu Nguyên chủ yếu là nhằm vào to lớn ăn thịt động vật cùng ăn cỏ động vật. Đã có ăn cỏ động vật hình thành sinh thái hoàn cảnh, hữu la thức ăn thịt động vật cung cấp sinh tồn địa phương hoàn cảnh, hơn nữa, cũng chế tạo một cái vi sinh vật sinh sôi nảy nở bình đài. Kỳ thật, Triệu Nguyên linh đại thế giới bởi vì có nước có không khí, tạo thành axit amin, đã tiến hóa ra linh đại thế giới chỉ mới có đích vi sinh vật, chút ít này sinh vật, tại tuyết nguyệt dưới sự trợ giúp, tự tự nhiên nhưng địa sẽ vì linh đại thế giới hình thành một cái sinh thái hoàn cảnh. Tiên nhân linh đại thế giới Đại bộ phận đều là phục chế địa cầu sinh thái hệ thống, nhưng là bởi vì từng cái linh đại thế giới đều có độc nhất vô nhị hoàn cảnh cùng vi khuẩn, cho nên tại tiến hóa trong quá trình sẽ xuất hiện địa cầu không có giống, đây cũng là vì cái gì một ít linh đại trong thế giới sẽ có dị thú nguyên nhân. Triệu Nguyên chủ yếu là đem một vài ăn cỏ động vật phân chia địa bàn, sau đó dựa theo ăn cỏ động vật tỉ lệ an bài chút ít ăn thịt động vật, hình thành từng bước từng bước liên hoàn sinh thái hoàn cảnh. Kỳ thật, Triệu Nguyên linh đại thế giới tại thực vật sinh tồn thời điểm, cũng đã tạo thành một cái vi sinh vật sinh thái hoàn cảnh, bởi vì Không chỉ là hạt giống cùng thực vật bên trong sẽ có vi khuẩn cùng trứng côn trùng, tựu la trên thân động vật cũng sẽ có đủ loại bệnh khuẩn, những loại bệnh khuẩn đến từ đầy đất cầu, tại thích hợp động vật sinh tồn trong hoàn cảnh, chúng cũng sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Dựa theo địa cầu khoa học luận cứ mà nói, người bình thường không cách nào đã hiểu linh đại thế giới thời gian gia tốc, bất quá, dùng một câu tục ngữ cũng rất hình tượng hình dung linh đại thế giới thời gian khái niệm. Bầu trời một ngày, trên mặt đất 3 năm. Dựa theo tu chân giả thời gian khái niệm tính toán, triệu nguyên linh đại trong thế giới 1 giờ tựu là mấy tháng, 1 ngày tựu là mấy năm. Tại đây mấy năm bên trong, vô luận là động vật hay là thực vật, đều nhanh chóng lớn mạnh. Đã có thực vật về sau, Triệu Nguyên Linh đại thế giới rất nhanh tựu tạo thành từng bước từng bước chuỗi sinh vật, tại loại này chuỗi sinh vật tiến hóa bên trong, động vật cũng rất nhanh tựu sinh sôi nảy nở thành nguyên một đám đại chủng tộc. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, Triệu Nguyên Linh đại thế giới vô luận là động vật chủng tộc hay là thực vật tộc loại, đều không thể cùng tiến hóa mấy tỷ năm địa cầu đánh đồng, một ít chủng loại hơi có vẻ đơn bạc, cũng không phong phú, nhưng là, loại này khiếm khuyết cũng không ảnh hưởng linh đại thế giới tổng thể hoàn cảnh cải tạo. Chỉ là 3 ngày Triệu Nguyên Linh đại thế giới đã đã có được vô số có thể nói hoàn mỹ chuỗi xích sinh vật, mà những sinh vật này mắc xích giúp nhau trong lúc đó, lại tạo thành một cái cực lớn sinh thái hoàn cảnh. Tại loại này diễn biến bên trong, thực vật bởi vì đã sớm tạo thành sinh thái hoàn cảnh, Triệu Nguyên đã không cần quan tâm, hắn hiện tại cần chú ý chính là động vật trùng quần phát triển, bởi vì ăn thịt động vật cùng ăn cỏ động vật trong lúc đó, cần một cái cân đối, nếu như đánh vỡ cái này cân đối, cái này cái chuỗi xích sinh vật đem tao ngộ đến hủy diệt tính đã kích. Triệu Nguyên ngự không ngừng vó buôn tẩu tại tất cả đại động vật viên cùng động vật hoang dã giao dịch thị trường. Đại lượng mua sắm một ít ăn cỏ động vật, tần khả năng vi linh đại trong thế giới ăn thịt động vật cung cấp đầy đủ đồ ăn nguyên. Ngay thứ 6 thời điểm, linh gải trong thế giới sinh thái hoàn cảnh dần dần hoàn thiện, ăn cỏ động vật số lượng đã rất xa vượt qua ăn thịt động vật, dưới loại tình huống này, ăn thịt động vật đã không cần quan tâm. Triệu Nguyên tại duy trì cân đối trong quá trình, phải không ngừng duy trì sinh thái cân đối, mà ở loại này duy trì cân đối trong quá trình, Triệu Nguyên cần không ngừng hiển lộ thần tích, thí dụ như, vì giữ gìn làm một loại động vật chủ quẩn, Triệu Nguyên không thể không giết chết số lượng to lớn đại ăn thịt động vật đến duy trì cân đối. Loại này hiển lộ thần tích quá trình cho một ít có được trí tuệ động vật để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, thí dụ như một loại chi linh trưởng loại 7 vượn tại tiến hóa thành người trong quá trình, sẽ vĩnh viễn nhớ ký Triệu Nguyên, khẩu thai tương truyền, hình thành lần lượt thần thoại câu chuyện, hơn nữa, Triệu Nguyên cũng có thể theo bọn họ chô đó đạt được tín ngưỡng lực. Đáng tiếc, Triệu Nguyên cũng không có kiên nhẫn chờ đợi những cái kia linh trưởng loại động vật tiến hóa thành người, trở thành hắn nhóm đầu tiên trung thành tín đồ, hắn cần để cho linh đại thế giới trực tiếp theo giả thú hành hành hồng hoang thế giới tiến vào đến nhân loại chủ đạo xã hội nguyên thủy. Đã đến thời khắc mấu chốt. Nhân loại Động vật cùng thực vật di truyền mặc dù có chút phiền toái, nhưng là cái này gần kể chỉ là phiền toái mà thôi, cùng di truyền nhân loại so với, di truyền động thực vật không đáng giá nhất tới. Vô luận là động vật hay là thực vật, chúng chủng loại đều phi thường phong phú, rất dễ dàng là có thể xây dựng thành một cái hoàn mỹ chuỗi sinh quyển, mà nhân loại chỉ có một chủng tộc. Đây là một cái ngắn hạn không cách nào thực hiện mục tiêu. Muốn nghĩ đạt được tín ngưỡng lực, di truyền nhân loại càng ngu muội càng tốt, tốt nhất là bị bộ tộc nói nhân loại, nhưng là, còn nhỏ nhân loại, rồi lại quyết thiếu sinh tồn tất nhiên điều kiện. Triệu Nguyên gặp phải không chỉ là nhân loại không cách nào đại quy mô di chuyển khó khăn, hắn còn gặp phải lấy nhân loại tiến hóa thời gian khó khăn. Động vật chủng quần phần lớn có được ưu tú sinh sôi nảy nở gen, chỉ cần có được sinh tồn hoàn cảnh, chỉ cần 3-5 năm, có thể có được một cái khủng lỗ chủng tộc. Mà nhân loại, muốn khaién một cái hài tử ít nhất cũng cần 15 năm thời gian, hơn nữa, nhân loại không cách nào như động vật đồng dạng sống 1 năm rất nhiều thai, hoặc là một thai 10 cái số lượng. Dựa theo Triệu Nguyên tiến hóa tốc độ, cho dù là Triệu Nguyên di chuyển một đám trẻ nhỏ đến linh đại thế giới, vì bọn họ cung cấp chế trợ cũng cần ít nhất 1 tháng thời gian, muốn hình thành một nhân loại chủ quẩn, cần có thời gian có thể là mấy năm lâu. Đây là một cái không cách nào vượt qua cái hào rộng. Thẳng đến cái lúc này, Triệu Nguyên mới ý thức tới, hắn muốn theo rất nhanh theo linh đại thế giới đạt được tín ngưỡng lực, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá, Triệu Nguyên nhưng lại thật không nợ, dựa theo hắn mong muốn dài nhất thời gian, chỉ cần 3, 5 năm về sau, là có thể đạt được cường đại tinh tuần tín ngưỡng lực, cái này đã phá vỡ tu chân giới. Tại tu chân giới, muốn muốn nhận lấy được đến linh đại thế giới tín ngưỡng lực, động ấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Nếu như Triệu Nguyên chỉ là Hoa Ba, 5 năm thời gian là có thể đạt được tín ngưỡng lực tin tức truyền đi, tất nhiên muốn khiến cho tu chân giới hoành động. Ngày thứ 9, Triệu Nguyên đứng tại C-thành phố bệnh viện dục anh phòng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Đây là một cái gian nan quyết định, còn có ngày cuối cùng, ngày mai, hắn sắp sửa cùng Cự Long Thần trở lại Đại Trần Đế quốc. Chương 585, chương 585. Trong phòng sơ sinh, tràn đầy bảng chứng sinh mệnh lực. Đây là mới đích cái mạng, đây là nhân loại sau này. Nhìn xem trong phòng sơ sinh từng dãy giường nhỏ, Triệu Nguyên Lâm vào một hồi dài dòng buồn chán trong trầm mặc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Triệu Nguyên ở bên ngoài trọn vẹn đứng sau nửa canh giờ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Triệu Nguyên không cách nào vượt qua nội tâm thế giới đạo đức điểm mấu chốt. Những ngày địa cầu mới đích cánh mạng sau lưng, đều có một cái ấm áp gia đình, thậm chí còn có thể dự đoán tương lai của bọn hắn tuyệt đối là hạnh phúc đấy, nếu như lấy tới linh đài thế giới, nên đoán bọn hắn chính là một cái ăn tươi nuốt sống tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, tại đó, không, có cẩn thận che chở, không, có ôn hòa giường, có, chỉ là cùng ác liệt tự nhiên hoàn cảnh cùng hành hành manh thú. Nhìn xem Triệu Nguyên quay người ly khai bóng lưng, ở phía xa Đinh tổ trưởng thật dài thở dài một hơi. Mấy ngày gần đây nhất, Đinh tổ trưởng cùng Triệu Nguyên như hình với bóng, hắn tuy nhiên không biết Triệu Nguyên đến phòng sơ sinh làm gì, nhưng là, theo Triệu Nguyên lại để cho ngàn vạn động vật biến mất cũng có thể thấy được mánh khoẻ, Triệu Nguyên đến nơi đây mục đích đã không cần nói cũng biết rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nguyên ngoại trừ vi linh đại thế giới kiến tạo mà buôn ba bên ngoài, cũng không có quên trên địa cầu còn có một đám tu chân giả đối với hắn nhìn chằm chằm. Triệu Nguyên chưa bao giờ là một cái chủ quan người kỳ tâm tư chi kỳ náo, có thể nói là cẩn thận, tuyệt thế vô song, hắn tại đại tần đế quốc thời điểm có thể tại vô số cao thủ đối giết phía dưới có thể bình yên sống đến bây giờ, đã nói lên hắn tại nơi này phương diện cường hạng. Cùng người khác nhiều tu chân giả không đồng dạng như vậy là, Triệu Nguyên đang theo đuổi vũ lực thời điểm, cũng coi trọng trí tuệ tác dụng, đặc biệt là tại lực lượng ngang nhau thời điểm, nhu lực quyết định lấy cuối cùng nhất thắng bại. Triệu Nguyên đã biết rõ, thân phận của hắn dần dần bại lộ đi ra, địa câu thần chi trọng tài uy hiếp đã càng ngày càng tới gần. Được nhờ sự giúp đỡ đinh tổ trưởng trợ giúp, từ đầu đến cuối Triệu Nguyên tại Tỉnh báo Phương diện, đều muốn ưu tiên thần chi trọng tài. Thần chi trọng tài tuy nhiên cường đại, nhưng là sự cường đại của bọn hắn cực hạn tại cá nhân thế lực cường đại, tại Tỉnh báo Phương diện vẫn là không cách nào cùng cơ quan quốc gia so sánh với. Hơn nữa, bọn hắn hành hành địa cầu mấy ngàn năm, săn giết vô số tu chân giả cùng tiên nhân, cả đám đều cực kỳ tự phụ, bảo lưu lấy một ít cổ xưa truyền thống, thậm chí còn khinh thường cùng vận dụng thế tục lực lượng, càng xu hướng tại dùng tu chân giả phương thức giải quyết vấn đề. Trái lại Triệu Nguyên, thì đứng năng lực rất mạnh, đến chỗ này cậu mới tháng 20 đến. Tự cùng cơ quan quốc gia nhờ và chút quan hệ, lợi dụng nhân loại khủng lỗ mạng lưới tình báo phục vụ cho hắn, cả hai ở giữa chính lệnh, vừa xem hiện nay. Bung tha cho theo địa cầu bắt đi Hải Nhi về sau, Triệu Nguyên quyết định đem địa cầu sự tình làm một cái kết thúc. Buổi tối thời điểm, Triệu Nguyên Triệu tập 13 thiếu niên hư hỏng. Cùng thần chi trọng tài được rồi đoạn kỳ thật cũng là vì 13 thiếu niên hư hỏng. 13 thiếu niên hư hỏng đã thật lâu không có chứng kiến Triệu Nguyên rồi, chứng kiến Triệu Nguyên về sau, nguyên một đám lộ ra đặc biệt hưng phấn, trên trán là một loại cường nhiệt vô cùng sùng bái ánh mắt. Đối với 13 thiếu niên hư hỏng mà nói, Triệu Nguyên đối với bọn họ ân trọng như núi, Triệu Nguyên không chỉ là vì bọn họ mở ra một cái thần bỉ đại môn, còn vì trợ giúp bọn hắn đã lấy được tôn nghiêm. Chỉ từ bắt đầu tu chân về sau, 13 thiếu niên hư hỏng tại C thành phố Ngũ Tạng liền bỗng nhiên nổi tiếng, đã thành một ít học sinh đám bọn chúng thần tượng, một ít lang sư, cũng rất thích gì đem bọn họ dựng lên trở thành con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng điển hình. Đem làm 13 thiếu niên hư hỏng kỳ thi đại học điểm sau khi đi ra, bọn hắn danh dự cũng đạt tới một cái cao trào, không chỉ là Ngũ Tạng vĩnh động, toàn bộ C thành phố đều là rung động vô cùng, bởi vì 13 người rõ ràng hùng bá toàn bộ tỉnh top 30 tên, nói cách khác, toàn bộ tỉnh 30 cao nhất phân, Ngô Tạm Cửu chiếm được 13 cái danh nghịch. Chí cao vô thượng vinh dự lại để cho 13 thiếu niên hư hỏng nhận lấy trước nay chưa có tôn trọng, xưa kia gì một ít hào bá, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng tràn đầy kính nể. Để cho nhất 13 thiếu niên hư hỏng hưng phấn chính là, hướng gì một ít chỉ có thể xa xem các nữ thần, cũng trở nên so trước kia tốt tiếp cận. Nhìn xem một đám tràn đầy sức sống thiếu niên, Triệu Nguyên cảm khái ngàn vạn, đây là hắn thu nhóm đầu tiên môn đồ. Tuy nhiên thời gian mới qua không lâu, 13 thiếu niên hư hỏng trên người khí chất đã đã xảy ra cải biến, trước kia táo bạo biến mất, thay thế chính là một loại trầm ổn bên trong quần dã, đây là một loại rất khó hình dung cảm giác, bọn hắn tồn tồn tại Triệu Nguyên trung quanh, giống như là 13 đầu ở nút bánh thú, thoạt nhìn yên tĩnh sau lưng, là không gì sánh kịp sức bật. 13 thiếu niên hư hỏng tu chân đến từ tại Triệu Nguyên lĩnh ngộ tâm pháp, không phải là vạn nhân địch, cũng không phải linh khí tu luyện, mà là hỗn hợp hai chủng tu luyện tâm pháp, cảnh này khiến 13 thiếu niên hư hỏng thân thể lộ ra đặc biệt cường hãn, mà giơ tay nhấc chân, rồi lại có tu chân giả linh động. Triệu Nguyên vi 13 thiếu niên hư hỏng tham dò ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu chân. Các ngươi điền tốt rồi trường học." Triệu Nguyên hỏi, "Muốn xem sư phụ." A Siêu chần chờ cùng mọi người liếc nhau một cái, chần chờ một chút, "Ấp áa đúng, hình như có ẩn tình khó nói. Chính các ngươi quyết định đi." Triệu Nguyên lập tức ý thức được đinh tổ trưởng chỗ đó đã ảnh hưởng đến mọi người nghĩ cách, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ vi sư nói lời là được. "Chúng ta sẽ nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, xuất tính làm không quên điểm mấu chốt." A Siêu nặng nề nhẹ nhẹ gật đầu. Cử động đầu ba thước có thần minh, lời này cũng không thích hợp chúng ta tu chân giả, tu chân giả vốn là nghịch thiên mà đi. Bất quá, vô luận là người hay là thần, đều cần phải là tự nhiên mình tín niệm, là tự nhiên mình kiên trì, bằng không thì, cùng cái xác không hồn cũng có gì khác nhau đâu. Vi sư cũng không có cái gì môn quy, mọi người nhớ kỹ cái này một đầu thì tốt rồi. Triệu Nguyên biểu lộ trở nên bắt đầu trang trọng mục chú ý. Đệ tử minh bạch. Một đám thiếu niên hư hỏng trên mặt lộ ra kính sợ chi sắc. "Ân, vi sư ngày mai sẽ phải ly khai địa cầu rồi, về sau, mọi người muốn hai bên cùng ủng hộ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhớ lấy." "A, sư phụ phải ly khai địa cầu rồi hả?" 13 thiếu niên hư hỏng lập tức kinh hãi mất sắc, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Triệu Nguyên lại đột nhiên ly khai, hơn nữa sẽ như thế vội vàng, cái này lại để cho bọn hắn lập tức đã mất đi người tâm phúc. Đúng vậy, lại đến địa cầu, xa xa không hẹn, cho nên, vi sư hy vọng các ngươi siêng năng tu luyện, có thể vận thành một cổ dây thừng, trên địa cầu có chỗ kiến thủ, chỉ cần các ngươi có năng lực ly khai địa cầu, tiến vào chính thức tu chân giới, tin tưởng cuối cùng có một ngày có thể gặp lại. Một đám thiếu niên hư hỏng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật. Đây là mọi người phi kiếm Vì sự giúp các ngươi một lần nữa rèn luyện một lần, tuy nhiên không phải cái gì thần binh lợi khí, bất quá, tại đây địa cầu cũng đủ để tung hoành vô địch. Triệu Nguyên đem 13 thanh phi kiếm từng cái phân phát. Lúc trước, Triệu Nguyên vị để cho 13 thiếu niên hư hỏng chuyên chú học tập, tránh cho gây chuyện thị phi, tận lực đem 13 thanh phi kiếm lấy đi, hôm nay, coi như là vật quy nguyên chủ. 13 thiếu niên hư hỏng tay nâng mong nhớ ngày đem phi kiếm, nguyên một đám trên mặt cũng không có hưng phấn chi sắc, ngược lại là vô cùng thất lạc. Ha ha, làm sao vậy? Các ngươi thế nhưng mà ác nhân ròng rã một đám môn đồ. Như thế nào khiến cho như một đàn bà. Tình lại đi, hôm nay vi sư mang bọn ngươi lại khai sát giới, lại để cho ác nhân môn tại tu chân giới ghi tên sử sách. Nhìn xem một đám thiếu niên cảm xúc hạ, Triệu Nguyên Vân người đứng lên, cười ha ha, một đầu tóc dài trên không trung cuồn vũ, phản phất thiên thần hạ phàm giống như bình thường, làm cho người không dám nhìn gần. Đúng, chúng ta là ác nhân môn đồ. A Siêu lập tức đứng lên. Sư phụ, chúng ta muốn giết người sao? Một thiếu niên hưng phấn mà hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ Thái Dương Sơn chính là cái kia người già trắng tu chân giả sao? Triệu Nguyên thản nhiên nói. Nhớ rõ nhớ rõ. Người nọ chính là địa cầu 7 đại thần chi trọng tài một trong, chính là chúng thần người phát luôn, chuyên môn săn giết địa cầu tu chân giả cùng thần tiên, mà các ngươi cũng đem trở thành mục tiêu của bọn hắn, cho nên, vi sư rời đi trước khi, nhất định phải cho các ngươi trạm thảo trừ căn, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Triệu Nguyên vốn là lạnh nhạt trên mặt, trở nên đằng đằng sát khí. Lúc nào động thủ? Các thiếu niên đến cùng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, biết rõ muốn chiến đấu về sau, vốn là cảm xúc hạ chính hắn bọn họ lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám xoa tay, nô nước tấp nập vô cùng. Hiện tại Triệu Nguyên nặng nề nổ ra hai chữ. Chương 586, chương 586. Vì cùng 6 đại thần chi trọng tài quyết chiến, Triệu Nguyên một mực đều đang không ngừng tu luyện, dù là loay hoay hồn tiên hắc địa xuất đầu mẹ trán, y Nguyên cũng không có quên tu luyện. Chỉ từ tấn cấp ảo ảnh chi cảnh về sau, Triệu Nguyên chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi, quyết đấu chiến thời gian cũng càng ngày càng chờ mong. Tiến nhập ảo ảnh chi cảnh về sau, biến ảo ảo diệu lại để cho Triệu Nguyên cảm nhận được một cái thế giới mới, tăng thêm tận lực tu luyện con mắt thứ 3 thể hình nó thông, Triệu Nguyên lĩnh ngộ đã đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới lại tu luyện vạn nhân địch ở bên trong, Triệu Nguyên tầm mắt cần kinh nghiệm 4 cái giai đoạn cùng thị giác cấp độ, giai đoạn thứ nhất là đứng tại chỗ chú chố, ánh mắt không cách nào vươn xa, giai đoạn thứ hai là đứng tại bình nguyên phía trên, ánh mắt kéo dài đã đến phía chân trời, cấp thứ ba đoạn là đứng ở đỉnh núi cao, vừa xem mọi núi nhỏ, tầng thứ tư đoạn chính là tại mênh mông bầu trời, tầm mắt đã tới, nhìn một cái không sót gì. Hiện tại, Triệu Nguyên đạt đến giai đoạn thứ 3, đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao mới được là tu chân giả chính thức thị giác, bất quá, cái này tu chân giả cũng không phải là chỉ bình thường tu chân giả mà là đến gần vô hạn tiên nhân tu chân giả, hắn pháp lực cường đại, tâm mắt chi phóng đạt, không phải bình thường tu chân giả có thể lĩnh động. Một khi đã vượt qua đỉnh núi cao tâm mắt, hãy tiến vào tiên nhân tầm nhìn góc độ. Bởi vì đột phá ảo ảnh chi cảnh, Triệu Nguyên Đối đại sự vật đã cùng trước kia không giống với lúc trước, các loại ảo diệu, làm cho người không thể tưởng tượng, tư duy cũng càng phát ra rõ ràng, có thể theo tâm pháp vận chuyển đạt tới tứ chi bách hải, lại để cho thân thể trở nên tu phóng tự nhiên không nói, hắn cảm giác năng lực càng là đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Nói đơn giản một chút, Triệu Nguyên đối với nguy hiểm đã không phải là nhân loại giác quan thứ 6 biết trước, thân thể từng cái tế bào đối với thiên địa đều đã có một loại bản năng cảm ứng, tựa như thần linh bấm độn tính toán, là có thể biết được họa phúc. Áo ảnh chi cảnh huyền, tựu là địa đật, tâm pháp thúc dục trong lúc đó, thần niệm dung nhập đã đến trong thân thể, năng lượng cường đại được thúc dục, thoát xác mà ra, đây là huyền đích chân lý. Mà như tại huyền về sau, ý nghĩa tựu là địa đật về sau chân thật tồn tại. Nếu như nói huyền là một thanh vô hình công xưởng, như vậy, như tựu là cởi bỏ công xưởng cái chìa khóa. Triệu Nguyên tiến nhập ảo ảnh chi cảnh về sau, thân thể đối với năng lượng khống chế hay thay đổi ngoài, đối với tiên điệu cảm ứng cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Tại trình độ nhất định bên trên, Triệu Nguyên đã có đủ biết trước ngắn hạn tương lai năng lực, đặc biệt là liên quan đến đến chính mình nguy hiểm biết trước năng lực, càng là mãnh liệt vô cùng. Tu chân giả, giอม phá biết trước huyền bí, không chỉ là nghịch thiên mà đi, hay là đang phá giải vũ trụ huyền bí. Tại viện cổ các lộ thần linh bên trong, rất nhiều thần linh cựu có được véo chỉ tính toán năng lực, mà loại năng lượng này, kỳ thật cựu là đối với tiên điệu một loại cảm ứng, được xưng là đi ý niệm trong đầu hiểu rõ, pháp lực cường đại người có thể biết trước mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chuyện sau đó. Tại nhân loại bình thường bên trong, một ít con mắt thứ ba cường đại dị từ người, cũng có được biết trước tương lai năng lực. Vốn là, Triệu Nguyên sở tu luyện vạn nhân địch thì không cách nào đạt tới được thần linh xứng là hiểu rõ cảnh giới, nhưng là, Triệu Nguyên tại tu luyện vạn nhân địch thời điểm, được vạn linh nhi tẩy thủy, trong lúc vô tình thúc đẩy sinh trưởng linh khí, tạo thành Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thần, dùng linh khí tu luyện vạn nhân địch, khiến cho Triệu Nguyên trước mắt cảnh giới, cũng không phải là có thể sử dụng vạn nhân địch bên trong sở miêu tả năng lực cân nhắc Triệu Nguyên thực. Lực. Kỳ thật Triệu Nguyên đã sớm phá vỡ trong tu chân giới một ít tiền lệ, thí dụ như có được võ vũ chi ấn, long giáp chi thần, linh đại thế giới, lỗ đỉnh chi thân thể, linh đại thế giới bên trong, còn có long hồn sống nhỏ, phân thân. Triệu Nguyên không môn không phái, tu chân không chương mà theo, một mình trong bóng đêm lục lọi, chỉ là đã lấy được một bản chỉ tốt ở bề ngoài tu chân bí kiếp vạn nhân địch, cũng may chính là, vạn nhân địch tâm pháp người sáng tạo tự hồ cũng ý thức được loại khả năng này, bên trong tuệ tâm chi cảnh tác dụng, tiểu lão vi tu chân giả mở ra chí lực, lại để cho tu chân giả mình có thể lĩnh ngộ vạn nhân địch tinh tú cùng ảo diệu chính xác mà nói, Vạn Nhân Địch cũng không phải một bổn nhất được không biến thành tu chân bí kíp, mà là một cái đại chỉ dẫn phương hướng, nếu có 100 người đồng thời tu luyện Vạn Nhân Địch, có thể khẳng định sẽ xuất hiện 100 chủng bất đồng tu chân phương thức, hắn tu luyện thành thì càng là sai lệch quá nhiều, có ít người khả năng kẻ vô tích sự, có ít người sẽ nhất phi trùng thiên. Sự thật chứng minh, có thể nhất phi trùng thiên người cực kỳ rất thưa thớt, bởi vì Vạn Nhân Địch tại trong tu chân giới tuy nhiên được coi là của quý các chứa, nhưng là hắn bản chất tác dụng, tiểu la cường thân kiện thể, như triệu nguyên loại này kiên trì bền bỉ tu chân giả tương đương hiếm thấy. Bình thường, cảm giác năng lực cũng là có chói buộc tính đấy. Một cái thần linh cùng tu chân giả cảm giác năng lực căn bản không cách nào đánh đồng, như vậy, cũng tiểu ý nghĩa, tu chân giả thì không cách nào cảm ứng được thần linh như thế nào một việc, cho dù là thần linh lập tức muốn giết tu chân giả, tu chân giả cũng là không thể nhận ra cảm giác đến nguy hiểm. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, tại thế giới loài người, cũng xuất hiện qua một ít cường đại bói toán người cùng vô sư, bọn hắn có thể đối kháng thần linh, có được cường đại lực lượng tinh thần, cho dù là thần linh cũng chạy không thoát bọn hắn bói toán. Triệu Nguyên có thể cảm ứng được thần chi trọng tài tồn tại, điều này nói rõ, Triệu Nguyên thực lực đã cùng thần chi trọng tài lực lượng ngang nhau. Triệu Nguyên tin tưởng, thần chi trọng tài cũng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Chính như Triệu Nguyên suy đoán đấy, 6 vị thần chi trọng tài đã cảm ứng được Triệu Nguyên tồn tại, chính ngự không ngừng vó theo thế giới các nơi đổi tới C thành phố. Vì truy tung đến Triệu Nguyên bộ dạng, gần đoạn thời gian, 6 vị thần chi trọng tài thế nhưng mà sức đầu mẹ trán. Lúc này đây, mục tiêu của bọn hắn lộ ra cực kỳ đặc thù, bọn hắn gì vãng không hướng mà bất lợi truy tung thủ đoạn, rõ ràng đã mất đi tác dụng, thần niệm ở giữa luôn như có như không, mơ ảo hư vô, phản vật người nọ là một cái không chân thực tồn tại. Thần chi trọng tài bọn họ không rõ tại sao phải có loại cảm giác này. Kỳ thật, thần chi trọng tài bọn họ không biết, Triệu Nguyên tuy nhiên cũng là tu chân giả, nhưng là, hắn chính là dùng tu luyện thân thể làm chủ, tại không có thi pháp thời điểm, cường hành thân thể cùng người bình thường không giống, loại này trạng thái ở dưới Triệu Nguyên, đừng nói là thần chi trọng tài không cách nào truy tung, cho dù là viễn cổ thần linh, cũng là không cách nào tra tìm đến hành tung của hắn. Thần chi trọng tài có thể cảm ứng được Triệu Nguyên tồn tại là vì Triệu Nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ tu luyện linh khí, mà loại tu luyện này thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, cái này cho một đám thần chi trọng tài đã tạo thành như ẩn như hiện giống như huyền giống như thật sự sai cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho một đám thần chi trọng tài ý thức được vị này tu chân giả bất thường. Kỳ thật, đem làm bảy vị thần chi trọng tài bên trong Dick Johnson biến mất về sau, còn lại 6 vị thần chi trọng tài thì có một cảm giác gấp gáp. Thần chi trọng tài trên địa cầu đã tung hoành mấy ngàn năm kế nguyệt, tại đây trong đó, không biết cùng bao nhiêu cường đại thần linh lỗi nặng quan hệ, nhưng là bọn hắn dự vào cường đại pháp khí từ đầu đến cuối, đều sừng sững tại thế bất bại. Triệu Nguyên xuất hiện, phá vỡ thần chi trọng tài bất bại thần thoại. Thần chi trọng tài rất lo nghĩ, bọn hắn lo nghĩ không chỉ là đến từ tại Triệu Nguyên, còn có Cự Long chi thần. Thần chi trọng tài nhóm, đám bọn họ cảm ứng được Cự Long thần tồn tại, bọn hắn khắp thế giới truy tung lấy Cự Long thần hành tung, nhưng lạ, bọn hắn đã thất bại. Thần chi trọng tài liên tiếp nhận lấy ngăn trở, mà cái này ngăn trở, tại mấy ngàn năm thời gian cũng không có gặp được, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, nhưng lại liên tiếp gặp được. Hiện tại, thần chi trọng tài lo lắng nhất chính là cả hai trong lúc đó tồn tại nào đó liên hệ. Căn từ gì vãng kinh nghiệm, trên địa cầu chết trận thần linh tại phục sinh về sau, phần lớn đều ở vào tình tình hiểu hiểu trạng thái, pháp lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, rất dễ dàng sẽ bạo lộ thân phận, còn lần này lộ ra không giống tầm thường, cái kia không biết thần linh phục sinh về sau, tựa hồ tự đã có được cường đại pháp lực. Thần chi trọng tài nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lần này phục sinh thần linh, chính là Cự Long Thần, Long Điểm bắt đầu tổ. Trên lý luận, cho dù là cường đại trở lại viễn cổ thần linh, tại phục sinh mới bắt đầu, cũng là suy yếu nhất thời điểm, bất quá, Cự Long Thần không giống người thường, bởi vì Hắn là được sở tiếp dùng thuần khiết nhất tín ngưỡng lực phục sinh, tại Cự Long phục sinh thời điểm, yểu đã có được cường đại pháp lực. Mặt khác, phục sinh thần linh đều không thể chờ đợi được đạt được tín ngưỡng lực, sẽ không hề cố kỵ thi pháp hấp dẫn tín đồ, mà Cự Long chi lực lượng của thần cùng bình thường thần linh không giống với, hắn cùng với Triệu Nguyên đồng dạng, lực lượng đến từ tại cường hoành thân thể, đối với tín ngưỡng lực cũng không có không thể chờ đợi được cảm giác, cho nên, thần chi trọng tài bọn họ không cách nào truy tung đến Cự Long thần. Người khởi xướng Triệu Nguyên cũng không biết, hắn trợ giúp sở tiếp phục sinh Cự Long thần, nhưng lại phá vỡ thần chi trọng tài đám bọn chúng đuổi bắt tiết độ. Trong khoảng thời gian này, thần chi trọng tài đem lại lượng thời gian đều hoa đã đến đuổi bắt cự long thần trên người, không công mà lui về sau, bọn hắn mới nghĩ đến Triệu Nguyên cùng tự long thần lẫn nhau trong lúc đó khả năng tồn tại nào đó liên hệ, trái lại, thần chi trọng tài bọn họ lại bắt đầu truy tung Triệu Nguyên. Nhiều khi, vận khí quyết định lấy một người tiên đồ. Đối với một cái tu chân giả mà nói, vận khí càng là nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Nếu như Triệu Nguyên không có phục sinh cự long thần truyện di thần chi trọng tài ánh mắt, như vậy, thân phận của hắn đã sớm cho hấp thu ánh sáng, chẳng biết hiếu chết về tay ai thật đúng là không biết. Không hề nghi ngờ Triệu Nguyên vận khí một mực đều tốt đến Nguyên Tiên, hắn rõ ràng tại gió hêm sóng lặng bên trong hoàn thành linh đại thế giới kiến tạo, hơn nữa, có thể thông dong vi thần chi trọng tại bố trí hạ thiên la địa võng. Chương 587, chương 587. Thái Dương Sơn địa phương từng sống, sụt xuống nham bích đã trải khắp cỏ dại, rạn nứt đốt trọi cái hào rộng y nguyên không có một mảng cỏ, nhìn thấy mà giận mình. Triệu Nguyên vung tay lên, tại trong rừng cây đất trống, xuất hiện mấy trăm đem cường lực cung nỏ cùng trong suốt dây từng công cụ các loại, chồng chất như núi, trên mặt đất còn có một bó chói núi tên nhỏ. Ngăm đen mũi tên tại ánh mặt trăng không có chút nào hào quang, nhưng lại làm cho người bay lên một tia không hiểu hàm ý. Cái này mấy trăm đem cũng nhỏ, chính là Triệu Nguyên mua sắm, mà cái kia ngăm đen mũi tên thì là dùng chuyên giết tu chân giả lợi khí hấp tâm thần mục cải tạo mà thành. Đây là ta vẽ bản vẽ, các ngươi xem trước một chút. Triệu Nguyên đem 13 phần bản vẽ phân phát cho 13 thiếu niên hư hỏng, bản vẽ phía trên, ngoại trừ điệu đồ bên ngoài, tự làm một ít bẫy dập bố trí kỹ càng phương pháp. Sư phụ, có phải hay không bài sai rồi? Cái này bản vẽ đã bao hàm phạm vi mấy trăm km. Mọi người tỉụ lấy ánh mắt trắng xem xét, trên mặt lập tức lộ ra ngốc trệ chi sắc. 13 thiếu niên hư hỏng hiện tại đã xưa đâu bằng này, trí lực càng là không giống người thường, chỉ là liếc, Tưu nhìn ra, phần này bạn vẽ sợ đánh dấu phabi, bao dung toàn bộ Thái Dương Sơn sơn mạch núi non trùng điệp. Đúng vậy. Triệu Nguyên khẳng định nhẹ gật đầu. Chúng thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Sư phụ Tụ là sư phụ, vì giết mấy người, rõ ràng lớn như vậy thu bút, đem toàn bộ Thái Dương Sơn sơn mạch đều chia làm chiến trường. Nếu như cái này cũng xứng là bậy dập lời mà nói, như vậy, toàn bộ Thái Dương Sơn đã đã trở thành một cái cực lớn bây giờ. Lần này chiến đấu, quan hệ lấy tiền đồ của các ngươi cùng sinh tử, không thể có chút qua loa, tại sáng sớm thời gian phải tất yếu bố trí xong thành, hoàn thành về sau, tại địa đồ cuối cùng một cái điểm tụ hợp. Triệu Nguyên vẻ mặt lạnh lùng chi xác. Là, Trúng thiếu niên ầm ầm đáp ứng, lập tức phân phối, riêng phần mình trên lưng mấy chục chiếc cung nỏ lí khai. 13 thiếu niên hư hỏng hiện tại đã là sơ cấp tu chân giả, có thể ngự kiếm phi hành, tuy nhiên nhiệm vụ có chút gian khổ, nhưng là, muốn tại sáng sớm thời gian hoàn thành cũng không phải việc khó, dù sao, bọn hắn người đồng thế mạnh. 13 cá nhân đồng thời bố trí 5 chỗ bẫy rập, sợ tốn thời gian cũng sẽ không biết quá giải. Triệu Nguyên, làm gì phiền toái như vậy? Dung của ta đan phù một trận điên cuồng công kích, đảm bảo cái gì tu chân giả đều muốn đem hắn tạc làm thịt náo. Vạn Linh Nhi quát miệng nói. Linh Nhi, ngàn vạn không nên khinh định, thần chi trọng tài pháp lực tuy nhiên không lợi hại, nhưng là, bọn hắn mỗi người trên người đều có một ít viễn cổ thần khí, một khi bị bắt, tự là vạn kiếp bất phục chi cảnh, chúng ta không cần phải bốc lên phong hiểm, mà khác, lại để cho 13 thiếu niên hư hỏng tham dự trong đó, cũng là một loại rèn luyện. Rèn luyện bọn hắn leo núi sao? Minh Nguyệt Chu mở nói: "Ha ha, cũng không phải là leo núi đơn giản như vậy, chủ yếu là lại để cho bọn hắn minh bạch chí tuệ, có đôi khi luận võ lực cường đại hơn." Triệu Nguyên dừng lại một chút nói: "Chúng ta ly khai địa cầu về sau, lại về đích thời gian xa xa không hẹn, bọn hắn còn quá trẻ, vừa rồi không có thần chi trọng tài uy hiếp, tin tưởng rất có thể gặp qua độ bảnh chứng, cho nên, nhất định phải lại để cho bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, cường hành vũ lực cũng không phải giải quyết sự tình duy nhất cách. Vạn nhất, hôm nay chúng ta không cách nào xúc thảo trừ tận gốc, giết hết thần chi trọng tài" cũng làm cho bọn hắn hiểu được như thế nào cùng thần chi trọng tài đối kháng, bọn hắn không nhất định minh bạch. Minh Nhật hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng bọn họ rất ngu?" Thái Hà tiên tử khẽ cười nói, "Ngu xuẩn địa cầu nhân loại." Minh Nhật xì mũi coi thường, "Sự thật chứng minh, địa cầu nhân loại so đại tần đế quốc con dân thông minh nhiều hơn, mà 13 thiếu niên hư hỏng đã bị mở ra trí tuệ, lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, Triệu Nguyên đồng ý, cho dù là bọn họ hiện tại không rõ, về sau dần dần cũng sẽ lĩnh ngộ, hiện tại không cần quá nghiêm khắc." Thái Hà tiên tử thản nhiên nói, "Sư phụ tiến cử môn đều hành dự vào cá nhân, ta cũng chỉ có thể thích hợp dẫn đạo bọn hắn, lại để cho chính bọn hắn trầm dãi lĩnh ngộ, nếu như nói thẳng bẩm báo, lập nhiều môn quy, nhất định chói buộc bọn hắn lời nói và việc làm, hình thành tâm linh công xưởng, ngược lại không đẹp, cho nên, dẫn đạo cũng chỉ có thể có chừng có mực, cho bọn hắn một cái tự do phát triển không gian, tương lai tiền đồ, nhất định bất khả hạn lượng. Triệu Nguyên ánh mắt, thâm thúy vô cùng, phản phất cái kia mênh mông tinh không. Môn quy? Kỳ hỉ, Triệu Nguyên, ta cũng muốn gia nhập học viện môn. Vạn Linh Nhi cười nói. Khô khủng. Vậy thì có sao? Vậy thì sao Hắc Nhân Môn, đây chẳng qua là nhất thời cao hứng, thuận miệng nói nói mà thôi, chủ yếu là tăng cường 13 thiếu niên hư hỏng lực ngưng tụ, miễn cho bọn hắn chia rẽ." Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. "Chúng ta gia nhập Hắc Nhân Môn, cũng có thể gia tăng lực ngưng tụ mà. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chứng kiến chúng ta chia rẽ?" Minh Nguyệt hào hứng bừng bừng nói. Triệu Nguyên vẻ mặt ngốc trợn. "Tốt rồi, tốt rồi, ta tuyên bố, tiên tử tỷ tỷ, Minh Nhật Minh Nguyệt, còn có ta Vạn Linh Nhi, hiện tại bắt đầu chính thức gia nhập Hắc Nhân Môn, nhậm chức làm ác người môn tứ đại mỹ nữ hộ pháp." "Hảo hảo, mỹ nữ hộ pháp." Minh Nguyệt tung tăng như chim sẻ nói: "Ta nhỏ vào, cái gì mỹ nữ hộ pháp? Chúng ta hộ hay?" Minh Nhật gắt một cái: "Hộ Triệu Nguyên mà." Vạn Linh Nhi trừng Minh Nhật liếc. Triệu Nguyên im lặng. "Chúng ta đây chẳng phải là hộ thảo sứ giả?" Minh Nguyệt sợ lên đầu, vẻ mặt ngây thơ nói: "Hộ thảo sứ giả?" "Không tệ, bất quá, danh tự không uy phong, muốn nghĩ cái uy phong một chút danh tự, để cho người khác quang chỉ là nghe được danh tự." Tiểu Lệnh run. "Ác nhân môn vốn là đủ uy phong, người ta vừa nghe đến ác nhân hai chữ, đầu tiên nghĩ đến đúng là môn phái này khẳng định rất tà ác rất cường đại." nữa đều là một ít tội ác chồng chất người xấu. Thái Hà tiên tử cười dịu dàng nói, "Cũng thế, được rồi, đã kêu ác nhân môn tứ đại hộ pháp, mỹ nữ hai chữ hủy bỏ." Vạn Linh Nhi suy nghĩ chốc lát nói, "Hủy bỏ mỹ nữ hai chữ, không bằng tăng thêm thủ tịch hai chữ như thế nào?" Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nói, "Thủ tịch hộ pháp." "Không tệ, không tệ, không chỉ là rất uy phong đấy, về sau, ác nhân môn lại chiêu binh mã mã thời điểm, cũng không cần lo lắng người khác so với chúng ta chống canh một uy phong tên." "Hắc hắc, không thể tưởng được ngược bự ngốc nhiếp Minh Nguyệt cũng có thông suốt thời điểm." Vạn Linh Nhi mặt mày hớn hở, dốc sức liều mạng vỗ tay. "Hừ, người ta ngược bự ngốc nết tổng so có chút ngốc nết lại không có ngược cái ngược giả bảo vệ người cường." Minh Nhật gặp Vạn Linh Nhi đả kích Minh Nguyệt, lập tức đối chọi gay gắt ăn miếng trả miếng chọc chọc Vạn Linh Nhi. "Ngươi nói cái gì?" Minh Nhật mà nói sợ Vạn Linh Nhi nghịch lần, Vạn Linh Nhi lập tức bạo động, gắt gao chầm chậm vào Minh Nhật, trong tay nắm bắt một chồng dày đặc đan phủ, vẻ mặt đằng đằng sát khí. "Ta nói tự chính mình không được a?" Minh Nhật lại càng hoảng sợ, vội vàng vọt đến thải Hà tiên tử sau lưng. "Tốt rồi, tốt rồi, đừng làm loạn, Triệu Nguyên." Kế hoạch của ngươi là cái gì? Thải Hà tiên tử gặp Vạn Linh Nhi động chân hỏa, vội vàng đi qua ôm Vạn Linh Nhi, một bên trấn an một bên chuyển hướng chủ đề. Phải vất vả tiên tử rồi. Triệu Nguyên lau một cái mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn có một Thải Hà tiên tử, bằng không, gây chuyện không tốt ngày đó mấy nữ nhân người sẽ giúp nhau giết được cái chết đi sống lại, hắn cũng muốn tung tóe một thân máu tươi. Triệu Lang cho dù an bài tử là, ta hiện tại thế, nhưng mà ác nhân môn chủ tịch hộ pháp, môn chủ cho dù hạ lệnh là được. Thải Hà tiên tử giễu giễu nói. Hiện tại chê cười. Triệu Nguyên đỏ mặt lên. Triệu Lang Chúng ta thế, nhưng mà rất nghiêm túc, mặt khác, môn chủ đại nhân còn muốn lập mấy cái môn quy, thí dụ như, nghiêm cấm đồng môn tự giết lẫn nhau các loại. Thải Hà tiên tử nhìn sang Vạn Linh Nhi. Vậy thì rắc rối còn nhiều thêm mấy cái, đồng môn không được giúp nhau đả kích, lại càng không chuẩn bộ đá xuống giếng. Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, hung dữ trừng minh nhật liếc. Ừ, vấn đề này, về sau chậm rãi thương lượng, hiện tại thời gian cũng không muộn rồi, chúng ta còn muốn đem 6 cái thần chi trọng tài dụ ở đây tiến hành phục giết. Chúng ta chỉ có 5 người, như thế nào dụ dỗ 6 cái thần chi trọng tài? huống chi Chúng ta cũng không biết bọn họ là hay không tại C thành phố." Thái Hà tiên tử vẻ mặt nghi ngờ nói, "Căn cứ đinh tổ trưởng cung cấp tin tức, tại ngày trước thời điểm, sáu vị thần chi trọng tài cũng đã chạy tới C thành phố, hơn nữa, bọn hắn trong lúc đó tựa hồ cũng có mâu thuẫn, từng người tự chiến, nói cách khác, chúng ta không cách nào một mẹ hốt gọn, chỉ có thể từng bước từng bước đem bọn họ dụ đến bãi tập phục giết, mà đây chính là vấn đề của chúng ta chỗ, chúng ta chỉ có năm người." Nói cách khác, chúng ta không cách nào đem 6 cái thần chi trọng tài đồng thời hấp dẫn đến Thái Dương Sơn. "Chu sát." Triệu Nguyên cau mày nói, 13 thiếu niên hư hỏng bọn hắn không thể giúp bề bộ sao?" Minh Ngật hỏi. "Không thể để cho bọn hắn tới gần thần chi trọng tài, quá nguy hiểm." Triệu Nguyên lắc đầu. "Giết năm cái, còn lại một cái cũng không cần quá để ý, thật sự là không được, giết chết năm cái về sau, chúng ta sẽ tìm đến thăm đi Trạm Thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa." Vạn Linh Nhi lơ đến nói. "Chương 588, chương 588." "Linh Nhi, bọn hắn mỗi người trên người đều có một ít hủy thiên diệt địa pháp khí, nhớ lấy, ngàn vạn không muốn cùng bọn họ chính diện đối địch." Triệu Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. "Có lợi hại như vậy sao?" Vạ Linh Nhi gặp Triệu Nguyên biểu lộ lạnh lùng, không khỏi sững sờ. "So ngươi tưởng tượng lợi hại hơn." Nghĩ đến chính mình bị phần tiên võng đuổi giết được chạy trối chết cảnh tượng, Triệu Nguyên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nếu như lúc ấy hắn không phải cái khó ló cái khôn, lúc này, sớm đã là cốt nhục hóa bụi, hình thần câu diệt rồi. Bốn cái nữ nhân liếc nhìn nhau, cho tới nay, các nàng cũng không có đem thần chi trọng tài để ở trong lòng, cho tới bây giờ chứng kiến Triệu Nguyên trên mặt cái kia nghiêm trọng biểu lộ, các nàng mới ý thức tới thần chi trọng tài cường đại. Thần chi trọng tài cường đại không tại ở bọn hắn bản thân đến cỡ nào cường đại mà ở cho bọn hắn trên người những cái kia khó lòng phòng bị pháp bảo, cho nên, cho dù là chúng ta có tuyệt đối thế lực, cũng tốt nhất không muốn chính diện khiêu chiến bọn hắn, dù sao, bọn họ là thần người phát luôn, sự hiện hữu của bọn hắn là thành lập tại chúng thần điểu rớt phía trên, hơn nữa, bọn hắn sở săn giết mục tiêu, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại, bọn hắn đã có thể ở địa cầu. Tung hành vô địch mấy ngàn năm, kiều nhất định có sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Triệu Nguyên coi chừng lại để cho hắn sống đến bây giờ. Kỳ thật, tại đây mấy ngàn năm, trên địa cầu cũng không biết sống lại bao nhiêu cường đại viễn cổ thần linh mà những này thần linh, tại phục sinh mới bắt đầu, cũng không biết thế đạo biến thiên, nguyên một đám phục sinh về sau, y nguyên bui to khó dẫy, người năm người sáu đấy, lập tức hiện lộ thần tích, không thể chờ đợi được muốn đạt được tín ngưỡng lực, kết quả, Bạo Lộ Hành Tung, chết thảm tại thần chi trọng tài như ảnh tùy hình đuổi giết phía dưới. Cái kia còn lại một người làm sao bây giờ? Thái Hà tiên tử trói chặt lông mày. Phục giết năm cái thần chi trọng tài ta đã đã có sức lực về toàn, kỳ thật, còn lại một người là nguy hiểm nhất đấy, nhưng là, chúng ta trước mắt nhân thủ không đủ, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, vạn nhất không được lại Chúng ta cũng chỉ có thể thông qua thạch cổ truyện tống trận thoát đi. Tóm lại, còn nhiều thời gian, một khi cùng thần chi trọng tài chính diện thời điểm đối địch, mọi người ngàn vạn không muốn ham chiến. Triệu Nguyên sợ một đám nữ nhân chủ quan mạo hiểm, nhiều lần quy bảo. Một phen sau khi thương nghị, năm người chia nhau xuống núi, đương nhiên, ngoại trừ Triệu Nguyên là ngự kiếm phi hành ly khai bên ngoài, bốn cái nữ nhân đều là điều kiện lấy xe sang trọng ly khai, bởi vì cái này vốn là kế hoạch một bộ phận. Lái xe so ngự kiếm phi hành lại càng dễ che giấu bộ dạng. Theo Spectre đó biết được, chỉ cần không nhiều lần sử dụng linh khí Thần tri trọng tài là rất khó tập trung mục tiêu. Đúng là bởi vì đã có sự tiếp truyền thụ cho phong phú kinh nghiệm, Triệu Nguyên mới xếp đặt thiết kế ra không chệ vào đâu được địa phục giết kế hoạch, đương nhiên, rốt cuộc là hay không không chệ vào đâu được, còn muốn xem kết quả cuối cùng. Man đêm bao phủ đại địa, bao la mờ mịt đồ sộ. Thái Dương sơn được mây mù quấn quanh, giống như tiên cảnh. Sáng sớm thời gian, căn cứ đinh tổ trưởng cung cấp tình báo, bốn cái nữ nhân lái xe tới gần mục tiêu, lộ ra ngoài linh khí bạo lộ mục tiêu, sau đó, lập tức lái xe ly khai, tạo thành một loại điên cuồng ly khai biểu hiện giả rối. Triệu Nguyên đã ở tiếp cận một cái thần chi trọng tài, đem làm Triệu Nguyên thúc dục linh khí vượt qua trong nháy mắt, thần chi trọng tài bị kinh động, sớm đã bị Triệu Nguyên dạy vờ được xuất đầu mẹ trán thần chi trọng tài lập tức đại hỉ qua lại, không chần chờ chút nào truy tung mà ra. Mấy ngàn năm vô địch, đã vì thần chi trọng tài nuôi dưỡng không gì sánh kịp tí tưởng. Thần chi trọng tài căn bản sẽ không có nghĩ tới sẽ có nhân loại bình thường tu chân giả có can đảm đặt bẫy phục giết bọn hắn. Càng cường đại người càng kiêu ngạo tự phụ. Thần chi trọng tài tại mấy ngàn năm trong chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời, cũng dưỡng thành coi trời bằng vung đích thói quen cũng đang bận vì coi trời bằng vùng, thần chi trọng tài, ngoại trừ tổ chức hội nghị, cho tới bây giờ đều là một mình hành động từng người tự chiến. Nếu như Triệu Nguyên sở bạo lộ khí tức chính là thần linh khí tức, như vậy, thần chi trọng tài tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, nhưng là, Triệu Nguyên khí tức chính là nhân loại tu chân giả, am hiểu phân biệt cả hai trong lúc đó bất đồng khí tức thần chi trọng tài, lập tức phải ra kết luận. Sáng sớm trước 8, đưa tay không thấy được năm ngón, đen ngòm, phảng phất cái kia hỗn độn được không mở ra thế giới, lúc này, đúng là nhân loại nhất khoảnh thời điểm. Bình thường Không có tu đạo hiện ra tu chân giả cũng kế thừa nhân loại một ít nhược điểm chí mạng, mà thần chi trọng tài, chính là nhân loại tu chân giả, tự nhiên cũng có được nhân loại một ít bất lương thói quen. Sáng sớm thời gian, mọi âm thanh đều tĩnh, lại để cho thần chi trọng tài buông lỏng đề phòng đồng thời, cũng làm cho tinh thần của bọn hắn ở vào nhất thư trạng thái điểm. Triệu Nguyên không có ngự kiếm phi hành, mà là thúc dục vạn nhân địch tâm pháp, tại thành thị trong lúc đó điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn dựa vào cường hành thân thể chạy trốn, loại này chạy trốn phương thức, tốc độ tuy nhiên cản không nổi ngự kiếm phi hành, nhưng là, chuyển hướng biến hướng nhưng lại rất nhanh. Đặc biệt là tại rộng rạp chằng chịt công trình kiến trúc bên trong, càng lạ như cá gặp nước, tựa như một đạo khúc chết màu đen kia chớp tại phố lớn ngõ nhỏ xuất quỷ nhập thần. Không có thần linh phi tức, không có linh khí khí tức. Thần chi trọng tài tầng trời thấp phi hành, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chạy như điên tóc dài người trẻ tuổi, đây là hắn ngoại trừ xem nhà bảo tàng Thái Dương Sơn video bên ngoài, lần thứ nhất chính thức chứng kiến Triệu Nguyên Chân diện ngục. Thần chi trọng tài trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ, bởi vì, hắn chứng kiến, thân thể của đối phương lại là cách mặt đất mấy trượng lăng không chạy trốn không có mượn nhờ linh khí cùng bất luận cái gì pháp bảo, thật sự là không thể tưởng tượng. Đối phương thân thể mạnh hành siêu việt thần chi trọng tài tưởng tượng, cái này mấy ngàn năm qua, đây là thần chi trọng tài lần thứ nhất chứng kiến có thân thể cường hành đến trình độ như vậy tu chân giả, phải biết rằng, thân thể cường hành người đều là một ít viễn cổ thần linh cùng tu chân giả, thân thể cường hành nhân loại tu chân giả cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, thần chi trọng tài tuy nhiên rung động, cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ là kinh ngạc tại tu chân giới rõ ràng còn có thân thể mạnh mẽ như thế tồn tại mà thôi. Vô luận đối phương đến cỡ nào cường cũng chỉ là một nhân loại tu chân giả mà thôi, cùng những cái kia viễn cổ thần linh cùng ma đầu căn bản không cách nào đánh đồng, muốn giết chết đối phương, cùng giết chết một con kiến không có gì khác nhau. Bảy đại thần chi trọng tài, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bắt chiến, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương thân thể cường hành mà buông tha cho đối giết, ngược lại kích phát bành trướng chiến ý. Thần chi trọng tài rất rõ ràng, vô luận đối phương thân thể cường hành đến loại trình độ nào, cũng tuyệt đối không thể có thể bền bị chạy trốn. Một ít viễn cổ thần linh bên trong, thân thể cường đại thần linh bình thường không địch lại pháp lực cường đại thần linh. Kỳ chủ muốn nguyên nhân là pháp lực có thể vĩnh viễn không khô kiệt, mà cường đại trở lại thân thể cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Thần chi trọng tài không nhanh không chậm đi theo ở đằng kia tóc dài người trẻ tuổi sau lưng, tựa như mèo đùa giỡn con chuột, cũng không nóng nảy, hưởng thụ lấy đổi giết con mồi kích thích cùng khoái cảm. Tại thần chi trọng tài trong mắt, cái kia tóc dài người trẻ tuổi đã đến chạy trối chết hoảng hốt chạy bừa hoàn cảnh, bởi vì, hắn từ đầu đến cuối đều đang bảo trì tốc độ kinh người chạy trốn, mà loại này cuộc loạn chạy trốn, vô cùng nhất hao phí thể lực, một khi đối phương đã đến kiệt lực thời điểm, thì ra là hắn ra tay lúc sau Mắt thấy tóc dài người trẻ tuổi rõ ràng hướng Thái Dương Sơn chạy như điên, thần thi trọng tài lập tức đại hỉ, phải biết rằng hắn một mực đều đang lựa chọn địa phương chiến đấu, dù sao, tại trong thành thị miệng người mật độ quá lớn, dễ dàng khiến cho ngộ thương, hơn nữa, rất dễ dàng bị nhân loại bình thường chính mắt trông thấy, khiến cho kinh thế hai tụ, dễ dàng bạo lộ thần thi trọng tài thân phận. Hiện tại, cái kia hoàng hốt chạy vừa tóc dài người trẻ tuổi rõ ràng hướng Thái Dương Sơn chạy đi, chính hợp thần thi trọng tài tâm ý. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng, một trước một sau xâm nhập đã đến Thái Dương Sơn núi non trùng điệp bên trong. Đột nhiên Tại trên ngọn cây chạy như điên triệu nguyên một đầu đâm vào tươi tốt rừng cây, biến mất vô tung. Chút tài mọn cũng dámêu xấu. Thần chi trọng tài hừ lạnh một tiếng, nơi đây đã là người ở Hy Lưu đến, hắn cũng không hề giữ lại, trong tay phun ra nuốt vào trong lúc đó, một thanh phi kiếm hiện hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cái kia tóc dài người trẻ tuổi biến mất phương hướng. Oeng! Kinh thiên động địa nổ mạnh bên trong xen lẫn hét thảm một tiếng, một cái bóng đen chật vật theo trong rừng cây đột nhiên chạy thục mạng đi ra, đạp trên ngọn cây phi đột, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Thần chi trọng tài một kích đất thủ, cũng không ngừng lại, đột nhiên thúc dục Thân thể hóa thành một đám khói nhẹ mau chóng đuổi trên xuống, tại hắn trên người, bao phủ một tầng dày đặc linh khí. Đối với sống mấy ngàn năm thần chi trọng tài mà nói, bọn hắn đều có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem làm hắn đuổi theo lấy Triệu Nguyên đến tận đây về sau, tiểu ý thức được Triệu Nguyên rất có thể là cố ý dụ dô hắn đến vậy, cho nên, hắn cũng không có vết lở, mà là làm đủ phòng bị, nồng đậm linh khí bao quạ tại thân thể chung quanh, tạo thành một cái không thể phá vỡ sắc ngoài. Chương 589, chương 589. Thần chi trọng tài Y Nguyên không nhanh không chậm đuổi theo tại Triệu Nguyên sau lưng. Hắn cũng không lo lắng đối phương chạy trốn, bởi vì hắn đã đã tập trung vào nguyên thần của đối phương, cho dù là đối phương lên trời độc địa, cũng trốn không thoát hắn truy tung. Bảy đại thần chi trọng tài, am hiểu nhất đúng là truy tung, chỉ cần quen thuộc đến mục tiêu khí tức, tập trung về sau, chính là không chết không nớt đổi giết. Lúc trước, Seo Tiệp có thể sống sót, chủ yếu không ngừng đổi địa chỉ, không, có bạo lộ thân phận, một khi bạo lộ thân phận, tập trung nguyên thần, nàng đồng dạng cũng là không chỗ có thể ẩn nấp. Kỳ thật, thần chi trọng tài không chỉ là đã tập trung vào nguyên thần Triệu Nguyên, hắn còn giám sát và điều khiển lấy phạm vi hơn 10 dặm chính cho Lâm vào đối phương cái bẫy. Vô số manh mối cùng chứng cứ biểu hiện, Triệu Nguyên cũng không phải là một người. Lại để cho thần chi trọng tài vui mừng chính là, cái này Thái Dương Sơn, người ở He Lưu đến, cũng không có nhân loại xuất hiện. Vận may của ngươi mau chấm dứt. Thần chi trọng tài cao giọng đối với cái kia chạy gấp tóc dài tuổi trẻ quát, "Ta với ngươi không oán không kỷ, vì sao phải đau khổ đổ chết?" Triệu Nguyên quay lưng lại đạp tại trên ngọn cây, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn thấy Mã Dật mình, "Ngươi không nên tới địa cầu." Thần chi trọng tài âm thầm vui vẻ, đối phương xem ra còn ở vào tỉnh tỉnh hiểu hiểu bên trong. Không rõ chuyện gì xảy ra, trên thực tế, tại đây mấy ngàn năm trong năm tháng, rất nhiều thần linh phục sinh mới bắt đầu, đều ở vào tình tình hiểu hiểu bên trong, bọn hắn không rõ thần chi trọng tài vì sao phải đuổi giết bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý, vô luận là tâm lý hay là hoàn cảnh, đều đang ở hạ phong. Địa cầu chính là vật vô chủ, vì sao không thể tới? Triệu Nguyên thúc dục linh khí, tóc dài trên không trung bay múa, vẻ mặt vẻ dữ tợn, phản phất địa ngục ma thần. Đi chết đi. Thần chi trọng tài chẳng muốn cùng một cái đem người chết rong rải, cánh tay giải vung lên, Trong tay phi kiếm giơ cao khởi trên không trung, bắn ra thiên thiên vạn vạn đạo hào quang, sau đó, cái kia hào quang biến ảo đem Triệu Nguyên Ba phủ, tạo thành một cái làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vực rỡ tươi đẹp lỗ đen, Phản Phật muốn thôn phệ hư không giống như bình thường, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Xắt. Triệu Nguyên đột nhiên ra quyền, một quyền hướng thần chi trọng tài hoành tới. Hô. Giao thép quyền phong giống như đất bằng nổi lên vòi rồng, lôi cuốn lấy phong đạo hoành hướng thần chi trọng tài, thân thế chi hùng mãnh nghe rợn cả người, Phản Phật thiên quân vạn mã trên không trung mang tất cả chạy rết giống như bình thường, trong khoảng thời gian ngắn Sắc khí ngàn đầu. Hừ. Thần chi trọng tài trong lòng nghiêm nghị, thần sắc không thay đổi, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, trong tay nhưng lại năm ngón tay ký trường, huyển ra một cái cực lớn tay trảo, đột nhiên hướng Triệu Nguyên chủ tới. Trốn chỗ nào? Thần chi trọng tài một trảo chụp tới, nhưng lại bắt hụt, tập trung nhìn vào, vốn là hùng hổ Triệu Nguyên rõ ràng vung ra một quyền sau lập tức quay người bỏ chạy, động tác hành văn lưu thủy, không chút nào trì trệ, hiển nhiên đã sớm đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Thần chi trọng tài vốn là nhiệt huyết sôi trảo, đã làm xong nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến chuẩn bị, nhưng lại thật không ngờ Triệu Nguyên là cái rùa đen rút đầu lập tức giận tím mặt, thúc dục phi kiếm hướng Triệu Nguyên đuổi tới. Lúc này ở người này khói nhẹ đến mênh mông cánh rừng Bao La Bạt Ngàn bên trong, không có nhà cao tầng, cũng không có ai loại, thần chi trọng tài cũng không sợ kinh thế hai tụ, không chỗ nào cố kỵ phía dưới, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, rất nhanh tiểu đuổi theo tại trên ngọn cây chạy như điên Triệu Nguyên. Ngay tại thần chi trọng tài vừa mới chuẩn bị dùng phi kiếm đâm trong mắt, Triệu Nguyên lại diễn lại trò cũ, một đầu đâm vào đèn kịt như mực cánh rừng Bao La Bạt Ngàn bên trong. Lúc này đây, lại để cho thần chi trọng tài trợn mắt há hốc mồm là, hắn rõ ràng đã mất đi Triệu Nguyên tung tích. Hắn tập trung nguyên thần, đả biến mắt không còn thấy bóng dáng tam hơi, phản vật tử chưa từng xuất hiện. Có cổ quái, thần chi trọng tài rừng rững trên không trung cũng không có lung tung quanh quất, hắn biết rõ, dùng triệu nguyên chạy trốn tốc độ, trong nháy mắt ỉu là mấy trăm trượng, nếu như hắn muốn chạy trốn, đã sớm tại mấy trăm trượng bên ngoài, cho dù là hắn hủy diệt cái này phạm vi mấy trăm trượng rừng rậm, cũng không nhất định có thể đánh trúng mục tiêu. Lập tức suy tư, thần chi trọng tài liền làm ra quyết định, hắn hung hăng cắn răng, thật vất vả truy tung đến mục tiêu, tự nhiên không thể đơn giản buông tha cho. Cái này tóc dài người trẻ tuổi có chút cổ quái. Một khi lại để cho hắn đào thoát, lại muốn truy tung đến hắn hạ lạc, lại không biết là năm nào tháng nào. Tại trong rừng rậm truy tung coi như là thần chi trọng tài cường hạng. Nói rất dài dòng, kỳ thật đều là tại trong khoảng cực nhanh, ngay tại thần chi trọng tài mất đi mục tiêu trong nháy mắt, lập tức suy tư về sau, tiêu đầu nhập vào đen kịt trong rừng cây. Quả nhiên, tại trong rừng cây có yếu ớt khí tức. Điểm này điểm khí tức như vậy đủ rồi. Thần chi trọng tài khẽ miệng nổi lên một tia dự tợn, hắn trong đầu đã có thể tưởng tượng ra cùng đồ mạt lộ Triệu Nguyên vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày vẻ kinh hoàng. Truy tung mê trong trượng Thần chi trọng tài đột nhiên bất động, bởi vì, tại phía trước tầm hơn 10 trượng trên đất trống, có một cái kim giáp đại hán đứng sững bất động, trên đầu tóc dài trong gió tung bay. Đúng là hắn đổi giết mục tiêu. Nhìn xem cái kia bao trùm toàn thân kim giáp, thần chi trọng tài trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng hắn là người biết nhìn hàn xịn, tự nhiên là nhìn ra, cái kia kim giáp cũng không phải là bình thường áo giáp, mà là trong truyền thuyết long giáp. Thần chi trọng tài. Triệu Nguyên đột nhiên nói chuyện, ngữ khí thong dong bình tĩnh, không chút nào như là hoảng hốt chạy bữa dân liều mạng. A, ngươi, ngươi làm thế nào biết Thần Chi trọng tài cả kinh, đột nhiên lui về phía sau, hắn vẫn cho là đối phương không biết thân phận của hắn, bí mật đột nhiên bị đối phương vạch trần, trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao. Xắt. Triệu Nguyên Nội đúng là cơ hội này, ngay tại đối phương tâm thần vừa loạn lập tức, Triệu Nguyên thân thể tựa như một đầu săn bắn manh thú đột nhiên lùa lên, toàn thân cơ bắp đều bị thay đổi, hắn bộc phát tốc độ, phảng phất lo xo, không có bất kỳ báo hiệu, rất mạnh mau lẹ. Tôn Tép nháy nhép. Thần Chi trọng tài gặp đối phương rõ ràng thừa cơ tập kích, lạnh chào một tiếng, không lùi mà tiến tới, cũng không thúc dục phi kiếm, năm ngón tay ký trường. Năm ngón tay trong tay phía trên, toát ra không có dễ nhọn hoát, lóe ra ngăm đen hào quang, thượng diện hắc khí cuốn quanh, lệ quỷ tiêu tên, xem xét cựu Lạt Tà ác đến cực điểm pháp bảo. Ngũ chỉ Càn Khôn. Cái này không có dễ nhọn hoát, chính là dùng ác linh thần hồn sở giàn luyện, khóa nhân tâm phách, chỉ cần bị nắm trộm, hình thân đều nhập trong đó, vĩnh viễn không siêu sinh. Năm đó, Phật Như Lai cự trưởng vây khốn thạch hầu Ngũ Chỉ Sơn, kỳ thật cùng cái này Ngũ Chỉ Càn Khôn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như là bình thường ác linh thần hồn sở giàn luyện Ngũ Chỉ Càn Khôn Tự nhiên là không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy, nhưng vấn đề là cái này thần chi trọng tài năm ngón tay Càn Khôn, chính là dùng thần linh ác hồn sở luyện, tuyệt không phải nhân loại tu chân giới năm ngón tay Càn Khôn. Cái này mấy ngàn năm, chết tại Ngũ Chỉ Càn Khôn ở dưới thần linh vô số kể, bị nhốt ở bên trong thần linh sợ sinh ra hoàn khí lại để cho Ngũ Chỉ Càn Khôn càng phát ra cường đại, một ít phục sinh suy yếu thần linh, chỉ là một cái đối mặt, tiêu hồn phi phế tán. Xìu xiu xiu. Ngay tại thần chi trọng tài cùng tân nhào tới trong náy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên nhớ tới làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng xé gió. Có mai phục Thần chi trọng tài cũng không để ý gì tới sẽ chung quanh bắn tới mũi tên nhọn, bởi vì, hắn cảm giác được những cái kia mũi tên nhọn không có pháp lực cùng linh khí, mà hắn có linh khí hộ thể, căn bản không sợ nhân loại vũ khí lạnh. Thần chi trọng tài ánh mắt giữ tợn vô cùng, năm ngón tay cẩn côn, đã đem Triệu Nguyên tập trung, hắn cơ hội chứng kiến Triệu Nguyên thần hồn ở bên trong kêu rên tình cảnh. Mục tiêu càng ngày càng gần rồi, đột nhiên, hắn cảm giác được một loại quỷ dị hào khí, bởi vì, cái kia vốn là bạo khởi đả thương người tóc dài người trẻ tuổi đột nhiên đình chỉ động tác, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, tựa như nhìn xem một người chết. Triệu Nguyên động tác, chỉ là lại để cho Thần Chi trọng tài tiến vào hồng tâm vị trí. Đột nhiên, mọi âm thanh đều tĩnh, Hắc ám khí tức. Thần Chi trọng tài cảm nhận được Hắc tâm thần mục núi tên Hắc ám khí tức trong nháy mắt, thân thể của hắn độc lại, cái kia vốn là hắc khí cuốn quanh, lệ quỷ tiêu tên 5 ngón tay cản khôn cũng giống như đã mất đi ánh mạng, trở nên ảm đạm vô quang. Thời gian dừng lại, không gian cứng lại. Tại đây gần như tử vong thời điểm, Thần Chi trọng tài con mắt phượng phất đột nhiên trở nên mê cảm, hắn chứng kiến, Triệu Nguyên trong tay, có một cây gần như trong suốt dây câu, mà ở cái kia dây câu đằng sau, là ngàn vạn lần dây câu. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thần chi trọng tải túi lầu, nhìn mình trái tim cùng phần bụng, toát ra hơn 10 chi đen nhánh mũi tên, mũi tên phía trên còn có đầm điểm máu tươi. Hắc ám lực lượng cắn nuốt thần chi trọng tải tái mạng. Đây là cái gì? Thần chi trọng tải gian nan mầm đầu. Hắc tâm thần mục mũi tên. Triệu Nguyên chậm rãi lui về phía sau, cùng thần chi trọng tải bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, gần như tự vòng cường giả, hắn lực phá hoại là cực kỳ khủng bố, Triệu Nguyên cũng không muốn bước lên chút nào phong hiểm. Trong truyền thuyết, trong truyền thuyết đấy, Hắc Tâm Thần Mục mũi tên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bầu trời chủ thần a, dùng ngươi vinh dự ánh sáng chói lọi chiếu rọi đại địa. Chương 590, chương 590. Thần chi trọng tài đột nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính, miệng lẩm bẩm, không trùng, một cổ bài sơn đảo hại lực lượng bắt đầu hướng thần chi trọng tài trên người tụ tập, cái kia vốn là ám đạm vô quang ngũ chỉ cản khôn rõ ràng lại bị hắc khí bao phủ, cái kia một tấc vùng trong lúc đó, sấm sét vang rộ. Không tốt. Triệu Nguyên Tâm Thần chấn động, thúc dục vạn nhân định tâm pháp, thân thể giống như tia chớp chạy vội thần chi trong tay. Một quyền oanh hướng thần chi trọng tài. Một quyền này, Triệu Nguyên đem hết toàn lực, nguồn bạo vô cùng, hung hồn dã man lực lượng một đường dễ như trở bàn tay. Oanh! Thần chi trọng tài còn không có kịp phản ứng, toàn thân xương cốt đều bị đánh cho nát bấy, lồng ngực càng là trực tiếp sụp đổ, linh khí tán loạn, chúng quanh hội tụ linh khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguy hiểm thật. Triệu Nguyên nhìn xem thần chi trọng tài giống như bồn nhão thi cốt, một trận hoảng sợ. Cái này thần chi trọng tài quả nhiên có chút môn đạo, bị hắc tâm thần mục núi tiên gây thương tích về sau, rõ ràng còn có thể tụ tập lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng không biết bốn cái nữ nhân thế nào. Xa xa truyền đến một hồi như có như không thanh âm, hơn nữa, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, Triệu Nguyên đột nhiên có một tia bất an, không, có lại do dự, giơ cao cất cánh kiếm, nhảy lên bầu trời. Rầm rầm rầm. Tại Thái Dương Sơn phía tây ngoài mấy chục dặm, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Phương hướng kia là Minh Nguyệt phụ trách phục giết thần chi trọng tài. Triệu Nguyên trong nội tâm hoảng hốt, nhanh như điện chớp hướng Minh Nguyệt chiến đấu phương hướng ngự kiếm phi hành mà đi. Theo chiến đấu thanh âm đến xem, rất rõ ràng, Minh Nguyệt ám sát kế hoạch đã thất bại. Mấy cái hô hấp trong lúc đó Triệu Nguyên đã đạt tới chiếc khung, lúc này trời xe đã hơi sáng, có thể rõ ràng chứng kiến, Minh Nguyệt đang bị một người trung niên nam nhân đuổi giết, quần áo nhăn nát, đầu tóc rối bời, lộ ra cực kỳ chật vật. Trung niên kia nam nhân tựa hồ cũng không đội tại giết chết Minh Nguyệt, mà là theo đuổi ở ngoại sáng nguyệt sau lưng không đến trăm trượng khoảng cách, không ngừng trêu đùa hí lộng lấy Minh Nguyệt. Dịch Tiễn chi thuật. Lúc này, Triệu Nguyên không kịp nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi ra trường cung, tập trung trung niên nhân kia bóng lưng tiểu là một trận quần ván. Triệu Nguyên dịch Tiễn chi thuật đã đạt đến đỉnh phong, dưới tình thế cấp bách, từng đợt từng đợt mũi tên nhọn giống như châu chấu xạ hướng cái kia thần chi trọng tài, thanh thế nghe rợn cả người. Xiu xiu xiu xiu vèo, chói hai tiếng xé gió bén nhọn vô cùng, khiếp người tâm hồn, phảng phất muốn đâm rách màn hai. Triệu Nguyên cố ý đem Lặng Yên không một tiếng động dịch tiến chi thuật bắn ra kinh thiên động địa, vì chính là giải Minh Nguyệt khẩn cấp. Nhưng là, cái này đã từng khiếp sợ đại tần đế quốc dịch tiễn chi thuật, tại đối giết Minh Nguyệt thần chi trọng tài trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Đối mặt phô thiên cái địa lăng lệ ác liệt sát khí, thần chi trọng tài bình tĩnh, một cánh tay hướng dẩm dạp chẳng trịt giống như châu chấu mũi tên nhọn vung lên. Một cái bạch ngọc ban chỉ thoát chỉ mà ra, trên không trung tản mát ra thiên thiên vạn vạn chói mắt hào quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch ngọc ban chỉ theo thần chi trọng tải trong tay thoát chỉ mà ra trong cái mắt, đột nhiên bị lớn, giống như giống như quạt gió cao tốc xoay tròn. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia càng biến càng lớn bạch ngọc ban chỉ tại cao tốc xoay tròn thời điểm, rõ ràng sinh ra một cổ cường đại vô cùng lực hấp dẫn, phạm vi mấy chục kilômét mây đen đều bị cái kia bạch ngọc ban chỉ hấp được hướng cái phương hướng này nhao nhao hội tụ, khí thế nghe rợn cả người. Những cái kia mũi tên lóe ra từ vòng ánh sáng chói lọi, mũi tên nhọn nhao nhau bị hút vào này, bạch ngọc ban chỉ hình thành vòng xoáy khổng lồ bên trong, sau đó, bị vô cùng lực lượng xoắn vi bọ mịn, biến mất vô hình. Thật là lợi hại pháp bảo. Triệu Nguyên cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo lấy hắn hướng cái kia bạch ngọc ban chỉ phương hướng bay đi, âm thầm hoảng sợ không thôi, hắn không thể không thúc dục Vạn Nhân Địch Tâm Pháp mới có thể miễn cưỡng chống cự. Lại để cho Triệu Nguyên kinh dị chính là, hắn cái này một vòng phô thiên cái địa mũi tên nhọn không chỉ là không có giúp đỡ Minh Nguyệt bệ bội, ngược lại đem Minh Nguyệt đặt hiểm cảnh bên trong, bởi vì Cái kia thần chi trọng tài gặp Minh Nguyệt đã có viện binh trợ hộ không muốn chậm trễ thời gian, không ngừng thúc dục không chung cái kia cực lớn bạch ngọc ban chỉ, bạch ngọc ban chỉ phát ra lực lượng càng lúc càng lớn, không chỉ là đem chúng quanh mây đen hút vào, mà ngay cả trên mặt đất một ít che trời đại thụ cũng bị nhao nhao hút vào ra. Lúc này, cái kia bạch ngọc ban chỉ tựa như một cái cực lớn tối xay, bất kỳ vật gì hút đi vào về sau, đều hóa thành bột mịn. Lại để cho Triệu Nguyên cảm thấy khủng bố chính là, Minh Nguyệt trợ hộ không cách nào chống cự bạch ngọc ban chỉ phát ra lực lượng, chính một chút hướng cái kia bạch ngọc ban chỉ bay qua, động tác thần sắc trong lúc đó tựa hồ cực tại cực kỳ thống khổ dãy rủa. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng cảm giác được Bạch Ngọc Ban Chỉ phát ra lực lượng càng ngày càng hùng hồn, hạ hạo, hạo đãng đãng, đại quy mô, phảng phất thiên thiên vạn vạn đầu chiến tượng đang tại lôi kéo lấy hắn, hắn lại có không cách nào chống cự cảm giác. Áo ảnh chi cảnh. Triệu Nguyên thúc dục tâm pháp, thình lình, thân thể biến hóa ra kim quang sáng lạn long giáp, sau đó, cường hành thân hình phảng phất đón gió lớn lên, đạo mắt đã là cao vài chục trượng đỉnh thiên lập địa cự nhân, tựa như thiên thần hạ phàm. "Vô dụng tôi." Lại để cho Triệu Nguyên dung động một màn xuất hiện. Cái kia Bạch Ngọc Ban Chỉ cũng không có bởi vì hắn thân hình biến lớn mà uy lực nhỏ đi, y nguyên phát ra bảng bạc lực hấp dẫn, cái kia sắt thép thân hình tựa hồ không bị hắn khống chế, từng điểm từng điểm bay đi Triệu Lang, ta đến, đến rồi. Ngay tại Triệu Nguyên Điên cuồng thúc dục tâm pháp đối kháng chi tế, đột nhiên, phía chân trời một đạo hào quang bắn đến, nhưng lại thải Hà tiên tử ngữ kiếm phi hành mà đến. Thải Hà tiên tử tựa hồ nhìn ra Minh Nguyệt bị Ngọc Ban Chỉ vây khốn, lập tức ngữ kiếm phi hành đến Minh Nguyệt bên người, kéo lại Minh Nguyệt, tránh cho nàng cái kia rơi vào cái kia hủy diệt hết thảy vòng xoáy khổng lồ bên trong. Chúng ta đi. A, Triệu Lang Chúng ta bị khốn trụ rồi. Thải Hà tiên tử giữ chặt Minh Nguyệt về sau, chuẩn bị ngự kiếm phi hành ly khai chi tế, lúc này mới phát hiện, nàng rõ ràng cũng bị Bạch Ngọc Ban chỉ hùng hồn lực lượng khó khăn, phản phất trong cuồng phong một thất phiêu linh lả tê, lại như cái kia mênh mông biển lớn bên trong thuyền con, không trôi gắng sức, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Triệu Đượng, Triệu Nguyên không lùi mà tiến tới, một cái bước xa đuổi theo hai người. Lúc này Triệu Nguyên đã tiến vào ảo ảnh chi cảnh, thân hình tầm hơn 10 trượng, giống như cột điện bằng sắt, tại trong cuồng phong, ngạnh sanh sanh giữ chặt giống như viên đạn hướng Bạch Ngọc Ban chỉ Thải Hà tiên tử cùng Minh Nguyệt. Khôn cảnh. Triệu Nguyên tuy nhiên bắt được thải Hà tiên tử cùng Minh Nguyệt, nhưng là ba người thân thể vẫn không có dừng lại, một chút hướng kinh khủng kia nước xoáy tới gần, mặc cho như thế nào thúc dục linh khí cũng không tê tại sự tình. Nước xoáy tựa như một đầu mở ra miệng lớn dính máu manh thú, muốn thôn phệ hết thảy. Ha ha ha ha. Cái kia thần chi trọng tài phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng cùng thiếu. Hừ. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên vạn linh nhi tiếng cười lạnh. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Không trung, phô thiên cái địa đan phù xạ hướng cái kia thần chi trọng tài. Triệu Nguyên ba người gặp vạn linh nhi chạy đến. Nguyên một đám lập tức đại hỉ, phải biết rằng, Vạn Linh Nhi đàn phủ thế nhưng mà tương đương lợi hại. Nhưng là, kế tiếp một màn, lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia dậm dạ chẳng trị đàn phủ còn không có bắn đến cái kia thần chi trọng tại bên người, sẽ không có cái kia bạch ngọc ban chỉ một tia ý tứ hấp đi qua. Vốn là, mọi người cho rằng Vạn Linh Nhi đàn phủ hội đem cái kia bạch ngọc ban chỉ tặc cái phấn thân quay cốt, nhưng là, uy lực kinh người đàn phủ bị hút vào này, bạch ngọc ban chỉ về sau, phảng phất đã đá chìm đáy biển, không có phát ra chút nào tiếng động. Mọi người chứng kiến Uy lực cường đại đan phủ liền giống bị một cổ lực lượng thần bí sở trói buộc, rõ ràng bị cái kia nước xoáy trực tiếp xoắn thành bột mịn cũng không có bạo tác nổ tung. A. Tại một tiếng trong tiếng thét chói tai, Vạn Linh Nhi rõ ràng cũng bị Bạch Ngọc Ban chỉ hung mãnh hấp lực hấp đi qua. Bởi vì Vạn Linh Nhi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, không giống Triệu Nguyên Tiến nhập ảo ảnh chi cảnh, ở đằng kia uy mãnh vô cùng hấp lực phía dưới, rõ ràng giống như viên đạn hướng Bạch Ngọc Ban trong ngón tay nước xoáy. Mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ, phải biết rằng, chỉ cần bị cái kia Bạch Ngọc Ban chỉ hút vào, lập tức hóa thành bột mịn, tuyệt không hành đến. Chương 591 trung năm 591. Bắt lấy ta. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, ngay sau đó, Minh Nhật ngự kiếm phi hành tới, giống như một đạo tiệm điện giống như cản lại Vạn Linh Nhi. Mắt thấy Minh Nhật cản lại Vạn Linh Nhi, mọi người không khỏi thở dài thở dài một hơi. Mọi người chứng kiến, đem làm Minh Nhật một phát bắt được Vạn Linh Nhi về sau, lập tức giơ cao khởi một bả Ngũ Hoa cái rủ, cái kia cái rủ, tản mát ra ngũ thải quang mang, chung quanh tường vân bao phủ, xem xét tiểu La phi phi phàm chi vận. Thân hành ngũ hoa tán, chúng ta được cứu rồi. Minh Nguyệt vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, chợt chu môi bất mãn nói, "Hừ, tỷ tỷ rõ ràng đem sư phụ trấn núi pháp bảo cho trộm đi ra, cũng không nói cho ta." "Rất lợi hại." Triệu Nguyên lập tức vui vẻ. "Đương nhiên lợi hại, cái này cái dù thế nhưng mà có lai lịch lớn, chính là thượng cổ ma thần chi vật, nghe nói có thể khóa lại sơn mạch linh khí, trấn trụ ác quỷ thần hồn. Thật tốt quá." "Không tốt, các nàng cũng bị hút đi rồi." Triệu Nguyên lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó, cái kia bạch ngọc bàn chỉ ở đằng kia thần chi trọng tài dồn dập thúc dục phía dưới, cái kia nước xoáy càng phát ra mấy liền không chỉ là một ít che trời đại thụ bị hút vào trong đó hóa thành bột mịn, mà ngay cả một ít cực lớn nham thạch cũng bị thôn phệ trong đó hóa thành vô hình. Mọi người lần nữa vẻ mặt hoảng sợ. Thượng cổ ma thần Ngũ Hoa tán rõ ràng không cách nào cùng cái kia Bạch Ngọc Ban Chỉ đối kháng. Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật thân nhẹ, không có leo lên chi vật, rất nhanh đã bị hấp đã đến Triệu Nguyên thần biến, bị Triệu Nguyên bản tay khổng lồ một phát bắt được. Hôm nay vừa vận rất tốt, ác nhân môn mấy đại thủ tịch hộ pháp cùng môn chủ bị được một mẻ hốt gọn, toàn quân bị diệt rồi. Mắt thấy càng ngày càng gần Bạch Ngọc Ban Chỉ hình thành vòng xoáy khổng lồ, Vạn Linh Nhi thở dài một tiếng. Nguyên Ca Ca, ta không muốn chết. Ô oh, ô. Oh. Minh Nguyệt thấp giọng nức nở, không có chí khí, ta cũng không muốn chết. Minh Nhật mắng một tiếng Minh Nguyệt, chợt cùng Minh Nguyệt ôm thành một đoàn khóc giống lên. Không thể cùng Triệu Lang sinh cùng ngày, lại có thể cùng Triệu Lang chết cùng ngày, cũng không thể. Thải Hà Tiên Tử đối với sinh tử tựa hồ xem vô cùng nhạt, vẻ mặt không quan tâm hơn thua. Không nhất định. Mắt thấy cái kia làm cho người ta sợ hãi vòng xoáy khủng lồ càng lúc càng lớn, Triệu Nguyên Tâm Tư thay đổi thật nhanh, mấy chục cái ý niệm trong đầu, thình lình một tiếng thét dài, thân thể đột nhiên nhỏ đi. Bốn gái nữ nhân vốn là đều bắt lấy Triệu Nguyên thân thể khổng lồ, nhưng lại thật không ngờ Triệu Nguyên đột nhiên thu nhỏ lại, đột nhiên trong lúc đó đã mất đi leo lên chi vật, phát ra một hồi tiếng kêu sợ hãi, sau đó giúp nhau chộp vào cùng một chỗ, ôm thành một đoàn. Mọi người ở đây vương ra Triệu Nguyên trong náy mắt, Triệu Nguyên thân thể trực tiếp lướt đi ra ngoài, tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng sắc khí. Lăng không phi độ. Hào ảnh chi cảnh. Đang ở không trung Triệu Nguyên đột nhiên ra tốc, không lùi mà tiến tới, thân thể giống như một phát đạn pháo xạ hướng cái kia hủy thiên diệt địa nứt xoáy. Sắt, sắt, sắt. Triệu Nguyên trong miệng phát ra liên tiếp hét to thanh âm, tại hét to chống tiếng, Triệu Nguyên vốn là thu nhỏ lại thân thể kịch liệt bị lớn, long giấc cũng bị thuốc đến mức tận cùng, tràn đầy hoàng kim cảm nhận long giấc tại trong hư không rõ ràng tản mát ra làm cho người không dám nhìn gần kim mang. Một đám nữ nhân chứng kiến, Triệu Nguyên xo so bắt đầu hình thể càng thêm cực lớn, đầu lâu đã tại phía trên mấy trăm trượng mây rành, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể hình dáng tướng mạo, chỉ thấy hai cái mây xanh bên trong tròn lớn, tựa như một cái kim giáp cửu thần sừng sững tại ở giữa thiên địa, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Cùng lúc đó, Cái kia Bạch Ngọc Ban chỉ tựa hồ cũng cảm ứng được Triệu Nguyên nào ẩn chi cảnh, rõ ràng cũng không ngừng biến lớn, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, cái kia cực lớn nước xoáy cơ hồ đem toàn bộ Thái Dương Sơn bao hàm trong đó, vô số kệ cây tối nham thạch hút vào trong đó hóa thành bột mịn, phát ra như sét đánh nổ vang, thanh thế nghe rợn cả người. Sắt. Lúc này, Triệu Nguyên đã tại nước xoáy bên dưới, tại một tiếng hét to trong tiếng, Triệu Nguyên cái kia giống như giống như núi cao cường hoành thân hình rõ ràng một đầu đâm vào Bạch Ngọc Ban chỉ lỗ thùng nước xoáy bên trong, hai cái cực lớn cánh tay đột nhiên khẽ chống. Triệu Nguyên một đôi cử cánh tay Rõ ràng ngạnh xanh xanh đem ở ngọc ban chỉ thành trong. Răng rắc răng rắc. Tại Triệu Nguyên hùng hồn cùng dã lực lượng phía dưới, bạch ngọc ban chỉ rõ ràng phát ra liên tiếp vang tung tóe thanh âm. Không tốt. Mắt thấy cái kia kim giáp trưởng phát người trẻ tuổi rõ ràng dùng hai tay đem bạch ngọc ban chỉ ngạnh xanh xanh chống đỡ, thần chi trọng tài lập tức vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng điên cuồng thúc dục. Tại phía dưới thần chi trọng tài thúc dục, cái kia bạch ngọc ban chỉ bên trong nước xoáy càng phát ra hung mãnh, rõ ràng phát ra vụ vụ gạo khóc thảm thiết thanh âm, nước xoáy bên trong khí lưu xé rách lấy Triệu Nguyên Long giáp, rõ ràng phát ra lộp bộp đùng ba tiếng bạo liệt âm. Trong đó còn kèm theo sấm sét vang rợn. Cùng lúc đó, cái kia bia ảo cực lớn Bạch Ngọc Ban Chỉ rõ ràng bắt đầu thu nhỏ lại, tựa hồ muốn xoắn giết Triệu Nguyên. Ngừng. Lúc này chính là sống còn thời điểm, Triệu Nguyên cũng nảy sinh ác độc rồi, không có chút nào giữ lại, hùng hồn dã man lực lượng mãnh liệt bành trướng, đưa vào một đôi cự cánh tay bên trong, đơn giản chỉ cần đem thu nhỏ lại Bạch Ngọc Ban Chỉ chống đỡ bất động, mà ngay cả cái kia điên cuồng thúc dục nước xoáy, cũng tựa hồ bị Triệu Nguyên lực lượng trấn trụ giống như bình thường, rõ ràng chậm chạp xuống. Thần vinh quang chiếu sáng đại địa. Thân chi trọng tài trên trán toát ra mồ hôi. Trong miệng không ngừng vịn sướng lấy một ít cổ xưa chú ngữ, cái kia bạch ngọc ban chỉ tại hắn thúc dục phía dưới, vốn là đình chỉ chân khí lại một lần nữa trở nên bạo liệt mà bắt đầu, một đạo đến sét đánh kia chớp ở đằng kia hắc động thật lớn bên trong, khủng bố khí tức trên không trung tràn ngập, phản phất có thiên băng địa liệt xu thế. Sâm Lệnh sát cơ bại sơn đạo hải, hướng Triệu Nguyên mang tất cả mà đi, Triệu Nguyên kim sắc áo giáp mặt ngoài, rõ ràng xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rạn, thoạt nhìn tùy thời đều sụp đổ, nhìn thấy mã dần mình. Võ vu tri ấn. Linh ngoại thế giới. Long giáp chi hồn. Lô đỉnh thân thể. Vạn nhân địch. Triệu Nguyên phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, trên người kim sắc giáp giáp rõ ràng quá khứ vốn là lóng lánh kim sắc, biến thành chất sừng tầng, nhìn về phía trên, tựa như từng khối từng khối cho sắc nham thạch trỏng tại trên người, tràn đầy một loại cuồng dã nguyên thủy phong cách. Cái này, mới thật sự là long giáp. Linh hài trong thế giới tạm cư long hồn cũng tựa hồ biết rõ việc này đang mang sứ tử, một tia ý thức trào vào long giáp bên trong, tạo thành từng đạo không thể phá vỡ tường thành. Việc này, tại Vạn Linh Nhi trong mắt, nhưng lại mặt khác một màn. Các nàng chứng kiến, Bạch Ngọc ban chỉ điên cuồng phá hủy lấy Triệu Nguyên trên người mặc giáp trụ chất sừng tầng long giáp. Mà cái kia chất sừng tầng long giáp giống như có sinh mạng, rõ ràng không ngừng khôi phục, mỗi một lần phá hủy về sau, lập tức lại đang tại chỗ thành lập khởi giống như tòa thành chất sừng tầng. Đây là sinh tử đọ sức. Bạch Ngọc Ban chỉ một đường thế như trẻ che tiến quân thần tốc, nhưng là, chất sừng tầng long giáp thực sự nhanh hơn tốc độ khôi phục lấy. Bạch Ngọc Ban chỉ bên trong phá hủy hết thảy khủng bố khí tức đã đạt đến một cái nhất đậm đặc tình trạng, song phương công thành đoạt đất chiến đấu đạt đến gay cấn hoàn cảnh, thảm thiết được không thể tưởng tượng nổi. Lại để cho chúng thần vinh quang đội đi hát ám, lại để cho đại địa dày chịch thoải mái trung thành tín đồ. Thần chi trọng tài điên cuồng thúc dục lấy, trên trán đấu lảnh lại một quả một quả mồ hôi lăn xuống, hắn không rảnh lau mồ hôi, bởi vì hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ cần có chút nào thư giãn, lập tức cũng sẽ bị Triệu Nguyên cái kia cường giả lực lượng cản trả. Mắt thấy cái kia một đôi giống như bản thạch cự cánh tay cùng trụ cột vững vàng cường hoành thân hình, thần chi trọng tài trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Tại thần chi trọng tài dài dòng buồn chán trong chiến đấu, hắn chưa bao giờ từng chứng kiến có thân thể mạnh mẽ như thế nhân loại, phải biết rằng, Bạch Ngọc ban chỉ thế, nhưng mà bên trên cổ gì bảo? Đừng nói là nhân loại bình thường tu chân giả, cho dù là một ít viễn cổ thần linh bị hắn khóa lại, cũng muốn hình thần câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chết tại đây Bạch Ngọc Ban chỉ phía dưới thần linh cùng tu chân giả nhiều vô số kể, hôm nay nó gặp đối thủ. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không bằng thần chi sợ tài phán thấy được như vậy nhẹ nhõm, trên thực tế, Triệu Nguyên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như hắn không phải có siêu cường đích ý chí lực cùng ngưng ngạnh chiến đấu tinh thần, sớm đã bị Bạch Ngọc Ban chỉ cái kia hủy thiên diệt địa lực định lượng vi một miệng. Triệu Nguyên có thể kiên trì xuống, ngoại trừ long giáp cùng linh đài trong thế giới long hồn trợ giúp, Còn có cái kia viễn cổ võ vu chi ấn. Võ vu chi ấn tựa hồ bị Bạch Ngọc ban chỉ khủng bố lực lượng sợ kích hoạt, rõ ràng tốc suất liên tục không ngừng lực lượng, lực lượng này, hùng hồn mà lại mênh mông, vô tích mà theo rồi lại hùng manh trầm trọng. Chương 592, chương 592. Với tư cách võ vu tín đồ, lúc trước, Võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư đã từng thông qua võ vu chi ấn triệu hoán dị giới áo giáp màu đen ma thần, mà Triệu Nguyên cũng thông qua võ vu chi ấn triệu hoán đã đến đến từ tại minh giới viễn cổ thần ma lực lượng. Triệu Nguyên tuy nhiên không phải võ vu tín đồ, nhưng là trong cơ thể của hắn đã đuổi lên Võ Vu Tri ân, cùng cái kia viễn cổ ma thần sinh ra liên hệ. Lúc này Triệu Nguyên cũng không rảnh suy nghĩ Võ Vu Tri ân lực lượng nguồn suối đến từ tại ở đâu, hắn chỉ có thể dùng hết toàn thân lực lượng cùng Bạch Ngọc Ban Chỉ tản mát ra khủng bố lực lượng đối kháng. Võ Vu Tri ân tựa hồ có nào đó cảm ứng, Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, một đôi cự cánh tay đột nhiên phát lực, giống như nham thạch lỏa lỗ cơ bắc bên trên tuân ra một cây gân xanh, tràn đầy cường giả hùng hồn lực lượng. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Cái kia treo ở không trung cực lớn Bạch Ngọc Ban Chỉ phát ra từng đợt kinh người dạn nứt thanh âm rầm rầm rầm. Cực lớn Bạch Ngọc Ban Chỉ cái kia bóng loáng mượt mà ngọc trên khuôn mặt, lộ ra từng đạo giống như mạng nhện vết rách, sau đó, tại âm ầm trong thanh âm, âm ầm sụp đổ, giống như cái kia Thiên Thiên Vạn Vạn tấn Tuyết Phong đột nhiên tuyết lở. Làm cho người một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia vốn là đỉnh tiên lập địa mây trắng Ban Chỉ nát bấy về sau, còn không có rơi xuống đất, rõ ràng liền biến thành vô hình, thật giống như bắt đầu xuất hiện Cực lớn Bạch Ngọc Ban Chỉ chưa bao giờ từng tồn tại qua. A. Bạch Ngọc Ban Chỉ sụp đổ về sau, thần chi trọng tải bị Bảy Sơn đảo hại lực lượng cản trả, phát ra hết thảm một tiếng. Đột nhiên phun ra một nguồn màu tươi. Đi cho đi. Triệu Nguyên Am hiểu nhất đúng là đánh dẫn giật đầu, gặp thần chi trọng tài thủ huyết, nơi nào còn không thừa cơ ra tay, đột nhiên xoay người, một giống như cùng như núi cao nắm đấm lăng không đập phá xuống, Bại Sơn đảo hải, khí thế vô cùng. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa trầm đục, đất rung núi chuyển, toàn bộ Thái Dương Sơn bị run dậy, phảng phất địa chấn. Triệu Nguyên nắm đấm hung hăng đập nện tại thần chi trọng tài đứng thẳng địa phương, đợi đến quả đấm của hắn bay lên, mặt đất rõ ràng bị đện ra một cái sâu đạt mấy trượng hố to, vung hố chung quanh là vô số rộng mấy thước vết rách hướng ra ngoài kéo dài. Đáng thương cái kia thần chi trọng tài, bị cái này hung mãnh một quyền trực tiếp nện làm tử nhạo, lặn vào trong đất bùn, hài cốt không còn. Trần ngập cho bụi trầm dãi đắp xuống. Nhiệt huyết sôi trào chiến trường dần dần quy về bình tĩnh. Toàn bộ Thái Dương Sơn, yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông, mà ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến tụa hồ cũng bị cái này kinh thiên động địa một trận chiến sợ chấn nhiếp, không dám phát ra chút nào thanh âm. Một đám nữ nhân quay trung quanh ở đằng kia hố sâu bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Hố sâu ít nhất đạt đến 3 trượng có thừa. Đến nay càng là kinh ngợi, đặt đến năm trượng, chúng bên tựa như dao gọt nhăm xích, chỉnh thể vô cùng, nếu như không phải một đám nữ nhân từng sợ chứng kiến, cho dù là đem người loại sức tưởng tượng phát huy đã đến cực hạn, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là nhân loại đủ khả năng tạo thành đấy. Triệu Nguyên Ca ca, ngươi thật lợi hại. Minh Nguyệt thăm dò hướng trong hố sâu nhìn một cái, gặp đen ngòm, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, không ngừng vô no đủ lòng lực. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Minh Nhật một bả nắm chặt Minh Nguyệt lốt hai, nổi giận mắng: "Ta Minh Nguyệt tối đầu không dám cùng Minh Nhật đối mặt, đứng nói không ra lời. Vì cái gì kế hoạch sẽ thất bại? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khải Hà Tiên tự hỏi. Không có việc gì, đã qua, nói ra, lại để cho mọi người hấp thụ giáo huấn. Lúc này Triệu Nguyên đã khôi phục hình thể, mang theo mọi người ly khai hiện trường, vừa đi vừa hỏi: "Ta, ta, ta, Dung Linh Nhi tỷ tỷ đàn phủ, kết quả đem bẫy dập cho tạc hết rồi?" Triệu Nguyên lập tức được ra kết luận, bởi vì, vì tránh cho khiến cho thần chi trọng tại cảnh giác, hắn thiết trí bẫy dập cực kỳ tinh diệu, thôi có sai lầm. Biến trở về kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ta nào biết được a." Minh Nguyệt buông xuống lấy đầu, đáng thương. Tại mọi người ép hỏi xuống, Minh Nguyệt mới nói ra chân tướng. Nguyên lai, like, Minh Nguyệt giữ nguyên kế hoạch, một đường dụ Dỗ lấy cái kia thần chi trọng tài đến địa điểm dự định, cái kia thần chi trọng tài một mực không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng nàng, nếu như dựa theo sự tình phát triển, nhất định là muốn đi vào Triệu Nguyên đã sớm thiết trí vòng mai phục, nhưng là, cái kia thần chi trọng tài một đường Âu luôn hễ ngứa đùa giỡn, chọc giận Minh Nguyệt, thẹn quá hóa giận Minh Nguyệt một bên dụ Dỗ lấy thần chi trọng tài đến vòng mai phục, một đường dùng Vạn Linh Nhi đan phủ điên cuồng công kích, đem làm đạt tới mục đích về sau, nhưng lại đem tinh diệu vòng mai phục phá hư hết sạch, lúc này mới đưa mọi người tại hiểm cảnh bên trong. Nha đầu chết tiệt kia, không phải nhiều lần dặn dò ngươi rồi sao?" Minh Nhật hồn hển nói. "Ta nào biết được cái kia bẫy dập chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái tiểu báo hỏng rồi." Minh Nguyệt biết mình phạm sai lầm rồi, vẻ mặt hề hoải nói. "Ba cô, Triệu Nguyên đã sớm nói, những người kia trên người đều có một ít lợi hại pháp khí, ngươi không có lỗ tai giải sao? Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết, ngươi biết không biết?" Vạn Linh Nhi nhìn hằm hằm lấy Minh Nguyệt. "Tốt rồi, tốt rồi." Dù sao mọi người cũng không còn sự tỉnh, Triệu Nguyên còn có một thần chi trọng tài làm sao bây giờ? Thải Hà tiên tử thấy mọi người đều trách cứ Minh Nguyệt, vội vàng chuyển hướng chủ đề. A, còn có một, một đám nữ nhân quá sợ hãi, châm miệng một lời kinh hô. Đúng vậy, còn có một. Triệu Nguyên vẻ mặt cười khổ. Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi sinh tử tồn vong chiến đấu, lại để cho một đám nữ nhân mới chính thức cảm nhận được thần chi trọng tài lợi hại, nếu như không phải Triệu Nguyên nhân phẩm đại bộc phát, lúc này mọi người đã bị cái kia bạch ngọc ban chỉ hút vào, hình thần câu diệt, hóa thành một mị Phấn hồng khô lâu cũng không phải rồi. Dù là còn sống, nghĩ đến cái kia cực kỳ nguy hiểm chiến đấu, sống sót sau hai nạn một đám nữ nhân đều là một trận hoảng sợ. Vô ý thứ đấy, mọi người thấy liếc một lần đống bừa bộn Thái Dương Sơn. Lúc này Thái Dương Sơn, phảng phất bị tiên quân vạn mã phản nhiều lần phục tra đạp, mạng lớn mạng lớn rừng cây bị phá hủy, khắp nơi đều là lôi điện đốt cháy dấu vết, đặc biệt là Triệu Nguyên một quyền hoành kích đi ra cực lớn hồ sâu, càng làm cho người nhìn thấy mà giận mình. Còn lại một cái nhất định phải giết chết. Thải Hà tiên tử nói. Đúng vậy. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Nếu như cái kia thần chi trọng tài không chết, tất nhiên sẽ di hoạn vô cùng, ít nhất 13 thiếu niên hư hỏng sẽ không có một cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Ngoại trừ vì 13 thiếu niên hư hỏng mục thanh trướng ngại bên ngoài, Triệu Nguyên còn cần đánh vỡ chúng thần ước hẹn hình thành vi diệu cân đối, chỉ cần cái kia thần chi trọng tài bất tử, cân đối đem không cách nào đánh vỡ. Hơn nữa, bảy cái thần chi trọng tài đã chết 6 cái, còn lại một cái đã không có chế ước, rất có thể sẽ ở địa cầu hình thành một cái mới đích độc tại thế lực, càng phát ra không kiêng nể gì cả phi nhân loại chi phúc. Triệu Nguyên đã giết 6 cái thần chi trọng tài, nếu như còn lại một cái không giết Như vậy, Triệu Nguyên thân phận rất có thể sẽ bạo lộ cho những cái kia viễn cổ thần linh, trở thành các thần linh đối giết đối tượng, dù sao, Triệu Nguyên phá hủy địa cầu mấy ngàn năm qua vi diệu cân đối, chỉ có xúc thảo trừ tận gốc, mới có thể hóa nguy cơ ở vô hình. Hiện tại chúng ta người đông thế mạnh, lại có vết xe đổ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tìm kiếm được cái kia thần chi trọng tài, xuất kỳ bất ý, cần phải có thể một lần hành động giết chết. Thải Hà tiên tử cái kia tinh xảo trên gương mặt, lộ ra tí tí hà khí, chúng nữ không hiểu cảm giác lạnh lẽo, lúc này mới nghĩ đến Hải Hà Tiên Tử thế, nhưng mà tung hoành đại tần đế quốc mấy trăm năm ác nhân bảng, tố dùng tâm ngoan thủ lật cùng hung ác cực nổi tiếng hậu thế đệ nhất cao thủ. Không được, quá nguy hiểm. Triệu Nguyên lắc đầu, lập tức bác bỏ thải Hà Tiên Tử đề nghị. "Đúng vậy à, quá nguy hiểm, hiện tại thần chi trọng tài đã đi thứ 6, còn lại một cái nhất định sẽ đề phòng, lúc này đi tìm hắn, nhất định là một phen ác chiến, nếu như là tại đây núi non trùng điệp bên trong, tự nhiên là cũng không còn sự tỉnh, vạn nhất là ở C thành phố, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người vô tội, xanh linh đồ thán." Vạn Linh nhi nói: "Nếu như không giết Chúng ta ly khai địa cầu về sau, chỉ sợ 13 thiếu niên hư hỏng sẽ trở thành làm chăn đuổi giết con người." Minh Nguyệt lo lắng lo lắng tại nói. "Không sao." Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời, ánh mắt phảng phất cái tia thâm thúy phía chân trời. "Cà ca kế đem ăn ra." Minh Nguyệt hì hì cười nói. "Mọi người không nên quên, chúng ta thế nhưng mà còn có một cửa viện." Triệu Nguyên mỉm cười nói. "Cự Long thần." Bốn cái nữ nhân chăm miệng một lời nói. "Đúng vậy." Triệu Nguyên vẻ miệng, hiện ra vẻ tươi cười. Triệu Lang Tố dùng tâm tư kiến đáo danh vang dền thiên hạ, hừng đông về sau muốn ly khai địa cầu nhưng lại rời đi trước giờ áp dụng hành động, một lần hành động giết chết năm vị thần chi trong tài, vừa mới lại lưu lại một người, chắc hẳn Triệu Lang sớm có thâm ý. Thái Hà tiên tử tán thưởng nói: "Tiên tử khen ngợi." Triệu Nguyên đỏ mặt lên. "Đại ca, các ngươi cũng đừng giúp nhau vút ngông ngựa rồi, sớm một chút nói cho chúng ta biết a." Minh Nhật quát miệng nói. "Khụ khụ." Triệu Nguyên ho khan hai tiếng nói: "Hôm nay là 10 ngày ước hẹn, chắc hẳn cái kia Cự Long Thần Mã bên trên muốn xuất quan. Ngươi làm thế nào biết hắn là đang bế quan?" Vạn Linh Nhi cứ hỏi. "Cự Long Thần đã bị chết không biết bao nhiêu tối nguyệt, lần này phục sinh." Tại đây trên địa cầu đã không có gì cố nhân, hắn không bế quan, chẳng lẽ lại còn có thể du sơn mật thủy, lĩnh liệt địa cầu phong thái." Trương Nguyên hỏi ngược lại. "Chương 593, chương 593." "Thế nhưng mà, thế nhưng mà." Vạn Linh Nhi muốn phản bác, nhưng lại không thể nào nói lên. "Linh Nhi, bình thường, một ít viễn cổ thần linh phục sinh về sau, chính là thời điểm suy yếu nhất, dưới loại tình huống này, đầu tiên nghĩ đến chính là mau chóng khôi phục một ít lực lượng, có được năng lực tự bảo vệ mình. Được rồi, cho dù hắn bế quan, nếu như hắn không có bế quan, đã sớm theo tiếng mà đến rồi." Triệu Nguyên Thản như nói: "A, đúng rồi, trận đấu mới vừa rồi kinh thiên động địa, có thể hay không kinh động cái kia thần chi trọng tài?" Vạn Linh Nhi đột nhiên quá sợ hãi nói: "Hắn đã tới rồi." "Cái gì?" Mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ, mà ngay cả Bình Tĩnh Thông Dung thải Hà tiên tử, cũng là Dương cung bạc kiếm, vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ. "Yên tâm, ta đã lại để cho 13 thiếu niên hư hỏng bày ra nghi trận, hắn sẽ không tìm tới nơi này đến, hơn nữa, ta đã sớm tại đây phạm vi hơn 10 dặm bố trí cấm chế, chỉ cần chúng ta giấu ở cái này Thái Dương Sơn ở bên trong, hắn tạm thời cũng tìm không thấy chúng ta." tạm thời, chỉ là tạm thời. Vạn Linh Nhi giống như chim sợ cành cong, vẻ mặt lo sợ không yên chi sắc, vừa rồi cái kia kinh tâm động phách trên đấu, thật đúng là đem nàng dọa phá mật, cái này lại để cho lần thứ nhất cảm thấy một ít viễn cổ pháp khí lợi hại. Linh Nhi không cần lo lắng, chúng ta đã dựng ở thế bất bại, xấu nhất ý định thì ra là buông tha cho giết tự thần chi trọng tài, lập tức thông qua thạch cổ truyện tống trận ly khai địa cầu, bỏ trốn mất dạng, tóm lại, mọi người không cần lo lắng, thạch cổ ngay tại của ta tu di giới ở bên trong, tùy thời cũng có thể ly khai, hiện tại sẽ chờ cái kia kỵ cự long thần rồi. Thần chi trọng tài tìm không thấy chúng ta, vì cái gì con chó kia cái giám cự long thần có thể tìm được chúng ta? Minh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Thần chi trọng tài chỗ lợi hại là ở địa cầu mấy ngàn năm, thu hết vô số dị bảo, những cái kia dị bảo đều là một ít bên trên cổ tiên nhân cùng tu chân giả lưu lại, uy lực cực lớn, trên thực tế, bọn hắn bản thân cũng không lợi hại, tựa hồ bị một chủng nào đó lực lượng thần bí trói buộc lấy, ta suy đoán, cần phải chúng thần sợ đối với thần chi trọng tài mất đi khống chế, cho trên người bọn họ hạ xuống cấm chế, lại để cho bọn hắn đã có được bất tử chi thân, cũng vô pháp đắc đạo thành tiên. Cho nên Chỉ cần biết rằng lai lịch của bọn hắn về sau, muốn tránh né bọn hắn cũng không phải việc khó, cái kia xèo tít chẳng phải ẩn núp mấy ngàn năm tuế nguyệt. Cái kia cự long thần vì sao có thể tìm được ngươi? Thái Hà tiên tử hỏi. Trên người của ta có Hắc Sâm Lâm cự long đương nịch lần, cái này nịch lần mới có thể đủ tản mát ra một chủng nào đó long tộc quen thuộc khí tức. Triệu Nguyên cười khổ nói. A, cái kia cự long thần chẳng phải là tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm được ngươi. Minh Nguyệt hô to gọi nhỏ nói. Trên lý luận đúng vậy, bất quá, đây chỉ là trên lý luận tồn tại, một khi ta chính thức đã luyện hóa được long giáp Này vấn đề chắc có lẽ không tồn tại. Ngươi không phải đã luyện hóa được Long Giáp sao? Minh Nhật kinh ngạc nhìn Triệu Nguyên. Ta vốn cho là đã luyện hóa được Long Giáp, thẳng đến vừa rồi lúc chiến đấu, mới phát hiện, ta căn bản còn không có luyện hóa Long Giáp, thậm chí còn còn không có lĩnh hội tới Long Giáp chân thủy. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Chúc mừng Triệu Lang. Thái Hà tiên tử đột nhiên cười nói. Vì sao phải chúc mừng hắn? Vạn Linh Nhi sửng sở. Triệu Nguyên đã lĩnh ngộ đã đến Long Giáp ảo diệu, đợi một thời gian, nhất định có thể nâng cao một bước. Vậy sao? Vạn Linh Nhi vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Triệu Nguyên. Đúng vậy." Triệu Nguyên mỉm cười gật đầu. Chính như thải Hà tiên tử theo như lời, Triệu Nguyên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hoàn toàn chính xác đã lĩnh ngộ đã đến long giáp bí mật. Trên thực tế, long tộc long giáp đã không chỉ là long giáp đơn giản như vậy, long tộc bí mật đều đang long giáp bên trong, mà long tộc cường hoành lực lượng cũng nguyên ở long giáp. Lúc trước, Triệu Nguyên linh đải thế giới không hiểu thấu long hồn, hình thành vô số kẻ long mạch, kỳ thật, đây cũng là bởi vì long giáp. Long giáp lực lượng ở chỗ có thể triệu hoán viễn cổ long hồn. Tại thiên thiên vạn vạn trong năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong cự long nhiều vô số kẻ mà những này tự lòng, tuy nhiên đã không có phục sinh khả năng, nhưng là, chúng ý nguyên có được lấy cường đại long hồn, những này long hồn không chỉ là có thể hình thành long mạch, còn có thể dùng truyền thừa lực lượng bao che long tộc cùng tín đồ. Triệu Nguyên thời điểm bị cái kia bạch ngọc ban chỉ khóa lại, Tử La được nhờ sự giúp đỡ linh đài trong thế giới long hồn cung cấp cường hóa lực lượng, bằng không, Triệu Nguyên sớm đã bị cái kia bạch ngọc ban chỉ hóa thành bột mịn. Triệu Nguyên không phải long tộc, nhưng là, hắn lại đem long giáp đã luyện thành thân thể một bộ phận, cũng chính là nguyên nhân này, hắn có thể đủ tiếp thụ long tộc truyền thừa lực lượng. Đương nhiên Triệu Nguyên cũng không phải chính thức Long tộc, hắn chỉ có thể mượn Long hồn lực lượng, bất quá, một khi Triệu Nguyên hoàn toàn luyện hóa Long giáp, là có thể vận dụng tự nhiên, càng hơn Long tộc. Trên thực tế, Triệu Nguyên đối với Long giáp lợi dụng, đã vượt xa Long giáp chủ nhân, nếu như trong Hắc Sâm Lâm, Cự Long biết rõ Triệu Nguyên rõ ràng có thể đem Long giáp biến ảo thành chất sừng tầng bao trùm toàn thân về sau còn có thể tùy ý biến ảo, tuyệt đối là rung động e rằng dùng phụ thêm. Sắp trời đã sáng. Mọi người ẩn thân tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, cùng đợi Cự Long thần giá lâm. Vì bảo đảm an toàn, mọi người hợp lực trong sơn động hạ xuống bố trí tinh chế. Nếu như không có chuyện thống trận, cái kia cự long thần có thể hay không đến chiến Vân Đại Lục Đại Tân Đế quốc? Nếu như hắn không thể một mình đi Đại Tân Đế quốc, chúng ta vì sao không ăn trộm trộm đạo sờ đào tẩu? Mọi người ở đây riêng phần mình lúc tu luyện, Vạn Linh Nhi đột nhiên tỏ mò hỏi. Không được, ta đã từng hứa hẹn qua Hắc Sâm Lâm cự long, đáp ứng giúp nàng tìm kiếm Long Ca, không người nào tiến mà không lập. Ngôi ở cửa động Triệu Nguyên bao quát lấy bao la mỏ mật dãy núi, tinh mô bên trong lóe ra trí tuệ hào quang. Ta đoán, viễn cổ thần linh cần phải đều có cự ly xa thuần gian di động năng lực, không cần muốn chuyện thống trận. Thải Hà Tiên từ nói đa đồng ý tiên tử tỷ tỷ ý kiến. Minh Nguyệt lập tức giơ tay. Tiểu ngươi bảo sao hay vậy, nếu quả thật dễ dàng như vậy, vì sao địa cầu sẽ bị vài cái nhân loại tu chân giả thống trị mấy ngàn năm? Minh Nhật chọc lấy thoáng một phát minh nguyệt đầu, mắng: "Ta nghĩ, những cái kia có được đại thần thông thần linh, mới có thể đủ đến bất kỳ một cái nào địa phương, bởi vì, nhân loại tín ngưỡng lực vốn là ảo ảnh, muốn ở địa đạt, hy vọng chính mình tín ngưỡng thần linh có được nhân loại không có lực lượng tiên nhân lượng." Vạn Linh nhi nói: "Cái kia cự Long chi tính toán tài tình là có đại thần thông thần linh sao?" Minh Nguyệt tò mò hỏi: "Cái này Cái này ta cũng không rõ ràng rồi." Vạn Linh Nhi chỉ trệ. Vạn Linh Nhi nghĩ cách có nhất định được đạo lý, nhưng cái kia viễn cổ thần linh đều là sinh ra đời tại nhân loại tín ngưỡng lực, nhân loại suy nghĩ giống như bọn hắn lúc đi ra, bọn hắn đã đã có được vô cùng pháp lực, mà những cái kia pháp lực, vì chính là để bổ nhân loại tiên tiên chưa đủ. Ta cho rằng, thần linh thần thông, vẫn là nguyên ở nhân loại sức tưởng tượng, nếu như sinh ra đời mới bắt đầu, đã bị nhân loại giao phó khủng bố lực lượng, như vậy, loại lực lượng này cần phải sẽ vĩnh viễn duy trì xuống dưới. Chẳng lẽ cự long thần cũng là nhân loại tín ngưỡng lực tưởng tượng ra đến thần linh? Thải Hà Tiên tự hỏi: "Đúng vậy, nhân loại vì sao phải tưởng tượng ra cự long? Chẳng lẽ bọn hắn đối với nhân loại có trợ giúp sao?" Cái này rất tốt giải thích, nhân loại là ở trung độ vận, tại giai dòng buồn chán tiến hóa trường hà bên trong, cho dù là tưởng tượng, cũng sẽ sinh ra logic tính cùng thực dụng tính, mà logic tính cùng thực dụng tính sẽ đản sinh ra ba bảy loại tiên giới, thần giới cùng với tu chân giới, những mấy tưởng tượng đều là thành lập tại nhân loại xã hội trên kết cấu mặt, thí dụ như, dị vãng một ít thần thoại trong chuyện xưa, sẽ có tiên đỉnh tiên đường cùng địa vực, còn có xạ tạn Diêm Vương ra các loại tồn tại, những này tồn tại, kỳ thật chính là một cái hoàn thiện xã hội loài người kết cấu, chỉ là nhân loại tiến ngưỡng lực cùng sức tưởng tượng giao phó bọn hắn cường đại hơn lực lượng. Về phần Cự Long Thần, đúng là loại này hoàn thiện kết cấu kết quả, đối với y nhân loại mà nói, tiên rồi cần phải có cự long như vậy giống xuất hiện, hoặc là, cự long như vậy giống cũng có thể bị được thần linh nô dịch, tựa như nhân loại nô dịch châu ngựa. Dựa theo ý của ngươi nói, cái kia cự long thần chẳng phải là thần tiên nuôi dưỡng thần thú các loại. Vạn Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, nếu như thần linh thật sự đến từ tại nhân loại tiến ngưỡng lực Như vậy, long tộc xuất hiện chỉ là vì phong phú thần giới tiên giới giống mà thôi, cùng nhân loại hình thể giống như lúc nhân loại, y nguyên chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo địa vị, về phần long tộc tại sao lại thoát ly nhân loại khống chế, trở thành một chủng tộc, cái con kia có thể nói nhân loại tư tưởng quá phức tạp đi, bởi vì có người cần nô dịch long tộc, như vậy, đã có người loại đem long tộc với tư cách đồ đẳng tín ngưỡng, cho rằng long tộc là so nhân loại rất cao quý chủng tộc, cái này hai chủng lực lượng đã xảy ra xung đột về sau, long tộc cùng thần linh trong lúc đó, thủy đã có được mâu thuẫn, mà lúc này, long tộc đã bị người loại giao phó tư tưởng cùng năng lực cũng ca, không cần phụ thuộc vào nhân loại sinh hoạt, mâu thuẫn làm sâu sắc về sau, long tộc rất có thể sẽ cùng thần linh phát sinh chiến tranh, tranh đoạt nhân loại tín ngưỡng lực, thậm chí còn ý đồ tranh đoạt quyền chủ đạo. Thật phức tạp. Minh Nguyệt vô vô đầu của mình. Kỳ thật không phức tạp, đạo lý rất đơn giản, chỉ cần thần giới cùng tiên giới nguyên ở nhân loại tín ngưỡng lực, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, vẫn tồn tại một người khác loại thế giới, chỗ đó lúc ban đầu nhân loại chính là do thần linh cấu thành, lực lượng của bọn hắn, nguyên ở chính thức nhân loại, vô luận là thần linh hay là thần thú, không đưa ra tạp hữu. Xem ra Tiến ngưỡng lực mới được là mấu chốt." Thái Hà Tiên Tử nói. "Chương 594, chương 594. Đúng vậy, chính là bởi vì tiến ngưỡng lực mới được là thần linh mấu chốt, cho nên nhân loại mới có thể không ngừng phát sinh chiến tranh, bởi vì bất luận cái gì lần thứ nhất chiến tranh sau lưng đều là tiến ngưỡng lực tại quay phá." "Nha, ta hiểu được." Vạn Linh Nhi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. "Minh bạch cái gì?" Triệu Nguyên cười hỏi. "Thân tại thế giới loài người, có vô số chủng hình thức phát luôn, kỳ thật, thần chi trọng tài Hẳn là sơ cấp nhất tồn tại, thần chính thức người phát ngôn hẳn là một ít tôn giáo tổ chức cùng quốc gia tổ chức, thí dụ như có chút quốc gia sẽ đem nào đó tôn giáo với tư cách quốc giáo, mà lúc này, tín ngưỡng lực đã cùng quốc gia vinh dự cùng vận mệnh cùng một nhịp thở, một khi quốc gia diệt vong, tín ngưỡng lực rất có thể cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói. Chính xác. Triệu Nguyên đối với cực kỳ thông minh vạn linh nhi vẻ mặt tán thưởng. Nếu như ta mới vừa nói lý luận thành lập, như vậy, cũng tiểu ý nghĩa, các thần linh mặc dù không có nhúng tay nhân loại đích sự vận, nhưng trên thực tế Bọn hắn đã thông qua tinh thần bên trên thẩm thấu cuộc sống của con người, bọn hắn có mặt khắp nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, bọn hắn sẽ tồn tại ở nhân loại bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cho dù là bọn hắn không có xuất hiện, lại như cũng ảnh hưởng nhân loại sau này. Đại khái là như vậy, bất quá, tại loại này đạt được tín ngưỡng lực phương thức bên trong, nhân loại sẽ không ngừng thức tỉnh, theo ngu muội vô tri trong lồ xác, như vậy, tiểu sinh ra đời cùng thần linh đối kháng nhân loại tu chân giả, bởi vì tu chân giả xuất hiện, nhân loại tín ngưỡng lực xuất hiện chuyện xấu, mà chính là bởi vì loại này chuyện xấu, thần linh bắt đầu bài xích nhân loại tu chân giả. Vì nhân loại tu chân thiết chí một đạo một đạo chứng ngại, lúc này, mâu thuẫn tất nhiên. Sinh ra, nhân loại tu chân giả cùng thần linh đã xảy ra chiến tranh. Ta suy nghĩ, có lẽ, chiến tranh mới bắt đầu, chỉ là cực cá biệt thần linh cùng tu chân giả ở giữa mâu thuẫn, nhưng là, đem làm mâu thuẫn kích phát về sau, cuốn vào trong đó thần linh cùng tu chân giả sẽ. À ngay càng nhiều, mà ở trong chiến tranh, tín niệm có tất cả bất đồng, sẽ xuất hiện nhân loại tu chân giả gia nhập thần linh trận doanh, trái lại, cũng có có thể là thần linh gia nhập nhân loại trận doanh. Sau đó Vốn là tại trong vũ trụ khai chi tán diệp một ít tinh cầu cùng lục địa đều cuốn vào trong chiến tranh, mà trận này sử thi giống như chiến tranh, được xưng là thần ma đại chiến. Đúng vậy, bất quá, sự thất bại ấy vì mà, người thắng vi thần, hơn nữa, tại đây chẳng dài dòng bận trán trong chiến đấu, chiến trường tiên biến vận hóa, thay đổi trong nháy mắt, theo thời gian chuyển dời, lý niệm đã ở không ngừng biến hóa, bằng hữu biến thành địch nhân, địch nhân biến thành bằng hữu, ai cũng không có đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngược lại đã tạo thành cực lớn tương vong, vì chấm dứt trận này không có kết quả chiến đấu, các thần linh tại hành tinh mẹ địa cầu chiến trường Triệu chú chúng thần địa ước đã xong thảm thiết chiến đấu, điều ước ký kết về sau, cũng tiểu ý nghĩa chết trận người bị hoàn toàn vứt bỏ, địa cầu nhân loại cũng bị tước đoạt tu chân quyền lợi. Triệu Nguyên trầm rãi mà nói, một đôi thâm thủy trong, nhớ mắt tràn đầy hướng về chi sắc, phản phất thấy được làm người nhiệt huyết sôi trào chúng thần chiến trường. Ngươi muốn đánh vỡ chúng thần địa ước. Khải Hà tiên tử con ngươi sáng ngời chằm chằm vào Triệu Nguyên. Đúng vậy. Triệu Nguyên chém đinh chắn sắt trả lời. Vì cái gì? Nhân loại không phải thần linh khối lỗi, lại càng không là thần linh chăn nuôi gia cầm, nhân loại sau này cần phải do nhân loại chính mình đến quyết định mà không phải do nhân loại tưởng tượng ra được thần linh đến quyết định. Triệu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy không chút nào dao động quyết tâm. Giết thần chi trọng tài là có thể đánh vỡ chúng thần địa ức. Minh Nguyệt khó hiểu mà hỏi: "Có thể?" "Đã không có thần chi trọng tài duy trì hiện tại cân đối, trên địa cầu sẽ phục sinh rất nhiều thần linh, hơn nữa, một ít tiên phú kinh người nhân loại tu chân giả cũng sẽ lục tục ngo ngoe xuất hiện, thí dụ như 13 thiếu niên hư hỏng bọn hắn, bọn hắn người như vậy, có thể dần dần cải biến địa cầu quyền lợi kết cấu, tín ngưỡng lực sẽ hiện lên đa dạng hóa phát triển, thời gian dần qua, phục sinh thần linh càng ngày càng nhiều." Nhân loại tu chân giả cũng càng ngày càng nhiều, sau đó, lỗ hổng bị mở ra, đã mất đi tín ngưỡng lực các thần linh đem lần nữa hàng lâm địa cầu hiện lộ thần tích, thậm chí còn lần nữa phát động chúng thần cuộc chiến. Thế nhưng mà, cái này đối với nhân loại có chỗ tốt gì? Thái Hà tiên tử cau mày nói, tại sơ kỳ, nhân loại sẽ lâm vào lo dịch trong hỗn loạn, thậm chí còn mờ mịt, bởi vì tu chân giả cùng thần linh xuất hiện, phá vỡ nhân loại thật vất vả thành lập khoa học hệ thống, bất quá, nhân loại rất nhanh sẽ thích ứng có tu chân giả cùng thần linh xã hội, hơn nữa, ngàn vạn nhân loại bắt đầu gia nhập tu chân giới, Các thần linh vị cũng cố thế lực của mình, cũng không khỏi không cùng nhân loại tu chân giả hợp tác, dần dần có thể có được thần linh lực lượng nhân loại tu chân giả sẽ. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất, bởi vì số lượng bên trên ưu thế, nhân loại đem lại một lần nữa đạt được cùng loại với Hồng Hoang Sơ Kỳ quân chủ động. Hồng Hoang Sơ Kỳ quân chủ động là cái gì? Vạn Linh nhi hỏi. Hồng Hoang Sơ Kỳ, nhân loại ở vào hỗn độn bên trong, tự nhiên hoàn cảnh khắc liệt, lúc này, nhân loại bắt đầu dùng tín ngưỡng lực sinh ra đời đi một tí không gì làm không được thận, những này thận, vì nhân loại chữa bệnh, vì nhân loại chỉ thủy thậm chí chạm yêu trừ ma. Cái này thời kỳ thần, châm chỉ, cao thượng, có ý thức trách nhiệm, biết rõ kính dâng, đáng tiếc, quá trình này không hề dài lâu, rất nhanh, thần linh cũ trở nên tham lam, không chỉ là một mặt cố gắng, còn cố ý chế tạo hai nạn cùng tật bệnh làm cho nhân loại biến thành trung thành tiến độ. Ngươi muốn cho các thần linh minh bạch, nhân loại mới được là chủ thể, lại để cho bọn hắn bày chính tự mình vị trí, vì nhân loại phục vụ. Thải Hà tiên tử thật dài hô, hô thở ra một hơi. Nếu như bọn hắn không rõ, chúng ta nhân loại có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm lại để cho bọn hắn minh bạch Triệu Nguyên ánh mắt đột nhiên trở nên âm lạnh vô cùng, toàn thân tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sắc khí, làm cho người lưng phát lạnh. "Triệu Nguyên, làm sao ngươi biết nhiều như vậy bí mật?" Minh Nguyệt vẻ mặt sùng bái chi sắc, xem tiếp tiết lộ một bộ phận, bất quá, chủ yếu vẫn là ta suy đoán đấy. "Hoa, ngươi thật sự là thật lợi hại." Minh Nguyệt ôm lấy Triệu Nguyên cánh tay, nhìn lên lấy Triệu Nguyên, vẻ mặt si ngốc biểu lộ. "Không có ngươi tưởng tượng cái kia sao lợi hại." Triệu Nguyên cười khổ nói, "Trong chuyện này, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ cùng chuyện xấu căn bản không thể nào phỏng đoán, cũng chỉ có thể phỏng đoán ra cái đại khái." Triệu Lang kiêm tốn, ta sống vô dụng rồi mấy trăm năm, một mực tỉnh tỉnh hiểu hiểu, mặc dù biết tín ngưỡng lực lợi hại, nhưng là, đối với nhân loại dùng tín ngưỡng lực tưởng tượng xuất thần linh, quả thực là mới nghe lần đầu, Triệu Nguyên chỉ là mấy năm trong lúc đó, liền lĩnh ngộ các loại huyền bí, tiểu nữ tự bội phục rồi. Thái Hà tiên tử cười nói, quá khen quá khen. Triệu Nguyên nhìn xem mỹ nhãn như tơ Thái Hà tiên tử, nuốt từng ngụm nước, cười khan vài tiếng. Triệu Nguyên, ngươi nói, chúng ta có thể trở thành thần linh như vậy có được bất tử chi thân tu chân giả sao? Minh Nguyệt lo lắng lo lắng nói, rất khó nói. Từ mọi phương diện căn cứ chính xác theo biểu hiện, nhân loại tu chân giả thời đại Hoàng Kim tựa hồ đi qua, muốn nghĩ đến đạo thành tiên, ngoại trừ chăm chỉ nghị lực bên ngoài, còn cần vận khí một chút. Cái gì vận khí? Vạn Linh Nhi hỏi. Cái này vận khí sở bao dung phạm vi rộng rồi, ngoại trừ một ít tu chân bí kíp bên ngoài, một ít linh dược tinh thạch các loại, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Triệu Nguyên thở dài nói. Triệu Nguyên, ta một mực đã cảm thấy kỳ quái, vì sao một ít viễn cổ thần thoại trong chuyện xưa tiên đang thần dược đều biến mất, đặc biệt là một ít hiệu lực tinh người dự vận. Vạn Linh Nhi say mê tại luận đan Hắn quan tâm nhất đúng là một ít linh dược. Ta cũng từng nghi hoặc qua, chỉ từ đã đến địa cầu về sau mới biết sự tình muôn lần. Thân Thần Ma đại chiến kéo mấy ngàn năm thời gian, nếu như đem thời kỳ viễn cổ tranh chấp tính toán đi vào, dài đến vạn năm lâu, tại đây giải giòng buồn chán thời gian dài trong sông, Thần Ma đại chiến chủ chiến trường là ở thế giới loài người, có lẽ là chiến đấu quá mức thảm thiết, tăng thêm tài nguyên bẩn cũng, chiến tranh sau khi chấm dứt, nhân loại sinh hoạt địa phương một ít hơi chút hữu hiệu một chút linh dược đều tiêu hao không còn, một ít thần thú ma thú cũng bị chém giết hết sạch. Seltyp đã từng nói qua, Tại thời kỳ việt cổ, địa cầu một ít núi rừng trong vực sâu, phần lớn sinh hoạt một ít linh thú, thừa tại linh thạch, khi đó linh thạch cũng không phải là hiện tại tinh thạch có thể so sánh, không chỉ là năng lượng cực kỳ tinh tinh khiết, còn có thể đơn giản hấp thu lui. Hèn hóa, về sau, thần ma chiến tranh về sau, một ít thần linh cùng tu chân giả vì trở nên càng mạnh hơn nữa, điên cuồng giết hại linh thú đạt được tinh thạch, kết quả, rất nhiều giống đều bị diệt tuyệt. Nini đấy, khó trách, khó trách, khó trách một ít tốt đơn thuốc không có tốt linh dược, chính xác là không bột đố gột nên hồ a. Vạn Linh Nhi phát nổ một câu nói tục của. Linh Nhi tỷ tỷ, lần trước chúng ta đi Ma Hạch đại lục, không phải là làm vô số kẻ ma ư? Có lẽ, chúng ta còn có thể tìm thừa thải linh dược địa phương cũng nói không chừng đấy chứ." Minh Nguyệt chớp lấy mắt to nói. "Chương 595, chương 595." "Ồ, ý kiến hay." Vạn Linh Nhi lập tức tung tăng như chim sẻ bắt đầu, "Đừng có nằm động." Triệu Nguyên lập tức tạc một chậu nước lạnh. "Vì sao?" Vạn Linh Nhi sợ hở, "Ma Hạch đại lục có cái gì thứ tốt sao? Tốt nhất cũng chỉ bất quá là cực phẩm tinh hạch." Cái kia biểu diễn cùng linh thạch tiên thạch căn bản không cách nào đánh đồng. Ngươi ngẫm lại, ma hạch đại lục sở tồn tại lịch sử ít nhất cũng vượt qua 2000 năm, chủ nhân của hắn, hoặc là nói chiếm lấy chủ nhân của nó huyền thiên lão đạo, thế nhưng mà thần thông quang đại, quang chỉ là một cái phân thân, sẽ đem chúng ta giết được hoa rơi nước chảy, thiếu chút nữa tiểu hải cốt không còn, nếu có một chỗ linh dược đầy đất linh đại thế giới, cái kia kỳ chủ người lợi hại trình độ, có thể nghĩ rồi. A, đây chẳng phải là không còn có cơ hội. Ta thế nhưng mà có mấy cái đàn vương, chỉ cần có linh dược, đã ăn về sau, lập tức đắc đạo phi thăng. Thật sự ạ?" Minh Nguyệt Trừng to mắt nhìn xem Vạn Linh Nhi. "Hử, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lần trước ta nói qua, kỳ thật. Kỳ thật, cho dù là không có linh lực, ta cũng có thể luyện ra tiên đan, chỉ là muốn một chút thời gian mà thôi." "Bao lâu?" Minh Nguyệt hưng phấn nhất. "Khả năng, khả năng muốn vài thập niên a." Vạn Linh Nhi tựa hồ không có gì nắm chắc, không dám đem lời nói đầy, có chút chần chừ không xác định. "Tróng mặt, hơn 10 trên 100 năm, chúng ta đều già rồi, cho dù là đắc đạo thăng thiên, cũng là lão yêu bà, còn không bằng chết đi coi như xong." Minh Nguyệt vẻ mặt đưa đám nói: "Ai?" Vạn Linh Nhi nhìn thoáng qua Triệu Nguyên cái kia tuấn lãng mặt, thở thật dài một tiếng, phiền muộn vô cùng. "Có người đến." Đột nhiên, Triệu Nguyên hạ giọng. Một đám nữ nhân lập tức ngừng thở, chậm rãi di động đến cửa động, tú tụm tại Triệu Nguyên sau lưng hướng ra phía ngoài quan sát. Sơn động tại Thái Dương Sơn đỉnh phong phía trên, bao quát dãy núi, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, ánh sáng mặt trời đã bay lên, rạng mây đỏ đầy trời, phảng phất bước cháy lên hừng hực đại hỏa, làm cho người ta không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Men theo Triệu Nguyên ánh mắt nhìn đi, tại Vạn Bất Sa Có một người ẩn đạp không mà đến, nếu như không phải chú ý xem, căn bản là nhìn không thấy. Mọi người vận khởi thị lực nhìn sang, cái kia đạp không mà đến bóng người là một cái tuấn mỹ trung niên nam nhân, trung niên nam nhân giữ lại mỹ tu, mặc một kiện bạch sắc trường bào, thoạt nhìn có một loại nho nhã khí chất, nhưng là, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, nhưng lại có một phen làm cho người không dám nhìn gần uy nghi, nếu như xem hắn con mắt, rồi lại phát hiện, cặp mắt kia bên trong có một loại cùng hắn nho nhã không tương xứng hung ác, nhìn quanh trong lúc đó, phảng phất tùy thời, cũng có thể bạo khởi đả thương người, làm cho người không hiểu sinh sợ. Cự Long Thần Không cần Triệu Nguyên giới thiệu, chúng nữ đã biết rõ cái này mỹ tu trung niên nam nhân tựu là Cự Long Thần, đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, thật giống như tối tăm bên trong cũng có một cổ lực lượng thần bí nói cho bọn hắn biết, hắn tựu là hùng bá thiên hạ Cự Long Thần. Cự Long Thần, Long thủy tổ. Dựa theo xếp tịch tuyệt pháp, cái này Cự Long Thần là chính là trên địa cầu một trong sớm nhất tự long, cũng là long tộc thân phận tôn quý nhất Cự Long, tại long tộc có tuyệt đối cao thượng địa vị. Theo xếp tịch nguyện ý vì Cự Long Thần mà chết, cũng có thể nhìn ra, hắn cũng là mỹ lực kinh người long thần. Cự Long thần quả nhưng là có thể tìm được Triệu Nguyên, rõ ràng trực tiếp hướng Triệu Nguyên ẩn thân sơn độc bốn, đạp tại trong hư không, bình tĩnh phong dòng, khí độ bất phàm, hắn uy nghi làm lòng người gãy. Thân chi trọng tài đâu này? Vạn Linh Nhi vội vàng hỏi. Nếu như thân chi trọng tài là người thông minh, hắn khẳng định tiểu Tiềm Phục tại Thái Dương Sơn là một loại nơi hẻo lánh tùy thời mà động. Triệu Nguyên mỉm cười. 13 thiếu niên hư hỏng bố trí đấy sao? Đúng vậy, 13 thiếu niên hư hỏng lưu lại dấu vết để lại đủ để cho thân chi trọng tài lưu đến bây giờ, chờ đến cự Long thần xuất hiện. Triệu Nguyên vẻ mặt tin tưởng. Nếu như thần chi trọng tài không lén tập kích cự long thần đấu này." Minh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói, "Thần chi trọng tài thế nhưng mà việc xấu lộ lộ, tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một nở." Triệu Nguyên ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén, cả người tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, tứ chi phảng phất tận chứa vô cùng vô tận sức bật lượng. Đột nhiên, ngay tại Triệu Nguyên vừa dứt lời, vốn là có sáng sủa Thái Dương Sơn đột nhiên lao nhanh khỏi một hồi quái xương ngủ, cái này quái xương ngủ tới quá đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu sẽ đem toàn bộ Thái Dương Sơn chân núi đại địa bao phủ, rừng cây cũng biến thành biển mây. Thần Chi trọng tài, Triệu Nguyên Đệ nén xuống tâm tình hưng phấn, sự tình một đường tiến triển thuận lợi vượt qua hắn mong muốn, Minh Nguyệt chỗ đó tuy nhiên ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Hắn làm gì? Minh Nguyệt hỏi. Đông Lốc, thần chi trọng tài sợ kinh thế hai tụ, dùng đại xương mù che ở nhân loại ánh mắt, đợi lát nữa chiến đấu tựu không chỗ nào cố kỵ rồi. Vạn Linh Nhi vẻ mặt xem thường nhìn thoáng qua Minh Nguyệt. Thì ra là thế. Minh Nguyệt lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ồ, nhanh quá. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, một cỗ khí lạnh vô cùng mang tất cả Thái Dương Sơn ngọn núi chính Sơn động vảng phát hầm băng, mọi người chứng kiến, cửa động một ít cánh lá, thời gian tiểu biệt kín lần thứ nhất sương trắng. Gết lạnh tựa hồ còn không có đình chỉ. Tốt tốt tốt tốt. Hàn khí tràn ngập, mọi người thở ra một hơi về sau, rõ ràng không ngừng rơi xuống vụ băng, vụ băng rơi trên mặt đất, phát ra sàn sạt thanh âm. Lạnh quá. Một đám nữ nhân đều cảm thấy tận xương rễ lạnh, chăm chú dán tại Triệu Nguyên bên người sưởi ấm, mà ngay cả công lực thông hậu thải hà tiên tử cũng không có bình thường rụt rè, chăm chú tựa ở Triệu Nguyên trên người. Triệu Nguyên thúc dục lô đỉnh chi thân thể, lập tức, một cổ dòng nước ấm tuôn ra, đem tứ nư bào phụ trong đó. Mọi âm thanh đều tĩnh. Toàn bộ Thái Dương Sơn đều phảng phất bị chao lạnh đông cứng, tản ra làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Tại mấy ngàn bước bên ngoài biển mây phía trên, Cự Long Thần đã đình chỉ đạp không phi hành, lặng lặng sừng sững ở trên không bên trong, không chút xê mẹ, phảng phất một đám điêu khắc. Hắn bị đông lại rồi. Thải Hà tiên tử vẻ mặt khiếp sợ chi sắc. "Đúng vậy." Triệu Nguyên gật đầu. "Đông cứng rồi hả?" Minh Nhật vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhìn hắn chường bảo, từ đầu đến cuối đều bảo trì một cái giơ lên tư thái, nói cách khác Hắn là tại trong nháy mắt tính cả trường bảo cùng một chỗ bị đông lại rồi. Thải Hà tiên tử trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi chi sắc. Chính xác mà nói, hắn là bị pháp bảo vây khốn rồi. Triệu Nguyên nói, sẽ không đem, nhưng hắn là Cự Long Thần, Long thủy tổ. Vạn Linh Nhi vẻ mặt thất vọng chi sắc, nàng muốn là thế nhưng mà cho rằng thần chi trọng tài cùng Cự Long Thần ở giữa chiến đấu hẳn là kinh thiên động địa, vang dội cổ kim, nhưng lại thật không ngờ, thần chi trọng tài còn không có lộ diện, Cự Long Thần đã bị đông cứng rồi. Đầu tiên chờ chút đã. Triệu Nguyên trên mặt biểu lộ trở nên lạnh lùng mà bắt đầu Hắn mặc dù đối với Cự Long Thần không đợi cách nhịn, nhưng là, hắn cũng không hi vọng Cự Long Thần cứ như vậy bị thần chi trọng tài đơn giản giết chết. Thời gian phản phất đình trệ, mỗi người đều rung động tại thần chi trọng tài pháp bảo cường đại uy lực. Cùng lúc đó, mọi người nghĩ tới Bạch Ngọc Ban chỉ cái kia hủy thiên diệt địa uy lực. Kỳ thật, lúc này thời điểm, Triệu Nguyên cũng muốn nổi lên kinh khủng kia ngũ chỉ cả hồn. Khó trách dùng sẽ tiếp thần linh chi thân, tại mấy ngàn năm trong năm tháng theo cũng không từng muốn qua khiêu chiến thần chi trọng tài, lúc ấy, Triệu Nguyên cảm thấy không thể nói lý, dù sao, theo tiếp tuy nhiên cũng không phải cái gì thượng vị thần nhưng nàng hoàn toàn chính xác thật là viễn cổ thần linh, hơn nữa, chỉ số thông minh cao, không chỉ là có đủ loại thân phận che giấu bộ dạng, tại thế tục có chút lĩnh vực cũng có được thật lớn lực ảnh hưởng, đối với bảy đại thần chi trọng tài hành. Tung cũng rõ như lòng bàn tay, theo lý thuyết, Seo Tiệp nếu như đánh lén thần chi trọng tài, năm chắc là phi thưởng to lớn đấy. Cho tới bây giờ, Triệu Nguyên rốt cục minh bạch sở tiệp vì cái gì không khiêu chiến thần chi trọng tài nguyên nhân rồi. Từng cái thần chi trọng tài đều có được cường đại pháp bảo, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong, đối với sở tiệp mà nói, dù là ám sát có chín thành nắm chắc, vẫn là cao phong hiểm nhiệm vụ, bởi vì chỉ cần thất bại, tiêu ý nghĩa tử vong, truyện sẽ không xuất hiện thứ hai kết quả. Mặt khác, bảy đại thần chi trọng tài cũng không tập thể hành động, nếu như trong đó có một người tử vong, nhất định có thể khiến cho những người khác cảnh giác, nếu như sẽ tiếp không thể lần thứ nhất giết chết bảy đại thần chi trọng tài, hung mãnh kịch liệt đội giết đem nối gót tới, dùng sẽ tiếp tu vị, tuyệt không may mắn. Trên thực tế, giết chết một cái thần chi trọng tài đối với cải thiện sẽ tiếp sinh tồn hoàn cảnh không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại thu nhận đáng sợ trả thù. Nghĩ đến chính mình rõ ràng giết chết lục đại thần chi trọng tài Triệu Nguyên một hồi may mắn ngoài, lại là một trận hoãn sợ. Triệu Nguyên có thể giết chết lục đại thần chi trong tài, không chỉ là được nhờ sự giúp đỡ hắn kính đáo tư duy, cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn cả gan làm loạn tắc phong làm việc. Rất nhiều người cho rằng Triệu Nguyên là một cái người cẩn thận, mà trên thực tế, Triệu Nguyên đối mặt không cách nào giải quyết nguy hiểm thời điểm, hắn không phải trốn tránh, mà là lựa chọn đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng quyết tâm, loại này không sợ quyết tâm, khiến cho Triệu Nguyên chiến ý từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong trạng thái, thường thường có thể tuyệt sự phù sanh. Tại đại tần đế quốc, rất nhiều tu chân giả đối với Triệu Nguyên đánh giá là cả gan làm loạn cùng hung hắc cực, tâm tư kiền não, dầu có mạo hiểm tinh thần, quỷ kế đa đoan, tư duy càng là thiên mã hành không, vô tích mà theo. Triệu Nguyên Tu chân trên đường, mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, thực sự xem như hữu kinh vô hiểm, ngoại trừ kể trên ưu điểm bên ngoài, còn phải nhờ sự giúp đỡ hắc tâm thần một kiếm, một thanh hắc tâm thần một kiếm, cơ hồ là lại để cho Triệu Nguyên không hướng ma bất lợi, mà bây giờ, Triệu Nguyên Tu di giới ở bên trong, càng là đã có một gốc cây cực lớn hắc tâm thần một cây, đây chính là một cái ưu thế thật lớn, bởi vì, hắc tâm thần mục tụ là tu chân giả thiên địch, thậm chí còn một ít thần linh. Đối với hắc tâm thần mục cũng là sâu vi kiên kỵ. Chương 596, chương 596. Thật cường đại pháp bảo. Dù là triệu nguyên tốc dục lô đỉnh chi thân thể vì mọi người sởi ấm, mọi người lông mày cùng trên sợi tóc cũng bịến kín một tầng sương trắng, cự động lá cây trên minh cây, càng là ngưng kết tầng băng. Đại địa vạn vật đều bị đông cứng, phạm vi hơn 10 dặm, không có chút nào thanh âm, tiến tính làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông, phảng phất không khí đều bị đông cứng rồi. Luồng không khí lạnh vẫn còn tiếp tục. Mạnh liệt luồng không khí lạnh không có chút nào hạ thấp, từng đợt từng đợt, toàn bộ bầu trời bắt đầu lộp bộp đùng ba rơi xuống nắm đấm lớn mưa đá, mưa đá dập dạp chẳng chịt rơi vào Thái Dương Sơn mạch núi non trùng điệp trong lúc đó, một ít đại thụ trạc cây đều bị đánh cho đứa gãy, một ít cây nhỏ trực tiếp bị đánh được phân thân bay cốt. Mọi người chứng kiến, ở đằng kia cự long thần trung quanh, rõ ràng ngưng kết ra băng tinh công xưởng, đem cự long thần bao bọc vây quanh. Rõ ràng chứng kiến, cự long thần đã bị cái kia băng tinh công xưởng vây khốn rồi. Quá lạnh rồi. Nữ nhân thân thể vốn là thuần âm, tuy nhiên được Triệu Nguyên che chở, lại như cũng không cách nào chống cự cái này hung mãnh bạo ngược luồng khí lạnh, cũng may chính là Vạn Linh Nhi theo tu di giới trong làm ra mấy quả hỏa ông đan dược, một người đút một quả, đan dược tiến bụng về sau, một cổ dòng nước ấm lập tức chảy rộng toàn thân, tứ chi bách hải mới cảm nhận được một chút ôn hỏa, mọi người lúc này mới thoải mái chưa rất nhiều. Đây là cái gì pháp bảo? Lợi hại như vậy? Vạn Linh Nhi vô vũ trên đầu tông đán, tảng băng mắt trên đất, vẻ mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Có trời mới biết là cái gì pháp bảo, nhất định là bên trên cổ thần binh lợi khí. Minh Nhật xoa xoa tay đón lấy trấn nói, cái này pháp bảo còn không có phát huy ra uy lực lớn nhất. Triệu Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, Như có điều suy nghĩ nói, cái gì? Chúng nữ trăm miệng một lời mà hỏi, đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này, mọi người tuy nhiên đã ăn đan dự thoải mái chưa một ít, lại như cũng có thể cảm nhận được cái kia nước đóng thành băng tàn khốc rất lạnh, các nàng quả thực không cách nào tưởng tượng thân ở hạch tâm cự long thần tại thừa nhận lấy gỡ nào cực lớn thống khổ. Lúc này chính là ánh sáng mặt trời bay lên chi tế, Dương Thịnh em suy thời điểm, nếu như là Dương Thịnh em suy thời điểm, cái này lạnh vô cùng pháp bảo uy lực sẽ tăng gấp đôi. Triệu Nguyên nói, khá tốt khá tốt. Một đám nữ nhân liên tục may mắn. Triệu Nguyên Cái kia cự long thần có thể hay không chống cự cái kia khí lạnh vô cùng?" Thái Hà Tiên tử hỏi. "Ta cũng không phải thần tiên, ta nào biết." Nói sau, cho dù là thần tiên, cũng không thể có thể suy tính ra cự long thần như vậy cấp bậc thần linh sớm tối hòa phục." Triệu Nguyên cười khổ nói. "Cái kia, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ?" Minh Nguyệt vẻ mặt lo lắng hỏi, tiến lặng theo dõi kỳ biến. "Chúng ta không tham chiến sao?" Vạn Linh Nhi vẻ mặt vẻ nghi hoặc. "Hiện tại cái dạng này, các ngươi còn có thể chiến đấu sao?" Triệu Nguyên thở dài nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này tất cả mọi người tại chống cự cái này khủng bố luồng không khí lạnh xâm nhập, căn bản sẽ không có dư thừa lực lượng chiến đấu, cho dù là cưỡng ép tiến lên chiến trường, đoán chừng cũng chỉ có chạy trối chết vận mệnh. Nếu như thần chi trọng tài giết chết cự long thần làm sao bây giờ? Chúng ta bất lực. Triệu Nguyên lắc đầu nói, cho dù là chúng ta ra tay, tốt nhất thời cơ cũng là sau khi thần chi trọng tài giết chết cự long thần, nếu như chúng ta bây giờ ra tay, tuyệt đối sẽ lâm vào cái kia băng tinh công xưởng bên trong không thể tự thoát ra được, rất có thể như bị cái kia bạch ngọc ban chỉ vây khốn toàn quân bị diệt nghĩ đến thiếu chút nữa bị cái kia bạch ngọc ban chỉ tận liệt, mọi người đều trầm mặc. Triệu Nguyên nói không sai, hiện tại mọi người mà ngay cả cái kia thần chi trọng tài ở địa phương nào cũng không biết, nếu như mù quáng đích lao ra, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, tất cả mọi người còn không có tìm được ưng đối chi pháp. Nếu như cự long thần sau khi chết, chúng ta còn hồi trở lại đại tần đế có sao? Vạn Linh Nhi đột nhiên hỏi. Không thể. Triệu Nguyên trả lời ngay. Vì cái gì? Chúng ta bây giờ cùng cái kia thần chi trọng tài đã là không chết không lật cục diện, nếu như hắn không chết tất nhiên sẽ ở địa cầu đuổi giết 13 thiếu niên hư hỏng, hơn nữa, hắn đã thành địa cầu duy nhất thần chi trọng tài về sau, đã mất đi quyền lợi ngăn được, sẽ trở nên càng phát ra không kiêng nể gì cả, rất có thể, hắn sẽ dùng thủ đoạn đuổi giết chúng ta, hoặc là lợi dụng thần linh đuổi giết chúng ta, hắn có năng lực như thế, vì chấm dứt hậu họa, chỉ có trảm thảo trừ căn. Chỉ cần Zetsu đã chết thần chi trọng tài, địa cầu tiểu triệt để giải phóng, thần linh muốn nghĩ lại bồi dưỡng thần chi trọng tài cũng không biết là năm nào tháng nào, đến lúc đó, đã nhận được giải phóng địa cầu sẽ trăm hoa đua nở, đối với nhân loại tương lai hữu ích. Triệu Nguyên Vì sao ngươi lần nữa cường điệu địa cầu nhân loại tương lai lợi ích, cùng chúng ta có quan hệ sao?" Minh Nhật hỏi. "Địa cầu là nhân loại văn minh phát nguyên đấy, cũng là thần linh sinh ra đợi tỉnh cầu, vô luận là tự nhiên tinh cầu hay là thần linh linh đại thế giới, phần lớn đều là phục chế địa cầu xã hội cơ cấu, nếu như địa cầu đã lấy được giải phóng, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, đại tần đế quốc nhân loại cũng đã nhận được giải phóng. Nói cách khác, địa cầu nhân loại tương lai cùng đại tần đế quốc nhân loại sau này cùng một niệm tự." Minh Nhật bừng tỉnh đại ngộ. "Không chỉ là chiến văn đại lục đại tần đế quốc, mà là cùng toàn bộ vũ trụ nhân loại cùng một niệm tự." Ai, vẫn là không rõ." Minh Nguyệt sờ lên cái trán. "Ha ha, không rõ không sao, tóm lại nhớ kỹ, nhân loại mới là thần linh lực lượng nguồn suối, cho nên, nhân loại có quyền lợi quyết định tương lai của mình, mà không phải bị chính mình tưởng tượng ra được thần linh sợ tà hữu." Thái Hà tiên tử mỉm cười nói. "Đúng, ta tin tưởng, không ai hy vọng chính mình là bị điều khiển con rối." Vạn Linh Nhi liếm liếm môi khò giáo. "Triệu Nguyên, ngươi nói, bên trong thần linh sẽ có người tốt sao?" Minh Nguyệt ngây thơ mà hỏi. "Ha ha, đây không phải một vấn đề, bất kỳ một cái nào có thể" đều có người tốt cùng người xấu tồn tại, hơn nữa, cái gọi là người tốt cùng người xấu, muốn xem ngươi theo thế nào góc độ nhìn, thí dụ như ta tại Đại tần đế quốc, thế nhưng mà tên xấu rõ ràng ác nhân, ta không giống với cũng là cùng hung ác cử các nhân." Thải Hà tiên tử cười nói, "Hừ, ta nhìn chút ít ra vẻ đạo mạo người chính đạo sĩ, mới thật sự là ác nhân." Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, "Cũng không thể nói như vậy, tổng quát mà nói, ác nhân trên bảng nhân đại hơn hoàn toàn chính xác thật là tội ác chồng chất người xấu, chỉ là có một một số nhỏ trong lòng còn có lương tri, hoặc là bị người vu hãm." Về phần những cái kia người chính đạo sĩ, tuy nhiên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình nam trộm nữ ký nữ, nhưng là, vô luận như thế nào dạng, bọn hắn vẫn là tôn trọng chính nghĩa, mà chính nghĩa chính là chủ lưu giá chi xem, cho nên, chúng ta không thể dùng thiên khái toàn bộ. Bất luận cái gì, đều muốn nhìn thấy hắn tính hai mặt. Triệu Nguyên ánh mắt dừng ở xa xa vô thành vô tức chiến đấu, cái kia cự long y nguyên không chút sức mẹ, nhưng là, nhưng có thể cảm giác được hắn thân thể tán phát ra bành trướng lực lượng, hiển nhiên, thần chi trọng tài nếu mu, NZ chết cự long thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Lang tư tưởng tự hội cải biến, đã không có trước kia hơn đời. Thải Hà tiên tử ý vị thâm trưởng nhìn xem Triệu Nguyên. Trong khoảng thời gian này, ta đọc đại lượng địa cầu lịch sử tư liệu, cũng tiếp xúc đến địa cầu một ít nhân loại tư tưởng, những tư tưởng này đối với ta sinh ra một ít ảnh hưởng cũng là tất nhiên đấy. Triệu Nguyên thu hồi ánh mắt, thâm thúy ánh mắt nhìn Thải Hà tiên tử. Tại Triệu Nguyên trong mắt, Thải Hà tiên tử không chỉ là một cái nữ nhân, mà là hồng nhan chí kỳ, tại một đám nữ nhân bên trong, Thải Hà tiên tử có thể nhất đủ đọc hiểu Triệu Nguyên nội tâm thế giới, Thải Hà tiên tử tuy nhiên ít nói ít lời bất thiện trao đổi, nhưng là giữa hai người, nhưng lại có một loại khó nói lên lời ăn ý. Nói đơn giản, Triệu Nguyên cùng Thải Hà Tiên tử đều là ác nhân trên bảng nhân vật, cả hai trong lúc đó có tương tự chính là bối cảnh, cũng có được rất nhiều tiếng nói chung, một ít nghi cách, càng là đến gần vô hạn. Đương nhiên, Triệu Nguyên theo như lời đạo lý đối với Thải Hà Tiên tử mà nói, nhưng lại cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng có chút đạo lý, nàng thế nhưng mà bỏ ra mấy trăm năm mới hiểu được, cũng đang bởi vì đã minh bạch một ít đạo lý, năm gần đây Thải Hà Tiên tử giết chóc đã thiếu đi rất nhiều. Cho tới nay Thải Hà tiên tử đều kinh ngạc tại Triệu Nguyên cái kia thâm thúy tư tưởng, Triệu Nguyên tư tưởng tựa như tràn đầy ma lực, lại để cho Thải Hà tiên tử chịu thật sâu mê muội. Nam nhân khí chất cùng mị lực, nguyện ở nội tâm cường đại, mà cường đại nội tâm cần không chỉ là vũ lực với tư cách hậu thuần, còn có tư tưởng. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên có thể hấp dẫn nữ nhân tiểu hắn cường đại bất khuất nội tâm thế giới. Beng. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi trầm đục đã cắt đứt mọi người nói chuyện tiếng, mọi người nhìn lại, trong lúc đó cái kia vốn là giống như một điêu khắc cự long thần đã động, ngoại trừ sợi tóc phi dương bên ngoài, cái kia màu trắng trường bào đã ở bay phất phới, phảng phất có hung mãnh cuồng phong thổi qua. Băng tinh gông xiển biến mất, thay chi chính là đầy trời tuy bay. Toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm lu mờ mịt rồi, nếu như không vận khởi thị lực, căn bản nhìn không tới không trung cự long thần. Triệu Nguyên cũng không có bởi vì cự long thần dãy rủa băng tinh gông xiển mà cao hứng, trên mặt biểu lộ ngược lại trở nên càng phát ra lạnh lùng. Triệu Nguyên biết rõ, cự long thần dãy rủa băng tinh gông xiển về sau, thần chi trọng tài bắt đầu chế tạo lĩnh vực thế giới. Chương 597, chương 597. Hiển nhiên, thần chi trọng tài ý thức được hiện tại hoàn cảnh chính là Dương Thịnh em suy thời điểm cũng không thích hợp hắn hiện tại phương thức chiến đấu, cho nên hy vọng chế tạo ra thích hợp hắn chiến đấu lĩnh vực thế giới. Một khi lĩnh vực thế giới hình thành, thần chi trọng tài pháp bảo pháp lực sẽ trở nên gấp mấy lần trở nên gấp mấy lần gia tăng, đến lúc đó, Cự Long Thần đem Lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Vụ vụ. Cự Long Thần tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, cái kia to dài thân hình khai mở là ở không trung cực phi hành, đáng tiếc, hắn không cách nào thoát khỏi phô thiên cái điệu tuyết rơi, những cái kia tuyết rơi thoạt nhìn bay bổng đấy, một khi Cự Long Thần tiếp xúc đến về sau, lập tức hình thành từng đạo từng băng. Rang rắc rang rắc. Cự Long thần thân thể cực kỳ cường hãn, tại điên cuồng xông tới phía dưới, từng đạo tường băng bị hắn phá hủy, đạo mắt lại hóa thành đầy trời tuyết bọn trên không trung cuồn vũ, giống như tuyết long tại trời cao lao nhanh. Lĩnh vực thế giới đã tạo thành, gào thét gió lạnh gào khóc thảm thiết, tràng cảnh giống như địa ngục. Triệu Nguyên cảm giác, không khí bị hút vào ngũ tạng lục phủ về sau, máu của hắn đều phản phất bị đông cứng được cứng lại. Luôn không khí lạnh không chỗ nào không có. Một đám nữ nhân trên mặt lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ, hiển nhiên, các nàng đều đang giãy vỏ bên trong. Vạn Linh Nhi lại móc ra một bả đan dược xé sắc ăn. Sau đó lại dùng đan phù gián tại thành động, lập tức, toàn bộ sơn động trở nên ấm ấm áp áp đấy, bất quá, ngoài động thế giới nhưng lại khủng bố cực kỳ, một ít thực vật bị trực tiếp chết cong trở nên hiếu dữ, có một mảnh trên lá cây sầu gióng, trực tiếp bị đông cứng đã thành sắt hình dạng băng côn. Vốn là đang tại phá hư băng bích cự long thần lại một lần nữa bất động rồi, tại hắn thân thể chung quanh, dựng thẳng lên vô số tinh khiết trong suốt băng bích. Cự long thần bị băng tinh phong bế. Triệu Nguyên biểu lộ trầm trọng, hắn không thể tưởng được thần chi trọng tài rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như thế, mà ngay cả cự long thần cũng không phải hắn đối thủ. Triệu Nguyên Đa Cố Phá Băng đàn phủ, không bằng giúp cái kia cự long thần một bả. Mắt thấy cái kia cự long thần bị đông cứng thành băng điêu, Vạn Linh Nhi rốt cuộc là nữ hải tử, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Tại bên trong lĩnh vực thế giới, cái kia luồng không khí lạnh vô cùng vô tận, người đàn phủ rất nhanh sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bị đóng băng. Triệu Nguyên lắc đầu. Chúng ta có thể thần không biết quỹ không hay tới gần. Không được, tại bên trong lĩnh vực thế giới, chỉ cần có vật thể đang di động, ở đằng kia thần chi trọng tài trong mắt, đều là không chỗ nào che giấu ẩn trốn đấy. Ồ, có biện pháp rồi.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 Triệu Nguyên vung tay lên, hương phấn hoa đầu đàn đổi lên một đạo cuồng phong, biến mất tại gao thép bên trong tuyết bay. Triệu Nguyên, hắn có thể hay không đạo tẩu? Vạn Linh Nhi vẻ mặt sợ hãi nhìn xem gao thép mà đi hoa đầu ác linh, lưng một hồi lạnh. Kỳ thật, không chỉ là Vạn Linh Nhi lưng lạnh, hắn nữ nhân của nàng đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bởi vì, các nàng cũng không biết Triệu Nguyên rõ ràng nuôi dưỡng như thế tà ác linh hồn. Hắn đã là không có tư tưởng ác linh, bị ta thần thức khóa chết, không cần lo lắng hắn gây sóng gió. Triệu Lang, ngươi vì sao phải nuôi dưỡng như thế tà ác linh? Thải Hà tiên tử nhíu mày hỏi. Hắn là hoa đồ đả." Triệu Nguyên Thản nhiên nói. "Hoa đồ đả, ác nhân trên bảng hoa đồ đả." Khải Hà tiên tử cả kinh. "Đúng vậy, ta muốn cho hắn vĩnh viễn không tỉnh, thụ thần chi luyện ngục nỗi khổ." Triệu Nguyên một chữ dừng lại nói. "Triệu Lang, ngôi dưỡng ăn linh, có thương thích thiên hỏa, tiên tử không cần phải lo lắng, ta đều có đúng mực." Nói sau, hôm nay cũng chỉ bất quá là nhân loại tín ngưỡng lực sở tưởng tượng, Triệu mỗi người đã không có được tiên sợ triều cố, có vi thiên cùng có thể làm được gì? Triệu Nguyên trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh biểu lộ, làm cho người không rét mà run. Thải Hà tiên tử há to miệng, cũng không nói đến lời nói đến, mà hắn nữ nhân của nàng thì là hai mặt nhìn nhau. Sau khi đột nhiên có một ít áp lực. A. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng rít phá vỡ trong sơn động trầm mặc, cái kia tiếng rít âm thanh lộ ra cực kỳ thống khổ. Thành công rồi. Triệu Nguyên Thần lình vươn người, thúc dục vạn nhân địch tâm pháp, thân thể rõ ràng không tá trợ bất kỳ vật gì đạp không chạy vội đi ra ngoài, độ cực nhanh, giống như sấm sét, nghe rợn cả người. Chúng nữ gặp Triệu Nguyên chạy vội mà đi, lập tức giơ cao kết cái kiếm, nhao nhao đuổi theo. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Bầu trời một hồi run rẩy, lơ lửng trên không trung vô số băng bích tan thành mấy khói, bị băng phong cự long thần đột nhiên ra một tiếng kinh thiên động địa thiết giải, làm vỡ nát quanh thân băng tinh, huyền hóa ra cự long thần thân, nhanh như điện chớp lên núi dưới chân đánh tới, đảo mắt hữu biến mất tại mênh mông trong mây. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đám nữ nhân theo đuôi lấy cái kia cự long đuổi tới một khối trống trải cánh rừng, chủ kiến cái kia cự long thần đã khôi phục hình người, sừng sững tại một khối cực lớn trên mặt đá, nham thạch phía dưới, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là nghiền nát nhân loại tứ chi, nội tạng vãi đầy mặt đất. Trong không khí, mùi máu tươi cùng tanh tưởi tràn ngập trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành một cổ làm cho người buồn nôn khi tức. Thật thê thảm liệt. Chúng nữ người nhìn xem trên mặt đất không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, lưng một hồi lạnh. Trận đấu đã xong. Luồng không khí lạnh tối lui, biển mây biến mất, lộ ra đầy khắp núi đồi nửa chết nửa sống đại thụ, vốn là sinh cơ bừng bừng rừng rậm, cũng trở nên không khí trầm lặng. Xanh linh đồ than. Không hiểu thấu đấy, chúng nữ người đột nhiên nghĩ đến báo ứng hai chữ, cái này thần chi trọng tài vì giết chết cự long thần, không tiếc đem chúng quanh hơn 10 giặm ba phủ, không biết bao nhiêu người vô tội động vật chết thảm. Hiện tại, thần chi trọng tài bị Cự Long Thần sé vi mảnh vỡ, coi như là một loại báo ứng. Bảy đại thần chi trọng tài, tung hoành địa cầu mấy ngàn năm, danh tiếng mạnh, nhất thời vô lượng, nhưng lại không có một người nào chết giả, không thể không nói, tối tăm bên trong đều có thiên ý. Hắn là người nào, vì sao phải đánh lên ta? Vẻ mặt âm trầm Cự Long Thần từ trên trời giáng xuống. Hắn là thần chi trọng tài. Triệu Nguyên nói, "Thần chi trọng tài." Cự Long Thần sững sờ. "Đúng vậy, thần chi trọng tài, người phát ngôn các thần linh, cũng là chúng thần ước hẹn thủ hộ giả." Nhiệm vụ chủ yếu là săn giết nhập cơ trái phép mà đến tu chân giả cùng trên địa cầu phục sinh thần linh. Săn giết thần linh. Cự Long thần đồng tử Tình Linh có giúp nhanh. Ước nguyện ban đầu hẳn không phải là vì săn giết phục sinh thần linh, chỉ là sự tình đã qua mấy ngàn năm về sau, những này thần chi trọng tại tư tưởng đã dạy rồi biến hóa, bọn hắn đem bất luận cái gì tu chân giả cùng thần linh coi là địch nhân. Cái gì là chúng thần ước hẹn?" Cự Long thần hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chủ quan hẳn là chấm dứt thần cùng thần ở giữa chiến tranh, chế định một loạt quyết định, vô luận là nhân loại tu chân giả còn thần linh đều cần tuân thủ điều ước. Triệu Nguyên đem sở hiểu rõ tình huống 1 năm 10 nói cho Cự Long Thần. Đem làm Triệu Nguyên sau khi nói xong, Cự Long Thần lâm vào một hồi dài dòng buồn chán trầm mặc. Triệu Nguyên không nói gì, hắn gần như có thể suy đoán đến Cự Long Thần nội tâm bi phẫn, rất hiển nhiên, Cự Long Thần không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực, càng thêm không cách nào tiếp nhận bị ném bỏ sự thật. Có thể tưởng tượng, Cự Long Thần có nào đó tín ngưỡng, đem làm hắn chết một số năm sau tỉnh lại, đột nhiên hiện hiện, chính mình năm đó coi như tánh mạng tín ngưỡng cùng vinh dự, rõ ràng trở nên không đáng một xu, trong đó tâm thế giới là thống khổ giường nào mà trong chuyện này thống khổ, lớn nhất không có gì cùng bị xưa kia gọi là chiến hưu phản bội, dù sao, tại đây mấy ngàn năm bên trong, không có bất kỳ thần linh đến ý độ phục sinh hắn, hắn có thể phục sinh tới, lại là một cái không có bất kỳ ấn tượng rực long. Đối với cự long nhất tộc mà nói, cũng không thừa nhận rực long chính là cao quý chính là long tộc, thậm chí còn rất nhiều cự long đem rực long trở thành một loại thấp kém chủng tộc, khinh thường tới làm bạn. Chương 598, chương 598. Vị cự long thần giảng giải địa cầu biến thiên về sau, một đoàn người về tới C thành phố cùng 13 thiếu niên hư hỏng hội hợp. 13 thiếu niên hư hỏng bố trí về sau, liền dựa theo Triệu Nguyên chỉ thị, đã đi ra Thái Dương Sơn, cũng không biết Thái Dương Sơn nắc chiến, khi biết được Triệu Nguyên đem thần chi trọng tài chém giết hết sạch, nguyên một đám lập tức cao hứng bừng bừng. Thần chi trọng tài bọn họ đã chết, ý nghĩa 13 thiếu niên hư hỏng rốt cuộc không cần lo lắng bị người truy sát. Triệu Nguyên vì 13 thiếu niên hư hỏng để lại đại lượng tinh thạch cùng thu được một ít pháp bảo, lại để cho bọn hắn chuyển giao Đinh tổ trưởng một ít tu chân bí kíp, về sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị ly khai công tác. Triệu Nguyên là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, hắn cũng không có quên Đinh tổ trưởng đối với hắn trợ giúp. Triệu Nguyên cũng không có quên lý mặc trúc lý mặc tùng hai tỉ lệ, vì bọn họ riêng phần mình để lại một phong thơ. Vì hôm nay Ly Khai, Triệu Nguyên kỳ thật đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Làm xong hết thảy, về sau, tất cả mọi người tập hợp đã đến khâu gia trên sân thượng. 13 thiếu niên hư hỏng lưu luyến cùng rồi. Khâu Thu thì là không ngừng nhìn xem Triệu Nguyên cùng bên cạnh hắn một đám nữ nhân, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Triệu Nguyên chỉ có thể làm bộ không có chứng kiến, Triệu hồi ra thẻ cổ. Cự Long thần nhìn xem Triệu Nguyên Triệu hồi ra thẻ cổ, lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi nhận thức? Triệu Nguyên lập tức đã nhận ra Cự Long thần trong ánh mắt khác thường. Trấn ngục chiến cổ. Trấn ngục chiến cổ. Triệu Nguyên hít một hơi thật sâu, rốt cục xem như biết rõ cái này thạch cổ tên, bất quá, hắn thật không ngờ, cái này hắn mạo xấu xí thạch cổ, lại có thể biết giống như này uy phong danh tự, có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Ngươi biết chiến cổ tâm pháp? Cự Long thần thâm thúy con ngươi chằm chằm vào Triệu Nguyên. Cái gì là chiến cổ tâm pháp? Triệu Nguyên sử sở. Quả nhiên không biết. Cự Long thần lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cái này trấn ngục chiến cổ tác dụng không phải vận chuyển binh sĩ sao? Triệu Nguyên nghi ngờ hỏi. Truyền tống trận chỉ là chấn ngục chiến cổ ảo diệu một trong, nó lợi hại nhất chính là chiến cổ tâm pháp, nếu như dùng chiến cổ tâm pháp thúc dục chấn ngục chiến cổ, hắn tiếng trống khoảng cách có thể huế nhuộm non sông, thời ngang cấp độ. Lợi hại như vậy? Triệu Nguyên ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này, tưởng thường không có gì lạ thạch cổ cư nhiên như thế cường hành. So ngươi tưởng tượng lợi hại, hơn nữa, chấn ngục thạch cổ truyền tống năng lực tại tất cả đại trong truyền tống trận đều là người nổi bật, tại ta trong trí nhớ, chấn ngục thạch cổ tối đa lần thứ nhất đã từng truyền tống 10 vạn tu chân đại quân, trực tiếp nghịch chuyển chiến trường. Không thể tưởng được không thể tưởng được. Cái này đã từng uy danh lan xa dị bảo, rõ ràng đã rơi vào một cái phàm phu tục tử trong tay. Cự Long thần trong ánh mắt, lộ ra vẻ cô đơn. Phàm phu tục tử? Hừ, ngươi cũng không quá đáng là một đầu súc sinh, có gì đặc biệt hơn người đấy? Vạn Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Lớn mặt. Cự Long thần ánh mắt như điện, đàng đàng sát khí. Nếu như không phải chúng ta những này phàm phu tục tử, ngươi sớm đã bị thần chi trọng tài giết. Vạn Linh Nhi không sợ chút nào, trong tay nắm giãy đặc một chồng đan phủ, đối chọi gay gắt. Hào khí dương cùng bạc kiếm Một đám nữ nhân đều là vẻ mặt vẻ cảnh giác, mà Triệu Nguyên, rõ ràng vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không ra ngăn cản. Xem tại các ngươi đã cứu ta lần thứ nhất phân thượng, lúc này đây hãy bỏ qua các ngươi." Cự Long thần mục đột nhiên lời nói xoay chuyển, vốn là lao nhanh sát khí tan thành mây khói. "Ha ha, nguyên lai thiếu người nhân tình còn có thể như vậy con a." Ngài Mai châm chọc nói. "Hừ." Cự Long thần tựa hồ khinh thường cùng một đám nữ nhân đối chiến, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, đối với một đám nữ nhân châm chọc khiêu khích mắt điếc hai ngờ. "Chúng ta đi thôi." Triệu Nguyên rốt cục nói chuyện. Lúc này, thạch cổ đã bị quen tay hay việc Triệu Nguyên đạt thông. Mọi người thần niệm khé động, đã trốn vào thạch cổ bên trong. Bọn hắn đi nha." Khâu Thu vẻ mặt thất hồn lạc phách. "Đúng vậy, bọn hắn đi nha." 13 thiếu niên hư hỏng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. "Triệu Nguyên còn có thể trở về sao?" Khâu Thu nhìn xem đệ đệ A Siêu. "Ta không biết." "Tỷ tỷ." Ánh mắt ngươi đỏ lên. "Nha." Ô, "Ô ô ô." Khâu Thu lau thoáng một phát nước mắt, đột nhiên không chế không nổi cảm xúc, che mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất gạo khóc bắt đầu. "Tỷ, ngươi đây là khổ như thế chứ?" Sư phụ tại thời điểm, ngươi làm bộ rụt rè, hắn đi rồi, ngươi lại. A Siêu thở dài một tiếng. Ta ở đâu rụt rè rồi hả? Ta là không dám được không? Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, nguyên một đám hung thần ác sát đấy. Khâu Thu nước mắt tựa như khai mở áp hồ thủy, bị thương gần chết. Vậy ngươi là tốt rồi tốt tu luyện à, chờ ngươi có thể đả bại những nữ nhân kia rồi, có lẽ còn có một đường cơ hội. Được rồi. Khâu Thu chậm rãi đứng lên, lê ma đại vũ một mình đã đi ra sân thượng. Sư phụ quả nhiên lợi hại, đem ngươi tỷ tỷ đều mê được thần hồn điên đảo. Một cái thiếu niên hư hỏng vẻ mặt bội phục chi sắc. Mê đảo tỷ tỷ của ta có cái gì lợi hại đấy, nàng tiểu tử là cái mê trai. Hơn nữa, nàng đối với sư phụ chỉ là kính ngưỡng, nàng chính thức ưa thích chính là Lý Mặc Tùng. Ba mẹ nó, ngươi đây cũng biết. Ta là nàng thân đệ đệ, đương nhiên biết rõ. A Siêu móp méo miệng. Lý Mặc Tùng thích ngươi tỷ tỷ sao? Một cái khá thiếu niên hư hỏng tò mò hỏi. Cái này, ta không biết, bất quá, Lý Mặc Trúc rất phi thường đấy. A Siêu hì hì cười nói. Uy uy, xem tình huống, Lý Mặc Trúc cũng ưa thích sư phụ đấy. Ngươi sẽ không muốn muốn đạo sư phụ gốc tường a. Sư phụ lại không thích nàng, nói sau, sư phụ hiện tại bị mấy cái nữ nhân truy gắt gao đấy, nơi nào còn có tâm tư nghĩ lý Mặc Trúc. A siêu xỉ si, muối có thượng. Nhưng là, lý Mặc Trúc giống như so với chúng ta lớn hơn nhiều, ít nhất cũng có 5 tuổi a. Ngươi chán vãng, 5 tuổi tính toán cái gì? Đợi 10 năm 100 năm về sau, 5 tuổi vẫn là khoảng cách sao? Kì hỉ, đúng đúng, chúng ta là tu chân giả, ít nhất cũng có thể sống mấy trăm tuổi, thời gian, tuổi đối với chúng ta mà nói cũng không phải khoảng cách. Tiểu La tiểu La Được rồi, chúng ta trận đấu, xem ai trước đổi tới Lý Mặc Trúc. Các ngươi làm gì vậy? Lý Mặc Trúc thế nhưng mà ta đấy. Không có nam nhân nữ nhân đều là vật vô chủ, chính là sông lớn ở bên trong nước, ngươi chọn lựa ta đây mức đấy, dựa vào cái gì nói là ngươi hay sao? Tù la, quyết định vậy nha, ai trước đổi tới Lý Mặc Trúc, chúng ta một người thưởng hắn một khóa cực phẩm tinh thạch như thế nào đây? Một đám thiếu niên xoa tay, nô nước tấp nập vô cùng. Tút tút, ngay tại một đám thiếu niên hư hỏng tại trên sân thượng đùa giỡn ồn ào thời điểm, bình một tiếng, triệu nguyên một đoàn người đã đã rơi vào thạch tháp trong mắt thất. Trong mặt đất im lặng đấy, không ai. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia vốn là cần phải rộng mở chầm chậm cửa đá, rõ ràng cũng đóng cửa lại. Có người ở bên ngoài. Triệu Nguyên cùng thải Hà tiên tử trăm miệng một lời nói. Mọi người ngừng thở, trong mặt đất lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lúc này, bên ngoài truyền đến ồ ồ tiếng hít thở. Có người bị thương. Mọi người không nói gì, chỉ là liếc nhìn nhau. Cái kia hô hấp thanh êm ồ ồ vô cùng, khí tức hỗn loạn, phản phất ống bế, nghe xong tiểuu là bản thân bị trọng thương người phát ra tiếng hít thở, người bình thường hô hấp đều là vững vàng mà lại giàu có tiết tấu. Toàn thân đẫm máu quách phủ đầu tựa ở vách tường ngồi trên mặt đất, áo giáp một số gần như nhăn nát, tại hắn chính là bên người, bày đặt hắn huyền thiết cự phủ, cự phủ thượng diện cũng che một tầng biến thành màu đen vết máu, vốn là bộp lộ tài năng miệng lưỡi cũng trở nên quan xoắn. Tại quách phủ đầu chung quanh, vây quanh mấy chục mấy lần thể đầy thương tích võ giả binh sĩ. Hào khí nặng nề mà lại áp lực. Tại đây, là một đầu tuyển lộ. Tại 10 ngày trước, một chi hạo hạo đáng đãng đội tàu đột nhiên đổ bộ lên bổng Lai Tiên đạo, phô thiên cái điệu binh sĩ giết lên hồn đạo. Đồng lai tiên đảo sở đóng quân quân quân coi giữ không nhiều lắm, chỉ có 2000 người, nếu như không phải bởi vì Triệu Nguyên ở chỗ này, đoán chừng 2000 binh sĩ đều rút lui khỏi rồi. Không ai sẽ nghĩ tới tại Minh Ngông biển lớn phía trên sẽ xuất hiện một chi chiến hạm bộ đội, càng không có người sẽ nghĩ tới cái này chi bộ đội nhân số rõ ràng vượt qua 50 vạn. Mấy vạn quân nhân theo bốn phương tám hướng lên đảo, không đến nửa canh giờ, toàn bộ hòn đảo cũng đã rơi vào tay địch rồi, mà Quách phủ đầu, tất bị dồn đến trong rừng cây du cái chiến, cuối cùng, bị buộc đến trong thạch tháp mật, nương tựa theo đối với thạch trong tháp bộ kết cấu quen thuộc. Quách phủ đầu đơn giản chỉ cần chống 10 ngày. Những ngày này chiến đấu, cực kỳ thảm thiết, địch quân binh sĩ không ngừng tràn vào đến, thạch tháp đường hành lang bên trong thi thể đã chồng chất như núi, tràn ngập một cổ đầm đ đặc mùi máu tươi. Địa phương tựa hồ cũng ý thức được cái này, trong thạch tháp mặt có thân phận người trọng yếu vật, đình chỉ cường công, mà là không gián đoạn quấy rối, thuận tiện thăm dò rõ ràng trong thạch tháp mặt bên trong kết cấu. Theo thời gian trôi qua, quách phủ đầu bị một chút dồn đến thạch tháp mặt thất. Lúc này quách phủ đầu đã là cùng đổ mặt lộ. Chương 599, chương 599. Không ai minh bạch Quách Phủ Đầu vì sao phải lựa chọn thạch tháp với tư cách tử thủ trận địa, bởi vì, tại cuộc phát chiến tranh sơ kỳ, Quách Phủ Đầu hoàn toàn có cơ hội thoát đi bồng lai tiên đảo, nhưng là, hắn cũng không có đạo tẩu, mà là xuất lĩnh lấy binh sĩ có kế hoạch tại trong rừng cây lui về phía sau, cuối cùng, tiến nhập hình vuông thạch tháp thủ vững.